c h ư ơ một trăm hai mươi ba kế hoạch cứu viện chế định mọi mỏng gạ phối hợp cần ta làm cái gì đối mặt hỏi thăm cọp tợ giờ phút này không có bất kỳ cái gì sợ hãi ngược lại là kích động nhìn về phía don ngược lại là một bên nạ m ì bọn người tràn đầy không hiểu dù sao nếu như là có nguy hiểm lời nói theo lý mà nói không nên để cọp tợ đi mới là dù sao xem như bác sĩ trách nhiệm của bọn hắn trên thực tế chính là bảo hộ cọp tợ mà không phải để cọp tợ đi mạo hiểm đơn giản đối với cái này john thì là cực kỳ lạnh nhạt nhìn cọp tợ một chút về sau lúc này mới tiếp tục nói ta cần ngươi tiến về hải quân bên dưới đạo trưởng chiến thư cho mỏ m ặ n g gạ. nói cho hắn ta lại ở chỗ này chờ đợi hắn đến nếu như hắn muốn cho mụ s ệ báo thù lời nói vậy liền tới nơi đây cùng ta quyết đấu lấy hắn đối ta hận ý chỉ cần nghe được lời như vậy ngữ cái kia liền không khả năng không tới đây lời này vừa nói ra n ạ m bị bọn người lập tức bừng t ì n hiểu h ra c h ắ c không được do n muốn để có m t tờ đi dù sao tại hải quân trong mắt có m t tờ liền là sùng vật đối với sùng vật bọn hắn cũng đều không có cái gì để ý cho dù lá bắt cũng chính là ném vào đến phi bọn hắn chỗ khu vực vừa vặn mượn cơ hội này để có m t t trợ giút bọn hắn trị mà một khi mỏ mỏng gà trung tướng đáp ứng g o a n khiêu chiến vậy hắn tất nhiên sẽ đến đây nơi đây cho dù là sẽ đoán được bọn hắn sẽ tiến đến cứu người nhưng cũng sẽ không lưu lại quá nhiều hải quân ở nơi nào như vậy đó chính là bọn họ cứu vớt phi đám người cơ hội chỉ cần cứu ra phi bọn người cái kia đến lúc đó liền không có c h ó i buộc tồn tại mặc kệ g o a n kết quả như thế nào mặc kệ là thành bại bọn hắn cũng đều có được rất lớn tự chủ quyền lợi ta đã biết đáp ứng một tiếng có bọn tờ không có ở trần trờ đối、John、gật đầu nói vậy ta hiện tại liền đi hải quân đạo trường trợ giúp ngươi truyền lại l ờ i nói nói xong hắn không có ở lưu lại trực tiếp quay người liền hướng phía hải quân đạo trường phương hướng bay đi john theo cọp t ợ rời đi nạc bị thì là lo lắng dò hỏi ngươi có n ắ m chắc không lời này vừa nói ra ở sổ cùng dỗ bin cũng đều là nhìn về phía john dù sao chuyện này cũng không phải đùa giỡn một khi xảy ra bất chắc lời nói cái k i a đến lúc đó cùng mỏ mỏng gạ giao thủ john tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm chính vì vậy bọn hắn nội tâm cũng đều là vô cùng lo lắng vạn nhất đến lúc cứu ra phi bọn người nhưng là john nhưng lại bị tóm lời nói vậy coi như không cần phải lo lắng đối với cái này john thì là lạnh nhạt cười hoàn toàn không có phương diện này lo lắm nói bằng vào ta thực lực bây giờ trên đời này có thể bắt được ta người đã không có bao nhiêu mọi m ọ n g gã trung tướng tình huống ta đại khái bên trên cũng đã biết được thực lực của người này đích thật là cường đại không giả nhưng là tốc độ kiện nhưng cũng không tính cường đại thậm chí không tính là lại quá lợi hại trình độ lấy tốc độ của ta cho dù là không làm gì được hắn ta muốn đi liền không ai có thể ngăn cản ta trừ phi là hải quân đại tướng tự mình đến nơi đây ngay vậy nạp bị bọn người lập tức thở phào một cái bọn hắn cũng đều là biết được j o n cái kia siêu thần tốc lực hình thức tồn tại mặc dù rất dài một khoảng cách john cũng không có ở thi triển cố lực lượng này thế nhưng là cũng vẹn vẹn bởi vì không ai có thể bức bách hắn thi triển đi ra thôi cho dù là lúc trước dầu c ô u đài john cũng vẹn vẹn thi triển ra sở thì forster cũng đã đầy đủ hoàn toàn không cần đến siêu thần tốc lực tình trạng nghĩ tới đây bọn hắn nội tâm cũng đều là an tâm không ít đúng nhưng mà thời khắc này john nhưng cũng chưa quá mức thư giãn mặc dù mặt ngoài nói hời h ậ n nhưng là hắn lại vô cùng rõ ràng mình cùng mò mỏng gạ ở giữa tranh lệch là to lớn xem như lệnh triệu tập bất thường bùt thờ cồn cấp bậc trung tướng hắn thực lực tuyệt đối là đạt đến chuẩn đại tướng cấp độ mà c h u ẩ n đại tướng cấp độ cũng liền mang ý nghĩa m ỏ i mỏng gà trung tướng thực lực rất có thể chính là tại sở ta phía trên hoàng phó phía dưới thực lực như vậy cho dù là mình thật toàn lực ứng phó chỉ sợ cũng đều là có chút gian nan khả năng duy nhất tính liền là kéo ở một thời gian ngắn đến lúc đó đang tìm cơ hội đào tẩu nghĩ tới đây dọn ánh mắt nhìn về phía na mi nói đ ú n g na mi ta có kiện sự tỉnh trước nói cho ngươi các ngươi tại cứu phi bọn người về sau trực tiếp liền ra biển rời đi nơi đây ta sẽ kiên trì một đoạn thời gian lấy trình độ lớn nhất lực lượng cùng mọi mỏ mỏng gà trung tướng chém giết đợi giải quyết hết đây hết thể về sau Ta tiến sẽ lên đường tiến về dạy đảo c hạ ỗ chúng ta đến lúc đó ở nơi nào tụ hợp. đảo cái này chính là do ký ức khắc sâu tồn tại cái kia chính là sở hai lần một bộ phận nguyên bản cùng sở hai lần chính là một chỗ khu vực nhưng là bởi vì rơi xuống đến biển xanh bên trong lúc này mới tạo thành dạy ạ đảo mà tại dạy ạ đảo ngoại vi khu vực nắm giữ một cái lên cao khí lưu tồn tại hoàn toàn có thể cho một chiếc thuyền tiến vào trong truyền thuyết sở hai lần bên trong mà sở hai lần có thể nói chính là g răng lái nạ thiên bên trong nhất là xuất chúng nội dung cốt truyện thứ nhất. nhất là cái kia gõ rỗ gõ rỗ no mi trái ác quỷ năng lực già hệ nổ đây chính là cơ hồ có được tiếp cận tứ hoàng tiềm lực nam nhân đáng tiếc hắn bị phi khắt chế thậm chí là bại bởi nhân vật chính quang hoàn b a n g không nương tựa theo hệ nổ thực lực hoàn toàn liền có thể đ o à n diệt băng hải tặc mũ dơm chủ yếu nhất là hệ nổ cũng sẽ không bật sổ sổ cụ hạ kỳ tu luyện nếu như có thể nắm giữ bật sổ sổ cụ hạ kỳ vậy hắn cơ hồ lập tức liền có thể lắc mình biến hóa trở thành hoàng phó tiêu chuẩn mặc dù hắn tại nguyên tắc bên trong không có chết mà là đi đến mặt trăng nhưng là đến tiếp sau nhưng cũng không có hệ nổ ra sân phân diễn nhưng không thể nghi ngờ hệ nổ tuyệt đối là một cái tiềm lực mượi phần tồn tại nếu như có thể đem nó thu phục đang ngợm n h ờ hệ nộ lực lượng tiến vào mặt trăng đ ạ t được cái kia mặt trăng bên trong khoa học kỹ thuật quân đội cái kia hoàn toàn liền có thể để john có được trực tiếp tại trên thế giới đặt chân tiền vốn nhất là hệ nộ chế ra cái kia một chiếc phi thuyền cho người cảm giác liền tựa như trong truyền thuyết minh vương mặc dù chính là bị g i ạ n phối nhưng là nó giá trị nhưng cũng vô cùng to lớn nếu như có thể đại quy mô chế tác được vậy liền nhưng lại xuất hiện băng hải t ậ c phở lị hình thậm chí là tính cơ động cường đại hơn băng hải tập phở lị hình chi lực j o n ngươi nghe vậy n a bị bọn người trợn mắt từng cái kinh ngạc nhìn về phía j o n tuyệt đối không nghĩ tới hắn thế mà lại nói ra lời nói như vậy dù sao dưới tình huống như vậy chỉ cần không phải đồ đần đều h i ể u john lời nói ý tứ cái tia chính là muốn lấy sức một mình ngăn chặn bọ mặc gà từ đó cho bọn hắn tranh thủ thời gian đ à o t ẩ u trong lúc nhất thời ở sộp mở miệng nói không được john chúng ta làm sao có thể vứt bỏ ngươi không để ý muốn đi cùng đi lời này vừa nói ra nạm bị cùng r o b i n cũng đều là nhẹ gật đầu chính như ở sộp nói tới bọn hắn mặc dù là muốn cứu người thậm chí là muốn an toàn rời đi nhưng lại nhưng cũng không phải bởi vì hy sinh j o n làm đại gia đến hoàn thành đây hết thảy John giờ phút này thì là khoát tay áo biết mấy tâm tư người nội tâm của hắn cũng đều là có chút hài lòng nhưng là tình huống hiện tại dưới cái này mới là lựa chọn tốt nhất cùng kế hoạch nghĩ tới đây John cũng không có tại nói nhảm cái gì trực tiếp liền điều động thiểm điện trái cây chi lực lốt b ú t trong khoảnh khắc tử s ắ c thiểm điện bắt đầu xuất hiện lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được quấn quanh ở John trên thân cũng liền tại lúc này John thân ảnh tại nạ mì ba người ánh mắt kinh ngạc nhìn soi m ỏ i chậm rãi lên cao mà lên trực tiếp liền lập ở giữa không chúng khu vực đây là phi hành thấy cảnh này nạ mì bọn người thân thể chấn động Khó có thể tin nói, John, có nói, tin thiểm ngươi đồng i trái cây khai phát ra năng lực phi、hành. Thiểm điện phi Giờ người ệ n năng hành. hành hoàn thành. Giờ khác này, trong phát thuật thật tâm ra cây lực lực, khác hoảng ba đ sợ, đồng thời cũng minh bạch j o h n kế hoạch có được phi hành thuật lực tình huống dưới j o h n đào tẩu cơ hồ là không có bất kỳ cái gì khó khăn sự tình với lại có được phi hành thuật lực tình huống dưới j o h n tốc độ nhanh chóng hoàn toàn liền có thể để hắn tại trong thời gian ngắn liền đến dạ đào chỗ trái lại bởi vì ngồi uyên mẹ dị tình huống dưới tốc độ của bọn hắn nhưng cũng không thể đạt tới quá nhanh tình trạng thậm chí là khó mà tại trong thời gian ngắn thoát khỏi hải quân quân hạm truy kích hy vọng duy nhất liền là mau chóng rời đi Cùng h a i quân quân hạm kéo dài khoảng cách tình h u ố n g dưới mới có thể cam đoan an toàn của bọn hắn ta hiểu được t h ở sâu nạc mỹ gật đầu nói ta nghe ngươi john vậy chính ngươi cũng muốn cẩn thận đồng dạng một bên ở sộp cùng r o bin cũng đều là nhẹ gật đầu chuyện cho tới bây giờ bọn hắn cũng đều rất rõ ràng sự nghiêm trọng của chuyện này với lại lấy john hiện tại triển lộ ra thực lực đích thật là có tiến tối h bản thân năng lực cùng nội tình nghĩ tới đây r o bin mở miệng nói đã như vậy vậy chúng ta bây giờ trước hết rời đi a dù sao c ọ n tợ đã đi không có gì bất ngờ xảy ra mọi mỏng gạ chẳng mấy chốc sẽ mang người rời đi hải quân đạo trường khu vực chúng ta cứu r a n vì bọn hắn về sau liền có thể rời đi lời này vừa nói ra trực tiếp liền đưa tới ở sổ cùng nạ mỹ tán thành bất quá cũng liền tại lúc này nạ mỹ mở miệng nói còn không được chúng ta huỳnh mẹ gì chính là tại núi một bên khác cho nên chúng ta vẫn phải tìm một người đi đem huỳnh mẹ gì bắn tới mới được chỉ có như thế chúng ta mới có thể lần đầu tiên rút lui mà không phải tại hòn đảo bên trong chạy trốn đến lúc đó á t phải sẽ tao nộ đến truy sát lời này vừa nói ra ở sổ lập tức liền nhìn về phía dô bin nói dô bin nếu không ngươi đi, đi ta là tay b á n địa có thể tại nơi xa phối hợp tác chiến ngươi ở sộp ngươi đi nhưng mà còn không đợi ở sộp nói xong dô bin thì là trước tiên mở miệng nói ta trái cây năng lực có thể trực tiếp hạn chế đối thủ mà năng lực của ngươi nhưng cũng không được chủ yếu nhất là tiến về hòn đảo một chỗ khác phải cần một khoảng thời gian nhưng là ngươi có thể phi hành tốc độ sẽ nhanh hơn một chút về phần nam i mặc dù chính là cái si nhưng mặc kệ là ở sộp vẫn là dô bin đều biết thực lực của nàng như thế nào liên tình huống hiện tại dưới cứu người lời nói vẫn là đến dựa vào nà mỹ thực lực mới được ở sộp ngươi đi đi lúc này giọt cũng là mở miệng chính như r o b i n nói tới ở sộp lưu lại giá trị rất lớn nhưng là hắn phi hành thuật lực nhưng cũng là r o b i n không thể so sánh mô phỏng chỉ có phi hành thuật lực ở sộp mới có thể lần đầu tiên tới mục đích thậm chí điều khiển lấy vì mẹ gì đến đây nơi đây t ố t t ố t ta há to miệng ở sộp mặc dù muốn nói điều gì nhưng là khi nhìn đến john ba người ánh mắt về sau nhưng cũng là nhẹ gật đầu dù sao hắn vô cùng rõ ràng mình đi lời nói tốc độ đích thật là sẽ nhanh rất nhiều nghĩ đến cái này ở sộp lập tức nói ra vậy ta trước hết đi r o b i n nam i các ngươi cũng muốn cẩn thận nói xong ở s ộ không có ở lưu lại trực t gặp tình hình này do lạnh nhạt cười không có đang nói cái gì đi đến một bên khu vực tòa hạ thân cầm sài ka saken liền bắt đầu tu luyện đạo thiền tiếp xuống hắn liền muốn nên đón đúng nghĩa át chiến sài ka saken cũng là hắn phá cục chi pháp mấu chốt một chỗ khác có một giờ phút này đã tới hải quân đạo trường phạm vi nhìn xem cái kia thủ hộ bên ngoài hải quân có một lấy lại bình tĩnh về sau lúc này mới bước nhanh đi ra phía trước dừng lại theo cọp tờ xuất hiện cái kia trông coi hải quân lần đầu tiên liền đã nhận ra khi nhìn rõ ràng cọp tờ khuôn mặt về sau một tên hải quân n h ị n h ị mày nói băng hải tặc mũ r ơ m sùng vật ngươi tới nơi đây làm cái gì chẳng lẽ ngươi còn muốn cứu người không phải ta xem thường ngươi ngươi dạng này sùng vật cũng không có loại này b ả n sự mau rời khỏi nơi đây đi hải tặc không thích hợp ngươi mặc dù cọp tờ cũng bị treo giải thưởng nhưng cũng vẹn vẹn năm mươi bờ gì, hoàn toàn chính là không có bất kỳ giá trị gì tăng thêm nó bản thân cũng chính là sùng vật hải quân cũng không có muốn xử lý hắn tâm tư cùng dục vọng không, không phải t h ầ n s ắ c có chút khẩn trương có vợ nhìn cái kia hai tên hải quân một chút lập tức mở miệng nói ta không phải tới cứu người ta là tới hạ chiến thư john trở về hắn để cho ta tới nơi đây cho mỏ mỏng gạ trung tướng hạ chiến thư nói để mỏ mỏng gạ trung tướng tiến về vịnh b i ể n khu vực cùng hắn nhất quyết thắng bại liền nhìn các ngươi hải quân có dám hay không cái gì john nghe đến lời này cái kia hai tên hải quân tinh thần nhất c h ấ n thiểm điện john cái này chính là bọn hắn lần này đến đây nơi đây lớn nhất một trong những mục đích cũng là mỏ mỏng gạ trung tướng để ý nhất tồn tại bên trong hiện tại hắn rốt cuộc xuất hiện mặc dù chính là đang chủ động khiêu khích nhưng là cái này nhưng cũng là tin tức tốt bộ ngươi ở chỗ này nhìn xem không chần chờ một người trong đó mở miệng nói ta đi bẩm báo mỏ mỏng gã trung tướng nô nói xong hắn vội vã liền hướng phía hải quân đạo trường bên trong đi đến một mà một cái khác hải quân thì là thở dài bất đắc dĩ một tiếng kiểu dạng này cơ hội biểu hiện thế mà bị g i a hỏa này c ư p đi hắn cũng là có chút bất đắc dĩ theo đi thôi tức giận chừng có bất cơ một chút cái kia hải quân mở miệng nói tin tức chúng ta đã truyền lại đi để cái kia don rửa sạch sẽ cổ chờ chết ta ngay vậy còn t h ra vẻ sợ sệt rụt cổ một cái ngay sau đó cũng không có đang trần c h ờ cái gì trực tiếp quay người liền rời đi nơi đây một chỗ khác cái k i a hải quân vội va đi tới mỏ mỏng gạ trung tướng chỗ trụ sở đẩy cửa vào nói mỏ mỏng gạ trung tướng vừa mới băng hải tặc mũ rơm sùng vật đến truyền lại tin tức cái k i a hải tặc giòn xuất hiện hắn bây giờ đang ở cảng khu vực nói là muốn cùng ngươi khiêu chiến để ngài tiến về bờ biển khu vực đánh với hắn một trận tới rồi sao ngay vậy mỏ mỏng gạ trung tướng bỗng nhiên đứng người lên con mắt khẽ h một cái đại khái bên trên liền đã biết được giòn tâm tư vì sao theo bản năng liếc một chút phi bọn người bị giam giữ khu vực mọi mỏng gạ thầm nghĩ đã chính chủ tới cái kia gặp trung tướng cháu trai cũng không có tại bắt bắt giá trị dù sao đắc tội gặp trung tướng cũng không phải cái gì công việc tốt thuần nghĩ tới đây mọi mỏng gạ lúc này cũng không trần trờ nữa nhanh chóng đi ra cửa nói người tới triệu tập nhân thủ cùng ta tiến về vịnh b i ể n khu vực lưu lại hơn mười người hải quân trông coi băng hải tặc mũ dơm những tên kia là được những người còn lại theo ta đi chương một trăm hai mươi bốn tìm đường chết thiếu tướng dọn vết mỏng gạ trung tướng là là ngay vậy ở đây hải quân đều là xác nhận ngay sau đó h mỏ mỏ ả mỏ nếu như n n h c toàn p kết, k bộ người đều tiến về cảng lời nói cái kia đến lúc đó băng hải tặc mũ dơ người tới cứu viện nên như thế nào ta cho rằng chúng ta hẳn là lưu lại một, một số người ở chỗ này trông coi cái kia băng hải tặc mũ dơ m người lời này vừa nói ra mọi mỏ mỏng ga bước chân dừng lại bốn tuần trước tiến hải quân cũng đều dừng bước lại ngay sau đó những cái kia trò tướng giáo hí quan môn nhưng cũng là tựa như nhìn thấy ngớ ngẩn đồng giả ánh mắt nhìn về phía cái kia hải quân thiếu tướng đại ca như vậy lời nói ngươi cũng dám nói ra cái kia bị giam giữ người là ai đây chính là gặp trung tướng cháu trai ruột đem nó đánh một trận thì cũng thôi đi dù sao giao hấn một chút không có cái gì không hữu hảo nhưng ngươi nha thế mà thật đúng là muốn đem nó bắt lại ném vào ìm nghẹo đao cái này có chút không biết thời thế thậm chí hoàn toàn liền là đầu vóc có hố hành vi có đúng không bao quát tỏ hễ rèn đều bị gia hỏa này x u t khóc đây là sao mà n g ngẩn v ố nhưng c o tạo rằng chính n cái chi khả h là một cái khả tạo chi tải c ũ n ra được. Nhưng gia hỏa này đâu thế mà ở thời điểm này cùng mình làm trái lại thậm chí còn một bộ thể sống chết muốn giữ vững băng hải tặc mũ r ơ m đem nó thật bắt lại ném vào ìm kẹo đao tư thế cái này hoàn toàn liền là ngu xuẩn heo nghĩ tới đây mọi mỏ mỏng gà lập tức liền không có kiên nhẫn mở miệng nói đã như vậy vậy ngươi liền lưu lại chồng coi nơi đây à nếu như băng hải tặc mũ dơ m người xảy ra vấn đề gì lời nói duy ngươi là hỏi nói xong mọi mỏ mỏng gà không có ở lưu lại vung tay lên trực tiếp liền hướng phía phía trước tiếp tục đi đến một màn này bốn phía hải quân thu hết vào mắt nhìn về phía cái kia hải quân thiếu tướng ánh mắt liền tựa như thấy được người chết bọn hắn cũng đều biết kế tiếp là tình huống như thế nào mọi mỏ mỏng gà mục đích chính là đánh giết john còn lại hoàn toàn chính là muốn bỏ mặc không quan tâm ý tứ hiện tại cái này hải quân thiếu tướng lại muốn phản lấy làm Cái kia đ như như ế mỏ nhưng, có, có mỏ như như nhưng mà thời khắc này hải quân thiếu tướng nhưng cũng không có chú ý tới đây hết thảy con tưởng rằng m ỏ mỏng gạ thật chính là đối với mình ký thác kỳ vọng lớn tiếng xác nhận về sau quay người liền vội vã hướng phía hải quân đạo trường bên trong đi đến một màn này núp trong bóng tối khu vực nam mì dô bin cùng cọp tờ thu hết vào mắt nhìn xem cái kia đã rời đi hải quân đại bộ đội ba người nhưng cũng là cao mày dù sao lưu lại đây chính là một tôn hải quân thiếu tướng nhất là là dô bin cùng cọp tờ hai người thế nhưng là rất rõ ràng tên trước mắt chính là nắm giữ bật sổ, sổ cụ hạ kỳ tồn tại dưới tình huống như vậy cái sau tồn tại không thể khinh thường cho dù là nạ mỹ cái này hệ lọ gì ạ năng lực giả nhưng cũng là có chút khó mà đánh bại không thể cứng đôi cứng t h ở sâu dỗ bin mở miệng nói vị này hải quân thiếu tướng thực lực không yếu với lại bản thân còn có bật sổ sổ cụ hạ kỳ gia trì mặc dù bị phì đạ thương thậm chí hiện tại cũng còn không có khôi phục như ban đầu nhưng là lấy thực lực của hắn một khi cứng đôi cứng vậy chúng ta rất có thể khó có thể đối phó đến lúc đó cũng không tốt cứu gia phì bọn người lời này vừa nói ra trực tiếp liền đưa tới cọp tợ tán thành được chứng kiến vị này hải quân thiếu tướng thực lực hắn cũng làm i n h bạch chuyện này độ khó không cần phải lo lắng ngược lại là nam y thời khác này thần sắc nhưng cũng là mượi phần lệnh n h ánh mắt tùy ý nhìn về phía cái kia hải quân đạo trường phạm vi lập tức nạ mì mở miệng nói cho ta nửa giờ ta biết chế tác ý rủ mổ xương mù triệt để bao trùm phiến khu vực này đợi ta mây mù triệt để bao trùm hải quân đạo trường về sau vậy liền có thể trực tiếp đem nó chuyển hóa làm mây chay tiến hành nhóm lửa đến lúc đó cho dù là hải quân thiếu tướng cũng đều khó mà chống đỡ đồng thời các ngươi có thể mượn cơ hội này chui vào nó trung tướng phí ba người cứu ra dựa theo g o ò n giản g thuật số dầu không phải trái ác quỷ năng lực giả hiện tại cũng đều không có bị hạn chế cái gì chỉ cần cứu ra số dỗ cái kia lấy số dỗ lực lượng t ô này hải quân thiếu tướng tuyệt đối không phải đối thủ chúng ta cũng có thể mượn cơ hội này mang theo lưu phi s à n dị cùng một chỗ rút lui Tốt, tốt. Ngay vậy, cũng có tợ lập tức hai mắt tỏa thật thế, thật thành trần trở bắt trường tới tới trường tiếp tục tới tới một trong. Ngay binh cùng sáng. Nếu thật là như thế, vậy chuyện này thật đúng là có hy vọng thành công.、Liếc、nhau về sau, ba người cũng cũng không có ở trần trở cái gì, nhanh chóng hướng quân gần. quân người không có ở tiếp tục tới gần, mà là nhanh chóng đi tới một chỗ rừng cây bên、trong. Ngay gì, hai sau, ba phía sau, ba sau vậy, vậy hy cây về Vi Vi về lập dỗ Liếc cái hải Đợi hải đi Phạm Phạm chỗ cọc có có có là là là mà đầu đạo đã đạo đó, ở ở từng đạo nồng đ ầ m mây mù liền tùy theo hiện hiện tại na m y điều khiển dưới bắt đầu hướng phía bốn phía quyết tán hướng phía cái kia hải quân đạo trưởng phạm vi tiếp cận một chỗ khác mọi mỏng gà dẫn theo dưới trướng hải quân tại cấp tốc chạy về sau ước chừng tầm mười phút thời gian liền đã tới bờ biển khu vực lần đầu tiên liền thấy ngồi ở chỗ đó john m ọ n mỏng gà đáy mắt sát ý lấp loài nói thiểm điện john người cái tên này thật đúng là dám can đảm xuất hiện a lời này vừa nói ra sau người hải quân cũng đều là thở phào một cái dù sao john ở chỗ này lời nói đây cũng là đại biểu cho nhiệm vụ của bọn hắn xem như hoàn thành dưới tình huống như vậy bọn hắn hoàn toàn liền không có tất yếu tại tiếp tục khó xử băng hải tặc mũ r ơ m cái gì cái này cũng liền đại biểu cho cho dù là băng hải tặc mũ r ơ m người thật bị mang đi cái kêu m ỏ mỏng g ã cũng đều sẽ không trách cứ cái gì dưới tình huống như vậy không ít hải quân lấy ra riêng phần mình vũ khí dục dịch đủ rồi tất cả lui ra gặp tình hình này m ỏ mỏng g ã thì là khoát tay áo mở miệng nói do h n thực lực có thể đánh bại d ầ u cô đái nó bản thân chiến lược chính là không thể nghi ngờ các ngươi hoàn toàn liền không khả năng là nó đối thủ hiện tại xông lên trước cái kêu hoàn toàn liền là chịu chết hành vi không có tất yếu làm dạng này hy sinh vô vị tất cả mọi người triệt thoái phía、sau. cho ta phong tỏa phiến khu vực này ngăn cản j o h n thoát đi ta muốn đích thân tới giao thủ là là ngay vậy một bên đám hải quân cũng đều là t h ở phào một cái liếc nhau về sau không có ai tại tiếp tục lưu lại cái gì nhanh chóng bước ra triệt thoái phía sau rất nhanh liền phong tỏa mảnh biển này bờ không cho j o h n cơ hội đào tẩu cùng khả năng thật đúng là yêu mến thuộc hạ a mỏng g ạ trung tướng gặp tình hình này j o h n cũng là từ trên mặt đất đứng người lên nhìn lướt qua bốn phía những cái kia hải quân về sau ánh mắt của hắn tùy theo khóa chặt tại mỏ mỏng gà trung tướng trên thân thân sắc có chút mọi vị đạo bất quá mỏ mỏng gà trung tướng ngươi cho là mình liền có thể đánh bại bắt ta bắt không không không ta nghĩ ngươi là hiểu lầm lắc lắc đầu mọi mỏng g ã trung tướng nhìn xem john thần sắc l ạ n h như b ă n g nói hải tặc john ta nhưng từ chưa nghĩ tới muốn đối ngươi tiến hành bắt vốn trung tướng ý nghĩ từ đầu đến cuối đều cực kỳ đơn giản cái kia chính là đưa ngươi đánh giết ở đây một cái đem r ắ c rưởi hệ vạ dẹ m ẹ s ỉ ạ thiểm điện trái cây khai phát đến tình trạng như thế tồn tại ngươi tồn tại quá nguy hiểm ta nhất định phải, phải mau sớm đưa ngươi tiêu diệt hết mới có thể duy trì biện cả an toàn ngay vậy john trong mắt hơi hiếp thế nhưng là cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn cảm xúc không vì cái gì khác bởi vì hắn biết rõ mọi mỏ mỏng gạ t r u n g tướng tâm tư đích thật là d ạ n g này chẳng qua là khiến người ngoài ý g i a hỏa này thế mà lại gọn gàng dứt khoát nói ra nghĩ tới đây john cũng không có suy tư trực tiếp liền ngẩng đầu nói cái gì biển cả an toàn cái này hoàn toàn liền là lời nói vô căn cứ ngươi là muốn cho m ù xệ báo thù a chuyện này không tính là gì ta cũng không có muốn sợ hãi dù sao giết ngươi thân nhân ngươi muốn báo thù chính là chuyện hợp tình hợp lý nhưng xem như hải quân ngươi lại cũng không thể không đánh lấy chính nghĩa cờ hiệu đây chính là ta vì cái gì lúc trước không có lựa chọn gia nhập hải quân nguyên、nhân. không phải là bởi vì hải quân không tốt mà là bởi vì hiện tại hải quân trong mắt của ta trên bản chất liền là cùng hải tặc không có quá lớn khác nhau hải quân tội ác nói theo một ý nghĩa nào đó thậm chí so hải tặc phá hư càng lớn cũng tỉ như m ù x ệ nếu như không phải ủng hộ của hắn cái tiết ạt lòng các loại băng hải tặc người há có thể làm đến trình độ như thế nô dịch điều khiển nhiều như vậy dân chúng lời này vừa nói ra mọi mỏng gà trung tướng sắc mặt tái xanh hắn biết do lời nói chính là sự thật c h ỉ ít tại m ù x ệ trong chuyện này chuyện này chính là sự thật nhưng là tình huống như vậy hắn nhưng cũng là không cho phép chuyển đi thậm chí hải quân đều không cho phép chuyển đi thì ra là như vậy thì ra là thế ngược lại là xa xa hải quân giờ phút này nhưng cũng là bừng tỉnh đại ngộ bọn hắn chính là đồng dạng hải quân biết đến không phải rất nhiều cũng không biết mụ sệ sự tỉnh từ đầu đến cuối nhưng là tại n g h e song g i ò n giảng thuật về sau bọn hắn nhưng cũng xem như minh bạch đến cùng là cái gì tình huống không có gì bất ngờ xảy ra mụ sệ nhất định chính là hải quân bên trong bại hoại lúc này mới đưa đến băng hải tặc mũ r ơ m đem nó chém tận giết t u y ệ t nhưng là mù sệ dù sao cũng là mỏ mỏng gạ trung tướng đệ, đệ làm sao có thể đối với cái này thờ trợ giúp hắn báo thủ rửa hận chính là chuyện tất nhiên chính vì vậy lúc này mới đưa đến một loạt chuyện này bất quá cho dù là biết được bốn phía những cái kia hải quân nhưng cũng không có muốn tùy tiện ý lên tiếng l i ế c nhau về sau tất cả mọi người ăn ý xoay người hoàn toàn liền không có tại tiếp tục nhìn trong sân chiến đấu ý tứ dù sao cái này chính là mỏ mỏng gà trung tướng chuyện báo thù cho dù là liên lụy hải quân bại hoại vấn đề nhưng không thể nghi ngờ hiện tại john hoàn toàn chính xác chính là địch nhân không giả nghĩ tới đây tất cả mọi người nội tâm giờ phút này nhưng cũng là tràn ngập chờ mong không biết mỏ mỏng gà trung tướng cùng j o n chiến đấu kết quả sẽ như thế nào không cần nhiều lời gặp tình hình này m ọ t mỏng gà trung tướng chỗ đó không biết bốn phía hải quân tâm tư mặc dù bị điểm phá mục đích có chút để cho người ta tức giận nhưng là dưới tình huống như vậy hắn nhưng cũng không có muốn kiên trì cùng mạnh miệng ý tứ thở sâu về sau m ỏ t mỏng gà trung tướng trực tiếp liền tùy theo mở miệng nói đã ngươi cũng đã biết cái kia cũng không cần tại lãng phí thời gian trực tiếp bắt đầu đi ta còn thực sự muốn phải xem thử xem ngươi đến cùng là như thế nào đánh bại dầu c ô đái hôm nay ngươi ta ở giữa chỉ có một người có thể sống rời đi nơi đây nói xong mỏng gà trung tướng trực tiếp liền rút ra bên hông đại khói đao ngay sau đó vật sổ, sổ cụ hạ kỳ liền tùy theo bao trùm tại lư ánh mắt của hắn khóa chặt tại g i ò n trên thân nói ra tay đi hải tặc Tốt. gặp tình hình này g i ò n s á t mặt nghiêm trọng m ỏ i mỏng gạ trung tướng thực lực không thể nghi ngờ hơn nữa còn là một tôn đại kiếm hảo cái này cũng liền đại biểu cho hắn kiếm đạo thực lực là sao mà cường đại chủ yếu nhất là căn cứ nguyên tắc ghi chép cái này mỏ mỏng gạ trung tướng đích thật là không có ăn trái ác quỷ nhưng là ai biết có phải thật vậy hay không dù sao nguyên tắc bên trong cái này mỏ mỏng m ỏ gạ trung tướng ra sân thời gian cũng không nhiều mặc dù xuất thủ thời điểm đều là rổ cỡ sĩ kỳ hạ kỳ cùng kiếm thuật nhưng lấy hắn lệnh triệu tập bất thường b ộ t tờ cồn trung tướng thân phận muốn có được trái ác quỷ độ khó cũng không lớn nghĩ tới đây john cũng là giơ lên trong tay sài Sake cải s ợ i kèn vũ trang một giây sau john b ậ t sổ sổ cũ hạ kỳ quét sạch mà ra trực tiếp liền bao trùm tại lưỡi kiếm phía trên ngay sau đó hắn trung cấp kiếm hảo khí tức cũng đều tùy theo tràn ngập ra a vật sổ, sổ cũ hạ kỳ trung cấp kiếm hảo gặp tình hình này mọi mỏng gạ trung tướng lông mày nhữ lại nhìn về phía john ánh mắt hơi kinh ngạc cùng kinh ngạc hắn thật đúng là không nghĩ tới dọn dạng này thời đại mới ra hỏa thế mà nhanh như vậy liền nắm giữ bật sổ sổ c u hạ kỳ về phần nói don chính là kiếm hào sự tình đây cũng là không có ghi lại cũng là hải quân không có đạt được tin tức bất quá hắn nhưng cũng vẹn vẹn đem nó xem như đây hết thể chính là do n ầ n tàng dù sao ai cũng không dám tin tưởng một người có thể tại trong thời gian ngắn nhảy lên từ trung cấp kiếm sĩ tăng lên tới trung cấp kiếm hào tình trạng nghĩ tới đây mọi mỏng gạ trung tướng nếch miệng lên nói vẹn vẹn như thế cái kia còn không phải là đối thủ của ta don thi triển ra ngươi trái ác quỷ năng lực a căn cứ ta lấy được tin tức ngươi ác quỷ năng lực chính là thiểm điện trái cây hơn nữa còn có thể làm cho tốc độ của ngươi đạt tới một cái gần như vô địch tình trạng thậm chí tờ s u j u trung tướng sen g o cụ nguyên soái đều thừa nhận ngươi mạnh mẽ và tiềm lực nói ngươi tương lai nếu như quật khởi lời nói vậy rất có thể liền là không kém hơn kỳ g i đại tướng tồn tại nói thật ta thật rất muốn phải xem thử xem ngươi đến cùng có năng lực như vậy hay không nghe vậy do n lông mày n h u lại tuyệt đối không nghĩ tới sen g o cụ cùng tờ s u j u trung tướng thế mà đối với mình có to lớn như vậy đánh giá bất quá sự tình đã đến trình độ như thế do nhưng cũng không có muốn thư giãn cùng ý tứ bông tha thậm chí dưới tình huống như vậy hắn cũng là bức thiết muốn thử một chút nhìn cực hạn của mình ở nơi nào siêu thần tốc lực mở gầm nhẹ một tiếng don không chút do dự liền mở ra siêu thần tốc lực hình thức nương theo lấy từ sắc t h i ể m điện nhảy lên thân ảnh của hắn trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ lại lần nữa xuất hiện đã tới mỏ mỏng gạ trùng tướng bên cạnh khu vực trong tay sẽ k ẹ n vung vẩy một cái bạt đao chạm liền tùy theo quét sạch mà ra chương một trăm hai mươi lăm thương mỏ mỏng gạ kinh toàn trường đại chiến thăng cấp thật nhanh tốc độ thật nhanh đây chính là thiệm điện don tốc độ sao một màn này trực tiếp liền để xa xa xa hải quân đều là không nhịn được kinh mặc dù đã quay lưng lại nhưng là tại hai người giao thủ thời điểm mọi người cũng đều là quay lại giờ phút này càng là thấy được kinh tế h hai tục một màn giòn cái kia tốc độ đáng sợ đơn giản liền là tựa như thuấn di đồng d ạ n g xuất hiện ở mỏ mỏ n gạ g trung tướng bên cạnh khu vực cái này tốc độ đáng sợ ở đây hải quân đều là theo bản năng so sánh mình nếu như tại người trong sân chính là là mình cái kia có thể ngăn trở hay không một cách này rất hiển nhiên cái này là không thể nào vẹn vẹn trong nháy mắt ở đây chuẩn tướng đều là phía sau phát lệnh vừa mới bọn hắn còn muốn xuất thủ thăm dò một cái gon hư thực hiện tại xem ra mỏ mỏ gạ chúng tướng quyết định biết bao chính xác nếu như đương thời bọn hắn lựa chọn trực tiếp bên trên nương tựa theo j o h n thực lực bây giờ hoàn toàn liền có thể đem bọn hắn toàn bộ người đều chấp đoán giết chết nghĩ đến đây không ít người sắc mặt cũng đều trở nên nghiêm nghị nhìn về phía trong sân ánh mắt tràn đầy trờ mong cũng không có cái gì lo lắng dù sao bọn hắn đều rất rõ ràng mò mỏ mỏng gạ trung tướng cường đại đây chính là lệnh triệu tập bất thường b u ộ t ậ cồn cấp bậc trung tướng so tinh anh trung tướng đều muốn càng thêm cường đại tại hải quân tri vị mặc kệ là địa vị vẫn là thực lực cũng đều muốn càng thêm cường đại lực lượng cường đại đối bính phía dưới hai người không có bất kỳ cái gì ý lùi bước nhưng chỉ, chỉ là giữ vững được không qua mấy phút thời gian do trên mặt liền hiện ra một tia thần sắc quái dị cả người bỗng nhiên bước ra triệt thoái phía sau thân ảnh ở giữa không trung hóa thành một đạo thiền điện đợi thân hình ổn định về sau d ò n ánh mắt tùy theo nhìn về phía mỏ mỏng gạ trung tướng chỗ vẻ mặt nghiêm túc nói kẻ bùn sổ cũ sao thế mà nhanh như vậy liền khóa chặt ta với lại vừa mới trong nháy mắt đó ta thế mà lại cảm giác là tim đập nhanh có loại cảm giác tử vong đối với cái này mỏ mỏng gạ trung tướng thì là lạnh nhạt vung trong tay đại k h o á i đ a o tiếp nối nói tránh đi sao xem ra ngươi cũng đã thức tỉnh kẻ bùn sổ cũ bằng không vừa mới cũng không có khả năng phát giác được ta động sát ý liền nhanh trong triệt thoái phía sau nói đến đây mỏ mỏng gạ trung tướng nhìn chằm chằm g ò n một chút thân xác có tán thưởng có ngạc nhiên nhưng càng nhiều nhưng cũng là sát ý dù sao john biểu hiện ra tiềm lực càng mạnh cái kia đánh giết hắn tất yếu lại càng lớn nếu như lúc này còn không thể đem nó đánh chết lời nói cái kia đến lúc đó á t phải sẽ khiến rất nhiều phiền thoái không cần thiết cùng nguy cơ nghĩ đến đây mọi mỏng g ã trung tướng lúc này liền tùy theo mở miệng nói không thể không nói tiềm lực của ngươi đích thật là siêu tân tinh bên trong đệ nhất nhân không chỉ là năm nay cho dù là hướng phía trước nhiều năm ngoại trừ lúc trước s ạ c bên ngoài không ai có thể tại cái này niên cấp so người ưu tú chính vì vậy hôm nay nhất định phải đưa ngươi đánh giết dù sao ngươi tồn tại đối với chúng ta mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt thậm chí có thể nói to lớn thai hoàng ẩm đây không phải nói đ ù a lấy ron hiện tại biểu hiện ra tiềm lực trước đây ít năm những cái kia siêu tân tinh không ai có thể tới bằng được cho nên do n một khi trưởng thành lời nói cái kia tương lai tất nhiên sẽ là một tôn cường đại đại kiếm hảo nếu như không thể đem nó mau sớm đánh chết lời nói cái kia đến lúc đó tuyệt đối là cực kỳ trí mạng uy hiếp quả nhiên ta vừa mới không có cảm giác sai lầm trái lại do tại nghe xong mỏ mỏng gạ trung tướng lời nói về sau nội tâm nhưng cũng là không khỏi cảm khái vừa mới trong n á y mắt h á n thuận theo bản tâm của mình lựa chọn t r ô n tránh hiện tại xem ra hoàn toàn chính xác đó là lựa chọn chính xác nhưng chính vì vậy do nội tâm nhưng cũng minh bạch hôm nay chiến đấu biết bao gian nan mọi m ỏ n gạ g trung tướng cường đại hoàn toàn không phải giàu cô đã có thể so sánh tại dạng này uy hiếp giới tự thân tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm thậm chí thật có thể sẽ trực tiếp bại trận tử vong nghĩ đến đây do nháy mắt hiện lên một tiệm ngưng trọng không có ở trần chờ cái gì trực tiếp liền mở miệng nói đã như vậy, vậy ta cũng không thể tại che giấu mọc mọc gạ trung tướng chiến đấu chân chính mới bắt đầu long nhân hóa mở không trần chờ chút nào do trực tiếp liền tùy theo phát động long nhân hóa dù sao vừa mới tình huống dưới hắn siêu thần tốc lực hình thức đều thi triển ra nhưng là tại tuyệt đối cường đại kẽ bùn sổ c ụ trước mặt cái kia tốc độ cực nhanh nhưng cũng vẫn là kém một chút dựa theo john suy tính trừ phi mình siêu thần tốc lực đạt tới một trăm l ầ n tình trạng không phải không có khả năng gắn bó đến m ỏ mỏng gạ trung tướng nhưng là tình huống hiện tại dưới muốn tiếp tục khai phát t i ệ m điện trái cây nhưng cũng không phải đơn giản liền có thể hoàn thành cho nên hiện tại lựa chọn tốt nhất liền là long nhân hóa một khi long nhân hóa cái kia thực lực bản thân sẽ trong nháy mắt tăng lên gấp năm lần dưới tình huống như vậy tại phối hợp bên trên siêu thần tốc lực đại khái cũng có thể so sánh gấp trăm lần trạng thái dưới tốc độ hoàn toàn liền có cùng mỏ mỏng gạ trung tướng sức đánh một trận đó là cái gì thú nhân hóa cái này sao có thể hải t ặ c g don hắn không phải hệ vạ dẽ m ẹ si ạ trái ác quỷ năng lực giả sao vì sao lại hệ z o an ở trái ác quỷ năng lực giả năng lực trong lúc nhất thời tiếng kinh hô vang vọng theo don hóa thành nửa người nửa rồng bốn phía hải quân đều là n g ẹ n họng nhìn chân chối từng cái chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng khó có thể tin đây hết thể quá q u dị thật sự là quá làm cho người ta khó có thể tin tình huống như vậy hoàn toàn liền là trên phạm vi lớn vượt qua mong muốn thậm chí chính là để bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin dù sao d ư ớ i tình huống như vậy chỉ cần không phải ngớ ngẩn cũng nhìn ra được do h n tình huống là quỷ dị thậm chí tình báo của hắn rất có thể liền là sai lầm người là hệ z có an hệ mịt h i cản mọi mỏng g ã trung tướng cũng là há to miệng thân sắc có chút quái dị nhìn về phía john dò hỏi nói thật nội tâm của hắn cũng không phải như thế suy nghĩ khi nhìn đến john thi c h u ể n ra thiện điện chi lực tại tăng thêm hiện tại thú nhân hóa hắn theo bản năng cho rằng cái sau chính là song trái ác quỷ năng lực giả nhưng là loại tồn tại này là không thể nào người của toàn thế giới đều biết không ai có thể ăn cái thứ hai trái ác quỷ cũng không có khả năng đản sinh ra song trái ác quỷ năng lực giả cho nên hắn hiện tại chỉ có thể đem đây hết thể quy công cho hệ z o r n hệ mịt t h ị c ạ n dù sao loài d ò n g hệ mịt t h ị c ạ n cái tia ê đích thật là có thể điều khiển t h i ề m điện hỏa diễm các loại một loạt nguyên tố chi lực thì như c ạ i đ ồ hắn liền là hệ z o r n u ho u ho nomi hệ mịt h ì cản thanh long hình thái tồn tại không chỉ là để hắn có thể tại bán long nhân hình thái hạ chiến đấu lực bạc tăng hơn nữa còn có thể điều khiển hóa diễm lôi điện các loại lực lượng mà hết thẻ này cùng trước mắt john cũng đều là đồng dạng tích phối nhìn qua cũng cũng là có thể để cho người ta có thể lý giải cùng tiếp nhận người đoán ngay vậy j o h n lạnh nhạc cười không có phủ nhận cũng chưa có xác định dù sao hắn tình huống hiện tại trên bản chất liền vẹn vẹn thiệp điện trái cây năng lực cái này long nhân hóa chính là bởi vì sèn nẹn d ị p tặng cho mới hoàn thành chỉ bất quá chuyện như vậy quá mức quỷ dị nói ra cũng không có người sẽ tin tưởng những này cho nên thời khắc này tình huống g ớ i lựa chọn tốt nhất liền là giữ yên lặng dù sao chỉ có như thế mới nói xong gió n lại ta đ lần nữa bước ra một bước Sụt siêu thần tốc lực thiểm điện chi lực cái này ba cỗ lực lượng tại thời khắc này bộc phát kết hợp phía dưới gion thân ảnh đã xuất hiện ở mọi mỏ mỏng gà trung tướng bên cạnh bắt đau trảm băng lanh thanh âm vang vọng sai ka saken một đ a o vung vẩy trực tiếp liền chặt hướng về phía mỏ mỏ n gạ g trung tướng đ ầ u chỗ không tốt con ngươi co dù lại mỏ mỏ n gạ g trung tướng sắc mặt tại giờ phút này cũng biến thành cực kỳ khó coi không vì cái gì khác thật sự là do n thời khắc này tốc độ quá nhanh tốc độ này cùng trước đó hoàn toàn liền không thể so sánh nổi thậm chí tại kẻ bùn sổ cụ cảm giác dưới cũng đều là có chút phản ứng không kịp mắt thấy sai ka saken tập kích tới mỏ mỏ n gạ g trung tướng rất rõ ràng mình đã không cách nào cầm đau phản kích nhanh chóng điều động bật sổ, sổ cụ bao trùm thân thể của mình về sau thì là buộc phát ra sổ hướng phía một bên trốn tránh và n h một giây sau có thể thấy rõ ràng mỏ mỏng gạ trung tướng thân hành xuất hiện ở mười mấy mét bên ngoài khu vực chỉ bất quá hắn thời khắc này sắc mặt cực kỳ khó coi trên cổ khu vực bật sổ sổ cụ hạ ký bao trùm cái kia cổ áo khu vực đã bị gọt đi thậm chí loáng thoáng có thể nhìn thấy tại cái kia bật sổ sổ cụ hạ ký phía dưới khu vực còn có một tia vết máu tràn ra h i ệ n nhiên cho dù là hắn lần đầu tiên điều động bật sổ sổ cù hạ kỳ thế nhưng là cũng vẫn là bị giòn bạn đao chạm lan đến gần mỏ mỏng gạ trung tướng mỏ mỏng gạ trung tướng một màn này trực tiếp liền để xa xa hải quân kinh hô tất cả mọi người khó có thể tin hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy đây hết thạy thậm chí phát ra từ nội tâm cảm giác được khó có thể tin dù sao dưới tình huống như vậy chỉ cần không phải ngớ ngẩn cũng nhìn ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc mỏ mỏng gạ trung tướng t h ụ thương bởi vậy có thể thấy được do tốc độ ra chỉ đã đạt đến một cái cực kỳ mức đáng sợ trên lệnh của song p ư ơ n g sao mà to lớn do vẹn vẹn chuẩn tướng tiêu chuẩn thực lực tôi h nhưng là tại cái này một loạt gia trì dưới tốc độ của hắn hoàn toàn liền không kém hơn tướng hoàng cấp tồn tại thậm chí có thể nói cho dù là tại tướng hoàng cấp tiêu chuẩn bên trong đều là cực kỳ cường thế tình trạng nếu không mỏ mỏng gạ t r u n g tướng cũng không có khả năng như thế bị động chính vì vậy mọi người cũng đều có thể cảm giác được chuyện hôm nay tựa hồ đã bắt đầu hướng phía không thể không tình trạng phát triển l i ê n tình huống hiện tại dưới nếu như john có thể tiếp tục dạng này cường độ cao tốc độ cái kêu mỏ mỏng gạ chúng tướng ắt phải sẽ rơi vào hạ phòng đến lúc đó tốc độ thật nhanh thế mà lập tức tăng lên nhiều như vậy bật sổ sổ cụ hạ kỳ tán đi mọi mỏng gạ trung tướng sờ lên cổ của mình cảm thụ được cái k i a bị kiếm khí sóng cùng nổi lên vết thương đáy mắt vẻ mặt ngưng trọng càng đậm lập tức mở miệng nói ngươi tốc độ như vậy đã đủ để sánh vai năm đó ở tinh anh trại huấn luyện thời kỳ chuẩn tướng giai đoạn kỳ giữ đại tướng bốn h ả i t a j o h n ngươi thật đúng là nhân vật nguy hiểm quả nhiên ta sớm tìm đến đến ngươi là tất yếu a lông mày n h u lại j o h n ấ y mắt dò d ì ra một tia kinh ngạc dù sao hắn hiện tại vẹn vẹn gấp trăm lần tả hữu tốc độ tôi lại có thể cùng chuẩn tướng thời kỳ kỳ giữ thế nhưng là tỉ cạm tỉ cạ no mi năng lực giả hắn chủ yếu năng lực liền là tốc độ làm sao có thể mới tình trạng như vậy theo bản năng john do hỏi ngươi có phải hay không có chút khoa trương t h ta chưa từng g ặ p qua nhưng là ta nhưng cũng biết hắn chính là tỷ c ạ m tỷ c ạ m no mi năng lực giả với lại tỷ c ạ m tỷ c ạ m no mi năng lực thế nhưng là có thể đạt tốc độ ánh sáng tình trạng hoàn toàn liền không phải là ta hiện tại có thể bằng được mới là đương nhiên nhúm bay mọi mỏng g ã trung tướng ngẩng đầu nói đó là vừa mới ăn tỷ c ạ m tỷ c ạ m no mi về sau kỳ g i đại tướng tốc độ về sau kỳ g i đại tướng bắt đầu khai phát ra tỷ cảm tỷ cảm no mi lực lượng về sau vậy ngươi tự nhiên là không cách nào so sánh nhưng cái này nhưng cũng đã nói rõ ngươi năng lực này đích thật là có tiềm lực rất lớn tính nguy hiểm rất lớn ta nhất định phải bắt ngươi bắt đáy mắt lộ ra một tia kinh ngạc giòn giò xét nhìn mọi mỏng gạ trung tướng một cái nói vì sao không phải đánh g i ế t vừa mới ngươi thế nhưng là kêu đánh k ê u g i ế t theo lý mà nói ngươi bây giờ càng hẳn là chặn đánh g i ế t ta mới là không không không khoát tay áo mọi mỏng gạ trung tướng lạnh nhạt nói nếu như là đối đãi một giống như năng lực người vậy dĩ nhiên là có thể đánh chết nhưng là ngươi trái ác quỷ khác biệt hắn tiềm lực rất lớn mặc dù trước đó bị cho rằng rất nhỏ yếu nhưng là hiện tại đã chứng minh hắn tiềm lực to lớn đối đãi ngư i dạng này ra hỏa chúng ta hải quân là nhiệm vụ chủ yếu không phải đánh giết mà là đem các ngươi bắt giam giữ tại ìm kéo đao bên trong để cho các ngươi vĩnh sinh bị cầm tù trong đó cho đến chết nếu như vậy nguy hiểm như thế trái ác quỷ cũng không có khả năng tại xuất hiện tại bị giam giữ giai đoạn xuất hiện tại biển cả bên trong thì ra là thế b ư n g t ì n h đại ngộ nhẹ gật đầu do n lập tức minh bạch là mình tự mình đ ã t ỉ n h đối với đánh giết mình đem hắn bắt ném vào ìm kéo đao bên trong giam giữ cả một đời mới là lớn nhất trừng phạt nghĩ tới đây do náy mắt chiến ý càng đậm ngẩm đầu nhìn về phía cách đó không xa mỏ mỏng gạ chúng tường nói rất tốt kế hoạch nhưng là ta nhưng cũng sẽ không thúc thủ chịu c h ó i mỏ mỏng gạ trung tướng chúng ta tiếp tục tiếng nói vừa ra j o h n thân ảnh đã lại lần nữa xuất hiện ở mỏ mỏng gạ trung tướng bên cạnh khu vực trong tay sẽ sẽ kèn vung vẩy bạt đao chạm lại lần nữa tập kích mà ra mục tiêu trực chỉ mỏ mỏng gạ trung tướng đầu cũng sẽ không tại để ngươi đến hiện lên nhưng mà lần này mỏ mỏng gạ trung tướng nhưng cũng không có trước đó bối rối có thể thấy được nó trên thân vật sổ sổ cụ hạ kỳ hiện hiện trong nháy mắt liền đem toàn thân đều tùy theo bao trùm tại bên trong cũng liền tại lúc này hắn hoàn toàn liền vô thủy don tập kích cầm trong tay đại k h o i đao không chút do dự liền hướng phía don chỗ khu vực chém vào mà đi. m ô sổ sổ thương thương, mạng mạng. nhưng đao là ư u b ă dưới tình huống như vậy hắn bật sổ sổ cụ hạ kỳ nhưng cũng là đầy đủ cường đại dù sao có thể bao trùm toàn thân tình huống dưới cái tiêu bật sổ sổ cụ không thể nào là nhỏ yếu do có thể hay không đúng nghĩa tạo thành thương thế đều là vấn đề trái lại nếu như mỏ mỏ n gà g trung tướng tập kích đánh chúng mình cho dù là đã long nhân hóa nhưng là do nhưng cũng không cho là mình có thể ngăn trở dù sao đây chính là đại kiếm hào cấp bậc tập kích nguyên tắc bên trong liền có cảnh s á t như vậy cho dù là đỏ phợ l à mị ngộ trong nhà ra hỏa kia toàn thân bao trùm bật sổ sổ cụ hạ kỳ nhưng là tại sổ r ổ trước mặt nhưng cũng tựa như g i ò n ra đồng dạng lần chém giết chớ nói chi là mình bật sổ sổ cụ hạ kỳ còn không thể đạt tới có thể so sánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ còn không thể đạt tới có thể so sánh bật sổ cụ hạ kỳ một giây sau bên hông hắn rủ bà si dì ra khỏi vỏ tại don điều khiển dưới trực tiếp liền nên hướng mỏ mỏng gạ t r u n g tướng tập kích tới đại khoái đao chanh ánh lửa văng khắp nơi rủ bà si dì cùng đại khoái đao đụng vào nhau ánh lửa văng khắp nơi lực lượng đáng sợ không ngừng t u ơ m ra trực tiếp liền để don khỏe miệng tràn ra một k i a vết máu cùng nay đồng thời don c h ả m kích cũng đã rơi vào mỏ mỏng gạ t r u n g tướng trên thân chanh ánh lửa tái k h ở i có thể thấy rõ ràng mỏ mỏng gạ chúng tướng trên bờ vai khu vực bật sổ cụ hạ kỷ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ ra mặc dù không có biện pháp trực tiếp liền che vỡ nhưng là bật sổ sổ cụ hạ k ỳ vỡ tan nhưng cũng là để kiếm khí thuận vết nước xâm lấn trong cơ thể của hắn phối hợp thêm thiểm điện chi lực xâm lấn trực tiếp liền để mỏ mỏng gạ trung tướng thân thể có chút cứng ngắc lại một lát cơ hội cũng liền tại lúc này j o h n hai mắt tỏa sáng không có bất kỳ cái gì c h ầ n c h ở đ ỗ n g nhiên một cái lắc mình xuất hiện ở mỏ mỏng gạ sau lưng khu vực một giây sau sai ka sken cùng rủ bạn sĩ gì đồng thời phát động liên tiếp không ngừng tập kích liền rơi vào mỏ mỏng gạ trung tướng trên thân tranh a n trong khoảnh khắc ánh lửa văng khắp nơi ron liên tiếp chém ra hơn mười đạo mỏ mỏng gạ trung tướng cứng ngắc vừa rồi tùi theo tắn đi nhưng nó phía sau khu vực bật sổ sổ cụt nhưng cũng đã bắt đầu từ từ vỡ ra nếu như tại tiếp tục nữa lời nói cái k i a t h i ệ m điện trái cây chi lực liền sẽ tiếp tục xâm lấn trong cơ thể của hắn đến lúc đó triệt để đem nó không chết tại nguyên chỗ khu vực mở cho ta giờ khắc này m ỏ mỏng gạ trung tướng cũng đều cảm thấy nguy cơ chất quát một tiếng có thể thấy được nó dưới chân chuyển ra một trận âm bạo nương theo lấy kinh khủng lực trùng kích quét sạch mà ra trực tiếp để don thân ảnh lắc lư mấy lần mà m ọ mỏng gạ trung tướng cũng mượn cơ hội này cấp tốc rời đi tại chỗ tại xuất hiện ở mười mấy mét bên ngoài khu vực về sau mọi mỏ mỏng gạ trung tướng bay đầu nhìn về phía j o h n chỗ vẻ mặt nghiêm túc nói đáng chết ngươi thế mà còn là cái song đao lưu như thế cường độ bật sổ sổ cũ mặc dù còn chưa đạt tới cao cấp giai đoạn nhưng là nhưng cũng không phải sơ nắm giữ nên có trình độ john ngươi thật đúng là cho ta một lần lại một lần kinh hỷ a một bên nói mọi mỏ mỏng gạ trung tướng nội tâm khinh thường đã triệt để biến mất không thấy đã trải qua cái này mấy lần giao thủ hắn đã có thể chắc chắn cái kia chính là trước mắt john tuyệt đối là một cái đối thủ khó dây dưa cho dù là không bằng mình nhưng là tại các loại lực lượng phối hợp xuống thật sự là hắn là có tổn thương đến mình song đao lưu ta thật sự chính là lần thứ nhất tiến hành lạnh ngạt cười do nhìn thoáng qua tay trái mình dù bạn cười nhìn qua cũng không khó dù sao ta chỉ cần một lòng hai ý để một cây đao tiến công một cây đao phòng ngự là được hoàn toàn liền không có đạt tới chân chính trên ý nghĩa song đao lưu như thế công phỏng nhất thể tình trạng mặc dù nói như thế nhưng là do n thời khắc này nội tâm cảm xúc nhưng cũng là tốt hơn nhiều dù sao chí ít hiện tại hắn đã có cùng mỏ mỏng gạ t r u n g tướng chính diện đối quyết lực lượng cho dù là còn có chút tranh lệch nhưng là nhưng cũng không phải rất lớn mình có thể uy hiếp được đối phương an toàn cái này đã chú định cái sau không có khả năng tùy tiện nắm mình nghĩ tới đây g o ò n n i ế t miệng lên nhìn về phía mỏ mỏng gạ t r u n g tướng ánh mắt càng là chiến ý mười phần dù sao dưới tình huống như vậy đối phương không làm gì được chính mình, mình cũng không làm gì được đối phương cái kia đến lúc đó liền là tiêu hao chiến nếu như tiếp tục kéo dài lời nói nương tựa theo mình bất tử long thể hoàn toàn liền có thể m a i chết đối phương thậm chí ầm ầm ầm ầm liền tại lúc này một trận tiếng nổ mạnh vang vọng trực tiếp liền phá vỡ trong sân bầu không khí theo tiếng kêu nhìn lại có thể nhìn thấy hải quân đạo trường khu vực giờ phút này ánh lửa n g ú t trời liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang vọng mà lên có thể thấy rõ ràng có mây cháy vẫn còn tiếp tục tiếp tục tàn ụ c t phá bừa bãi hiện nhiên nạ mị bọn người giờ phút này đã bắt đầu hành động đó là đạo trường khu vực ông trời của ta băng hải tặc mũ dơ ngoại trừ gon bên ngoài lúc nào còn có như thế nhân vật nguy hiểm như thế đại quy mô phá h cái này sợ không phải hệ lọ di ạ năng lực giả trong lúc nhất thời ở đây hải quân xôn xao tất cả mọi người theo bản năng hướng phía xa xa khu vực nhìn lại đợi nhìn thấy cái k i a ánh lửa ngút trời cảnh sắp về sau nội tâm không khỏi là hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ c ò n tốt c ò n tốt mình đương thời không có đầu góc xảy ra vấn đề lựa chọn lưu lại bằng không như thế tập kích phía dưới chỉ sợ đã là hẳn phải chết không nghi ngờ về phần nói cái k i a hải quân thiếu tướng cho dù là tìm hiểu bật sổ cụ hạ kỳ chỉ sợ tại dạng này tập kích phía dưới đều đã muốn mất mạng tiết tấu lên cùng n g y đồng thời hải quân đạo trường phạm vi bên trong nạ mị vung tay lên ngay sau đó dỗ bin cùng c n g tơ nhanh chóng thoát ra gần như trong nháy mắt hai người liền tùy theo tiến vào đạo trường phạm vi bên trong bởi vì có khống chế như vậy giờ phút này vì bọn người bị giam giữ khu vực cũng không bị tác động đến dưới tình huống như vậy dỗ bin cùng c n g tơ rất nhanh liền tiến vào cái kia nhà giam bên trong có thể nhìn thấy thời khắc này vì sổ rộ cùng sản di đều bị giam giữ ở trong đó chỉ bất quá thời khắc này ba người cũng đã bị băng bó thương thế nhưng ngoại trừ sổ rộ bên ngoài vì cùng sản di nhưng cũng là hư nhược ghé vào chỗ đó si a tôn u ò n g tay lực lượng đối với bọn hắn khắt chế chính là cực kỳ to lớn trực tiếp liền đưa đến bọn hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì thể lực thậm chí là không cách nào nhúc nhích này, có tờ cùng Robin đều là thần sắc vui mừng. Không trần nào, hai người trực tiếp liền xâm nhập trong Biến thân, không trần liền hóa thành hiệu hình dạng người. Nương hắn liền nhà nhà như không còn. Ngay sau đó, bọn hắn liền là lấy hủy có sắc chờ chút trực chờ, có trực cước trực cửa đó. hóa tờ tiếp tờ tiếp theo một tiếp giam ra, lao vui hai hiệu đều đá đem đó, hầu sau phá xâm đáy mắt đều là hiện lên một tia lo lắng cùng vui sướng trước cứu sô rô lúc này dô bin cũng đi đến đang nhìn phì cùng sạn di một chút về sau trực tiếp liền tùy theo mở miệng cóp tờ người đến phá hủy sổ rổ trên người những cái kia sô rồ tuất dô bin đáp ứng một tiếng cóp tờ không chân chờ nhanh chóng đi lên trước trực tiếp liền cầm lên những cái kia tinh thiết xiềng xích không chút do dự liền đem nó toàn bộ kéo đứt i a n g giác, g i a n g giác, nương theo lấy xiềng xích gông xiềng không có sô rô giờ phút này cũng là khôi phục tự do nhanh chóng sau khi rơi xuống đất sô rô mở miệng nói cóp tờ dôpin các người đã tới bên ngoài tình huống như thế nào cái k i a mò mỏng gạ cùng g o ò n ở giữa s o r o nhưng mà còn không đợi hắn nói xong một bên rô bin nhưng cũng là dẫn đầu ngắt lời nói tiếp xuống nhờ vào ngươi ngươi cần bảo hộ chúng ta giết ra ngoài nói xong dô bin đem ba thanh kiếm ném cho s o r o cái này chính là nàng trước đó tìm tới liền đặt ở nhà giam bên trong cũng không biết là hải quân chủ quan vẫn là cố ý hành động tại làm xong đây hết thể về sau dô bin nhìn về phía có ọ tờ nói có ọ tờ mang lên phỉ cùng sẵn là gì bọn hắn bây giờ bị xỉ a tồn còn tay không chế tự thân lực lượng không cách nào đang thi triển thậm chí còn cực kỳ suy yếu không có ở chiến đấu khả năng nâng lên bọn hắn chúng ta trực tiếp rết ra ngoài mau sớm cùng nạ mì tụ hợp về sau đi tìm ở sộp đáp ứng một tiếng cọc thợ không chần chờ nhanh chóng đem trên mặt đất p h ả cùng sản gì nâng lên đến mà số rổ giờ, giờ phút này như có điều suy nghĩ nhận lấy ba thanh kiếm về sau cũng không có tại mở miệng hỏi thăm cái gì trực tiếp liền mang theo d â bin bọn người hướng phía ngoại giới chạy tới đáng chết hải tặc ta liền biết là các ngươi mơ tưởng thoát đi nơi đây ngay tại mấy người chạy ra nhà tù thời điểm một đạo điên cuồng t h ố n g hận cùng sát ý thanh â m vang vọng mà lên theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được cái kế h ả i quân thiếu tướng đi tới nơi đây chỉ bất quá hắn giờ phút này đã gây mất một cánh tay toàn thân trên dưới cũng đều là trải rộng vết thương mặc dù lần đầu tiên điều động bật sổ sổ cũ hạ kỳ bảo vệ chỗ yếu hại của mình thế nhưng là cũng không có đạt tới bật sổ sổ cũ bao trùm toàn thân tình trạng chính vì vậy n ạ m bị mây cháy nổ lớn nhưng cũng là để hắn vô cùng chật vật thậm chí có thể nói là thân bị trọng thương là ngươi nhìn thấy người kia、Luffy、lần đầu tiên liền mở miệm ngay sau đó hắn theo bản năng liền muốn xuống tới tới chiến đấu đáng tiếc si a tôn còn tay tồn tại trực tiếp liền để hắn không có khí lực hoàn toàn liền không làm được đến mức này giao cho ta đi Luffy. gặp tình hình này sổ rồ lấy ra ba thanh kiếm nương theo lấy vã đ ổ ý chỉ mòn dị bị đặt ở miệng bên trong sổ rồ bỗng nhiên tăng tốc độ liền liền xông ra ngoài đáng chết hải tặc nạp mạng đi gặp tình hình này cái kia hải quân thiếu tướng nhưng cũng không có sợ hãi cầm trong tay một cây đao lấy bật sổ, sổ cụ đem nó bao trùm trực tiếp liền hướng phía sổ rộ tập kích mà đi nhưng mà hiện thực nhưng cũng là tàn khốc thời khác này s ổ r ổ cũng không có lãng phí thời gian ý tứ với lại hắn đã l o á n g thoáng cảm giác được chuyện này không thích hợp nhất là john không có ở nơi đây thậm chí m ỏ i mỏng gạ trung tướng các loại hải quân đều không ở chỗ này rất hiển nhiên john chính là lấy sức một mình đi dẫn đi những cái kia hải quân dưới tình huống như vậy nếu như bọn hắn không thể cực nhanh rút lui cái kia đến lúc đó john liền thật nguy hiểm người đàn g chết không trần c h ờ chút nào Sổ r ổ nhìn xem tập kích tới hải quân thiếu tướng đông nhiên cắn răng một cái trực tiếp liền phát động trực chiêu sản trị ô sân rèn đã xèn xè cái một giây sau màu tím đen quỷ khí bộc phát nương theo lấy một đạo đao quan g quét sạch mà ra trực tiếp liền đem cái kia hải quân thiếu tướng thân thể cắt chém một phân thành hai bao quát trong tay hắn cái kia bị bật sổ sổ c ủ bao trùm lưỡi đao cũng đều tùy theo đứt gãy nhất kích tất sát số dấu người nhẹ nhàng sau khi rơi xuống đất thân hình có chút lắc lư dù sao hắn bị thương giờ phút này vẫn là rất hư nhược trạng thái nhưng hắn lại cũng bất chấp gì khác quay đầu nhìn về phía dô bin bọn người nói đi Tốt. ngay vậy dỗ bin cùng cọc tờ cũng lấy lại tinh thần không có s ợ hãi thán phục cái gì nhanh chóng mang theo p h cùng sản gì thoát đi hải quân đạo trưởng p h ạ vi rất nhanh bọn hắn đã tìm được rừng cây bên trong nam y thời khắc này na mì nhưng cũng đã là suy yếu dù sao làm ra như thế đại quy mô mây cháy lấy thực lực của hắn vẫn còn có chút chật vật dỗ bin dẫn đường gặp tình hình này sổ d o i lập tức mở miệng ngay sau đó hắn nhanh chóng đi lên trước đem na mì nâng đỡ đem nó giao cho cọp tờ chính hắn thì là trên lưng sảng ấn di một đám người đi theo dô bin cấp tốc tiến lên chúng ta đây là đi chỗ nào một vị chạy lưu vị cùng sản dị giờ phút này nhưng cũng làm ở miệng hỏi thăm dù sao nhìn cái này tư thế bọn hắn tựa hồ hướng phía vịnh biện khu vực mà đi nhưng là tình huống hiện tại dưới bọn hắn nhưng không nhìn thấy john cùng ở sộp nhưng mà không có người trả lời bọn hắn mặc kệ là có tờ nam i u y dô bin vẫn là sổ rồ nửa giờ đồng hồ về sau lvi một đoàn người đã tới cảng khu vực vừa vặn thời khắc này ở sộp đã điều khiển lấy v h mẹ di đã tới nơi đây tại sau khi lên thuyền ở sộp trực tiếp liền điều khiển lấy đội thuyền bắt đầu rời đi bờ biển cấp tốc hướng phía biển cả bên trong tiến lên uy ở sộp ngươi đang làm cái gì john đâu john còn không có lên thuyền a gặp tình hình này v i rốt cục cảm giác được không được bình thường cố nén suy yếu đứng người lên hỏi thăm đáng tiếc không có trả lời dẫu bin bọn người thời khắc này sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng nhưng càng nhiều nhưng cũng là lo lắng đừng kêu phi lúc này sản dị tựa hầu nghĩ đến cái gì dãy i rủa từ trên mặt đất đứng người lên đi đến một bên khu vực nâng vị lan can nhìn về phía cách đó không xa ạ s ở cả đảo nói john không có đi hắn tại hòn đảo bên trong cùng hải quân chém giết không nghe vậy phi không kèm được lão đảo chạy tới đuôi thuyền khu vực nhìn xem cái kia dần dần từng bước đi đến ạ s ở cả đảo hắn không nhịn được kêu l a john đáng tiếc hắn la lên không có ý nghĩa thời khác này đội thuyền đã triệt để rời đi ạ sợ cả đảo tự phạm vi c ũ nạn g liền t i lúc à y mỹ ộ t gặp tình t hình này dỗ bin nhanh chóng đi lên mặt chức đem nó nâng một bên cọp cỡ cũng đều cấp tốc đi lên chức vì kiểm tra mà ở sộp thì không chần chờ nhanh chóng lấy ra một cái bạo tạc đạn mượn nhờ ná cao su trực tiếp liền hướng phía hạ sở c ả đảo khu vực bắn ra chương một trăm hai mươi bảy bốn ngày bốn đêm chém giết hạ ủ sô cụ tàn phá bờ bãi b à n h nương theo lấy đạn bạo tạc một đóa to lớn diện hóa tùy theo xuất hiện ở mặt biển trên không khu vực cũng liền tại lúc này đang tại kịch đấu giòn cùng mọ m ỏ n gạ g t r u n g tướng cũng đều theo bản năng dừng lại động tác trong tay đó là cái gì phá o hoa tại sao có thể có lớn như thế phá o hoa trong lúc nhất thời bốn phía hải quân nghị luận ở mỹ đều là bị bất thình lình một m ả n sợ ngây người thậm chí phát ra từ nội tâm cảm thấy không hiệu cùng nghĩ hoặc đương nhiên cũng có người lần đầu tiên kịp phản ứng không có mở miệng nói cái gì nhưng là bọn hắn nội tâm nhưng cũng đều là thở phào một cái dù sao hành động như vậy rất có thể liền là băng hải tặc mũ dơ người đã cứu ra ngoài cái này cũng liền đại biểu cho tiếp xuống bọn hắn cũng không cần tại lo lắng đề phòng dù sao cũng là gặp cháu trai nếu quả như thật bị nhóm người mình bắt lời nói cái kia đến lúc đó hậu quả khó mà l ư ợ g được xem ra kế hoạch của các ngươi đã thành công lúc này m ọ m bọn gã g trung tướng con mắt k h ẽ hít một cái ánh mắt nhìn về phía do nói bất quá dưới tình huống như vậy ngươi nên xử lý như thế nào đâu dù sao tình huống hiện tại dưới bọn hắn tựa hồ đã ra biển ngươi cũng không có nói đến đây m ỏ i mỏng gạ trung tướng trên mặt lộ ra một tia tiêu dung băng hải tặc mũ dơm hành động này hắn thấy chính là m ư ờ phần lựa chọn sáng suốt bỏ qua don nếu như vậy mình cũng không cần tại đuổi theo giết cái gì đồng dạng mình cũng không cần làm khó cái gì có đúng không đối với cái này don thì là cực kỳ lạnh nhạt vẹn vẹn nhìn lướt qua mỏ mỏng m ỏ gạ trung tướng về sau lập tức mở miệng nói ngươi vì sao không cho rằng đây hết thầy đều là kế hoạch của ta bên trong ngay vậy mỏ mỏng gạ trung tướng nhịu nhữ mày don lời này cho người cảm giác cũng không tốt thậm chí để hắn cảm giác được có chút có thụ vũ n ụ c ý tứ dù sao nếu như đây hết thể đều là john mưu đồ lời nói đây cũng là đại biểu cho hắn hoàn toàn liền không có đem nhóm người mình để vào mắt bằng không sao lại làm ra lựa chọn như vậy cùng hành tích mặc dù john hiện tại hiện lộ ra lực lượng đích thật là không thể khinh thường thế nhưng là cũng không có nghĩa là hắn liền thật sẽ như vậy tán thành cái gì nghĩ tới đây đáy mắt của hắn sát cơ loại lên giơ lên trong tay đại khoái đ a o nói có đúng không cái kia kế hoạch của ngươi nhưng là muốn thất bại hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này nói xong mọi n g n gạ trung tướng không chăn chờ trong ự c tiếp liền hướng phía hướng j h t ậ lúc nhất thời bốn phía hải quân cũng đều bị thụ ảnh hưởng bắt đầu triệt thoái phía sau đồng thời bọn hắn cũng đều rõ ràng một chút cái kia chính là john cùng mọi mỏng gà trung tướng lực lượng quá cường đại không phải bọn hắn có thể tham dự trong đó rút lui c h i ế t thoái phía sau gần như trong n y mắt cái kia mấy tên hải quân chuẩn tướng liền tùy theo ra lệ dù sao dưới tình huống như vậy nếu như tại tiếp tục kiên trì lời nói cái kia đến lúc đó chờ đợi bọn hắn rất có thể liền là liền thất bại thậm chí là tử vong đây tuyệt đối là bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận sự tình cũng không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy sự tình là là ngay vậy bốn phía hải quân cũng đều là xác nhận chuyện cho tới bây giờ bọn hắn cũng đều rất rõ ràng chuyện này không phải mình có thể tham dự trong đó cho dù là ngăn cản vậy cũng không có khả năng ngăn trở hiện tại john muốn làm gì ngược lại là cái k i a tàn phá bửa bãi t h i ể m điện uy lực mười phần nếu như là lan đến gần trên người của bọn hắn lời nói cái k i a đến lúc đó tuyệt đối là cực kỳ trí mạ n g uy hiếp nghĩ tới đây thân ảnh của bọn hắn bắt đầu cấp tốc triệt thoái phía sau bất quá là trong khoảng thời gian ngắn nó thân ảnh liền đã triệt để biến mất ngay tại chỗ khu vực cùng phạm vi theo thời gian trôi qua john cùng mỏ mỏng gạ trung tướng ở giữa chiến đấu cũng càng phát kịch liệt thậm chí tại trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn chém giết ba động thậm chí đều lan tràn tới toàn bộ đường ven biển p h ạ vi thời gian vội vàng trong chấp mắt một ngày đi qua gây mẹ gì bên trên vì đám người đã thức tỉnh bọn hắn giờ phút này tụ tập ở cùng nhau khu vực chỉ bất quá thời khắc này vì cùng sản dị sắc mặt t r ắ n g bệnh tại si a tồn còn tay ảnh hưởng dưới hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì khí lực nhưng bọn hắn giờ phút này nhưng cũng không có để ý tự thân tình huống mà là nhìn về phía nam mì bọn người nói nam mì do đâu do người đâu chẳng lẽ chúng ta thật phải bỏ qua john giờ k h ắ c này không chỉ là phì sản dị bao quát một bên khu vực sổ d ồ cũng đều là có chút chất vấn nhìn về phía nam mì dỗ bin có bọn tợ cùng ở x ộ lần này sự tỉnh bọn hắn nội tâm tuyệt đối là cực kỳ khó chịu dù sao dưới tình huống như vậy chính là bởi vì bọn họ bại trận bị tóm lúc này mới đưa đến john không thể không đi đơn đấu mỏ mỏng gã trung tướng nhưng là hiện tại thế nào bọn hắn là an toàn là từ ạ sở cạ đảo bên trong đi ra nhưng là john tình huống nhưng cũng là cực kỳ không ổn ai cũng không biết sẽ chuyện gì phát sinh Luffy. lập lo lắng, liền liền quá chuyện. qua, cứu sau này, Gặp miệng, miệng ngươi cũng không không ngươi sộp tình một to tức nhất Trước tiên hình bên nói, cần John định John nói lần há mở ở sẽ các các rời đi có đó đầu đã ra về dù sao các ngươi ba cái ngoại trừ sổ dô bên ngoài còn lại đều mang lên trên s ì a tôn còng tay các ngươi hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì chiến lược có thể nói lời này vừa nói ra sản dị cùng phí sắc mặt lập tức càng thêm khó coi s ì a tôn thứ này đối với bọn hắn đả kích nhưng là rất lớn trước đó còn tưởng rằng đây hết thảy đều là hư giả không cần quá mức lo lắng thế nhưng là thật hợp lý đây hết thảy sau khi phát sinh nội tâm của bọn hắn nhưng cũng đã hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc cái này s ì a tôn là thật đáng sợ nhất là đối với trái ác quỷ năng lực giả khắc chế bị đeo lên xì a tôn c ò n tay tình hôn dưới bọn hắn thậm chí ngay cả một cái bình thường người trưởng thành đều đánh không lại thậm chí hiện tại h ư n h ư ợ c đi đường đều có chút run r u dày đáng chết tại sao có thể như vậy trong lúc nhất thời vì không khỏi một quyền đập vào bông thuyền cả người thần sắp đổi phế không thôi cái kia john có kế hoạch gì hắn có nắm chắc thoát thân sao vẫn là sạn gì hơi lý trí một chút tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau giờ phút này càng nhiều lại cũng là hiếu kỳ cùng lo lắng dù sao lần này sự tình như thế nào hắn là rất rõ ràng vạn nhất có gì không ổn chỗ lời nói cái kia john rất có thể không cần phải lo lắng gặp tình hình này nam h lạnh nhạt cười nói do n trái ác quỷ c h i lực tăng lên với lại kiếm đạo của hắn cũng đã đạt tới kiếm hào tiêu chuẩn căn cứ gian g i ả n thuật hắn có thể cùng m ỏ mỏng gạ trung tướng chiến đấu một đoạn thời gian cho chúng ta tranh thủ đầy đủ thời gian thoát thân thậm chí là tìm tới giải khai xỉ hạ tồn quảng tay biện pháp như vậy hắn đến lúc đó liền có thể trực tiếp điều động mình trái ác quỷ c h i lực phi hành rời đi ạ sợ c ả đ ả o phạm vi cái kêu m ỏ mỏng gạ trung tướng không phải trái ác quỷ năng lực giả không có thời gian dài năng lực phi hành cũng không có khả năng đuổi kịp gọn đến lúc đó chúng ta trực tiếp liền tiến về dạ đạo bên trong tụ hợp dạ đạo nghe đến lời này phi cùng sản di l nếu như đã nói tụ hợp địa phương cái này k h á c hai người nhưng cũng là vội vàng và phần l i ế c nhau về sau lý do hỏi nạm y chúng ta còn có thời gian bao lâu mới có thể đến d ạ đ ả o chỗ chúng ta nhất định phải mau sớm tiến về không phải đến lúc đó don đến không nhìn thấy chúng ta có thể sẽ rời đi lời này vừa nói ra trực tiếp liền đưa tới mọi người ở đây tán thành bao quát dô bin mấy người cũng đều là nhìn về phía nạm y chỗ t a xem một chút đối với cái này nạm y cũng không chần chờ cấp tốc lấy ra một cái bản đồ hàng hải liền tùy theo xem xét do xét nhìn trong chốc lát về sau nạ mì mở miệng nói còn cần đi qua hai cái hòn đảo mới có thể đến dãy ạ đảo khu vực dựa theo tốc độ của chúng ta mỗi cái hòn đảo nghỉ ngơi một hai ngày thời gian lời nói đại khái tại nửa tháng sau liền có thể đến dãy ạ đảo nửa tháng ngay vậy một bên phì bọn người đều là sắc mặt hưng tụ dù sao đây chính là trọn vẹn thời gian nửa tháng ai cũng không biết tại đến dãy ạ đảo về sau có phải hay không có thể tại này nhìn thấy john không cần phải lo lắng tựa hồ nhìn ra là phì đám người lo lắng thời khác này nạ mì nhưng cũng là tràn đầy tự tin nói ta tin tưởng j o n hắn nhất định sẽ thành công thoát đi, đi ra với lại hắn cũng sẽ không bị m ỏ mỏng gạ trung tướng bắt chúng ta chỉ cần tiến về dạ đảo liền có thể đợi đến hắn thậm chí lấy j o h n có thể tốc độ phi hành nói không chừng vẫn còn so sánh chúng ta càng nhanh đến cái kia dạ đảo chỗ hiện tại chúng ta việc khẩn cấp trước mắt vẫn là mau sớm tìm tới giải khai phỉ cùng sản gì trong tay xì ạ tồn q u ò n g tay biện pháp mới được bằng không chúng ta trên thuyền chiến lược cũng chỉ có sổ d ộ một cái vạn nhất trên đường gặp được nguy hiểm gì cái kia hậu quả khó mà lường được lời này vừa nói ra dỗ pin mấy người cũng đều là nhẹ gật đầu chính như nạ mị nói tới hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là mau sớm xử lý tốt p h cùng sản gì tình huống mới lạ Nghĩ tới đây, Zobin mở miệng nói,、si、ý kiến thống nhất băng hải tặc mũ rơm đi thuyền lại lần nữa tiếp tục chỉ bất quá thời khắc này xố rổ ơ sô nạm hủy cùng rô bin nhưng cũng là tăng lên tự thân huấn luyện độ mặc dù bọn hắn nội tâm đang mong đợi j o h n có thể an toàn thế nhưng là vô cùng rõ ràng đây hết thể chính là bởi vì tự thân quá yếu nguyên nhân nếu như không phải là bởi vì bọn hắn quá yếu đ ớt lời nói hoàn toàn liền không có tất yếu rời đi ạ sở cả đảo nếu như thực lực bản thân đầy đủ lời nói vậy cũng sẽ không ở gặp được hải quân trung tướng tập kích tình huống dưới trực tiếp liền bại trận một màn này vì cùng sản di nhìn ở trong mắt hai người cũng đều là muốn rèn luyện mạnh lên nhưng là có gì ạ tồn tồn tại trực tiếp liền đưa đến bọn hắn hoàn toàn liền không có sức chống cự dưới tình huống như vậy thời gian cực nhanh trong t r ớ c mắt lại ba ngày trôi qua chạm ạ sở c ả đảo đường ven biển bên trong don cùng m ỏ i mỏng gà trung tướng chiến đấu còn tại tiếp tục liên tiếp bốn ngày bốn đêm chém giết trực tiếp liền để bọn hắn đều cảm giác được có chút dã rời cùng m ệ n h mọc dạng này cường độ cao chém giết dưới song phương tiêu hao đều cực kỳ to lớn m ỏ i mỏng gà trung tướng bản thân thực lực đầy đủ cường đại nhưng là một mực duy trì lấy bật sổ, sổ cụ hạ kỳ bao trùm toàn thân thậm chí nhất định phải mở ra kẽ bùn sổ cụ để đứng đối don siêu thần tốc lực điều này cũng làm cho hắn có chút không khôi phục lại được về phần don mặc dù có bất tử long thể sức khôi phục thậm chí tự thân long nhân hóa về sau sức khôi phục cũng đã nhận được rất đại nhưng dù sao thực lực bản thân còn tại đó chuẩn tướng tiêu chuẩn thực lực tuyên cáo thân thể tố chất của hắn cũng không có mỏ mỏng gà trung tướng cường đại như vậy cái này cũng đưa đến hắn tại dưới tình huống như vậy tự thân tiêu hao cũng đều là to lớn tranh lại lần nữa một cái bạt đao c h ạ m kết thúc g o ò n thân ảnh xuất hiện ở mỏ mỏng gà trung tướng mười mấy mét bên ngoài khu vực t h ở dốc nói mỏ mỏng m ỏ gà trung tướng ngươi sắp không kiên trì được nữa đi thử lạnh một tiếng mỏ mỏng gà trung tướng không có phản bác bởi vì hắn biết rõ tự thân tình huống hiện tại đích thật là không tốt nhưng nhìn thở hồng, hồng giòn mỏ mỏng gà trung tướng nhưng cũng vẫn lạnh nhạt như cũ nói tình huống của ngươi cũng không khá hơn chút nào hải t ạ c giòn ta không thể không thừa nhận ta một lần nữa xem t h ư n g ư ơ i lấy thực lực ngươi bây giờ đích thật là đủ để sánh vai thế giới mới bên trong một chút đại hải tặc cho dù là ta cũng đều không thể cầm xuống ngươi chỉ có thể cùng ngươi dạng này rằng có tiến hành tiêu hao chiến nhưng là ngươi không nên quên một việc kia chính là ta hải quân người đều ở chỗ này dưới tình huống như vậy ngươi thể lực hao hết cũng là bại trận con đường này tựa hồ ấn chứng mỏ mỏng gạ trung tướng lời nói thời khắc này đường ven biện phạm vi bên trong chỉnh tề tiếng bước chân vang vọng mà lên theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy rõ ràng một nhóm người chính xài bước đi tới thình lình chính là trước đó rút lui đi ra hải quân thời khắc này j o h n cùng mọi mỏng gạ trung tướng cơ hồ đều đã đạt đến nọ mạnh hết đà giai đoạn chiến đấu ba động cũng không có trước đó khủng bố như vậy tiêu chuẩn có đúng không đối với cái này j o h n nhưng cũng là cười nhìn xem cái kia cấp tốc mà đến hải quân đáy mắt của hắn hàn mang loé lên một giây sau cương đại hạ ủ sổ cụ hạ kỳ liền tùy theo từ trong cơ thể của hắn quét sạch mà ra cho ta bất tỉnh nương theo lấy quát khẽ một tiếng hạ ủ sổ cụ hội tụ vào một chỗ tại don điều khiển giới trực tiếp liền rơi vào đám kia hải quân đội ngũ bên trong trong khoảnh khắc lần lượt từng bóng người tùy theo mới ngã xuống đất hoàn toàn liền không có, có bất kỳ chống cự gì lực cho dù là chuẩn tướng tiêu chuẩn tồn tại giờ phút này cũng đều là sắc mặt trắng bệnh quỳ d ạ m xuống đất từng cái toàn thân run dày không thể tại tiếp tục tới gần chuẩn tướng phía dưới cái k i a càng là trực tiếp liền n g ấ t đi không có một hai ngày thời gian hoàn toàn liền không có thức tỉnh khả năng hau s o Cụ. gặp tình hình này mọi m ỏ n gã g trung tướng sắc mặt trong nháy mắt tái n h u ậ gắt gao nhìn chằm chằm do nói làm sao có thể người tuổi còn trẻ như thế thế mà nắm giữ tam sắc hạ kỳ với lại ngươi cái tên này nếu là hạ ủ sổ cụ người sở hữu làm sao có thể trở thành những người còn lại thuyền viên mà không phải thuyền trưởng chương một trăm hai mươi tám công thành lưu thân mọi mỏng gạ phá phòng hải quân s á c ý giờ k h ắ c này mọi mỏng gạ trung tướng có chút không kìm được không vì cái gì khác thật sự là do h i ể n lộ ra đồ vật quá nhiều quá mức rung động lòng người nguyên bản song sắt hạ kỳ cũng đã đầy đủ cường thế hiện tại thế mà ngay cả hạ ủ sổ cụ đều có được đây đối với với hắn mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt thậm chí đối với hải quân đều là cực kỳ trí mạng hạ ư sổ cụ đây chính là một phần một triệu s á t x u ấ t mới có thể t h ứ c tỉnh một triệu người bên trong đều không nhất định có thể có người hoàn thành t h ứ c tỉnh mặc dù tại thế giới mới bên trong không ít người cũng đều có được hạ ủ sổ cụ thế nhưng là cũng không thể nghi ngờ chính là chân chính trên ý nghĩa cường giả đại danh tử hiện tại thế nào do h n thế mà nắm giữ hạ ủ sổ cụ hơn nữa nhìn cái này tư thế cái này hạ ủ sổ cụ lực lượng thậm chí viễn siêu hắn nắm giữ song sắt hạ kỳ cái này cũng liền đại biểu cho hắn tự thân giã tâm cực kỳ to lớn như vậy ra hỏa này nhất định phải bắt thậm chí là đánh giết bằng không một khi don bậc t h ờ vậy đối với hải quân liền là to lớn thai hoàng ẩm dù sao lúc trước hắn liền đã nói qua những năm này siêu tân tinh liền không ai có thể đủ cùng john sánh vai thậm chí john chính là gần với ngày xưa tóc đỏ sas nhưng là bây giờ lại khác biệt đã nắm giữ tam sắc hạ kỳ tình h ô n giới phối hợp thêm hắn hư hư thực thực thoải mái trái ác quỷ năng lực giả dù là kém nhất cũng đều là hệ z o an hệ mị thị cản năng lực đủ để cho john tại quật khởi về sau hạn mức cao nhất đạt được tăng lên trên diện rộng một khi chuyện này thật biến thành nếu như vậy cái kia đến lúc đó john rất có thể sẽ lại lần nữa trình diễn sas năm đó kịch bản thành trẻ tuổi nhất tứ hoàng nghĩ đến đây đáy mắt của hắn sắt cơ càng đậm không lo được tự thân suy yếu cùng chật vật trực tiếp liền hướng phía đại khoái đao liền hướng phía j o h n tập kích mà đi còn tới đối với cái này j o h n thì là lắc đầu không vì cái gì khác bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được sự nghiêm trọng của chuyện này cùng tính nguy hiểm hắn hiện tại tự thân thể lực đã tiêu hao bảy tam phần nếu như tại tiếp tục nữa lời nói cái k i a đến lúc đó rất có thể liền không làm gì được mò mỏng gạ trung tướng thậm chí chính mình cũng sẽ mắc cạn ở chỗ này nhưng đối phương đã tập kích tới vậy hắn nhưng cũng không có khả năng cứ thế từ bỏ cùng sợ hãi cái gì thở sâu về sau don nhanh chóng lại bắt đầu hành động siêu thần tốc lực quanh thân tử s ắ p t h i ể m điện nảy h lên tốc độ của hắn lại lần nữa ấy nhảy lên tới cực hạn tình trạng chỉ đỏ gì lơi đao ngay sau đó don thao túng t h i ể m điện như là bật sổ sổ cũ hạ kỳ đồng dạng bao trùm tại s o n g đ a o bên trên làm xong đây hết thể về sau hắn trực tiếp liền nên hướng họ mỏng gạ trung tướng phát động tự thân tập kích bạt đao c h ả m bạt đao c h ả m s o n g bạt đao c h ả m một chiêu tiên cật biến thiên bởi vì chỉ học tập bạt đao c h ả m don hoàn toàn liền không có còn lại kiếm kỹ có thể thi triển nhưng chính vì vậy bạt đao trảm tốc độ cùng uy lực nhưng cũng là cực kỳ to lớn cái này cũng đưa đến mỏ mỏng g ã trung tướng không thể không cấp thấp thậm chí là có chút chật vật lấy bật sổ sổ cũ bao trùm tự thân bảo đảm sẽ không bị don có cơ hội để lợi dụng được trong c h ư ớ c mắt song phương lại giao thủ ướt chừng nửa giờ lại lần nữa thì triển bạt đao trảm bị chặn lại do nội tâm cũng đã không có tại tiếp tục đánh xuống tâm tư nhìn thoáng qua mỏ mỏng g ã trung tướng nói mỏ mỏng g ã trung tướng thực lực của ngươi đích thật là không thể khinh thường nhưng mục đích của ta cũng đã hoàn thành tiếp xuống nhưng cũng không có tâm tư đang cùng ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian núi xanh còn đó nước biết chảy dài chúng ta sau này còn gặp lại nói xong do lại lần nữa vung vẩy sông đao trong khoảnh khắc hai tia chấp kiếm khí bay thẳng ra chém về phía mỏ mỏng gạ trung tướng chỗ khu vực phá đối với cái này mỏ mỏng gạ trung tướng thì là cực kỳ lạnh nhạt xem như đại kiếm hảo g o ò n chạm kích mặc dù không yếu nhưng lại nhưng cũng không cách nào đối nó cấu thành uy hiếp tấn cấp thi đấu trong n ấ y mắt hắn trực tiếp liền đem t h i ể m điện kiếm khí trong nháy mắt giòn giờ phút này nhưng cũng đã bay vào giữa không chúng nó quanh thân t i ể m điện này lên cả người hóa thành một đạo màu tím hồ quang điện liền hướng phía hạ sợ cạ đảo bên ngoài phương hướng bay đi phi hành vật lực đáng chết gia hỏa này trái cây năng lực thế mà có thể bay liệu gặp tình hình này mọi mỏng gạ trung tướng sắc mặt lập tức liền âm trầm đến c ự c hạ n tuyệt đối không nghĩ tới chuyện này thế mà lập tức liền phát sinh to lớn như vậy biến cố thậm chí do n thế mà một mực cất giấu như thế thủ đoạn cái này đột nhiên thi triển nhưng cũng là để hắn vô cùng chật vật cùng b i ế t khuất thậm chí đứng tại chỗ khu vực nhìn xem g o ò n bóng lưng rời đi chỉ có thể bất lực mắt thấy g o ò n thân ảnh biến mất tại giữa thiên địa mọi mỏng gạ trung tướng sắc mặt tại giờ phút này trở nên vô cùng khó coi nghiến răng nghiến lời nói hải tặc g i n tên đáng chết lần này là ta sai、lầm. lần tiếp theo lần tiếp theo ta nhất định sẽ bắt lại người. nói đến đây hắn không nhịn được đem trong tay đại khoái đao ném trên mặt đất ngay sau đó mọi m ỏ n gà g trung tướng trực tiếp liền ngồi liệt trên mặt đất trong miệng kịch liệt thở dốc đồng thời đáy mắt giờ phút này nhưng cũng đã hiện ra một k i a đ i ê n cuồng trái ác quỷ mặc dù ta trước đó rất khinh thường vật này tồn tại nhưng liền tình huống trước mắt mà nói ta đích thật là cần nó với lại tốt nhất hệ z to a n hệ mị thì cản dù là kém nhất cũng đều đến lựa chọn một viên hệ z to a n hệ ả n xì ẹn trái ác quỷ nói đến đây mọc mọc gà trung tướng trực tiếp liền lấy ra một cái gen nhựu xi、si, không chút do dự gọi t h ô n ó i mọc i、si, mọc i、si, ạ kệ nụ đại tướng ta là rất xin lỗi nhiệm vụ của ta thất bại băng hải tặc mũ dơ m người trốn cái kia hải tặc giòn trong tay ta cũng trốn g i a hỏa này rất có thể là hệ z o a n hệ mịt thị cản năng lượng giả cũng hoặc là chính là trước nay chưa có song trái ác quỷ năng lượng giả ta không xác định đến cùng là loại nào với lại g i a hỏa này còn đã thức tỉnh tam s á t hạ kỳ có được năng lực phi hành nó tiềm lực cùng ý hiếp thật là như là sẹn gỗ c ủ nguyên x o á i bọn hắn nói như vậy to lớn ta bây giờ muốn một viên trái ác quỷ một viên hệ z o a n hệ mịt h ì cản cũng hoặc là hệ h n xỉ ẹn trái ác quỷ tốt nhất là có thể có được năng lực phi hành hy vọng hạ kẽn l đại tướng có thể thành toàn thế giới mới một chỗ hải quân quân h ạ n bên trên ạ kẽ đủ cao mảy cúp gen gen n ị u xì đối với mỏ mỏng gạ trung tướng hồi báo tin tức nội tâm của hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin dù sao mỏ mỏng gạ thực lực như thế nào hắn là rất rõ ràng dưới tình huống như vậy thế mà chưa bắt lại một cái siêu t h ầ n tinh đây quả thực là x ỉ nhục chủ yếu nhất là căn cứ mỏ mỏng gạ trung tướng phản ứng đến xem lần này hắn rõ ràng chính là bị kích thích thậm chí ngay cả kiếm khách cuối cùng t i ê u ngạo đều muốn từ bỏ lựa chọn muốn ăn trái ác ủy bởi vậy có thể thấy được lần này giòn cấp cho mỏ mỏng gạ kích thích biết bao to lớn thậm chí để hắn đã cho rằng tại không có ăn trái ác quỷ tình hương dưới không cách nào tại bắt b ắ t john thậm chí là đánh giết john hệ z đó a n hệ m ị thi cạn thoải mái trái ác quỷ năng lực giả hải tặc john còn thật là khiến người ta hiếu kỳ ra hỏa bất quá thoải mái trái ác quỷ năng lực giả gần như không có khả năng hẳn là hệ z đó a n hệ m ị thi cạn năng lực xem ra chúng ta hải quân công tác tình báo còn là chưa đủ a khổng lộ như vậy tin tức thế mà không có biết rõ ràng tự mình lẩm bẩm ạ kệ đủ ánh mắt tùy theo nhìn về phía xa xa một chỗ hòn nào nói hệ z đó a n hệ mỹ cạn khó mà tìm kiếm nhưng là hệ h n xì ẹn tựa hồ tại nơi này liền có một cái đã mọi mỏ mỏng gà nếu mà muốn vậy ta liền làm thuận nước dòng thuyền đi dù sao nói xong lời cuối cùng ạ kệ đủ không có ở nói tiếp nhưng là giờ phút này nhưng cũng đã đi ra k h o a n g thuyền nhìn xem cái kia càng phát ra tới gần hòn đảo trực tiếp giơ tay lên liền làm một phát dù sự cạ dặn phát huy ra cùng ngày đồng thời mọi mỏ mỏng gà thất bại tin tức cũng rất nhanh liền chuyển về hải quân bản bộ làm sao có thể điều đó không có khả năng trong lúc nhất thời hải quân bản bộ bên trong tiếng kinh hô văn vọng nguyên soái văn phòng bên trong sen goku zephi gặp G.S.U.G.U. trung tướng, kính cùng móng ấ y tên trung tướng đều ngồi ở trong quân ngồi hải đều đ ở h ư n là b ọ nga hắn i coi, ờ phút phát nhưng khó thậm chí mặt này cũng là sắc cực kỳ r từ tâm thấy thể tin. nội hoảng cũng mọng cảm Mọ có khó gà sợ bắt thất bại đây quả thực để bọn hắn đều cảm giác có phải hay không ngày c á tháng tư chê cười m Mọ ó m g n g gà. đây chính là lệnh triệu tập bất thường b ộ t tờ cồn cấp bậc trung tướng hắn thực lực tại hải quân bên trong tuyệt đối là đạt tới dự khuyết đại tướng tình trạng mặc dù nói không có khả năng sánh vai chân chính đại tướng thế nhưng là cũng là áp đảo tuyệt đại đa số hải quân phía trên nhưng còn bây giờ thì sao m Mỏ ọ m ỏ n gà g thế mà bắt không được j o h n thậm chí tại tới bốn ngày bốn đêm trong chiến đấu còn bị nó trốn đây là sao mà kích thích cực lớn tờ suzu đây là cái gì tình huống tại ạ lạ bạ tạ thời điểm cái kia j o h n liền đã hiện lộ ra như thế thiên phú sen gỗ cụ quay đầu nhìn về phía tờ suzu trung tướng thần sắc có chút hoảng sợ cùng không tin bao quát ký g i n p mấy người cũng đều là hiếu kỳ nhìn về phía tờ suzu trung tướng dù sao tại ạ lạ bạ tạ kính đ ồ n thời điểm j o n cùng t s u u trung tướng làm chuyện giao dịch tất cả mọi người là biết đến nhưng là mọi người ở đây cũng đều không có ý trách cứ càng nhiều chính là tán thành tờ suzu trung tướng lựa chọn dù sao băng hải tặc m ũ dơ người cùng gặp quan hệ còn tại đó cũng không có khả năng thật liền không chút kiên k ỵ bắt với lại john còn rất thức thời giao ra một viên hệ z o a n hệ an s ì ẹn trái ác quỷ cái kia trái ác quỷ giá trị thế nhưng là cực kỳ to lớn chỉ cần điều khiển thật tốt lời nói cái kia thậm chí có thể bồi dưỡng ra một tôn dự khuyết đại tướng thậm chí là đại tướng cấp cứng giả mặc dù ăn hết người chính là tạ syri nhưng là tùy theo ngạch t s u、G. u trung tướng trở về bọn hắn cũng đều đo thử một chút tạ rất rõ ràng cái sau tiềm lực chính là cực kỳ tốt thậm chí tại kiếm đạo thiên phú hoàn toàn không kém hơn dự khuyết đại tướng mỏ mũ s ẻ n bao nhiêu chính vì vậy bọn hắn đối với lần này giao dịch vẫn là rất hài lòng tuyệt đối không nghĩ tới chuyện này thế mà lập tức liền phát sinh to lớn như thế biến cố dựa theo cái này xu thế nắm giữ tam sát hạ kỳ giòn còn có thể chính là hệ z o a n hệ mịt thị cản năng lực giả điều này đại biểu lấy hắn tương lai đến đây thậm chí siêu việt đại hải tặc giới hạn rất có thể có đăng đỉnh tứ hoàng tiêu chuẩn khả năng không có lắc lắc đầu tờ h sdu d u trung tướng có chút bất đắc gì nói lúc trước don đám người tình huống ta đều là thu hết và o mắt cho dù là miễn cưỡng khôi phục trung tướng cấp sức chiến đấu dầu c ô đại bọn hắn cũng đều khó có thể đối phó cho dù là do n đánh bại dầu c ô đại thế nhưng là cũng vẹn vẹn bởi vì mưu lợi nguyên nhân hắn hoàn toàn liền là nương tựa theo tự thân năng lực phá giải nguyên tố hóa từ đó làm cho dầu c ô đ i không thể không lấy thân bị trọng thương cùng hắn so tiêu hao lúc này mới sẽ dẫn đến dầu c ô đại bại trận làm sao có thể vừa mới qua đi như thế thời gian ngắn ngủi thực lực của hắn lập tức tăng lên nhiều như vậy cái kia h sợ ca đạo bên trong đến cùng là có đồ lời này vừa nói ra s e n k o c ù n bọn người chân mày nhựa sâu hơn bọn hắn không nghi ngờ tờ suzu trung tướng phán đoán đã như vậy lời nói đây cũng là đại biểu cho don thực lực như thế đại quy mô tăng lên rất có thể liền là tại ạ sở cạ đảo hoàn thành một cái kêu hoang mạc đảo nhỏ theo lý mà nói không có cái gì đặc thù chi vật tồn tại làm sao có thể để don thực lực lập tức tăng lên nhiều như vậy tốt bây giờ không phải là xoắn suýt hắn thực lực tăng lên vấn đề hiện tại chủ yếu nhất vẫn là muốn xử lý như thế nào rơi ra hỏa này vấn đề lúc này dẹ phí lặng yên mở miệng phá vỡ trong sân yên tĩnh trong lúc nhất thời tờ f u z i u trung tướng mấy người cũng đều là lấy lại tinh thần chính như rẽ phi nói tới hiện tại xoắn suýt don thực lực tăng lên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa dù sao hắn đã hoàn thành tăng lên thậm chí đang toàn lực ứng phó tình huống dưới đồng dạng hải quân trung tướng đều khó có khả năng là nó đối thủ cho nên hiện tại chủ yếu nhất vẫn là mau sớm tìm tới xử lý chi pháp mau sớm đem don dạng này siêu tân t i n h thai h ỏ a ngầm giải quyết hết ạ kỵ di đại tướng ngay tại đầu kia hàng tuyến bên trong không bằng để cho ạ kỵ di đại tướng tiến hành đội bắt lúc này đám người bên trong một tên hải quân trung tướng lặng yên mở miệm nghe vậy một bên một tên hải quân trung tướng mở miệng xuất động hải quân đại tướng đ u ổ i bát john có phải hay không có chút đại tài tiểu dụng dù sao vẹn vẹn một cái siêu tân tinh dù là thực lực của h ắ n viễn siêu siêu tân tinh phạm vi nhưng là hải quân đại tướng xuất thủ cái kia đến lúc đó á t phải sẽ khiến to lớn dư luận nghe đến lời này độ b ẹ t mạn tức giận trận chắn mắt đến lúc nào rồi thế mà còn để ý những này không có bất kỳ cái gì chăn trở độ b ẹ t mạn trực tiếp liền tùy theo mở miệng dạ mạc gì ngươi quá lạc quan căn cứ mọi mỏng gạ giản thuật sự nghiêm trọng của chuyện này đã là không thể nghi ngờ giá hỏa này tiềm lực hoàn toàn không kém hơn lúc trước tóc、đỏ. nếu như không thể mau sớm đem nó bóp chết tại cái nôi bên trong lời nói cái kia đến lúc đó ai cũng không biết hắn có thể hay không trở thành cái thứ hai tóc đỏ không nên quên tóc đỏ tên kia trở thành trẻ tuổi nhất tứ hoàng ở trong đó liền là có chúng ta lúc trước không có coi trọng mới đưa đến đây hết thể biến cố lời này vừa nói ra d ạ n mạ c ả gì trầm mặc bốn phía hải quân cũng đều trầm mặc chính như đô bét mà nói mặc dù có chút đại tài tiểu dụng nhưng là đối với hiện tại j o h n d i c k thật là cần cấp cho đầy đủ tôn trọng cùng coi trọng bất quá bọn hắn nhưng cũng không có ở mở miệng nói cái gì mà là quay đầu nhìn về phía sẻn gỗ củ châu khu vực dù sao sẻn gỗ cụ chính là nguyên soái tiếp xuống cần phải làm như thế nào lựa chọn như thế nào nhưng cũng là muốn sẻn gỗ cụ tới làm ra quyết đoán mới được cứ như vậy định đối mặt nhìn chăm chú thời khắc này sẻn gỗ cụ tại hơi t r ầ m ngầm về sau cũng đều làm ra quyết đoán không có bất kỳ cái gì c h ầ n chờ, sẻn gỗ cụ trực tiếp liền ngẩng đầu đường truyền lệnh ạ ảo ký gì để hắn đổi bắt một cái ron tung tích cùng tung tích nếu như có thể mà nói liền đem nó cho bác khoác mặc dù hư hư thực thực hệ z o a n hệ mịt thị cản ă n g giả nhưng là chúng ta hải quân tình báo lại cũng không nên là sai lầm ta ngược lại muốn xem xem Cái kia o ngay đến n c ù là lực là hệ mịt thì mịt cả năng lực giả năng vẫn n trước nay chưa có sau o n g t r đó quanh thân khiêu động tiểm điện cũng đều tiêu tán cả người trước mắt một đông hoa trực tiếp liền mới ngã xuống đất không biết qua bao lâu thời gian j o n u n g dung tỉnh lại nước nước một trận miệng đắng lưỡi khô j o ò n phụ phục đi tới hồ nước bên cạnh khu vực túi đầu xuống liền trôn ở trong nước từng ngụm từng ngụm uống hồi lâu j o ò n mới uống xong nước cả người bỗng nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy hô hô hô trong miệng kịch liệt thở dốc j o ò n s ắ c mặt tại giờ phút này trở nên sợ không thôi lẩm bẩm nói nguy hiểm thật kém một chút kém một chút ta liền thật không có bất kỳ cái gì khả năng đào tẩu tính còn tốt trước đó tìm được cái này đào hoang tồn tại với lại trong đó còn không có gì dã thu tồn tại không phải ta hôn mê trong khoảng thời gian này chỉ sợ sớm đã đã trở thành những manh thú kia thức ăn giờ khác này do nội tâm tràn đầy cảm khái cùng nghĩ mà sợ dù sao dưới tình huống như vậy lúc trước hắn kém một chút liền là đúng nghĩa tử vong chuyện này đối với hắn mà nói thế nhưng là cực kỳ trọng yếu thậm chí có thể nói chính là cực kỳ trí mạng bất quá còn tốt mặc dù có chút nguy hiểm thậm chí có thể nói cựu tử nhất sinh nhưng là hắn nhưng cũng là thành công mình chặn lại m ò mỏng gạ trung tướng thậm chí ở tại dưới tay thành công trốn chủ yếu nhất là mọi m ỏ n gạ g trung tướng cũng không có phát giác được cái này đảo hoang tồn tại cũng không có đến đây nơi đây tìm kiếm ý tứ nửa ngày do n lấy lại tinh thần từ trên mặt đất sau khi đứng lên cả người sắc mặt tại giờ phút này trở nên hơi kinh ngạc không vì cái gì khác nương theo lấy sau khi đứng lên do n kinh ngạc phát hiện một việc cái kia liền là thực lực của mình đã từ chuẩn tướng giai đoạn tăng lên tới thiếu tướng tiêu chuẩn chính vì vậy trực tiếp liền đưa đến thể phách của hắn tốc độ lực lượng đều chiếm được tăng lên trên diện rộng nhất là cái kia bất tử long thể tại lần này cường độ cao sau khi chiến đấu John có thể rõ ràng cảm giác được tự thân thể phách lực lượng tốc độ cùng sức khôi phục đều chiếm được rất đại trình độ tăng lên chủ yếu nhất là theo thể phách tăng lên h á n thiểm điện trái cây lực lượng cũng đều có thể tiếp tục đang tiến hành khai phát dựa theo tình huống trước mắt John đánh giá một chút nếu như chính mình h ả o h ả o lĩnh hội lời nói cái kia đến lúc đó thiểm điện hẳn là còn có thể tăng lên một cái cấp bậc phải biết h á n thiểm điện hiện tại thế nhưng là đạt đến một trăm triệu vô n tình trạng nếu như khắp nơi tăng lên cho dù là tăng lên gấp đôi cái kia tự thân tốc độ thực lực cũng đều sẽ đạt được tăng gấp đội tăng trưởng tốt, tốt, tốt trong lúc nhất thời John không nhịn được cất tiếng cười to lần này mình đi ngăn trở m ỏ mỏng gạ cố nhiên là mạo hiểm thậm chí cực kỳ nguy hiểm nhưng không thể nghi ngờ là lần này lấy được thu hoạch cũng đều là cực kỳ to lớn nghĩ đến đây don n i ế t miệng lên không có ở trần trờ cái gì trực tiếp liền khoanh chân tọa lạc bắt đầu đối t h i ể m điện trái cây khai phát chết xuất ngưng tụ theo từng bước một tiến hành do n cả người khoanh chân tọa lạc tại chỗ nào không có động đậy thời gian trôi qua có thể nhìn thấy don trên người t h i ể m điện lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hiện hiện từ sát thiệp điện không ngừng mà sáng c ó i bao quanh don thân thể bắt đầu cấp tốc q u y t t n rất nhanh liền lan đến gần cái tia hồ nước bên trong trong khoảnh khắc lốp bốp thanh â m vang vọng không ngừng có thể nhìn thấy cái kia hồ nước mặt ngoài bị điện giật cung nơi bao bọc theo hồ quang điện không ngừng tiến vào bên trong thậm chí có thể nhìn thấy cái kia hồ nước bên trong loài cá bắt đầu nổi lên tại xuất hiện ở trên mặt nước về sau những cái kia loài cá trực tiếp liền bị nương chín nồng đ ậ m mùi cá vị tùy theo hướng phía bốn phía phiêu tán mà đi bất quá đây hết thảy j o nhưng n cũng, cũng không thèm để ý hắn giờ phút này còn chuyên chú vào tự thân trái ác quỷ năng lực chết xuất trọn vẹn đến lúc đêm khuya do trên thân tử sát thiệp đột nhiên thu nhỏ ngay sau đó cái kia ánh sáng màu tím rõ ràng liền trở nên càng thêm g o ò n đóng chặt hai mắt mở ra cả người trực tiếp liền từ trên mặt đất đứng lên nói ba trăm triệu vô n kỳ lân nương theo lấy hắn q u ắ t khẽ một tiếng có thể thấy được g o ò n trong tay tự s ắ t t h i ệ m điện quét sạch mà ra ngay sau đó cái kia kỳ lân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ tại một tiếng gầm nhẹ về sau trực tiếp liền xông vào đến cách đó không xa rừng cây bên trong ầm ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh vang vọng cây kia lâm tăng km phạm vi bên trong đều tùy theo bị phá hủy hầu như không còn trực tiếp liền tạo thành một cái hố sâu to lớn trong đó khói đen không ngừng toát ra còn có màu tím hồ quang điện ở trong đó không ngừng nhảy lên ba trăm triệu vô rất tốt phi thường tốt thấy cảnh này do nụ n cười trên mặt càng sâu t h i ể m điện trái cây năng lực tăng lên với lại lập tức liền tăng lên gấp hai tình trạng không nên xem thường cái này gấp hai tăng lên dựa theo cái này xu thế cho dù là không thi t r i ể n ra long nhân hóa tình huống d ư ớ i do n thời khắc này sở t ị t phót sở nhưng cũng đã đủ để đạt tới trước đó siêu thần tốc lực giai đoạn mà siêu thần tốc lực hiện tại càng là trực tiếp đạt đến tiếp cận ba trăm l ầ n tình trạng nếu như là tự thân thi t r i ể n ra long nhân hóa lời nói cái kia nhất định có thể đạt tới tăng lên tự thân ba trăm l ộ tốc độ trình độ dưới tình huống như vậy tự thân tốc độ phối hợp thêm siêu thần tốc lực gia trì j o n tính toán một cái tốc độ của mình tuyệt đối là đã đạt tới vận tốc âm thanh giai đoạn mặc dù khoảng cách tốc độ ánh sáng còn có khoảng cách rất lớn nhưng không thể nghi ngờ là hiện tại j o nick thật là có đặt chân ở thế giới tư bản cùng lực lượng l i ê n cái này vận tốc âm thanh tiêu chuẩn tốc độ phóng nhan thế giới có thể so sánh liền không có mấy cái không nói có thể đánh giết tất cả mọi người nhưng là chỉ cần hắn muốn chạy trốn lời nói cái k h i ế u hạ người n g bình thường không cách nào đang đổi u bên trên hắn ha ha ha nghĩ đến đây john không nhịn được cất tiếng cười to rốt cục mình rốt cục xem như đúng nghĩa đứng lên ngoại trừ đại tướng cùng tứ hoàng dù là hiện tại là đối mặt hoàng phó tập kích hắn cũng đều có lực đánh một trận đánh không lại cũng có thể chạy đương nhiên đây hết t hệ điều kiện tiên quyết là đối phương không thể hạn chế cùng khắc chế mình sở t bị phó sở bằng không cho dù là đạt tới vận tốc âm thanh cũng đều không có ý nghĩa t ừng ngực đột nhiên don bụng kháng nghị thanh â m vang vọng mà lên h i ệ n nhiên thời gian dài không có ăn cái gì dù là don cũng đều có chút chịu không được bất quá còn tốt hồ nước bên trong giờ phút này liền tồn tại rất nhiều cá nướng không trần chờ chút nào don trực tiếp liền đem những cái kia cá nướng đều vất lên đơn giản xử lý một chút về sau hắn trực tiếp liền bắt đầu hồ ăn m i ệ c n h t ba giờ đồng hồ j o h n đem cái kia hồ nước bên trong bị nướng chín cá đều ăn xong thoải mái thể lực khôi phục j o h n trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn ngay sau đó hắn cũng không chần chờ trực tiếp liền đứng người lên nhìn chung quanh về sau trực tiếp liền bắt đầu nếm thử sơ pit f o r t e r t h i ể m điện hiện hiện j o h n thân ảnh cấp tốc chạy tại hồ nước mặt ngoài cả người tựa như vi phạm với lực vạn vật hấp dẫn nghịch lý thủy thượng phiêu năng lực tuyệt đối là máy liệt thậm chí theo hắn không ngừng tiến lên bốn phía thiềm điện nhưng cũng không ngừng hiện hiện trực tiếp ngay tại hồ nước mặt ngoài không ngừng nổ tung Quả nhiên. Đã đ ạ trong tới ta t ư ớ c có đó không l nhân triển thần trình đồng hồ, John nụ cười trên mặt càng sâu. Trước đó suy luận là suy luận, nhưng bây giờ đã xác nhận suy luận cùng suy đoán, cái này cũng liền mang ý nghĩa dự tính hóa thời thi Chạy thêm phút hồ, sâu. bây đó ra của tốc mặt Trước cười giờ điểm siêu vài cái độ. đã suy suy suy suy lực xác là dự ý hắn khoảnh ô n tình g có tục. sai. Tiếp tục. Tâm tình thật tốt, h không chần n liền ra tăng năng chờ, trực lực tiếp ra b t â n vận thần Trong dụ. Siêu thần tốc lực. Trong khoảnh khắc o ả n h h k do n thân ảnh triệt để biến mất không thấy gì nữa trong không khí từng đạo âm bạo thanh âm vang vọng mỗi một lần thanh âm v a n g vọng j o h n đều sẽ xuất hiện tại một cái hoàn toàn mới khu vực về sau bốn phía mới có thể xuất hiện một đầu màu tím hồ q u a n điện k h u y ế t tán nhảy lên ở giữa ba trăm triệu vô lực phá hoại cũng là trong nháy mắt nổ tung vô số núi đá cây c ố i đều tùy theo vỡ vụn nổ tung lại qua năm phút thời gian j o h n thân ảnh xuất hiện ở đảo hoàng định b i ể n khu vực cả người sắc mặt thường hồng lần này nếm thử để hắn vô cùng vui vẻ âm bạo vẫn tốc âm thanh hắn đúng nghĩa đạt tới tốc độ âm thanh trình độ ý vị này lúc trước hắn hết thể suy luận đều là chính xác thậm chí đây vẫn là hắn không có thi triển ra long nhân hóa tình huống nếu như đang thi triển ra long nhân hóa tình hống u dưới đang ngẩn người siêu thần tốc lực chỉ sợ là gấp đôi vận tốc âm thanh thậm chí là giai đoạn càng cao hơn nghĩ tới đây do nụ cười trên mặt càng sâu giống liền tại lúc này xa xa trên mặt biển đột nhiên chuyển đến một đạo tiếng gà o t h é t theo tiếng kêu nhìn lại có thể nhìn thấy ở bên ngoài mười km trên mặt biển một chiếc thuyền hải tặc đang t ạ i tiến lên ở sau lưng hắn khu vực có một đầu to lớn hải vương xuất hiện cái k i a hải vương chính là một đầu to lớn b ạ c h t u ộ c nó thể tích cơ hồ là cái tia thuyền hải tặc mười mấy lần không ngừng xúc rắc vung vẩy liền hướng phía cái tia thuyền hải tặc tập kích mà đi nhưng mà ngoài ý liệu sự tình phát sinh ngay tại j o h n chuẩn bị quá khứ trợ g i ú p một cái thời điểm có thể thấy được cái kia thuyền hải tặc phía trên một bóng người xinh đẹp đông nhiên nhảy lên một cái ngay sau đó có thể thấy được nàng vươn tay liền chạm tới cái kia tập kích tới bạch tổ xúc g i á c trên thân một giây sau cái kia bạch tổ xúc g i á c lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thu nhỏ ngay tiếp theo thân thể của hắn cũng đều tại cấp tốc thu nhỏ đây là thấy cảnh này j o h n con người co ụ t lại một màn này nói thật có chút rung động lòng người thậm chí khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng bất quá vẹn vẹn trong n h y mắt don trong đầu liền nổi lên một bóng người căn cứ nguyên tác, quan tỷ hệ sở thế giới bên trong có được như thế năng lực cũng chỉ có hai người một cái là n chính là hải quân rẽ phi đ ệ tử cuộc chiến thượng đỉnh về sau mới nhân vật xuất hiện một cái khác thì là hải tặc bạo chúa cú mạ c h i nữ bọn nhi trong truyền thuyết tuổi tác trái cây một khi bị nàng chạm tới vậy liền có thể biến thành đứa trẻ hoặc là lao nhân thậm chí có thể tùy ý chi phối đối phương tuổi tác nguyên tắc bên trong quần đảo xạ ba áo đi thời điểm sổ rỗ liền gặp phải cỗ này năng lực tác động đến tại hắn muốn đối thiên long nhân xuất thủ thời điểm bọn h i sợ sệt r ư ớ lấy đại tướng đối sổ rỗ xuất thủ trực tiếp liền đem nó biến thành lúc nhỏ bộ dáng mà trước mắt đội thuyền chính là thuyền hải tặc mà không phải quân hạm cái này cũng liền đại biểu cho trước mắt băng hải tặc tuyệt đối liền là đại vị vương bọn h i có ý tứ thế mà gặp gỡ ở nơi này nàng cái này còn thật là khiến người ta kinh ngạc sự tình trong miệng nói thầm j o h nhìn n một chút xa xa thuyền hải tặc c h ầ m ngâm một chút về sau trực tiếp liền tùy theo hướng phía phía trước khu vực bay đi bọn h i bạo chúa cù mạ nữ nhi nó bản thân chính là tuổi tác trái cây năng lực giả cụ thể niên cấp không rõ nhưng có một chút không thể nghi ngờ cái kia chính là bọn h i thực lực đích thật là rất cường đại tương lai càng là có thể chui vào thánh địa mạ d ị bên trong hành động có thể thấy được nó đằng phách chủ yếu nhất là căn cứ nguyên tắc bò nỉ chính là bạo chúa cu mạ nữ nhi cái k i a trong cơ thể của nàng cũng tất nhiên sẽ có được bộ tộc kia huyết thống nếu thật là như thế cái k i a bò nỉ coi như giá trị to lớn nếu như có thể đem nó thu nhập dưới trướng lời nói cái k i a đến lúc đó mình trở thành thế giới c h i vương năm chắc càng lớn hơn bò nỉ thuyền trưởng uy vũ bò nỉ thuyền trưởng uy vũ một chỗ khác băng hải tặc bò nỉ bên trong thuyền viên đoàn nhìn xem bị bò nỉ thu nhỏ hải vương cũng đều biết nguy cơ giải trừ trong lúc nhất thời mỗi cái thuyền viên đều là nhảy cấm hoan hô nhìn về phía bò nỉ ánh mắt cũng đều càng thêm sùng bái ha ha đối với cái này b o n n i e thì xem thường một phát bắt được cái kia thu nhỏ về sau hải vương liền trở về bong thuyền đem nó ném cho một người nói đi cho ta giảng nó xử lý sạch ta muốn ăn bạch t u ộ c đông thân là b o n n i e thuyền trưởng ngay vậy cái kia hải tặc đáp ứng một tiếng trực tiếp liền xoay người hướng phía phòng bếp đi đến đối với cái này b o n n i e hài lòng nhẹ gật đầu nhưng rất nhanh nàng tựa hồ đã nhận ra cái gì đ ỗ n g nhiên quay người nhìn về phía cách đó không xa mặt biển nói cảnh giới có địch nhân đến lời này vừa nói ra nguyên bản còn nhảy cấm hoan hô hải tặc nhóm đều là x ư n g sở nhưng là khi nhìn đến bò nỉ cái kia không giống đùa dỡn biểu lộ về sau bọn hắn nhưng cũng không dám thất lễ cái gì nhanh chóng liền tụ tập cùng một chỗ từng cái lấy ra riêng phần mình binh khí thủ hộ tại bò nỉ sau lưng khu vực h ư u h ư u tiếng xé gió vang vọng màu tím hồ quang điện nảy lên cấp tốc lao vùn vụt trên mặt biển khu vực bất quá trong trước mắt giòn thân ảnh liền đã tới băng hải tặc bò nỉ đội t y ầ n chỗ lạng yên không tiếng động liền đi tới cái kia cánh buồn phía trên ở trên cao nhìn xu nói nhà mọi người tôi ta người nào người nào nghe vậy trên mặt đất hải tặc đều là bị giật này mình bọn hắn hoàn toàn liền chưa kịm phản ứng đợi ngẩng đầu nhìn thấy đứng ở chỗ đó j o h n về sau thời k h ắ c này nội tâm càng là tràn ngập hoảng sợ cùng hoảng sợ ngay sau đó từng người từng người hải tặc giơ lên trong tay súng k ế p nhắm ngay j o h n uy hiếm nói còn không mau mau xuống tới người tại không xuống lời nói chúng ta sẽ nổ súng gặp tình hình này j o h n thì là cực kỳ lạnh nhạt hoàn toàn liền không có để ý những cái kia hải tặc cùng súng k ế p tồn tại ánh mắt du tẩu tùy theo khóa chặt tại bò nỉ trên thân nết miệng lên nói gieo gì bò nỉ lần đầu gặp mặt ta nghĩ ngươi hẳn là nhận biết ta ngay vậy bò nỉ con ngươi có dù lại gắt gao nhìn chằm chằm gion sắc mặt của nàng từ từ trở nên ngưng trọng cùng hoảng sợ bắt đầu cảnh giới giơ tay lên nói băng hải tặc mũ dâm don tiền treo thưởng ba trăm triệu bờ di danh sưng mạnh nhất siêu tân tinh ngươi thế mà lại xuất hiện ở chỗ này đến ta trên thuyền muốn làm gì chẳng lẽ ngươi rời đi băng hải tặc mũ dơ muốn g i a nhập đội ngũ của ta chứ một trăm ba mươi chấn áp bọn nhi năm trăm i triệu tiền treo thưởng cái gì don cái kia hải tặc don hãn tại sao lại ở chỗ này nghe được bọn nhi lời nói bốn phía băng hải tặc bên trong người đều trợn tròn mắt từng cái chừng lớn hai mắt nhìn về phía don ánh mắt nhưng cũng là tràn ngập hoảng s ợ bọn nhì mặc dù đã là tiền treo thưởng phá trăm triệu siêu tân tinh thứ nhất nhưng là nàng cái này tiền treo thưởng phá trăm triệu nhưng cũng là mới vừa vặn hoàn thành không có thời gian bao lâu nhưng john khác biệt gia hỏa này rất sớm trước đó cũng đã là siêu tân tinh hơn nữa còn là tiền treo thưởng phá ba trăm triệu siêu tân tinh cho đến nay cho dù là c á tiền treo thưởng cũng đều mới hơn hai ước hoàn toàn liền còn chưa đạt tới tiếp cận ba trăm triệu tiền treo thưởng tình trạng thời khắc này john xuất hiện ở chỗ này cái này đối với bọn hắn mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt thậm chí có thể nói chính là một kiện khiến người vô cùng khẩn trương cùng lo lắng sự tỉnh dù sao xem như siêu tâ tinh bọn hắn bản thân liền là tồn tại tranh chấp thậm chí có thể nói chính là đối địch tồn tại giờ phút này john đi vào thuyền của bọn hắn bên trên cái này nếu là động thủ lời nói lấy trước đó john hiện lộ ra lực lượng chỉ sợ gia nhập ngươi dưới trướng ta nhưng không hứng thú đối với cái này john thì là lạnh nhạc cười nhìn lướt qua băng hải tặc bò n í ngươi về sau ánh mắt của hắn tụ tập tại bò nỉ trên thân nói bất quá nếu như ngươi muốn thần phục với ta vậy ta vẫn có thể tiếp nhận dù sao ngươi trái cây năng lực đích thật là có chút xuất sắc hỗn đản ngay vậy bò nỉ giận、dữ. John lời này, nói rõ liền n lời là ờ rõ xem t ư gần chính phục như trong nhánh mắt bọn ý liền thả người vọt lên không chút do dự liền hướng phía don phát động tập kích tên đang chết chết đi cho ta cũng sẽ không để ngươi chạm tới ta gặp tình hình này don lạnh n h ạ t cười tâm niệm vừa động cả người hóa thành một đạo thiểm điện liền xuất hiện ở đầu thuyền khu vực đợi bỏ nỉ tập kích thất bại về sau don cũng không nói nhảm giơ tay lên liền nhắm ngay nàng phát động tập kích một trăm triệu vốn phóng điện trong khoảnh khắc tự sát thiểm điện quét sạch mà ra trực tiếp liền tùy theo bao trùm tại bỏ nỉ chỗ khu vực một giây sau bò nỉ tiếng kêu thảm thiết liền vang vọng mà lên nương theo lấy thiểm điện tàn phá bờ bãi có thể thấy rõ ràng bò nỉ tại cái kia một trăm triệu v ô n tác động đến dưới rõ ràng liền chống đỡ không được cả người mắt trận trắng về sau liền mất đi thấy thế john cũng không có tại tiếp tục tập kích mà là tán đi ở trong tay thiểm điện bò nỉ thuyền trưởng bò nỉ thuyền trưởng một màn này trực tiếp liền để bốn phía những cái kia hải tặc thất kinh tuyệt đối không nghĩ tới bò nỉ thế mà nhanh như vậy liền bại trận một k í c h biểu sát cho dù là xem như siêu tân tinh tồn tại thế mà tại john trong tay đều sống không qua một chiêu đây là sao mà đáng sợ trong lúc nhất thời bọn hắn nhanh chóng liền đi lên phía trước đến bò n h ì chỗ khu vực đem nó bảo hộ ở bên trong đồng thời nhìn về phía j o h n ánh mắt cũng đều là tràn ngập sợ hãi cảnh giới cùng kiên định hiển nhiên cho dù là biết được j o h n thực lực mạnh hơn thậm chí không thể địch lại nhưng là bởi vì bảo hộ bò n h ì tình h n giới bọn hắn giờ phút này nhưng cũng đều là thần sắc nghiêm nghị thậm chí là đã làm tốt liều mạng giác ngộ cũng không tệ lắm gặp tình hình này j o h n thì là lạnh nhạt cười do xét nhìn đám người này một chút về sau lập tức liền mở miệng nói không cần phải lo lắng ta không phải chặn đánh giết các ngươi cũng không phải muốn tiêu diện các ngươi bọn n y đã bại trận tiếp xuống các ngươi liền muốn nghe theo ta mệnh lệnh tăng tốc đi tới tiến về dễ ạ đ ả o chỗ đến lúc đó ta liền sẽ rời đi các ngươi tùy ý đúng cho ta cầm chút thức ăn tới ta đói cái này nghe vậy ở đây hải tặc nhìn nhau trong lúc nhất thời cũng không biết don lời nói là thật là giả bất quá đang nhìn tới trên mặt đất bọn n y vẫn còn hôn mê trạng thái về sau bọn hắn thời khắc này nội tâm nhưng cũng là từ từ ổn định lại chuyện cho tới bây giờ bọn hắn thật đúng là không thể ngẫu nghịch don dù sao mình đám người sinh tử đều tại nó một ý niệm nghĩ tới đây những cái kia hải tặc cũng đều không chần chờ nhanh chóng liền bắt đầu hành động rất nhanh thuyền hải t ậ t liền cải biến đi thuyền phương hướng hướng phía dạ đảo phương hướng trực tiếp tiến về cùng n a y đồng thời don trước mặt giờ phút này cũng là bị đưa lên rất nhiều thức ăn bao quát trước đó bỏ nỉ đem nó thu nhỏ về sau hải vương bạch t u ộ c cũng đều bị đưa ra đối với cái này don không chần chờ tự mình ngay tại chỗ đó bắt đầu ăn thừ h ừ theo thời gian trôi qua bò ni ung dung tỉnh lại có chút đau đớn sờ lên đầu của mình nàng dãy rủa từ trên mặt đất đứng lên nói đáng chết don ngươi cái tên này không nói vò đức thế mà trực tiếp đối ta phóng thích t i ề n điện hoàn toàn liền không cho ta bất kỳ chuẩn bị gì c ũ n g tránh né cơ hội ngươi cái tên này quá phận n g h e bó nỉ kêu la don thì là cực kỳ lạnh nhạt hoàn toàn không có để ý cái gì giơ tay lên một đoàn tử sắc thiểm điện lại lần nữa nhảy lên nếu như ngươi tại tiếp tục q u ấ y g i à y ta ăn cái gì ta có thể lại để cho ngươi thể hội một chút thiểm điện cảm giác ngươi gặp tình hình này b o nỉ lời đến khoe miệng ngữ lập tức liền nuốt trở vào không vì cái gì khác bởi vì nàng cũng kiên k ỵ don nhất là hắn thi triển ra thiểm điện cái kia hoàn toàn liền là trời khắc chính mình thủ đoạn chủ yếu nhất là don hiện tại thiểm điện uy lực nhưng là rất lớn hoàn toàn liền không kém hơn hệ lò gì ạ điện điện trái cây thậm chí đã tiếp cận gò rổ gò rồn no mi lực phá hoại dưới tình huống như vậy không rõ ràng cho lắm tồn tại thậm chí đều có thể đem nó xem như hệ lò gì ạ năng lực mà đ ố i đái cho dù là biết được j o h n chính là hệ vạ d ẻ mệ xỉ ạ năng lực giả nhưng là cái tia lực phá hoại chi đại nhưng cũng tặng cho bò nghỉ không dám làm loạn nghĩ đến đây nội tâm của nàng lập tức liền hiện ra một c ô mánh liệt bị khuất thừ l ệ n h một tiếng về sau an vị tại một bên khu vực ngay sau đó bò n h ỉ cũng cầm lên thức ăn bắt đầu bắt đầu ăn tại don cùng bò n h ỉ hai cái này đại vị vương hồ ăn biển nhét phía dưới cái k i a chuẩn bị lượng lớn thức ăn thế mà trực tiếp liền bị đã ăn xong đến tận đây b o n ý mới quay đầu nhìn về phía do nói n ngươi cái tên này rốt cuộc muốn làm gì mùi vị không tệ đứng người lên ron rỗi lưng một cái về sau lập tức lạnh nhạt nhìn về phía b o n ý nói ta trước đó không phải đã nói sao muốn thu phục người ta đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt chẳng qua nếu như tương lai ngươi muốn muốn người trợ giúp lời nói có thể tìm ta nhưng đại giới là ngươi nhất định phải trở thành ta thuộc hạng liền cái này ngay vậy bón ý trận tròn mắt nếu như là ngay từ đầu câu nói kia đích thật là để cho người ta tức giận nhưng là john đến tiếp sau một câu nhưng cũng là để nàng thở phào một cái thu phục mình thế nhưng là cũng là cần mình nguyện ý tình hồ dưới trái lại cái sau không ý định đ ộ n g thủ vừa nghĩ tới đó b o n n i e lập tức liền buồn b ự c dù sao vừa mới cũng bởi vì john còn chưa nói hết lúc này mới đưa đến mình bị thiểm điện tập kích nói sớm không phải tốt tức giận chừng john một chút b o n n i e giờ phút này cũng thở phào một cái dù sao john không có cưỡng ép yêu cầu tình hồ dưới cái kia nàng hoàn toàn liền không có tất yếu lo lắng như vật này nghĩ tới đây nàng nhìn chung quanh hải vực mở miệng nói chúng ta đây là đi chỗ nào dạy à đảo núi John đi đến một bên khu vực cầm lấy một cây cần câu liền đi tới đầu thuyền bắt đầu câu cá nương theo lấy cá kinh mương tiến vào biển cả bên trong John lạnh nhạt nói ta cùng đồng bạn tách ra chúng ta ước định tại dãy đảo tụ hợp nhưng là ta không có đội thuyền tồn tại vừa hay nhìn thấy thuyền của các ngươi tự nhiên cũng cần chưng ơ dụng một cái mặc dù John hiện tại đã có thể phi hành với lại tự thân hóa thành tiệm điện về sau tốc độ rất nhanh nhưng là nó tiêu hao nhưng cũng là to lớn chủ yếu nhất là John không phải cả xỉ không biết dã đảo đến cùng ở nơi nào càng không biết nên đi phương hướng nào cho nên lựa chọn tốt nhất liền là ép buộc băng hải tặc bonny để bọn hắn đưa mình tiến về dạng này liền sẽ không bởi vì tìm không thấy vị trí mà chạy loạn ách há to miệng bonny trong lúc nhất thời trận tròn mắt tuyệt đối không nghĩ tới do mục đích thế mà vẹn vẹn như thế cũng bởi vì muốn tìm một cái thuyền đi dạy a đảo lại bởi vì chính mình thuyền tại phiến khu vực này liền trực tiếp tiến hành ép buộc v ậ n khí của mình lúc nào đen đ u ổ i như vậy tin thời sự chim liền tại lúc này một đạo tiếng kinh hô vang vọng ngay sau đó có thể nhìn thấy một đầu tin thời sự chim xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ khu vực sau đó tin thời sự chim thì là vứt xuống một chương báo chí về sau thì là tiếp tục hướng phía phía trước bay đi năm trăm i triệu bờ gì ông trời của ta do n bị treo giải thưởng năm trăm i triệu bờ gì một giây sau đội thuyền bên trong tiếng kinh hô v a n g vọng có thể nhìn thấy tại cái kia tin thời sự trên báo chí do tiền treo thưởng lại lần nữa tăng trưởng trực tiếp liền từ ba trăm triệu bờ gì nhảy lên đạt đến năm trăm i triệu bờ gì tình trạng cùng ngày đồng thời tại cái kia trên báo chí cũng công bố do n đánh giết hải quân đạo trưởng hải quân sự t ì n h thậm chí còn miêu tả hắn từ mỏ mọc gạ trung tướng dưới tay đảo tàu sự tỉnh đương nhiên liên quan tới j o h n cùng mỏ mỏng gà ở giữa chiến đấu sự tình trên báo chí vẹn vẹn sơ lược cho người cảm giác liền tựa như j o h n không địch lại mỏ mỏng gà đào tàu tin tức làm sao có thể nhìn xem tờ báo trong tay bọn y chừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn về phía j o h n nói ngươi thế mà từ một cái lệnh triệu tập bất thường b ú t tờ c ồ n c ấ p bậc trung tướng trong tay chạy ra ngoài đây chính là lệnh triệu tập bất thường b ú t tờ c ồ n c ấ p bậc hải quân trung tướng nó bản thân thực lực tuyệt đối là đạt tới tiếp cận hoàng phó tiêu chuẩn tồn tại a giờ khắp này bọn y nội tâm hoảng sợ nhìn về phía don ánh mắt tràn đầy khó có thể tin nhưng càng nhiều nhưng cũng là có một loại đặc dù sao john cường đại đã là không thể nghi ngờ cái này cũng liền đại biểu cho thực lực của hắn tuyệt đối là rất cường đại nếu như nếu như gia nhập hắn dưới c h ư ớ n g lời nói vậy có phải hay không có thể cứu gia phụ thân khả năng năm trăm triệu bởi gì hải quân thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a john giờ phút này cũng là hơi kinh ngạc cầm tờ báo lên nhìn ở trong đó ghi chép hắn cũng không để ý cái gì dù sao hải quân thao tác cơ hồ đều là như thế bất luận cái gì có quan hệ với hải quân mặt trái ngôn luận đều khó có khả năng xuất hiện tại tờ báo này bên trên trừ phi là mọt gặm tự mình báo danh tin tức mới vừa có đúng nghĩa công bằng khả năng Bất quá q u hải â nhưng lập tức c đem í n mình tiền h h treo t ở còn bây giờ thì sao mình thậm chí cũng còn chưa đến quần đảo xạ bạ học đi càng thêm đến thế giới mới tiền treo thưởng thế mà liền đã đạt đến năm trăm triệu bờ gì tình trạng có thể thấy được hải quân đối với mình coi trọng trình độ cùng tình thế bắt buộc bắt quyết tâm nghĩ tới đây do nấy mắt hiện lên một tiên ngưng trọng tiền tay đem báo chí ném cái bò nỉ nói không phải liền là năm trăm triệu bờ gì sao không tính là gì cũng không cần đại kinh tiểu q u á i năm trăm triệu bờ gì còn không nhiều nghe vậy bò nỉ trận trắng mắt hắn nhưng biết don tiền treo thưởng nhảy lên từ ba trăm triệu bờ gì đạt tới năm trăm triệu bờ gì đại biểu cho cái gì tại g ờ răng lại nạ nửa đoạn trước tiền treo thưởng tối đa cũng liền là hơn ba trăm triệu tình trạng chỉ có tiến vào thế giới mới thậm chí là trở thành một tên nổi danh đại hải tặc về sau bọn hắn tiền treo thưởng mới vừa có đạt tới năm trăm triệu trình độ khả năng mặc dù tại thế giới mới bên trong năm trăm triệu tiền treo thưởng cũng không tính là gì nhưng là tại gờ răng lái nã bên trong cái này năm trăm triệu bợ gì tiền treo thưởng tuyệt đối là bỏ cặp ba ba phần độc nhất tồn tại còn lại là một cái siêu tân tinh tình hồ dưới nghĩ đến đây bò nỉ nhưng cũng không có tùy tiện nói cái gì mà là cầm lệnh treo giải thưởng hướng phía một bên khu vực đi đến cả người tựa hồ xa vào đến trong trầm tư ờ i chỗ. Đợ hắn thành công thoát đi cái k i ê u mỏ mỏng gạ t r u n g tướng không có hoàn thành đối với hắn bắt với lại bởi vì chuyện này don tiền treo thưởng cũng nhảy lên đạt đến năm trăm i triệu bờ gì tình trạng cái gì năm trăm i triệu bờ gì ngay vậy vì bọn người đều là quá sợ hãi từng cái nhanh chóng đi lên phía trước đợi nhìn thấy trên báo chí tin tức về sau không gọi là lộ ra thiếu dung nhất là nam i giờ khác này ở biết được don an toàn tình h ù n g dưới lúc này mới đúng nghĩa thở pháo một cái năm trăm i triệu bờ gì do n tiền treo thưởng lập tức thế mà tăng lên nhiều như vậy ngược lại l ã n phí giờ phút này có c h ú tủ rũ mặc dù hắn cùng sản dị x、si、ỉ a tồn còn tay đã được mở ra nhưng là lần này sự tình nhưng cũng không có tăng trưởng bọn hắn tiền treo thưởng cái này cũng đưa đến vì cùng sổ rộ tiền treo thưởng vẫn là xuất phát từ hơn một trăm triệu tình trạng đừng nói là đổi kịp john năm trăm triệu bợ gì, cho dù là trước đó hắn ba trăm triệu bợ gì tiền treo thưởng cũng đều là bọn hắn hiện tại không cách nào chạm tới không được chúng ta phải tiếp tục mạnh lên chúng ta đến tăng tốc mạnh lên tốc độ gần như trong nháy mắt duy thịt cũng không ăn trực tiếp liền đứng lên nói nhanh chóng mua sắm vật chất chúng ta mau sớm tiến về kế tiếp hòn đảo đã john đã thoát h ố n cái kia tất nhiên sẽ tiến về chúng ta ước định địa phương chương một trăm ba mươi mốt điên cùng siêu tân tinh tứ hoàng chú ý năm trăm l i n triệu dựa vào cái gì hắn dựa vào cái gì lập tức tiền treo thưởng liền đạt đến năm trăm linh triệu tình trạng gờ răng lại nạ một tòa căn cứ hải quân bên trong b sự thật cũng như hắn dự đoán tại hắn một loạt thao tác giới thời khắc này tiền treo thưởng đã đạt đến hơn hai ước tình trạng mắt thấy lập tức liền muốn đạt tới ba trăm triệu đội ngang giòn thậm chí là siêu việt hắn nhưng còn bây giờ thì sao do tiền treo thưởng thế mà lập tức liền tăng trưởng đến năm trăm triệu tình trạng cái này còn có để cho người sống hay không cái này hoàn toàn liền là nghiền ép thức hành vi cái này nhìn xem nổi giận ít một bên kỹ nờ bọn người giờ phút này cũng cũng không biết nên như thế nào ngôn ngữ dù sao bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng k í c đối với don đấu kỵ biết bao to lớn đối với siêu việt don biết bao kiên trì hiện tại lập tức tranh lệnh trở nên như thế to lớn cũng không phải bọn hắn tùy tiện tập kích căn cứ hải quân liền có thể hoàn thành vượt qua、kị. theo bản năng kỹ nờ đi lên phía trước nhìn thoáng qua don lệnh treo giải thưởng về sau lập tức nói ra chuyện này thật không đơn giản m ọ mỏng gà trung tướng ta biết được tin tức của hắn hắn chính là lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn cấp bậc hải quân trung tướng nó bản thân thực lực cực kỳ cường đại tại hải quân bên trong cũng đều là thuộc về bài danh phía trên tồn tại cái kia john có thể từ dưới tay của hắn đào tẩu hơn nữa nhìn đi lên sự tỉnh cũng không phải như thế đơn giản chỉ sợ john tiền treo thưởng sẽ không có lượng nước chúng ta không cần nói nữa nhưng mà còn không đợi ký nơ nói xong k ị thì là trước tiên mở miệng ngắt lời nói ta sẽ không nhận vua thời đại này hẳn là thuộc về ta k ị mà không phải hắn john càng không phải cái gì phá nhóc mũ dơm bình thường căn cứ hải quân là không thể nào tại để cho chúng ta tiền treo thưởng đạt được tăng lên trên diện rộng cái kia hy vọng duy nhất liền là tập kích hải quân trọng yếu căn cứ nói đến đây ít nhanh chóng l ấ y ra một cái bản đồ hàng hải do xét nhìn mấy lần về sau lập tức liền khóa chặt một đầu hàng tuyến khu vực chỉ vào địa đồ khu vực nói hỏa thờ sệ vân chúng ta tăng thêm tốc độ tiến về hỏa thờ sệ vân tại hỏa thờ sệ vân đằng sau cái kia chính là r ù ở co island cái này chính là chính phủ thế giới địa bàn càng là hải quân đều cần che chở cùng bảo vệ khu vực chỉ cần có thể cầm xuống dù ở co island vậy chúng ta tiền treo thưởng liền có thể siêu viet giòn dù ở s e o island nghe đến lời này k i n n bọn người đều là sắc mặt đại biến dù ở s e o island đó cũng không phải là đơn giản tồn tại cái kêu bản thân chính là chính phủ thế giới thuộc hạ đơn vị thậm chí chính là hải quân cũng đều cần thuận theo tồn tại có thể nói tại gờ răng lái nạ nửa đoạn trước bên trong không có bất kỳ cái gì căn cứ hải quân có thể cùng dù ở s e o island bằng được đương nhiên hải quân bản bộ cùng y im kẹo đau ngoại trừ hiện tại kị thế mà đem tâm tư đặt ở dù ở s e o island trên thân cái này rất lớn khả năng bọn hắn đều sẽ gặp được bất chắc thậm chí、k、theo bản năng k i n n liền tùy theo mở miệng c lấy bọn hắn thực lực bây giờ nếu như là muốn đi dù ở sea o island làm phá hư cái kêu hoàn toàn liền là tự tìm đường chết ý tứ cùng hành vi cho nên bọn hắn đều là không nguyện ý đáp ứng chuyện này thậm chí là không nguyện ý đi theo kịch đi làm chuyện như vậy đủ nhưng mà thời khắc này kịch nhưng cũng là giận dữ ánh mắt đảo qua mọi người ở đây nộ khí đằng đằng nói không đi người liền cút cho ta ta băng hải tặc bên trong không cần nhát gan loại người sợ phiền phức ta kịch là muốn trở thành thứ nhất siêu tân tinh thậm chí là tương lai vua hải tặc tồn tại làm sao có thể bởi vì chuyện này liền từ bỏ dù xì ồ ai lần ta ăn chắc hải quân đại tướng tới cũng ngăn không được ta nói lời này vừa nói ra toàn trường tích mịch Kiner bọn người há t o miệng, n h ư nhưng n nhìn nộ khí đằng đằng giờ phút này nhưng cũng không phản g giờ khí kịch phút có ở phản bác. Dù sâu a o bọn họ cũng đều kỹ nơ đứng lên nói đã ngươi đ ặ t quyết tâm vậy ta tự nhiên muốn đi c h u n g với ngươi bất quá dù ở xì ô ai lần vẫn là cực kỳ nguy hiểm chúng ta không cần hết tốc độ tiến về phía trước mà là dựa theo tuyến đường từ từ tiến về vừa lúc ở trên đường chúng ta cũng cũng phải cần chiến đấu đến để thăng thực lực bản thân bằng không đến lúc đó thực lực chưa đủ lời nói chúng ta đều có thể sẽ thất bại ngươi cũng không muốn nhìn thấy tình huống như vậy a lời này vừa nói ra Nói tới, cho dù là muốn đối gặp tình hình này ít cũng biết mình có chút vội vàng sao động nhưng đã tất cả mọi người đã đáp ứng tiến về dù ở co island vậy chuyện này cũng coi là ổn định nghĩ tới đây ít lập tức mở miệng đã như vậy vậy liền dựa theo tốc độ bây giờ tiếp tục tiến lên bất quá tại đã tới trung hậu nửa đoạn khu vực về sau c h ú ngay t cải biến hàng t u ế tiến n về sau lộ t y ế tiến n quần về đó ả o bạo đi. đều đ người cái. Là. Là. là Ngay nờ cũng Ngay sau vậy, mấy ký một thở pháo bọn hắn nhanh chóng liền bắt đầu thu hết căn cứ hải quân bên trong tài b ả o chuẩn bị lên đường rời đi tiếp tục mạo hiểm năm trăm i triệu bờ gì sao do chủ nhà thực lực thật đúng là cường đại a thế mà ngay cả mọi mỏng gạ trung tướng đều lưu không được hắn gờ răng lại nạ phạm vi hải vực băng hải tặc hẹ ợt ngồi đội thuyền tiến lên nhìn xem cái kia rơi xuống lệnh treo giải thưởng lò đ ấ y mắt hiện lên vẻ hoang sợ nhưng càng nhiều nhưng cũng là dục dịch cùng chờ mong dù sao hắn biết rõ đỏ phở làm m ì ngộ rất cường đại không phải tự mình một người có thể địch nổi cho dù là mình băng hải tặc người cũng đều không làm gì được đỏ phở làm m ì ngộ dù sao cái sau thế nhưng là sa k i b ù c á i mặc kệ là thực lực địa vị vẫn là quyền lực đều là cực kỳ to lớn nhưng là thời khắc này tình huống d ư ớ i hắn nhưng cũng đã xác định băng hải tặc m ũ r ơ m tương lai nhất là john xem như mười hai siêu tân tinh bên trong tồn tại cường đại nhất hắn tuyệt đối là hiện tại có tiềm lực nhất không phải nói john đã đạt tới trở thành cường giả trình độ nghĩ đến đây lò chậm rãi đứng người lên nhìn về phía một bên nói cải biến đi thuyền tiến về họa tở sẽ vẫn chỗ đầu kia hàng tuyến con đường không có gì bất ngờ xảy ra băng hải tặc mũ dơm lộ tuyến cũng là đầu này chúng ta cực nhanh tiến về họa tở sẽ vẫn khu vực đến lúc đó chờ đợi băng hải tặc mũ dơm đến ta muốn đích thân nhìn một chút do nương ra mũ dơm đương ra bọn người là là ngay vậy một bên băng hải tặc hẹ ở thành viên cũng đều là nhẹ gật đầu không có vi phạm lò ý chí mà là nhanh chóng bắt đầu cải biến hàng tuyến không chỉ là lò cung k í c bao quát còn lại siêu tâng tỉ như áp、ủ. hạ kìm bọn người giờ phút này cũng đều là thấy được don cái kia đáng sợ số tiền thưởng trong lúc nhất thời bọn hắn nội tâm đối với don lòng hiếu kỳ cũng đều đạt đến cực hạ không có bất kỳ cái gì chăn chờ, bọn hắn cũng đều là cải biến mình đi thuyền trực tiếp liền hướng phía họa tở s ệ vần mục đích tiến về dù sao họa tở s ệ vần liền là đầu kia đi thuyền điểm cuối cùng qua họa tở s ệ vần về sau liền là không sai biệt lắm muốn đến quần đảo xạ ba ảo đi địa phương như vậy băng hải tặc mũ dơm đến lúc đó ắt phải sẽ ở h ọ tở sẽ vần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bọn hắn cũng có thể sớm tới gặp mặt dao phong thử nhìn một chút đối với j o h n nhanh như vậy liền đạt tới năm trăm i triệu bờ dì tiền treo thưởng ạ tụ các loại siêu tân tinh nội tâm vẫn là mười phần không phục cùng ngày đồng thời lần này j o h n lệnh treo giải thưởng cũng từ g ờ răng lái nạ nửa đoạn trước chuyển đến nửa đoạn sau khu vực ba trăm triệu bờ dì tại g ờ răng lái nạ nửa đoạn trước cũng đã là cực kỳ cường đại năm trăm i triệu bờ dì tuyệt đối là thế giới mới đại hải tặc tiêu chuẩn trong lúc nhất thời thế giới mới chấn động vô số đại hải tặc thấy được j o h n lệnh treo giải thưởng về sau đều là nhẫn không ngừng cười lạnh liên tục một cái nhạc viên bên trong hải tặc lại đã đạt tới năm trăm triệu bờ dì tiền treo thưởng thậm chứt mỏ trong tay trốn cái này thật đúng là ngoài dự liệu sự t ì n h bất quá càng nhiều nhưng cũng là cho rằng don đến không xứng vị vẹn vẹn từ mỏ mỏng gạ trung tướng dưới tay đảo tàu sự t ì n h không đủ để hắn đạt tới trình độ như thế bất quá bọn hắn nhưng cũng không có tiến về g ờ răng lái nạ bên trong đối phó don ý tứ ngược lại là chờ mong băng hải tặc mũ r ơ m tiến vào thế giới mới đến lúc đó đang cấp nó một cái khắc sâu giáo hấn ở trong đó cải đồ cùng bít m o g vẹn vẹn liếc một chút trực tiếp liền đem lệnh treo giải thưởng vứt bỏ cải đồ đối với hệ z c n năng lực giả cảm thấy hứng thú do tại hải quân châu đó hồ sơ cùng tin tức biểu hiện ra chính là thiểm điện trái cây hắ đồng dạng tâm tư còn có bít m o m mặc dù do h n lệnh treo giải thưởng không sai hơn nữa còn là siêu tâ tinh nhưng là chỉ là thiểm điện trái cây nói thật bít m o m thật đúng là không có đem nó để vào mắt bất quá đối với cái đổ cùng bít m o m xem t h ư ở n g thời khắc này dâu trắng cùng sạch nhưng cũng là có chút đ ộ n g dung lao cha lao cha m ộ bị giờ ít cờ cờ bên trên vì sợ tạ cầm ron lệnh treo giải thưởng vội vã đi tới dâu trắng bên cạnh khu vực ngay sau đó hắn giơ lên trong tay lệnh treo giải thưởng nói lao cha đây chính là ạ sợ trước đó nói tới gia h o a kia không nghĩ tới hắn thế mà mạnh lên như thế cấp tốc lại có thể từ m ỏ i mỏng gạ trung tướng đuổi bắt dưới an toàn đ ả o tẩu mặc dù hải quân không có báo cáo ra nhưng là căn cứ thám tử của chúng ta lấy được tin tức m ỏ i mỏng gạ trung tướng tựa hồ tại chính diện đối quyết tình huống dưới không làm gì được son chính vì vậy lúc này mới sẽ dẫn đến hắn lập tức liền bị treo giải thưởng năm trăm triệu bợ dỉ tình trạng lời này vừa nói ra một bên mắt cô bọn người đều là lông mày nhữ lại không vì cái gì khác thật sự là vì sợ tạ lời nói quá làm cho người ta r u n động mọi mỏ mỏng gạ trung tướng là ai xem như đối thủ cũ bọn hắn thế nhưng là lại quá là rõ ràng nhất là m a r c o dô du vịt sợ tạ các loại băng hải tặc dâu trắng bên trong đội trưởng cơ hồ đều cùng những cái t i ê u tinh anh trung tướng giao thủ qua chính là bởi vì biết cho nên mới rung động đây hết thảy một cái siêu tân tinh tiểu quỷ lại có thể ngăn trở s ở ta phía trên tiêu chuẩn mọ mỏ mỏng gạ trung tướng đây quả thực không thể tưởng tượng nổi vịt sợ tạ ngươi xác định không có nói sai chúng ta lấy được tin tức là thật theo bản năng mắt cô mở miệng dò hỏi lời này vừa nói ra còn lại d ô r u mấy người cũng đều là nhìn về phía vịt sợ tạ dù sao tin tức này bọn hắn vẫn là khó má tiếp nhận là thật đối với cái này vì sợ tạ không nói nhảm gọn gàng dứt con nói ta đã liên tục hỏi thăm mấy cái chúng ta nội ứng lấy được tin tức đều là giống nhau thậm chí nghe nói gọi là don tiểu quỷ đã thức tỉnh tam s á t hà kỳ trong đó hạ ủ sổ cụ mười phần cường đại thế nghe đến lời này mắt cô bọn người nhịn không được hít sâu một hơi một cái siêu tân tình thế mà nắm giữ hà kỳ cái này đã dọa người nghe tin bất ngờ không nghĩ tới thế mà còn là nắm giữ tam s á t hà kỳ nhất là do hạ ủ sổ cụ còn cực kỳ cường đại điều này không khỏi làm cho trong đầu của bọn hắn nổi lên một đạo khắc thân ảnh lại một cái tóc đỏ sao theo bản năng hà to miệm mắt cô ánh mắt phức tạp nói ra, bốn phía rộ rủ mấy người cũng đều là xa vào đến trầm mặc thật sự là do n t i ê n phú thật là đáng sợ dựa theo cái này xu thế hoàn toàn liền không kém hơn năm đó sas nếu để cho nó tiếp tục trưởng thành lời nói cái kia đến lúc đó k h ô c lạp lạp ngược lại là dâu trắng giờ phút này thì là cất tiếng cười to nhìn xem trong tay lệnh treo giải thưởng lập tức mở miệng nói không hổ là bị ạ sở công nhận nam nhân bất quá để cho ta hiếu kỳ chính là đã mạnh mẽ như vậy thậm chí còn đã thức tình hạ ủ sổ cụ vậy hắn tại sao lại lựa chọn tại băng hải tặc mũ dơm bên trong khi thuyền viên có ý tứ tiểu g i a hỏa g i tâm của hắn chỉ sợ không chỉ có nơi này、đến. uống rượu chúc mừng một cái lại một cái tiềm lực vô song hải tặc ra đời để chúng ta người liên lạc một chút ạ sơ nếu như đến lúc đó có nguy hiểm gì vậy liền liên lạc một chút g o ò n cùng băng hải tặc mũ dơm có ra hỏa này tồn tại ạ sơ cũng có thể an toàn không ít chúng ta cũng có thể có lần đầu tiên chạy tới cứu viện cơ hội là lao cha nghe vậy mắt của bọn người đều là nhẹ gật đầu mặc dù ngạc nhiên tại g o ò n tồn tại nhưng là bọn hắn giờ phút này nhưng cũng là lo lắng hơn ạ sơ tình huống cùng an toàn dù sao đã tiến về g răng lại nạ thời gian lâu như vậy ạ sơ nhưng cũng rất ít truyền lại trở về tin tức gì cái này khiến bọn hắn nội tâm là càng phát bất an lão đại kinh thiên tin tức a tiểu phí tên kia trên thuyền xuất hiện một cái quái vật lúc này mới mới vừa tiến vào đến gờ răng l á i nạ không có thời gian bao lâu thế mà liền làm chuyện lớn như thế thậm chí tiền treo thưởng nhảy lên liền đạt đến năm trăm triệu bờ dị tình trạng thế giới mới một tòa t i ể u quán bên trong vẽ màn bọn người cầm lệnh treo giải thưởng đi tới s ạ c bên cạnh ngay sau đó l u kỳ rủ cắn một cái trong tay thịt nướng nói lão đại ngươi cảm giác giá hỏa này như thế nào như thế niên cấp liền đạt tới như vậy tiêu chuẩn chỉ sợ chương một trăm ba mươi hai gôn đần ly ổng chú ý n g ạ bài b ọ n nghi、a. năm trăm i triệu tiền treo thưởng con t ừ mò mỏng ga trong tay trốn do xét nhìn thoáng qua s á t trên mặt cũng là lộ ra một tiếng ngạc nhiên bất quá rất nhanh hắn liền chú ý tới một điểm nữa con ngươi co rụt lại nói văng hải tặc bút dơm tiểu lưu phì thuyền viên lưu ký rủ tiểu lưu phì tiền treo thưởng là bao nhiêu giờ k h ắ c này s á t sắc mặt từ từ nghiêm túc lên dù sao xem như thuyền viên tiền treo thưởng đã cao tới năm trăm triệu bờ gì đây đối với thuyền trưởng uy tín cũng không phải cái gì tin tức tốt thậm chí một khi thật tranh lệch quá lớn cái kia đến lúc đó một trăm hai mươi triệu bờ gì một bên dạ s ộ lặng yên mở miệm chỉ thấy nó tọa hạ thân về sau thần s ắ c nghiêm nghị nói ngoại trừ cái này gian bên ngoài băng hải tặc ngũ rơm bên trong còn có một cái tiền treo thưởng cùng t i ể u p h i đồng dạng kiếm sĩ lời này vừa nói ra sắp s ắ c mặt lập tức liền trở nên cực kỳ khó nhìn lên xem như thuyền trưởng lại có thuyền viên tiền treo thưởng cùng mình tương đương thậm chí còn có một cái siêu việt mình nhiều như vậy đây tuyệt đối là đ ả kích cực lớn thậm chí chính là là kích thích rất lớn nghĩ đến đây sắp chậm dãi đứng lên nói để chúng ta người hỏi thăm một chút cái này gian thực lực đến cùng như thế nào còn có hắn cùng mỏ mỏng gạ ở giữa chiến đấu đến cùng là tình huống như thế nào nội dung cụ thể như thế nào là đáp ứng một tiếng l u kỳ dù không có ở trần trờ cầm thịt nướng liền đi tới một bên khu vực bắt đầu lấy ra gen gen mì sỉ phân phó mà giờ k h ắ c này s ạ c h nhưng cũng là ngồi dậy nhìn trước mắt thức ăn như có điều suy nghĩ nói liên lạc một chút chúng ta ngời để bọn hắn cho phi sáng tạo một vài điều kiện cho đến nay tiền treo thưởng cố nhiên đã là siêu tân tinh phạm vi nhưng là trên thực tế nhưng cũng vẫn là kém không ít còn có nếu như tất yếu phải vậy vậy liền sớm để phi tiếp xúc hạ kỳ tu luyện vì để cho phi tìm tới tự tin sà s phút này cũng dự định đúng tay dù sao loại này bị thuyền viên siêu việt sự tỉnh đích thật là băng hải tặc bên trong tối k � dù là j o h n không có thay vào đó tâm tư thế nhưng là cũng sẽ trên phạm vi lớn áp chế phỉ trưởng thành thậm chí là sẽ dẫn đến những người còn lại theo bản năng cho rằng j o h n mới là băng hải tặc mũ dơm bên trong chủ đ ạ o người năm trăm triệu bởi gì thế mà lập tức tăng lên nhiều như vậy cùng này đồng thời thời khắc này gờ răng lái nạ bên trong ạ sơ nhìn xem j o h n lệnh treo giải thưởng thời khắc này sắc mặt cũng đều hơi kinh ngạc cùng hoảng sợ nói thật đối với j o h n hắn vẫn còn có chút độ thiệt cảm dù sao lúc trước lúc gặp mặt mọi người giác quan cũng đều là rất không tệ nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới don thế mà lập tức tăng lên nhiều như vậy năm trăm triệu tiền treo thưởng đây chính là cùng mình không sai biệt lắm tiêu chuẩn chủ yếu nhất là dựa theo cái này xu thế lời nói một khi j o h n tiếp tục dạng này phát triển tiếp đến lúc đó đối với phỉ cảm giác gác bách thế nhưng là rất cường đại nghĩ tới đây ạ sớ nhìn một chút bản đồ trong tay lập tức mở miệng nói thôi trước tìm dâu đen a trong khoảng thời gian này mặc dù không có tìm tới hắn nhưng là thực lực của ta nhưng cũng là đạt được rất đại trình độ tăng lên đây hết t hệ cũng may mà j o h n trước đó chỉ dẫn tại xử lý tốt dâu đen sự tình về sau ta tại đi xem một chút j o h n tình huống như thế nào hạ quyết tâm hạ s ờ không có ở lưu lại cất bước đi tới bờ biển khu vực ngồi mình ca n o cấp tốc hướng phía kế tiếp dâu đen khả năng xuất hiện hòn đảo bay đi năm trăm triệu bờ gì? tên tiểu quỷ này không sai cùng n à y đồng thời giờ phút này gờ răng lái nạ một tòa ở vào không trung hòn đảo bên trong gôn đần l i n g nhìn xem trong tay lệnh treo giải thưởng như có điều suy nghĩ một đôi mắt bên trong giờ phút này l ó e ra một tia đặc thù hiếu kỳ cùng chờ mong hắn giờ phút này thương thế đã khôi phục không ít nội tâm giã tâm cũng từ từ bắt đầu tiếp tục kéo lên giờ khác này ở nhìn thấy do lệnh treo giải thưởng về sau hắn miệng lên nói rất không tệ tiểu quỷ có tư cách gia nhập đội ngũ của ta vừa v ậ n ta cũng cần tìm một cái thích hợp cái si lần này liền cùng một chỗ đem nó tìm kiếm được liền có thể nói xong g o l d e n li ổng không có ở c h ầ n c h ờ phát động trái cây năng lực bắt đầu hướng phía j o h n chỗ đầu kia hàng tuyến bên trong bắt đầu tiến lên toàn bộ hòn đảo to lớn nhưng là trong đó nhưng cũng là có vô số tiếng gầm vang vọng thình lình những cái kia toàn bộ đều là g o l d e n li ổng những năm này bồi dưỡng ra tới dị thú cả đám đều có được không kém hơn hải vương cường đại lực phá hoại đây hết thầy giòn cũng không hiểu biết hắn giờ phút này tại băng hải tặc bò nghị đội thuyền bên trên sinh hoạt rất tiêu sái bởi vì thực lực bản thân nguyên nhân băng hải tặc bò nhi những người còn lại cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn cái này cũng đưa đến j o h n cơ hồ đều là tại tu luyện nghỉ ngơi ăn cơm bên trong v ư ợ t qua dưới tình huống như vậy đội thuyền cũng đã bắt đầu tiếp cận r i ạ đảo chỗ khu vực john một ngày này bò nhi đột nhiên đi tới john bên cạnh có chuyện gì liếc một chút bò nhi john thần sắc có chút nghiền ngẫm cùng kinh ngạc dù sao mấy ngày nay trên thuyền thời điểm bò nhi bọn người đối với hắn thế nhưng là kính nhi v i ế t chi mặc dù mỗi ngày đều sẽ đưa tới thức ăn thế nhưng là cũng không có cùng hắn có bất kỳ giao lưu tăng thêm hắn ngay từ đầu liền nói ra muốn thu phục b o nhi lời nói đây chính là càng thêm kích thích đám người này theo lý mà nói b o nhi hiện tại đối với mình cũng đều là kính nhi viễn tri mới là cái kia vì sao hiện tại thế mà chủ động đi lên phía trước thì mình cái này còn thật là khiến người ta tin tức ngoài ý muốn đương nhiên đối với cái này b o nhi không nói nhảm trực tiếp liền đi tới don bên cạnh tọa hạ thân nói ngươi trước đó lời đã nói ra có phải thật vậy hay không lời gì lông mày nhữ lại don không hiểu rõ hỏi ngươi nói muốn thu phục ta đối với cái này b o nhi nhưng cũng không có t h ử a nước đ ụ thả câu nói thẳng muốn để cho ta trở thành thuộc hạ của ngươi nói đến đây bó nỉ sắc mặt có chút phức tạp nhưng càng nhiều nhưng cũng là kiên định cùng kiên quyết đương nhiên gật gật đầu dòn r ò xét nhìn bó nỉ một cái nói những lời này là thật ta đích thật là có đưa ngươi thu nhập dưới trướng cảm giác bởi vì thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác là rất không tệ nhất là ngươi trái ác quỷ năng lực nói thật ngươi cái này trái cây năng lực trong mắt của ta cực kỳ n g ư ơ tiền thậm chí có thể nói một khi nắm giữ lời nói đây tuyệt đối là có thể có được phá vỡ thế giới lực lượng đây không phải nói đùa bó nỉ tuổi tác trái cây đây chính là cực kỳ tồn tại đ ặ chỉ cần bị hắn chạm tới người cái kia hoàn toàn có thể t ạ i ý chí của nàng phát x u ố n g sinh tuổi tác sửa đổi l i ê n giống với nói ngươi một cái chín mươi tuổi l ã o nhân tại lực lượng của nàng tác dụng giới trực tiếp liền có thể hóa thành tiểu tử mười bảy mười tám tuổi mặc dù tự thân sinh mệnh lực vẫn là chỗ đó nhưng là thân thể cơ chế cùng thể chất cường độ nhưng cũng là hoàn toàn khác biệt duy nhất thiếu hụt khả năng cũng không cách nào ngăn cản tuổi thọ trôi qua bằng không cái này tuổi tác trái cây hoàn toàn có thể để người ta một mực ở vào đ ỉ n h phong tư thái thậm chí thật năng lực của ta rất lợi hại bó nỉ không tin nhìn về phía don mặc dù nàng rất rõ ràng năng lực của mình đích thật là xuất sắc thế nhưng là cũng không thể cấp cho mình quá cường đại chiến đấu lực gia trì cho dù là có thể siêu việt tuyệt đại đa số trái ác quỷ thế nhưng là cũng không có khả năng đạt tới chân chính trên ý nghĩa phá vỡ thế giới tình trạng nàng chỉ cảm thấy john đang khót lác nhưng cũng rất vui vẻ dù sao cái này chính là đang biến tướng tán dưng ơ mình đối với nàng mà nói vẫn là đáng giá chuyện vui ngươi cho rằng ta tại nói ngoa đem b ỏ n ỉ phản ứng thu hết vào mắt do lần đầu tiên liền đoán được hắn tâm tư vì sao nhất n h ư ợ lên john nhìn xem bọn ỉ nói ra khả năng chính ngươi không có ý thức đến ngươi cái này một viên trái ác quỷ giá trị là sao mà to lớn nói như vậy ngươi có thể hay không đem sáu bảy mươi tuổi lão nhân biến thành hai ba mươi tuổi bộ dáng có thể hay không để cho thân thể của bọn hắn cơ năng cũng đều tùy theo cải biến đạt tới cái tiên niên cấp tình trạng đương nhiên có thể nghe vậy tác động đến n ã o nghễ ngầm đầu đối với tự thân trái cây năng lực nàng vẫn là cực kỳ tự tin vậy l i ề n đúng phủ tay j o h nhìn n về phía b o n n i e nói ngươi suy nghĩ một chút thời đại này bên trong thời đại trước cường già có bao nhiêu tuổi thọ của bọn hắn khả năng còn có mười mấy hai mươi năm nhưng là nó bản thân thân thể cơ năng nhưng cũng là đã nghiêm trọng trượt hoàn toàn liền không thể đang thi triển gia đình phong thời kỳ sức chiến đấu nhưng là đám người này mặc dù ẩn cư nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn là thật nguyện ý rời khỏi biệt cả mà là bởi vì t ộ i tác nội thương á m tật các thứ tồn tại mới không thể không ẩn cư tại một ít địa phương nhưng là nếu như ngươi tìm tới đám người này lấy tự thân trái ác quỷ c h i lực làm đại giá mời bọn họ rời núi tương trợ của mình vậy ngươi nói bọn hắn có thể cự tuyệt ngươi sao từ ngực nghe đến lời này bọn y lập tức nuốt một ngụm nước bọn không vì cái gì khác thật sự là do lời nói quá mức kích thích thậm chí để nội tâm của nàng giờ phút này cũng, cũng nhịn không được dục dịch ngóc đầu dậy dù sao nếu như đ â y hết thệ thật là nếu như vậy cái kia đến lúc đó lấy được chỗ tốt tuyệt đối là cực kỳ to lớn thậm chí thế mà còn có thể rằng này há to miệng bonny kích động nói nếu là như vậy vậy ta chẳng phải là có thể làm cho bọn hắn tương trợ ta cứu ra phụ thân của ta một khi những cái kia thời đại trước cường giả tương trợ cùng ta cái kia đừng si tâm v ọ n g tưởng gặp tình hình này do chỗ đó không biết bonny tâm tư muốn dựa theo mình nói như vậy đi điều khiển thời đại trước cường giả từ đó đi mạ gì bên trong cứu ra b ả o chúa cù mạ mặc dù bây giờ bạo chúa cù mạ không có tử vong thế nhưng là cũng đã là nửa máy móc trạng nghĩ tới đây john mở miệng nói phụ thân ngươi thế nhưng là tại thiên long nhân trong tay những cái kia thời đại trước gia hỏa mặc dù không cam tâm như vậy về hưu nhưng cũng sẽ không đần độn đi theo ngươi đi chịu chết với lại một khi biết được năng lực của ngươi về sau ngươi cho rằng là bắt lại ngươi uy hiếp ngươi trợ giúp bọn hắn duy trì tuổi trẻ tốt vẫn là thuận theo ngươi thậm chí có thể sẽ mất đi tính mạng của mình tốt hơn Cái nếu à y ngay vậy, Bonnie há to miệng, trong lúc nhất thời cả người vậy, to thời há trực t lúc cả p liền mặt. Không vì cái gì khác, bởi vì lời nói chính là cái bởi nói Không John chính nhìn trầm mặt. thật. Mặc khác, gì vì vì sự dù q a c h u y ệ như này đơn giản, t ế n h n cũng n g là là h ấ thực đ ị n phải xây d n g ở t h ự lực bản thân đủ chưa ư ờ n n g đại t ì trạng. Nếu n h thực lực bản thân h lực c bản ư đủ lời nói cái k i a nắm giữ quyền chủ động cũng không phải là b o n nhì mình mà là nào thời đại trước cường giả đến lúc đó b o n nhì thậm chí đều sẽ trở thành những người còn lại bắt lên nô lệ cũng không đủ dù sao nàng trái ác quỷ chi lực giá trị cũng chính là chỉ có trợ giúp người trở nên tuổi trẻ duy trì lúc còn trẻ cơ năng cùng thực lực thôi xem ra ngươi nghĩ thông suốt gặp tình hình này do h n lạnh nhạt cười lập tức mở miệng nói ngươi đ ơ n độc l ờ i nói là không thể nào thành công cũng không có khả năng dẫn phát thời đại trước cường giá tương trợ trái lại ta nhưng cũng khác biệt nếu như ngươi thần phục ta đợi ta quật khởi về sau ta liền có thể chấn áp những tên kia đến lúc đó liền là bọn hắn muốn cầu c ả n h chúng ta để bọn hắn đi cứu người l ờ i nói mặc dù rất đại đa số người là sẽ không đi mạo hiểm thế nhưng là cũng có một bộ phận người sẽ vì thế liên cuồng nói đến đây do nết miệng lên hắn sở dĩ đem t u i tác trái cây công dụng đều giảng thuật đi ra với lại không sợ bỏ nỉ mình đi hành động cũng là bởi vì điểm này dù sao bỏ nỉ ngoại trừ trái ác quỷ chi lực bên ngoài bản thân tiềm lực cùng thực lực nói thật cũng không mạnh nhất là trong cơ thể nàng thuộc về bạo chúa cù mạ huyết mạch cũng đều không có thức tỉnh t ỉ n h hồ dưới về phần nói bò nỉ đi tìm những người còn lại điểm này john cũng không lo lắng dù sao chính như lúc trước hắn nói bò nỉ tự thân giá trị không bằng trái ác quỷ giá trị tuyệt đại đa số người đều sẽ lựa chọn cầm thu nàng tẩy náo nàng thậm chí là giam cầm nàng mà không phải muốn trợ giúp hắn dù sao nàng muốn làm chính là tiến về mạ dì bên trong cứu người loại chuyện này phóng nhãn toàn thế giới đều không có mấy người dám can đảm làm loạn cho dù là tứ hoàng cũng sẽ không tùy tiện tiến về mạ dì thậm chí là không dám tiến về trong đó. tại sao có thể như vậy há to miệng bonny huệ phải gục đầu xuống vốn cho rằng đã tìm được cứu gia phụ thân hy vọng lại không nghĩ rằng thế mà lại là kết quả như vậy đương nhiên nếu như ngươi tin tưởng lời của ta vậy ta có thể giúp ngươi gặp tình hình này j o h n biết thời cơ không sai bịt lắm lúc này liền tùy theo mở miệng mặc dù không biết tình huống cụ thể như thế nào nhưng là ta quật khởi tốc độ ngươi hẳn là cũng đã thấy chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian vậy ta tất nhiên sẽ siêu việt tứ hoàng đến lúc đó mặc kệ là cứu người vẫn là giết người đối với ta mà nói đều không có quá lớn trở ngại với lại ta tin tưởng chỉ có cùng ta hợp tác thậm chí là trở thành ta thuộc hạng người mới có thể hoàn thành mục đích của mình cùng kế hoạch ngay vậy bonny nhẹ gật đầu nàng biết john lời đã nói ra chính là sự thật thế hệ trước cường giả nàng không biết tồn tại cường đại nàng không có năm chắc có thể thuyết phục đối phương cái kia hy vọng duy nhất liền là lựa chọn thế hệ trẻ tuổi tồn tại mà bây giờ toàn thế giới thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất người không thể nghi ngờ liền là john với lại hắn tiềm lực cũng không thể nghi ngờ chính là john nói nếu như ta muốn cứu người chính là tại mạng gì đâu đây chính là thiên long nhân thánh địa người dám can đảm tiến vào bên trong đi cứu người sao nói xong bó nỉ ánh mắt nhìn trừng trừng hướng g o ò n đáy mắt ngoại trừ thăm dò bên ngoài càng nhiều chính là vẻ chờ mong chính như john nói tới trước mắt hắn là lựa chọn tốt nhất nhưng bó nỉ nhưng cũng không xác định john có dám hay không làm như vậy t r ư ơ n g một trăm ba mươi ba bó nỉ lựa chọn đến dạy hạ đảo trở thành đối với bó nỉ giờ phút này nội tâm tâm thân bất định g o ò n giờ phút này nhưng cũng là vui mừng quá đỗi không vì cái gì khác bởi vì tại bó nỉ nói ra câu nói này thời điểm hắn đã đoán được cái sau tâm tư cái này cũng liền đại biểu cho Kế hoạch mình của đương ã t nhiên làm l ra đây hết thể điều kiện tiên quyết là ngươi sẽ không phản bội ta lời này vừa nói ra bonny trên mặt lập tức liền hiện ra vui mừng không vì cái gì khác thật sự là john câu nói này đối với cám dâu của hắn lực thật sự là quá lớn chính như john nói tới chuyện này những người còn lại là không thể nào tương trợ cùng hắn cho dù là tự thân trái ác quỷ năng lực mê người nhưng là tại thực lực chưa đủ tình hôn g d ư ớ i cái tiết nhưng cũng không cách nào đúng nghĩa chấn n h i ế p đối phương ngược lại là có bị người bắt lại cầm t ù khả năng điểm này nàng thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ dù sao năm đó nói thật nàng liền là bị chính phủ thế giới bắt qua chẳng qua là bạo chúa cù mạ đem nó cứu ra nhưng cho đến hôm nay chính phủ thế giới vẫn như cũ chính là không hề từ bỏ đối với bỏ nỉ truy sát cùng truy kích nghĩ tới đây bọn y nhìn về phía do nói n nhưng ta cứu người lời nói vậy liền sẽ đắc tội chính phủ thế giới thậm chí là thiên long nhân ngươi không sợ sao tại sao phải sợ lạnh ngặt cười do nhìn n về phía bọn y nhìn xem cái sau cái kia thận trọng bộ dáng không nhịn được đưa tay vớt vớt đầu của nàng nói ta nhưng là muốn trở thành thế giới tri vương nam nhân chính phủ thế giới thiên long nhân vậy cũng là ta tương lai phải giải quyết rơi mục tiêu thứ nhất từ n g ư ợ c nghe đến lời này bọn y không nhịn được n u ố t một ngụm nước bọn d i tâm thật lớn lại muốn trở thành thế giới tri vương nhưng chính vì vậy nàng thời khắc này trong cơ thể nhưng cũng là hiện ra mãnh liệt vẻ hưng phấn dù sao nếu thật là như thế đây cũng là đại biểu cho don thật sẽ không sợ sệt chính phủ thế giới cùng tiên h long nhân tồn tại như vậy chỉ cần có thể thao tác thật tốt cái kia tương lai cứu ra phụ thân của mình cũng không phải là không thể ta tin tưởng ngươi nghĩ tới đây bón n ý ngẩng đầu nhìn về phía don chậm rãi mở miệng nói bất quá ta không cho rằng vẹn vẹn thuộc hạ của ngươi liền có thể cho ngươi đi mạo hiểm hoàn thành chuyện như vậy cho nên ta có một cái biện pháp tốt hơn nói xong còn không đợi don lấy lại tinh thần bón ý đột nhiên liền nào tới j o h n thậm chí cũng còn không tới kịp mở miệng trên môi liền bị một cỗ cảm giác cấm áp thay thế trong khoảnh khắc thiên lôi câu điệu hỏa nương theo lấy tình t r à n g ý thiếp phía dưới hai người trực tiếp liền tiến vào khoang thuyền trụ sở bên trong liên tiếp ba ngày j o h n cùng bó nhi mới từ khoang thuyền bên trong đi tới mà giờ khắp này đội thuyền cũng đã tới dạy ạ đảo phạm vi khu vực bó nhi thuyền trưởng chúng ta đã đến dạy ạ đảo bó nhi thuyền trưởng chúng ta rốt cục đến dạy ạ đảo trong lúc nhất thời băng hải tặc bó n i thành viên đều là nhảy cấm hoan hô dù sao trong khoảng thời gian này bên trong do tồn tại thế nhưng là để bọn hắn cẩn thận từng ly từ hiện tại rốt cục đã tới mục đích cái này cũng liền đại biểu cho john sẽ rời đi bọn hắn cũng đều có thể có được an toàn cùng tự do đã đến sau nhanh như vậy ngược lại là bọn nhị giờ phút này còn có chút không bỏ được nhìn phía xa đã dần dần xuất hiện dễ ạ đảo hình dáng bọn nhị ánh mắt theo bản năng nhìn về phía john chỗ ba ngày này điên cùng dưới hai người cũng đều tại xâm nhập giao lưu đồng thời hàn huyên rất nhiều cái này khiến bọn nhị đối với john tán thành càng thêm mánh liệt thậm chí may mắn mình làm ra lựa chọn mà john cũng mượn cơ hội này đem hải quân rỗ cợ sĩ kỳ cùng song sát hạ kỷ phương pháp tu luyện cũng đều đưa cho bọn h ị dù sao nàng tuổi tác trái cây cố nhiên c ư ờ n g đại nhưng là đối với tự thân tăng cường nhưng cũng không nhiều c h ỉ ít tại lúc còn trẻ cái này cường độ gia tăng không lớn bất quá có g o ò n cấp cho hải quân rộ cợ sĩ kỷ cùng song s ắ t hạ kỷ về sau bọn y nhưng cũng có năm chắc tại trong thời gian ngắn mạnh lên dù sao trước lúc này nàng mặc dù chính là bạo chúa cụ mạ nữ nhi thế nhưng là cũng chưa từng đúng nghĩa có hệ thống quy hoạch huấn luyện cùng chỉ điểm không sai b i ệ t lắm ta cũng nên đi đối với cái này g o ò n thì là lạnh nhạc cười nhìn bọn y một chút lập tức tại bốn phía thuyền viên ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói trực tiếp đem nó ôm vào trong ngực mở miệm nói vậy chúng ta như vậy phân bệ ta thời k h ắ c này giữa a ả o bên trong vẫn có chút nguy hiểm các ngươi mau sớm rời đi nơi đây a với lại ta một khi hiện thân lời nói cái kia hải quân người liền sẽ chú ý tới ta tồn tại nếu như cùng các ngươi cùng nhau lời nói vậy các ngươi về sau cũng sẽ trở thành hải quân trọng điểm đuổi bắt đối tượng thứ nhất lời này vừa nói ra bọn y nhẹ gật đầu nàng biết don ý tứ mặc dù muốn cùng một chỗ đi giữa a ả o bên trong thậm chí là quen biết một chút don đồng bạn nhưng là bọn y lại vô cùng rõ ràng cái này nguy hiểm trong đó tại tất cả mọi người còn nhỏ yếu tình hố giới bọn hắn cũng không thể tùy tiện bộc lộ ra hai người quan hệ nhất là bọn y thực lực bản thân chưa đủ tình hố giới vạn nhất bị hải quân trọng điểm khóa chặt cái kia đến lúc đó liền thật nguy hiểm ta đã biết nhẹ gật đầu b o n n i e nhìn về phía j o h nói n vậy chính ngươi cẩn thận chúng ta tại quần đảo xạ bạ ảo đi chờ ngươi nói đến đây b o n n i e tựa hầu nghĩ đến cái gì từ trong ngực lấy ra một cái gen gen mười si đưa cho j o h nói n đây là ta gen gen nữ si đến lúc đó chúng ta lấy nó đến liên hệ Tốt. đáp ứng một tiếng john không có cự tuyệt dù sao mặc dù ngay từ đầu là đối phương chủ động nhưng là hắn nhưng cũng là một cái chịu trách nhiệm nam nhân đáp ứng muốn trợ giúp bonny cái kia liền không khả năng lừa gạt thu hồi gen mười xỉ về sau j o h nhìn n về phía b o n n i e nói vậy ta liền xin c á o từ trước b o n n i e chúng ta sau này còn gặp lại ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía trong sân những cái tia đã ngây người như phóng hải tặc nhóm lạnh nhạt cười nói chư vị tiếp xuống b o n n i e liền thoát khỏi chư vị bảo vệ hy vọng chư vị có thể thật tốt bảo hộ b o n n i e đừng cho nàng bị hải quân cùng chính phủ thế giới người bắt đây là nhất định chúng ta thể sống chết thuần phục b o n n i e thuyền trưởng ngay vậy bốn phía hải tặc như ở trong ngộng mới tỉnh liếc nhau về sau mặc dù hoảng s ợ john cùng bọn nhi ở giữa đặc thù quan hệ nhưng là bọn hắn giờ phút này càng nhiều nhưng cũng là phấn thời dù sao john có thể nói chính là mạnh nhất siêu tân tinh trước đó chính là quan hệ thù địch mọi người cực kỳ khẩn trương cùng kiên kỵ thôi nhưng là bây giờ thì khác john cùng bó nhì đặc thù quan hệ dưới tất cả mọi người là người một nhà thậm chí có thể nói bọn hắn tương lai còn có thể có được john che chở một khi john c ư ợ t khởi đạt tới tứ hoàng tiêu chuẩn cái k i a đến lúc đó rất tốt gặp tình hình này john hài lòng nhẹ gật đầu không có ở lưu lại cái gì cùng bó nhì tới một cái cáo biệt hôn về sau hắn trực tiếp liền thả người vọt lên hóa thân thành tia chốc trực tiếp liền hướng phía dạ đạo chỗ tồn tại bay đi chúng tiểu nhân theo j o n rời đi thời k h ắ c này bọ nhi cũng lấy lại tinh thần nhìn xem trong sân những cái kia hải tặc lập tức liền tùy theo mở miệng chúng ta cũng nên tiếp tục đi tới xuất phát tiến về chúng ta dự định quy tích tiếp tục chúng ta mạo hiểm là là ngay vậy bốn phía hải tặc nhao nhao kêu la ngay sau đó một đám người cũng đều nhanh chóng hành động đội thuyền thay đổi phương hướng về sau cấp tốc hướng phía đi xa chạy nhanh mà đi mà bọ nhi giờ phút này cũng là không có ở nhà n rỗi bắt đầu đối với hải quân rỗ cỡ xỉ k ỳ tu luyện dù sao nàng thực lực bây giờ không đủ cần phải mau sớm mạnh lên về sau mới có thể thử nghiệm tu luyện hạ kỳ dạ đạo giòn thân như t h i ể m điện rất nhanh liền tùy theo tiến vào bên trong ngay sau đó giòn trực tiếp liền tùy theo phóng xuất ra kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ thế nhưng là cũng không có cảm giác được vì đám người khí tức còn chưa đến sao trong lúc nhất thời giòn lông mày nhữ lại đáy mắt hiện ra một tia ngạc nhiên cùng kinh ngạc dù sao mình đã chỉ hoãn thời gian lâu như vậy theo lý mà nói băng hải tặc m ũ r ơ m hẳn là đã tới nơi đây mới lạ bất quá đã băng hải tặc m ũ r ơ m còn chưa đến giòn cũng không trần c h ờ cái gì một cái lắc mình liền tiến vào tiểu trấn khu vực khi tiến vào đến tiểu trấn về sau g i n lần đầu tiên liền tiến về tiểu quán khu vực dù sao mấy ngày nay tiêu hao nhưng là rất lớn ba ngày ba đêm chiến đấu vậy nhưng so cùng mỏ mỏng gà trung tướng chiến đấu tiêu hao đều muốn to lớn thậm chí m ỏ i mệt rất nhanh do tại tiểu quán bên trong liền bắt đầu ngụm lớn ăn uống mà theo sự xuất hiện của hắn giờ phút này trên thị trấn hải tặc nhưng cũng là chú ý tới trong lúc nhất thời một tên hải tặc vội vã đi tới bờ la mì chỗ khu vực xâm nhập trong đó nói bờ la mì lao đại chúng ta thấy được siêu tân tinh john bờ la mì lao đại siêu tân tinh j o n xuất hiện ở chúng ta nơi này nghe thuộc hạ lời nói giờ phút này đang tại ăn cái gì bờ la mì vì đó xứng sờ ngay sau đó hắn thì là bỗng nhiên đứng lên nói john liền là cái k i a tiền treo thưởng khai chưa ước ra hỏa đúng vậy nhẹ gật đầu hải tặc không d á m thất lên nói l ã o đại n g ư ờ i trước đó liền để chúng ta chú ý băng hải tặc mũ d ơ m có phải hay không sẽ đến nơi đây mặc dù bây giờ băng hải tặc mũ d ơ m không có đến nhưng là john đã xuất hiện ở nơi đây lời nói vậy chúng ta hắc hắc nhìn xem cười lên thuộc h ạ vợ lạc bị giờ phút này cũng không có tại nói nhảm cái gì trực tiếp liền đứng lên nói đi thôi đi xem một chút tên kia đã lập tức liền đạt đến năm trăm triệu tiền treo thưởng tình trạng nếu như có thể đem nó đánh bại vậy ta liền có thể gia nhập đỏ phở làm m ì ngộ đại nhân gia tộc trở thành đúng nghĩa cán bộ nói đến đây b ợ lạc bị hai mắt nóng bỏng đối với trở thành đỏ phở làm m ì ngộ dưới t r ư ơ n g cán bộ sự tình thế nhưng là cực kỳ sốt ruột cùng khát vọng cùng ngày đồng thời tại dạy a đảo một chỗ cảng tri địa dâu đen ngồi một chiếc thuyền nhỏ cũng đã tới nơi đây nhìn trước mắt dạy a đảo dâu đen nhịn không được cười to nói rốt cục đã tới dựa theo tính toán của ta cái kêu băng hải tặc mũ dơm rất nhanh cũng sẽ đã tới nơi đây chỉ cần bắt được băng hải tặc mũ dơm ba cái siêu tân tinh vậy ta thì có thể cùng hải quân bản điều kiện s à i kỳ bù cách dầu c ô đ a i bị xóa tên hiện tại tất nhiên sẽ lại lần nữa mời chào s à i kỳ bù cải đây chính là cơ hội của ta nói đến đây dâu đen không có ở trần trờ trực tiếp thả người nhảy lên liền đi tới bên bờ khu vực c ư ờ i lớn hướng phía thành trấn phương hướng hành tẩu mà đi b à anh cùng ngay đồng thời thời k h ắ c này bờ la mì m dẫn theo dưới chướng người đã tới g o o n chỗ tử quán một cước đá ra rượu kia quán đại môn trực tiếp liền bị phá hủy là bờ la mi m vợ la mi tới đi mau bờ la mi thế nhưng là hải tặc gặp tình hình này tử quán bên trong những người kia đều là sắc mặt đại biến Từng cái khi nhìn đến cái khi vợ lạc mỹ lao u nhanh đại n liền là hắn lúc này trước đó hồi báo hải tặc đi lên trước chỉ vào gian khu vực đối với bợ lạc mỹ nói ra tên kia liền là john ân gật gật đầu bợ lạc m ì không nói nhảm lúc này sải bước đi lên trước rất nhanh hắn liền đi tới don trước người khu vực trực tiếp t ỏ a hạ thần nói ngươi chính là hải tặc don nhìn qua cũng không có cái gì ghê vơ mà tiểu quỷ chỉ bằng ngươi cũng xứng bị treo giải thưởng năm trăm triệu bợ gì. ngay vậy don tiếp tục ăn uống ánh mắt nhìn lướt qua bợ l à mì thần sắc l ạ n h nhạt hoàn toàn liền không có để ý bợ l à mì tại nguyên tắc bên trong tuyệt đối là làm mưa làm gió hải tặc thứ nhất nhưng là g i a hỏa này nhưng cũng tại hậu kỳ thời điểm bị tẩy trắng đây quả thực là không hợp t ố i thường sự t ì n h bất quá ra hỏa này đích thật là rất trọng yếu một nhân vật hệ vạ dê mệ xị ạ bản bàn nomi chính là bởi vì giao thủ với hắn lúc này mới đưa đến tương lai phì tại khai phát ghẹ ở phật thời điểm đem tự thân cũng khai phát trở thành cùng loại với lò so người tiêu chuẩn phát huy ra lực lượng cực kỳ cường đại cho nên đối với bợ la mi john không có trực tiếp sát ý dù sao cũng là phì cơ duyên hắn cũng không tính đánh giết mà là dự định giữ lại để phì tới giao thủ thu hoạch bản b ả n no mi hiệu quả cùng năng lực về sau vậy hắn thì là không có cái gì giá trị tồn tại bất quá g i a hỏa này tựa hồ chính là đọ phợ l a mỹ ngộ dưới c h ứ n g người thời khắc này john trong đầu lại cũng là có một cái đặc thù ý nghĩ đọ phợ lạ mỹ n g giá hỏa này không thể nghi ngờ chính là bại hoại với lại chính là xấu triệt để tồn tại nhưng có một chút không thể nghi ngờ cái kia chính là đỏ phở lạ mì m ngộ ra hỏa này đối với hệ vạ dẹ m ẹ s ì ạ khai thác năng lực rất cường đại cho dù là rác rưởi ỷ tổ ý tổ nomi hắn thế mà cũng có thể khai phát đến không kém hơn đỉnh cấp trái ác quỷ tình trạng nhất là đang t h ứ c tỉnh tình hướng dưới cái kia hoàn toàn liền là cường thế vô cùng tồn tại đương nhiên john không cần cầu trợ ở đỏ phở lạ mì m ngộ trái ác quỷ khai thác sự tỉnh hắn để ý nhất vẫn là đỏ phở lạ mì ngộ dưới chướng cái kia bù kỳ bù kỳ nomi năng lực gia tăng nếu như có thể đem nó thu nhập dưới chướng lời nói cái kia đến lúc đó đối với tự thân kế hoạch cùng tương lai đều là một loại trên phạm vi lớn tăng cường nếu như nói văn tỉ hệ sở thế giới khoa học kỹ thuật chính là lấy vệ gạ b ủ các loại nhà khoa học nghiên cứu làm chủ cái kia bù k ỳ bù k ỳ no mi liền là đường đường chính chính lấy sức tưởng tượng làm chủ chỉ cần có thể nắm giữ bù k ỳ bù k ỳ no mi cái kia tương lai có phải hay không có thể khai phát ra rạp cạn đồng khai phát ra bom hydro đạn hạt nhân loại này đồ vật c ư một trăm ba mươi bốn i ể u sát bỡ lam y lợi d ụ đỏ phờ lam mino nghĩ tới đây do nội tâm một trận lửa nóng dù sao xem như một tên người xuyên việt hắn ưu thế lớn nhất liền là cảm giác tiên tri nhất là hắn kiếp trước biết được những tin tức kia tuyệt đối là vô cùng bắn nổ thậm chí đủ để phá vỡ cái thế giới này dù là có vệ gạ bụ dạng này nhà khoa học tại chính phủ thế giới nhưng nó trên bản chất lại cũng, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa muốn vì chính phủ thế giới hiệu lực trong tương lai đoạn thời gian vệ gạ bụ cũng sẽ lựa chọn phản bội chính phủ thế giới thậm chí đến lúc đó chính phủ thế giới cũng muốn đánh g i ế t vệ gạ bụ từ đó giải trừ một loạt thai hoàng ẩm cái này cũng liền đại biểu cho chỉ cần hắn phát triển tốt cái kia đến lúc đó hoàn toàn có thể đem vệ gạ b ù kéo vào đến đội ngũ của mình bên trong một khi vệ gạ b ù trở thành người của mình cái kia một tôn cường đại nhà khoa học phối hợp thêm hắn kiếp trước những tin tức kia hoàn toàn có thể triệt để lấy khoa học kỹ thuật cải biến thế giới mà bù kỳ bù kỳ no mi liền là trong đó khâu trọng yếu nhất dù sao muốn thuyết phục vệ gạ b ù dạng này nhà khoa học cái kia không chỉ có riêng là lý luận tri thức liền đầy đủ còn cần nhất định thành công cùng hiệu quả mà bù kỳ bù kỳ no mi liền là có khả năng nhất thể hiện ra do thành quả tồn tại nếu như không phải sao có học được trăm phần trăm cấp đoạt trái ác quỷ hắn cũng sẽ không có thăm dò đỏ phở làm mì ngộ dưới trướng cái kia tâm tư của nữ nhân dù sao gia hỏa này mặc dù là thuận theo nhưng cũng là thuận theo có chút quá phận trên bản chất những người còn lại chỉ cần thỉnh cầu lời nói vậy hắn liền có phản bội khả năng đây cũng không phải là do n muốn xem đến hôn đ à n người đây là tại không nhìn ta sao mắt thấy john không ngôn ngữ thời k h ắ c này bở làm mì lên cơn giận dữ đối với thực lực bản thân hắn nhưng là cực kỳ tự tin không có bị đả kích đến tình hôn giới h ắ n tại d ạ đảo bên trong cũng coi là chúa tể mật p ư ơ n g chính vì vậy hắn h giờ, giờ p ú trực n tiếp liền đưa đến tập kích mà đ bờ la mỹ hoàn toàn liền không có phản ứng không có một tia phòng bị tại cái tia hồ quang điện tàn phá bờ bãi dưới hắn trực tiếp liền mới ngã xuống đất trong miệng không ngừng phun ra bấm é p một đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ khó có thể tin cùng hoảng sợ chuyện cho tới bây giờ vợ lạc mỹ đã biết được tự thân cùng don trinh lệnh biết bao to lớn gần là đối với vừa mới bộ phận năng lực thôi thế mà lập tức liền đối với mình tạo thành như thế uy hiếp trí mạng thậm chí để tự thân đều đã mất đi đứng lên năng lực nếu như là muốn động thủ thật lời nói vậy mình chỉ sợ vợ lạc mỹ vợ lạc mỹ lão đại gặp tình hình này một bên hải tặc cũng đều trợn tròn mắt ngây người như phóng nhìn về phía trên mặt đất gục ở chỗ này bợ làm mì nguyên bản tràn ngập tiếu dung cùng càn dỡ thần sắc biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là hoảng sợ sợ sệt cùng hoảng sợ dù sao bọn hắn vẹn vẹn một đám tiểu đ ệ thôi ngay cả bợ làm mì cũng đều không làm gì được chớ nói chi là trong nháy mắt liền miễu sát bợ làm mì tồn tại có thể nói lấy hiện tại do lực lượng hoàn toàn có thể trong nháy mắt đem bọn hắn đ o à n d i ệ n trong lúc nhất thời bọn hắn đều là cảm thấy tử vong uy hiếp dưới tình huống như vậy bọn hắn không có ở trần chờ cái gì không ít người trực tiếp liền xoay người hướng phía tiểu quán bên ngoài khu vực chạy th không thèm để ý chút nào về sau bợ làm mì nếu như còn sống sẽ tìm bọn họ để gây sự khả năng dù sao đối với bợ làm mì về sau khả năng xuất hiện trả thù hiện tại lưu lại cái k i a chính là chịu chết hành vi bất quá trong trước mắt những cái k i a bợ làm mì thuộc hạ liền đã chạy trốn hoàn tất toàn bộ t i ể u quán bên trong liền chỉ còn lại gion cùng nằm trên mặt đất bợ làm mì hôn đ à n hôn đ à n gặp tình hình này bợ làm mì không nhịn được tí mắng đối với chuyện như vậy hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy biệt khuất cùng khó chịu dù sao dưới tình huống như vậy chỉ cần không phải n g ngẩn cũng nhìn ra được sự nghiêm trọng của chuyện này mình đã không thể nào là do n đối thủ tình hồ dưới bọn này thuộc hạ thế mà trực tiếp liền chạy đi hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì doanh ý muốn cứu chính mình điều này đại biểu lấy cái gì cái này hoàn toàn liền là đối với tự thân to lớn phản bội nghĩ tới đây bờ lạc mì nội tâm lên cơn giận dữ nhưng là tuyệt vọng thần sắc nhưng cũng đã đạt đến cực h ạ n c ộ c c ộ c c ộ c tiếng bước chân vang vọng don giờ phút này đã tại bờ lạc mì tuyệt vọng nhìn soi mói đi lên phía trước trên cao nhìn xuống nhìn về phía trên mặt đất bờ lạc mì don thần sắc lạnh nhạt nói thật có lỗi bước qua sâu kiến mà không thương tồn nó dạng này cường độ chính là cực kỳ khó mà không chế ngay vậy vợ lạc mỹ nghiến răng nghiến lợi nội tâm đối với john hận ý đ ạ t đến c ự c h ạ n sâu kiến đối phương thế mà đem chính mình so sánh tiện tay có thể bóp chết sâu kiến cho dù là sự thật nhưng cũng là đối tượng thân lớn nhất vũ n h ụ vừa nghĩ tới đó vợ lạc mỹ hận không thể đem john thiên đ à o và quả không nhịn được kêu gào ta thế nhưng là sẽ ký bù c á i đỏ phở làm m ì ngộ thuộc hạng ư ờ i dám căn đảm ra tay với ta lời nói cái kia đỏ phở làm m ì ngộ là sẽ không bỏ qua ngươi không cần p ô trương thanh thế như thế sẽ chỉ hiện lộ ra người khiết được đối với cái này john xem thường cái sau tại đỏ phở làm mỹ ngộ nơi đó chính là một con chó thậm chí là tùy thời đều có thể bỏ qua chó cho dù là nguyên tắc bên trong bờ l à mỹ m được như n g u y ệ n gia nhập đỏ phở l à mỹ m ngộ giới trướng thậm chí là trở thành cán bộ nhưng trên bản chất hắn cái này cán bộ nhưng cũng là ngoại nhân căn bản là không cách nào cùng đỏ phở l à mỹ m ngộ bên cạnh những cái k i a đi thẳng tới cán bộ có thể so sánh nghĩ tới đây john cũng không có tới nói nhảm ý tứ ngồi xông xuống trực tiếp liền xâm nhập bờ l à mỹ m trong n g ợ c tìm đ ò i tìm được sau một lát john liền lấy ra một cái gen gen nhự xì、si. không có gì bất ngờ xảy ra cái này gen nhự xì、si、chính là liên hệ đỏ phở la mỹ ngộ tồn tại do xét nhìn thoáng qua về sau John t h ầ n s ắ g lúc nhất nói, thời n h ghen phở lạm ghen ghì e n n xì thanh nhâm vang vọng tự quản phạm vi ước chừng qua một phút thời gian ghen ghen ghì xì liền tùy theo kết nối ngay sau đó một giọng nói chuyển đến ra phất phất phất ta là đỏ phở lạc mỹ ngộ ta không biết ngươi từ nơi nào lấy được phương thức liên lạc nói ra mục đích của ngươi thời kỳ này đỏ phợ lạ mỹ m ngô có thể nói là hăng hái xem như sài kỳ bụ cái chính là chính phủ thế giới đều công nhận tồn tại tăng thêm bản thân hắn chính là là thế giới ngầm hắc cám vương giả thứ nhất còn cùng c á i đồ có liên hệ hợp tác tồn tại có thể nói sài kỳ bụ cái bên trong luận thực lực đỏ phợ lạ mỹ m ngô khả năng không đạt được đứng đầu nhất tình trạng nhưng là luận thế lực lời nói hắn tuyệt đối là nhất đẳng tồn tại đỏ phợ lạ mỹ n ô nhấc n h ư ợ lên dọn ánh mắt nhìn về phía gen gen niệu xi、si、nói ta gọi don ngươi hẳn nghe nói qua ta về phần vị trí nha bây giờ tại dạy a đảo ngươi một cái thuộc hạ nói nếu như ta dám can đảm đánh giết hắn lời nói ngươi liền sẽ xử lý ta ta rất hiếu kỳ ngươi có thể hay không ra tay với ta john Giờ gì sợ rộ xạ trong vương cung đọc thợ lạm bi ngộ con ngươi có dù lại theo bản năng nhìn về phía gen gen n h u si hắn thật đúng là không nghĩ tới liên hệ mình người thế mà lại là john phải biết trong khoảng thời gian này john tiền treo thưởng năm trăm triệu trở thành kế hồng phát về sau mạnh nhất siêu tân tình đối với tin tức của hắn người của toàn thế giới đều là hết sức cảm thấy hứng thú thậm chí rất muốn biết john sẽ đạt đến mức nào là chết yểu vẫn là t ầ n cấp trở thành đủ để sánh vai sạt đại hải tặc hiện tại cái sau thế mà liên hệ đến mình thậm chí còn là từ cái gì thuộc hạ châu đó lấy được gen gen nhự si cái này thật đúng là để đọ phợ làm mỹ ngô có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đọ phợ làm mỹ ngô lại cũng lấy lại tinh thần hắn không cho rằng don gọi điện thoại tìm đến mình chính là vì kéo tự hận khả năng rất lớn chính là bởi vì có cái gì chuyện còn lại tìm mình nghĩ tới đây đọ phợ làm mỹ ngô lập tức liền mở miệng nói chỉ là một cái không biết tên thuộc hạ thôi thế mà dám can đảm t r e o cho ngươi cái kêu bại trận về sau tử vong liền là hắn hẳn là tiếp nhận người đang gây hấn với cường giả thời điểm vậy liền đã chú đ muốn gánh chịu trọc giận cường giả về sau đại giới lời này vừa nói ra do nụ cười trên mặt càng sâu hắn biết đỏ phợ l à mỹ m ngộ không phải là đ ồ ngốc sao lại bởi vì chỉ là vợ l à mỹ m đối với mình như thế nào trừ phi là mình xử lý đỏ phợ l à mỹ m ngộ cán bộ nói như vậy hắn mới có thể thật lên cơn giận dữ thậm chí cùng mình không chết không thôi đỏ phợ l à mỹ m ngộ đại nhân trái lại vợ l à mỹ m giờ phút này nhưng cũng tuyệt vọng ngơ ngác nhìn xem son trong tay g e n g e n nhự si nội tâm của hắn giờ phút này đã triệt để tuyệt vọng hắn bị từ bỏ không hề nghi ngờ đỏ phợ lạ mỹ ngộ trực tiếp liền bỏ qua hắn tồn tại cái này khiến vợ lạ mỹ vô cùng khó chịu vô cùng biệt khuất cùng tuyệt vọng dù sao cho tới nay gia nhập vào đỏ phở l ạ m mì ngộ dưới trướng liền là hắn để ý nhất cùng xem trọng sự tình nhưng bây giờ trực tiếp liền gặp phải bỏ qua đây đối với với hắn mà nói hoàn toàn liền là sấm xét giữa trời quang thậm chí có thể nói thế giới quan đều tùy theo triệt để n ổ tung rất không thể lựa chọn đỏ phở l ạ m mì ngộ không hổ là sẽ kỳ bù cái thứ nhất không có để ý trên mặt đất mỡ l ạ m mì tồn tại do nhìn về phía gen gen niệu si nói đã ngươi làm ra lựa chọn chính xác vậy chúng ta cũng có thể tiếp tục nói tiếp đỏ phở lạc mì ngộ ta bán ngươi một cái tin tức nhưng là ngươi cần đem bù k ỳ bù kỳ no mi người sở hữu bay b năm đưa cho ta ngươi cảm giác như thế nào bay b năm lông mày nhữ lại đọ phợ lạm uy ngộ đáy mắt sát ý l ấ p lóe mặc dù cái sau đ ố i nó là để cho mình rất nổi nóng thậm chí là cực kỳ bất đắc dĩ nhưng là dù sao là người nhà của mình hắn làm sao có thể đem nó đưa ra ngoài chủ yếu nhất là do cái này một bộ nhất định phải được n g ư khí nói thật đích thật là để hắn vô cùng tức giận trong lúc nhất thời đọ phợ lạm uy ngộ thanh âm đều lạnh như băng rất nhiều john ngươi xác định muốn bay năm ngươi cũng đã biết nàng chính là người nhà của ta người nhà sao lạnh ngặt cười do nhún n vai một cái nói người nhà cũng không phải là không có giá cả dù sao ngươi thế nhưng là ngay cả thân đệ đệ đều xá đệ đánh chết nam nhân và lại nói bay bi năm bản thân giá trị cùng ta nói tới tin tức so ra nhưng cũng là t r ê n lệnh qua xa hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh nếu như ngươi đạt được bí mật này lời nói cái kia thậm chí có thể phá vỡ thế giới siêu việt tứ hoàng a nghe đến lời này bản thân sát cơ bốn phía đỏ phợ làm mỹ ngộ có chút ngây ngần cả người mình giết đệ đệ sự tình nhưng không có bao nhiêu người biết cho dù là biết được cũng đều là người nhà của mình cũng hoặc là chính là hải quân cao tầng người nhưng là do n rõ ràng vẹn vẹn một cái siêu tân tinh hắn làm sao lại biết dạng này tin tức chủ yếu nhất là do lời nói bên trong cái tia siêu việt tứ hoàng phá vỡ thế giới bí mật nói thật hắn giờ phút này có chút tâm động mặc dù người nhà rất t r o n g yếu nhưng là có một chút hắn đỏ phợ l à m mỹ ngộ dã tâm cũng đều là cực kỳ to lớn xem như ngày xưa thiên long nhân tại bị khu trục tình hồ giới hắn nhưng là bao giờ cũng không nghĩ báo thủ sự t ì n h ta có thể đem b a b y n ằ m g ả cho ngươi ngắn ngủi sau khi trầm mặc đỏ phợ lạng b ngộ chậm rãi mở miệng nói đương nhiên làm tiểu cũng có thể điều kiện tiên quyết là như lời ngươi nói bí mật thật sự có như thế giá trị nghe vậy j o h n cười không hổ là đỏ phở làm mì nổ mặc dù không có phải bỏ qua baby năm ý tứ thế nhưng là cũng đã nói do hắn tâm động thậm chí có thể nói một khi baby năm xuất giá cái kia lấy c a tính của nàng đến lúc đó liền là lấy phu quân làm chủ mà không phải đỏ phở làm mì nổ mệnh lệnh làm chủ có thể nói đây chính là biến tướng từ bỏ baby năm xem như đáp ứng j o h n điều kiện rất tốt hài lòng nhẹ gật đầu j o h nhìn n về phía trên mặt đất bỡ la mì nói t u t hiện tại mà nói ngữ cũng không phải là ngươi nên biết ngủ một rất đi chờ mong ngươi phát huy ra tự thân sau cùng giá trị nói xong j o h n đưa tay trực tiếp liền đánh bất tỉnh bờ la mi m làm xong đây hết thảy j o h n phóng xuất ra kẽ bùn sổ cụ xác định bốn phía không có ai về sau lúc này mới nhìn về phía gen gen liệu xì、si、nói song trái ác quỷ năng lực giả không biết ngươi cảm giác không có hứng thú theo ta được biết có người đã hoàn thành bước đầu tiên hắn thậm chí lập tức liền muốn bắt đầu mình b ư ớ c thứ hai kế hoạch một khi hắn hoàn thành lời nói cái kia hắn liền có thể trở thành xưa nay chưa từng có song trái ác quỷ năng lực giả như thế nào đọc h ợ la mi ngô cảm thấy hứng thú không nếu như đem nó bắt lấy lời nói cái kia này ó cũng liền đại biểu cho trở thành song trái ác quỷ năng lực giả sự tỉnh không phải là không thể mà là cần gì bí mật kỹ xảo nghĩ đến đây đọ phở lạm là bị ngộ hô hấp nặng nề hắn hiện tại thế nhưng là cực kỳ hưng phấn cùng phấn khởi dù sao một khi thật nắm giữ bí mật này lời nói cái kia đến lúc đó mình liền có thể trở thành s o n g trái ác quỷ năng l ư ợ g i ả bao quát người nhà của mình cũng không ngoại lệ hắn lúc trước ăn hết vẹn vẹn rác rời ý t ổ ý t ổ no mi mặc dù bị hắn khai phát đến cực hạn nhưng là bản thân cực hạn nhưng cũng còn tại đó nhưng nếu như có thể tại ăn cái thứ hai trái ác quỷ cái kia đến lúc đó cái gì tứ hoàng còn có ai có thể ngăn cản hắn đọp h ợ l à m mì ngộ c u ộ thời c h ư một trăm ba mươi lăm nguy cơ đột kích john vs dâu đen nói đi bí mật của ngươi ta mớn thợ sâu đọp h ợ l à n mì ngộ nhìn về phía gen nhịu si không có ở che giấu k h ô dù sao đổ quỵt xuất gia tộc bên trong trái ác quỷ năng lực mặc dù không tệ thế nhưng là cũng còn chưa đạt đến đỉnh điểm tình trạng nhưng nếu như nắm giữ thoải mái trái ác quỷ năng lực giả kỹ thuật cái kia đến lúc đó hoàn toàn có thể làm cho tất cả mọi người đều trở thành thoải mái trái ác quỷ năng lực giả thậm chí lựa chọn những cái kia cực kỳ cường đại trái ác quỷ từ đó trên phạm vi lớn sách tăng thực lực của bọn hắn hạn mức cao nhất một khi thật đạt tới tình trạng như vậy cái tia đỏ phơ l à m mỹ ngộ hoàn toàn liền có thể thay thế một cái tứ hoàng thậm chí là đúng nghĩa có được phá vỡ chính phủ thế giới trả thù thiên long nhân khả năng nói miệng không bằng chứng đối với cái này do nhưng n cũng không có vội vàng ngược lại là lạnh nhạt mở miệng ngay sau đó hắn đi tới một bên khu vực t ò a hạ thân cầm lấy gen gen hiệu xì、si、nói liên hệ bay b năm để nàng tự mình đến g hạ đ ả o g ặ p ta chỉ cần nàng thật đáp ứng chuyện này vậy ta liền đem bí mật đều nói cho ngươi đồng đặn ta hiện tại sẽ không mang đi bay năm nàng vẫn như cũ sẽ ở ngươi dưới trướng nhưng là nàng không quy thuộc cho ngươi cũng không phải ngươi có thể mệnh lệnh cùng điều khiển ta về sau sẽ tìm cơ hội đem nó mang đi nói đến đây do n ấ y mắt tinh quang lấy lên bay b năm đây tuyệt đối là nhân vật trọng yếu thứ nhất nếu quả như thật có thể đạt thành hiệp nghị lời nói cái kia đến lúc đó bay b năm sẽ trở thành hắn một cái át chủ bài hiện tại liền nhìn đỏ phở làm mỹ ngộ có đáp ứng hay không chỉ cần đáp ứng cái kia john có niềm tin tuyệt đối có thể bắt được đến lúc đó Tốt. nhưng mà giờ phút này đỏ phở làm mỹ ngộ nhưng cũng không có bất kỳ cái gì c h ậ chờ nhìn thoáng qua ngoại giới cảnh sát về sau mở miệng nói ba ngày trong vòng ba ngày baby năm sẽ đến ra hạ đảo gặp ngươi ta ba ngày sau đó tại liên hệ ngươi nói xong đọ phơ làm mỹ ngộ trực tiếp liền cúp gen gen hiệu xì、si. ngay sau đó hắn cũng không có tại tiếp tục lưu lại ý tứ mà là nhìn về phía ngoài cửa khu vực nói người tới để baby năm tới gặp ta lập tức chuẩn bị cùng ta tiến về g ờ răng l á i nạ bên trong ta có chuyện trọng yếu muốn đi làm là là ngay vậy ngoài phòng người lập tức xác nhận ngay sau đó cái kia thuộc hạ liền vội vã rời đi mà đọ phơ làm mỹ ngộ giờ phút này nhưng cũng là ánh mắt sáng lời gắt gao nhìn chằm chằm ngoại giới khu vực nói john Ta, thật thật ta h mặc dù john mở ra thẻ đánh bạc rất lớn rất mê người nhưng là tại không có tuyệt đối nắm c h ấ t tình hồ dưới hắn không có khả năng lần đội liền đáp ứng đây hết thảy với lại to lớn như vậy giao dịch ẩn chứa trong đó bí mật như thế to lớn hắn làm sao có thể không tự mình tiến về sau nửa ngày baby năm liền đi tới hoàng cung bên trong không có ở nói nhảm đỏ phợ l à mỹ m ngộ phân p h ó những người còn lại thủ hộ dở dị s ở rộ xạ về sau trực tiếp liền mang theo b a b y năm cấp tốc hướng phía ngoại giới bay đi có ý tứ xem ra đỏ phợ l à mỹ m ngộ cũng không tính như vậy bỏ qua nhìn xem cúp máy gen gen n ệ u xì don giờ phút này thì là như có điều suy nghĩ hắn đại khái bên trên đã đoán được đỏ phợ l à mỹ m ngộ tâm tư cùng dự định không có gì bất ngờ xảy ra cái sau rất có thể liền sẽ lựa chọn tự mình đến nơi đây bất quá don nhưng cũng không có sợ hãi dù sao tình huống hiện tại dưới hắn đối với thực lực bản thân đã là có rất lớn tự tin nhất là lần này cùng mỏ mỏng gạ trung tướng sau khi chiến đấu thực lực của hắn đã đạt tới thiếu tướng tiêu chuẩn sợ t i n p h r t sợ cũng đã đạt đến vận tốc cầm thanh tiêu chuẩn khả năng hắn không làm gì được đỏ phơ làm mì ngộ không cách nào đem nó đánh bại nhưng là đỏ phơ làm mì ngộ muốn đánh bại mình thậm chí là bắt mình cơ hồ là chuyện không thể nào nghĩ tới đây john ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất mỡ la mì lẩm bẩm nói tiếp xuống liền c ầ n c h ờ đợi phì bọn hắn chỉ cần phì bọn người đến vậy ta ân đột nhiên john biến sắc hắn có thể cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm truyền lại mà đến dưới tình huống như vậy hắn toàn thân lông tơ dựng đứng thậm chí kẻ bùn sổ cụ mất tự nhiên mở ra cảnh giới lấy một cái phương hướng có định nhân hơn nữa còn rất mạnh trong lúc nhất thời j o h n đáy mắt lộ ra hoảng sợ không lo được trên mặt đất b ờ lam mì một cái lắc mình liền ra tự quán một giây sau j o h n thân ảnh đi tới đường phố bên trên có thể nhìn thấy toàn bộ đường phố bên trên có không ít dân chúng tại du t ẩ u chuyện trò vui vẻ được không thoải mái nhưng là tại cái k i a phía trước khu vực j o h nhưng n cũng là thấy được một đạo đặc thù thân ảnh người tới miệng bên trong thiếu khuyết mấy k h ỏ răng bên g o à i thô kệch bên ngoài thân run dày nồng đầm dáng người khôi nô làn da trừ sắc tóc màu đen chất tóc xoa tung nịt lên khăn trùng đầu trên cổ đeo hai đầu dây chuyền hai cổ tay mang theo vòng tay mười ngón tay bên trên cũng phân biệt mang có khác biệt t i ể u dáng trâu đ á o chiếc nhẫn bên trái bên hông cài lấy ba thanh súng kíp phía bên phải bên hông đ ú t lấy một bình cương liệt rượu rùm xuất hiện lúc nhiều xuyên màu trắng áo sơ mi bên ngoài thì phủ thêm một kiện màu đen áo ngoài thói quen không cài nút thắt đem bộ ngực của mình trần lộ ra phối hợp thêm cái k i a m ộ t mặt đen kịt râu rịa người tới thình lình chính là tương lai tứ tư hoảng dâu đen lại là hắn cái này thật đúng là ngoài ý muốn chính vì vậy do nội tâm giờ phút này nhưng cũng là có chút kinh ngạc nhưng càng nhiều nhưng cũng là cảnh giới dù sao nguyên tắc bên trong liền giảng thuật qua dâu đen xuất hiện tại dạy hạ đảo sự t ì n h nhưng là thời điểm đó dâu đen mục tiêu chính là băng hải tặc mũ dâm phi nhưng là hiện tại tình huống này nhưng cũng khác biệt khi nhìn đến đối phương lần đầu tiên john cùng hắn bốn mắt nhìn nhau lần đầu tiên cũng cảm giác được mục tiêu của hắn chính là mình cái kia nhìn về phía mình ánh mắt tựa như nhìn thấy con mồi tuyệt đối là không thể nào làm bộ ha ha ha hải tạt giòn thế mà gặp gỡ ở nơi này ngươi cái này thật đúng là mệnh chung chú định duyên phận a lúc này dâu đen đã tới ron phía trước khu vực nhìn xem ron khuôn mặt cả người không nhịn được cất tiếng cười to đáy mắt tràn đầy cực nóng cùng vẻ tham lam dâu đen không có thừa nước đục thả câu ron thời khắc này sắc mặt cũng đều trở nên cực kỳ nghiêm trọng nhìn chằm chằm dâu đen một chút về sau lúc này mới tùy theo mở miệng nói ngươi đã xuất hiện ở nơi đây xem ra ạ sở đối ngươi đổi bắt không có hiệu quả à. b â n g không ngươi sao dám như thế quang minh chính đại xuất hiện ở chỗ này ngay vậy dâu đen tròng mắt hơi hít ron thế mà nhận biết lạ sơ thậm chí biết cái sau đang đổi bắt mình cái này thật đúng là tin tức ngoài ý mới nhưng ngay sau đó dâu đen nội tâm sát ý nhưng cũng đã đạt đến cực h ạ n mặc dù không biết john cùng ạ sơ là quan hệ như thế nào nhưng liền tình huống trước mắt mà nói hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm tại không có tìm được thích hợp bản thân đồng đội trước đó hắn tuyệt đối không cho phép mình sẽ bị ạ sơ đ ổ i kịp càng không hy vọng nhanh như vậy liền bắt đầu chiến đấu nghĩ tới đây dâu đen cười ha ha một tiếng nói xem ra ngươi biết rất nhiều đã như vậy vậy chúng ta một trận chiến này nhưng cũng là không thể tránh khỏi tới đi để cho ta kiến thức một chút thực lực của ngươi như thế nào tiền treo thưởng đạt tới năm trăm triệu vợ gì john nói xong dâu đen trực tiếp liền làm ra tiến công t ư thái chờ một chút gặp tình hình này don thì là đột nhiên mở miệng ngắt lời nói chiến đấu không có vấn đề bất quá cái này chính là thành trấn khu vực chúng ta ở chỗ này chiến đấu sẽ lan đến gần nhiều người hơn nếu như ngươi muốn chiến đấu vậy liền đi theo ta nói xong don thân ảnh bắt đầu triệt thoái phía sau gần như trong n á y mắt thân ảnh của hắn liền bắt đầu hướng phía thành trấn bên ngoài khu vực lao đi muốn đi cũng sẽ không để ngươi rời đi gặp tình hình này dâu đen cười ha ha một tiếng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sợ hãi cấp tốc truy hướng don rời đi phương hướng nói đùa hắn nhưng là dâu đen lập trí muốn trở thành vua hải tặc nam nhân chủ yếu nhất là hắn giờ phút này đã được đến rẽ mỹ rẽ mỹ no mi hắn thật đúng là không có đem ngoại trừ tứ hoàng hải quân đại tướng bên ngoài người để vào mắt dưới tình huống như vậy john cùng dâu đen một chiếc một sau rời đi thành trấn cấp tốc chạy sau một khoảng thời gian john rất nhanh liền tùy theo đã tới một trận vắng vẻ rừng cây không sai biệt lắm nhìn chung quanh john bước chân v ì đó mà ngừng lại quay người nhìn về phía sau lưng khu vực kiên nhẫn đợi ước chừng qua mười mấy thời gian hô hấp dâu đen thân ảnh cũng đều tùy theo đã tới nơi đây đợi đi tới trong sân về sau dâu đen lần đầu tiên liền nhìn về phía john mở miệng nói john ngươi thật sự là thật to、gan. biết rõ tình huống của ta dưới thế mà còn không trốn đi xem ra tại mỏ mỏng gạ trung tướng trong chiến đấu đ ả o tàu chi để lòng tự tin của ngươi rất lớn à. nghe vậy do n cười hắn chỗ đó không biết cái sau lời nói ý tứ chính vì vậy do nấy mắt giờ phút này nhưng cũng hiện ra một tia nghiền ngẫm cùng vẻ trào phúng hắn biết do dâu đen thực lực không thể khinh thường dù sao cũng là có thể tại sạt trên mặt lưu lại vết xẹo nam nhân nhưng là hiện tại dâu đen rõ ràng liền là nhẹ nhàng tại ăn r ẻ m ì r ẻ m ì no mi về sau dâu đen tâm thái trực tiếp liền bành trướng nhất là khi lấy được cụ dạ cụ dạ no mi về sau đó là trực tiếp ngay trước hải quân tất cả mọi người dám t u y ê n chiến nam nhân hoàn toàn liền là dễ cháy d ễ bạo tạc nghĩ tới đây don trầm d ã i rút ra sài cải sợi kèn lạnh nhạt mở miệng nói tại sao phải đào tẩu nếu như là dâu trắng cái kia ta đích thật là sẽ không chút do dự lựa chọn thoát đi nơi đây nhưng là ngươi nhưng cũng khác biệt một cái bị ạ sơ đổi u bắt lâu như vậy thậm chí cũng không dám tùy tiện hiện thân người ngươi cho là mình có cái gì mặt bài sao lời này vừa nói ra dâu đen sắc mặt âm trầm xuống chẳng bao lâu sau hắn dâu đen lại bị người như thế trào phúng chủ yếu nhất là khi nhìn đến don hời hợt kia tư thái về sau nội tâm của hắn giờ phút này đã hiện ra mãnh liệt s á t ý liền tựa như một cái ẩn tàng quá lâu người thật vất vả mới khôi phục mình c h â n diện mục tình hôn g dưới lại bị người cố sự từ sách đây tuyệt đối là lớn nhất trào phúng cùng nhục nhã nghĩ đến đây dâu đen chậm rãi mở miệng đã như vậy vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực là không phải cùng ngươi miệng đồng dạng cứng rắn Hôm như muốn xem xem, dám đảm mặt nay ngược ngươi đến cùng lượng can nói nói Nói xong, dâu đen đạp lên ta ra vậy. gì có cái、no, lực lại lời đạp dâu đ h i ệ n nhiên cố ũ cũng n không tính triển Đồng hắn g thi thời trực tiếp thi đi ra. đi đ là i với John không thèm để ý thậm chí h là k ô nói g rằng cho c hắn có thể đúng nghĩa h đúng uy ế đến p mình biểu hiện. Cơ hội. Thấy cảnh này, John ấy mắt tinh quang lên. Hắn cố ý nói mắt hội. Thấy biểu Cơ cố ấy lóe ý ra trước đó nói như vậy ngữ vì chính là trọc giận dâu đen để dâu đen xuất thủ lại lộ ra sơ hở lời nói như vậy mình liền có thể lần đầu tiên hoàn thành đây hết thảy hiện tại cơ hội tới hắn làm sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt siêu thần tốc lực không trần chờ chút nào john trực tiếp liền tùy theo phát động siêu thần tốc lực trong khoảnh khắc thân ảnh của hắn liền biến mất ngay tại chỗ một giây sau hắn đã tới dâu đen chỗ trong tay sẽ kèn vung g ầ y trực tiếp liền hướng phía dâu đen đầu tập kích mà đi không tốt nguy cơ đột kích dâu đen tại c ề cận cái chết rốt c ụ c cảm thấy không thích hợp vội vàng một lăn lông lốc liền hướng phía bên cạnh khu vực trốn tránh phốc phốc máu tươi p h u n tung tóe mặc dù dâu đen lần đầu tiên phản ứng t h á n h né nhưng là tốc độ của hắn nhưng cũng không cách nào cùng j o h n bằng được cho dù là tránh đi yếu hại nhưng là j o h n một đao kiếp nhưng cũng vẫn là chém vào tại trên người hắn huyết mục văng tung tóe dâu đen tay trái cánh tay xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng vô số huyết mục văng tung tóe ngay tiếp theo xương cốt đều bị chém rách a trong lúc nhất thời kêu thảm thiết như tan nát cói lòng vang vọng mà lên dâu đen tại ổn định thân thể về sau trực tiếp liền che cánh tay trái của mình không ngừng kêu rên thậm chí tại chỗ l a n l ộ t đau nhức thật sự là quá đau nếu như không phải thể chất của hắn đặc thù cốt cách kinh kỳ chỉ sợ vừa mới một đạo don liền sẽ trực tiếp chặt đứt hắn một cánh tay nhưng mặc dù là như thế cái kia gần như đứt gãy cánh tay đau đớn nhưng cũng là để hắn khó chịu tiếp nhận nhất là tại r ẻ mị r ẻ mị no mi tác dụng phụ ra chỉ dưới bất luận cái gì đau đớn đều sẽ gấp bội xuất hiện tại dâu đen trên thân chết như mà don giờ phút này nhưng cũng không trần chờ chút nào mặc dù một k í c h thất bại nhưng là hắn nhưng cũng không có như vậy bỏ qua trong tay sạch s ự k ẹ n v ù n g vậy giờ phút này cũng đã tiếp cận dâu đen thân thể vận tốc g âm thanh cấp bậc tốc độ trực tiếp liền để thực lực của hắn đạt đến một mức độ khủng bố đáng chết bật sổ sổ cũ bao trùm nhưng mà thời khắc này dâu đen mặc dù đau đến không muốn sống nhưng cũng không có thư giãn khi nhìn đến don thân ảnh biến mất trong nháy mắt bật sổ, sổ cũ hạ kỳ liền đã bao trùm toàn thân khu vực c r a n h tranh cũng liền tại lúc này từng đạo ánh lửa văng khắp nơi có thể thấy rõ ràng don sạch sẽ kèn liên tiếp không ngừng tập kích tại dâu đen trên thân mặc dù là kiếm hào c h ẳ n g kích thậm chí bao trùm bật sổ sổ cụ hạ kỳ nhưng lại nhưng cũng không cách nào đánh vỡ dâu đen bật sổ sổ cụ phòng ngự vẹn vẹn đem nó trên người quần áo đều phá hủy c u n g thất tuần tám bắt môn chương một trăm ba mươi sáu dâu đen mời t r à o như đ ổ trái cây cướp đoạt chi pháp hỗn đ à n hỗn đ à n cúc ngay cho ta a ám huyệt đạo theo tự thân liên tục không ngừng lần tập kích dâu đen giờ phút này cũng triệt để minh bạch mình coi thường gion thậm chí có thể nói mình hoàn toàn liền là không để mắt đến gion mạnh mẽ và đáng sợ lấy đối phương hiện tại hiện lộ ra thực lực cái gì từ mỏ mỏng gà trúng tướng trong tay vào tàu cái này hoàn toàn liền là có g i ế t xuyên đối phương thông rong rời đi khả năng dù sao dựa theo john tốc độ đó thật là thật là đáng sợ cho dù là hắn cao cấp kẽ bùn sổ cụ cũng đều khó mà khóa chặt hiện tại chỉ có thể nương tựa theo bật sổ sổ cụ lực lượng tiến hành bị động phòng ngự điều này đại biểu lấy cái gì đại biểu cho ngươi cơ hồ đều là toàn bộ hành trình bị đánh hiện tại john hoàn toàn liền có hải quân đại tướng kiz ba phần vì thế mặc dù thực lực bản thân còn nhỏ yếu còn chưa đạt tới kiz như thế tiêu chuẩn nhưng là có một chút không thể nghi ngờ cái kia chính là j o n tiềm lực cùng thực lực đích thật là đáng sợ thậm chí đáng chết đáng chết Chuyện này làm sao lại biến làm lại sao trong h h à này. n dạng t lúc nhất thời dâu đen nội tâm không nhịn được gà o t h é t vốn cho rằng j o n đó là một cái yếu gà tại cường đại bất quá là siêu tân tinh thôi tự mình ra tay còn không phải dễ như t r ở bàn tay thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái sau thế mà thật như thế mạnh mẽ và đáng sợ cho dù là thực lực không đủ nhưng là hắn cái kia trái ác ủy chi lực bổ sung tốc độ ra chỉ quá nhanh tốc độ tức lực lượng phối hợp thêm bạn đao thuật xuất kỳ bất ý, trực tiếp liền đưa đến hắn hiện tại ở vào bị động trạng thái hoàn toàn liền không có bao nhiêu đối phó don khả năng cùng nắm chắc ân nhưng mà thời khác này don nhưng cũng là những mày nương theo lấy ám h u y ệ t đạo phát động hắn có thể cảm giác được tự thân thiểm điện trái cây chi lực tựa hồ cũng đều gặp phải ảnh hưởng nguyên bản tàn phá bờ bãi hồ quang điện giờ phút này đã không cách nào tại xuất hiện một khi xuất hiện liền sẽ bị hắc á m hấp thu hầu như không còn bất quá hắn tốc độ nhưng cũng không có giảm bớt dù sao hắn s ở t ị phót s ở chính là lấy trong cơ thể mình tuần hoàn làm chủ cũng không phải ngoại giới cương ép kích thích như vậy do h n thân ảnh nhanh chóng rút lui một khoảng cách dù sao hắn tập kích không cách nào đánh vỡ dâu đen phòng ngự cái tiêu cao cấp bật sổ, sổ cụ năng lực phòng ngự trừ phi là tiêu hao hết hắn thể lực cũng hoặc là chính là mình tập kích càng th nhưng cường đại hơn tập kích liền đại biểu cho cần tụ lực cái này cũng đưa đến cái sau sẽ trọng điểm phòng ngự cùng chuẩn bị không thích hợp tiến hành đột kích bất quá mặc dù trong thời gian ngắn không làm gì được dâu đen nhưng là thời khắc này tình hướng dưới dâu đen rõ ràng chính là ở thế yếu dẽ mì dẹ m ì no mi đích thật là khắt chế trái ác quỷ chi lực nhưng là do chính là hệ vạ dẹ mệ xị ạ trừ phi là hắn bắt lấy mình thân thể không phải dẹ m ì dẹ m ì no mi khắt chế chi lực liền không khả năng có hiệu quả nói cho cùng dẽ mị dẹ mị no mi nhất là khắt chế vẫn là hệ lọ dị ạ dù sao hệ lọ gì ạ vừa ra tay liền là hủy thiên diệt điệu tập kích nhưng là rẽ mì rẽ mì no m i nhưng cũng có thể hoàn mỹ hấp thu đây hết thạy thậm chí là đem nó đảo ngược phóng xuất ra nghĩ tới đây j o h n một tay cầm kiếm nói dâu đen cái này liền là của người thực lực nếu như vẹn vẹn như thế vậy liền làm ta quá là thất vọng hôn đ à n nghe vậy dâu đen lên cơn giận dữ hận không thể đem j o h n thiên đao vạn quả đến tiêu trừ nội tâm phẫn nộ nhưng là hắn lại vô cùng rõ ràng mình bây giờ hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì phần thắng do tốc độ quá nhanh cái k i a vận tốc g ơ m thanh m ặ c dù không bằng kỳ sứ nhưng là phóng nhãn toàn thế giới đều là ở vào cực kỳ dẫn trước vị trí cái này cũng liền đại biểu cho chuyện này đối với hắn mà nói đã từ ban sơ l ò n g tin tràn đầy biến thành hiện tại do dự lấy g o ò n hiện tại hiện lộ ra lực lượng đại tướng tứ hoàng phía dưới tồn tại đều khó mà tiến hành bắt cùng đánh g i ế t nếu như hắn tại tiếp tục chiến đấu tiếp phần thắng vẫn phải có nhưng cũng là trước tiêu hao g o ò n thể lực triệt để ngăn chặn hắn thi triển ra sở tịt phót sở khả năng nghĩ tới đây gáy mắt của hắn lập tức liền hiện ra một tia biện k u ấ t cùng phẫn nộ cắn răng nói thật đúng là coi thường ngươi năm trăm triệu bờ gì tiền tre thậm chí hải quân đối với ngươi vẫn là coi thường l i ê n tốc độ của ngươi bây giờ hạng người bình thường thật đúng là không làm gì được ngươi bất quá lực lượng như vậy tại trước mặt của ta nhưng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nói đến đây dâu đen bỗng nhiên đứng người lên ngay sau đó có thể thấy được nó rôi ra hai tay giơ lên mở miệng nói h á c ám lĩnh vực trong khoảnh khắc h á c ám chi lực quét sạch mà ra tại r ẻ mị r ẻ mị no mi khuếch tán phía dưới trực tiếp liền đem phiến khu vực này đều tùy theo bao trùm tại bên trong ngay sau đó john cũng cảm giác được trong không khí có một cố đặc thù lực lượng t u ra tại có lực lượng này tác dụng dưới hắn có thể cảm giác được thân thể của mình tựa hồ nặng nề một chút đây là trọng lực nếu như, như mày john không hiểu nhìn về phía dâu đen nói thật nguyên tắc bên trong nhưng không có nói qua rẽ mì rẽ mì no mi còn có trọng lực lực lượng thậm chí cái này hắc cám lĩnh vực tại nguyên tắc bên trong dâu đen cũng đều không có thi c h n qua điều này thực là để john có chút không thể tưởng tượng thậm chí là ngạc nhiên không sai nhìn thấy john phản ứng dâu đen cười ha ha một tiếng nói đây chính là rẽ mì rẽ mì no mi một cái khắc năng lực h ắ cám trọng lực chỉ cần thân ở vào lĩnh vực của ta phạm vi bên trong cái kia trên người của ngươi liền sẽ bao trùm trọng lực từ đó giảm xuống tốc độ của ngươi lực phản ứng tốc độ của ngươi rất nhanh nhưng cũng là trái ác quỷ chi lực g i a trì đưa đến ta hát cám lĩnh vực bản thân liền có thể khắc chế năng lực của ngươi tăng thêm cái này trọng lực áp chế tốc độ của ngươi sẽ không thể có thể tại đạt tới trước đó tình trạng như vậy có đúng không ngay vậy john cũng tới hào hứng tâm niệm vừa động siêu thần tốc lực lại lần nữa phát động nó thân ảnh cấp tốc liền hướng phía dâu đen tập kích mà đi nhưng là lần này j o n rõ ràng cảm thấy tốc độ của mình thắt xuống nếu như nói trước đó đạt đến vận tốc c m thanh tình trạng cái này k h ắ c ít nhất là bị khắc chế khoảng ba phần mười chính vì vậy tốc độ của hắn cũng không có khả năng đạt tới trước đó cái kia trình độ kinh khủng có cao cấp kẽ bùn sổ cụ dâu đen rất nhanh liền tùy theo dự đoán được động tác của hắn cùng tập kích ở chỗ này giơ tay lên dâu đen nhắm ngay một chỗ khu vực đống nhiên một q u y ề n vùng r a c h a n h ánh lửa văng khắp nơi do n thân ảnh xuất hiện ở đoạn trước khu vực trong tay sẽ k è sự kẹn vừa v ặ n liền tập kích tại dâu đen trên nắm tay một giây sau hai người lực lượng va chạm do lập tức cũng cảm giác được một cố cự lực tập kích tới để cánh tay của mình cũng nhịn không được có quét một cái lực lượng thật đáng sợ thật quỷ dị năng lực con n g ư ơ i co rụt lại do nhanh n chóng bước ra triệt thoái phía sau đợi đã tới mười mấy mét bên ngoài khu vực do n đứng tại trên một tảng đá nhìn về phía dâu đen nói không hổ là được xưng là hung ác nhất trái ác quỷ thế mà còn có như thế năng lực ta còn thực sự là không nghĩ tới dẹ mì dẹ mì no mi ngoại trừ hác ám hấp lực bên ngoài thế mà còn có trọng lực tồn tại dâu đen người đối với nó khai phát còn thật sự không tệ lúc này mới chạy ra băng hải tặc dâu trắng thời gian bao lâu thế mà liền đã vận dụng đến trình độ như thế xem ra người đối với dẹ mì dẹ mì no mi lý giải đã đạt tới rất sâu tình trạng đó là đương nhiên dâu đen miết miệng cười cười tràn đầy tự tin nói vì nó ta thế nhưng là chờ đợi trọn vẹn thời gian mười năm nếu như không phải là bởi vì sự xuất hiện của hắn nói thật ta còn thực sự sẽ không rời đi băng hải tặc dâu trắng thậm chí dự định tại dâu trắng tử vong về sau đạt được hắn gụ dạ gụ dạ no mi từ đó thay thế hắn trở thành đ ờ i thứ hai băng hải tặc dâu trắng thuyền trưởng bất quá thiên mệnh cũng không phải là như thế nó vẫn là xuất hiện dã tâm của ta cũng triệt để mở ra nói đến đây dâu đen tựa hồ nghĩ đến cái gì đ john john, siêu siêu như nhưng g n i n đầu chuyện mắt l cho h n nói, tới h c bây giờ song phương chiến đấu đã mở ra muốn kết thúc lời nói cũng không phải tùy tiện liền có thể hoàn thành cho nên lựa chọn tốt nhất liền là mời john ra nhập mình do n thực lực hắn nhưng là rất công nhận tuổi còn trẻ liền đã nắm giữ hạ kỳ với lại kiếm thuật cũng không tệ chủ yếu nhất là hắn trái ác quỷ khai phát đơn giản liền là vô địch tiêu chuẩn dựa theo cái này xu thế nếu như hắn tiếp tục hướng phía phương diện tốc độ khai thác lời nói tương lai tại đạt tới đại tướng cấp về sau đây tuyệt đối là lại một cái kỳ dịch, thậm chí càng mạnh dù sao kỳ bởi vì là hệ lọ gì à nguyên nhân trực tiếp liền truyền tu trái ác quỷ chi lực hoàn toàn liền hoang phế tự thân hạ kỳ cùng kiếm thuật khá lắm thế mà mời ta lên thuyền ngay vậy do trên mặt lập tức liền hiện ra một tia kinh ngạc thân sắc hắn thật đúng là không nghĩ tới cái này dâu đen thế mà lại nói ra lời nói như vậy đến chủ yếu nhất là dựa theo tình huống trước mắt hắn hiện tại thật đúng là có chút thụ sùng n h ư ợ c kinh dù sao nhìn qua nguyên tắc người liền biết dâu đen là tiếp cận nhất vua hải tặc tồn tại hơn nữa còn là hoàn tỷ hệ sở thế giới bên trong duy nhất song trái ác quỷ năng lực giả thậm chí có thể là ba trái ác quỷ năng lực giả nếu như không phải là bởi vì hắn đối mặt chính là phi dạng này nhân vật chính nói thật toàn bộ thế giới chỉ sợ là thuộc về hắn về phần nói hạ kỳ lấy dâu đen hiện tại hiện lộ ra lực lượng tam xác hạ kỳ tuyệt đối là đạt tới cao cấp tiêu chuẩn dù là còn chưa thức tỉnh năng lực đặc thù nhưng là hạ kỳ phương diện này không có bất kỳ cái gì nhược điểm nếu như mang theo nghi ngờ hệ vạ dẹ mệ sĩ -sì、ạ hệ z to a n hệ lọ g ì ạ cái này ba loại trái ác quỷ lời nói cái kia đến lúc đó toàn bộ đều đạt tới thức tỉnh giai đoạn thật sự chính là cực kỳ đáng sợ cùng kinh khủng thật có lỗi bất quá ngắn ngủi ngạc nhiên về sau do lại cũng lấy lại tinh thần ánh mắt nhìn về phía dâu đen nói không thể không nói đề nghị của ngươi đích thật là rất mê người nhưng là ta nhưng cũng không cho rằng ngươi có thể thành công vua hải tặc vị trí kia không thuộc về ngươi cự kiệt sao những n h mày dâu đen sắc mặt không phải rất dễ nhìn dù sao john là thật phù hợp hắn mời chào nhân tuyển bản thân tuổi trẻ thực lực cường đại với lại tiềm lực mượn phần đáng tiếc cái sau hiện tại không nguyện ý g i a nhập mình cái này khiến hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp bất quá rất nhanh dâu đen liền đem đây hết thẻ quy về mình vẫn là l ẻ loi một mình tình trạng nếu như mình hiện tại chính là hoàn thành kế hoạch về sau tình huống cái kia cái sau chắc chắn sẽ không cự tuyệt nghĩ tới đây dâu đen cười ha ha một tiếng nói ha ha đã như vậy vậy hôm nay cuộc chiến đấu này cũng liền kết thúc ca xem ở trên mặt của ngươi ta liền bỏ qua băng hải tặc mũ d ơ những tên kia bất quá john ta chẳng mấy chốc sẽ thành công ta sẽ đ ă n g đỉnh cái thế giới này vua hải tặc vị trí nhất định là thuộc về ta thời đại này sẽ trở thành ta dâu đen thời đại mặc dù ngươi cự tuyệt nhưng là ta sẽ một mực bảo lưu lấy phó thuyền trưởng vị trí ta tin tưởng ngươi nhất định gia nhập đội ngũ của ta nói xong dâu đen không có ở nói nhảm vung tay lên trực tiếp liền tán đi bao trùm bốn phía hắc cám lĩnh vực ân gặp tình hình này giòn trận tròn mắt tuyệt đối không nghĩ tới dâu đen thế mà cứ thế từ bỏ bất quá rất nhanh hắn lại cũng không khỏi không đội phục dâu đen bất kể như thế nào thật sự là hắn là tiêu hùng cho dù là một tia bất ổn nhân tố cũng sẽ không tùy tiện hành động mặc dù hắn hắc cám lĩnh vực á p chế mình thế nhưng là cũng không có niềm tin tuyệt đối cầm xuống mình trái lại nếu như tiếp tục chiến đấu đi xuống vậy song phương nhất định không chết không thôi hiện tại dâu đen lựa chọn từ bỏ thậm chí bởi vì don bông tha băng hải tặc n ũ dơm cái này rõ ràng liền là bán g o ò n một bộ mặt dưới tình huống như vậy song phương sẽ không trở thành n g h ị nhân cái tia tương lai tại mời g o ò n thời điểm liền sẽ thuận lý thành trương rất nhiều nghĩ tới đây do nhịn không được tại nội tâm thầm nghĩ đáng tiếc dâu đen quá khùng phê nếu như hắn không phải điền phê tính cách nói không chừng thật đúng là có giá trị lợi dụng cùng khả năng bất quá đã dâu đen muốn mời chào ta vậy ta có phải hay không cũng có thể nghĩ tới đây g o ò n thân hình thoát một cái trực tiếp liền xuất hiện ở dâu đen trước người khu vực làm sao còn muốn tiếp tục gặp tình hình này dâu đen trong nháy mắt cảnh giới không có giải trừ tự thân bật sổ sổ c ủ nhìn về phía do nói ngươi hẳn là rõ ràng ngươi ta ở giữa là không thể nào tại thời gian ngắn phân ra thắng bại thậm chí không có dạng này tất yếu ngươi biết lạ sờ không giả nhưng lại không phải băng hải tặc dâu trắng người với lại ta nhìn ra được ngươi cũng sẽ không đi định lọt dâu trắng trực tiếp đối dâu đen d ơ ngón tay cái lên john rất muốn nói đối phương nhìn người thật chuẩn thật sự là hắn là không có chiến đấu tiếp tâm tư dù sao dâu đen át chủ bài còn không có thi triển đi ra nhưng là lá bài tẩy của hắn nhưng cũng vẹn vẹn long nhân hóa dưới tình huống như vậy tiếp tục chiến đấu mình phần thắng không đủ b á thành trái lại dâu đen trên thân thế nhưng là có thứ mà hắn cần đây chính là john sẽ không bỏ qua cũng không thể lại đần độn bỏ qua nghĩ tới đây john lập tức mở miệng hoàn toàn chính xác ta không ý định đọc thủ bất quá ngươi cũng không nên gấp gáp rời đi ta nhớ được ngươi trước đó nói tại không có đạt được rẽ mì rẽ mì no mi tình n g giới ngươi sẽ ở dâu trắng sau khi chết lấy đi hắn gù dạ gù dạ no mi nhưng là căn cứ ta lấy được tin tức trái ác quỷ tại chủ nhân tử vong về sau liền sẽ trùng sinh tại toàn các nơi trên thế giới khu vực ngươi làm sao có thể bảo đảm mình đạt được gù dạ gù dạ no mi còn nói là ngươi nắm giữ có thể tại đối phương tử vong về sau trăm phần trăm đạt được nó trái ác quỷ kỹ xảo chương một trăm ba mươi bảy trái ác quỷ cướp đoạt kỹ xảo đọc p h ở lãng m ị ngộ đến ngay vậy dâu đen bước chân dừng lại hắn còn thật không nghĩ tới don thế mà lại nói ra lời nói như vậy chủ yếu nhất là cái sau cứ như thế bén nhạy bắt được dạng này tin tức có k h ô n g chế rút ra trên người người chết trái ác quỷ chi lực đây cũng là bí mật của hắn thứ nhất hiện tại john thế mà đ o á n được mặc dù còn chưa chắc chắn nhưng chỉ cần không phải ngớ ngẩn cũng nhìn ra được chuyện này tầm quan trọng nghĩ đến đây dâu đen nội tâm sát ý lặng yên hiện lên bất quá liên tưởng đến john thực lực còn có mình trước đó mời chào dạng này sát ý nhưng cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó dâu đen ánh mắt nhìn về phía john nói ta hoàn toàn chính xác có kỹ xảo như vậy bất quá cái này kỹ xảo giá trị to lớn ngươi lấy cái gì đến đổi nghe đến lời này john cười không phải dâu đen cần trao đổi mà là bởi vì dâu đen thật nắm giữ có thể trăm phần trăm c ư ớ p đoạt trái ác quỷ kỹ xảo phải biết hắn dù là cũng vẹn vẹn tăng lớn một chút s á c suất hoàn toàn liền không có niềm tin quá lớn thôi nhưng là bây giờ thì khác dâu đen kỹ xảo thế mà thật tồn tại cái này cũng liền đại biểu cho rất nhiều hắn xem trọng trái ác quỷ hoàn toàn có thể đem nó đem tới tay một khi đem những cái kia đ ỉ n h cấp cường đại trái ác quỷ cầm tới tay lời nói vậy hắn đến lúc đó liền có thể chế tạo ra một cái gần như vô địch trái ác quỷ quân đoàn nhất là gõ dỗ xây cái kia năm cái ra hòa trái ác quỷ đều là tiếp cận n h ĩ cả tồ tại xem như tương lai xử lý gọn rô sệ chính là hắn chuyện ác phải làm thứ nhất nếu như có thể ổn định đạt được gọn rô sệ trái ác quỷ thậm chí là im trái ác quỷ cái k i a đến lúc đó người muốn cái gì nghĩ tới đây j o h nhìn n về phía dâu đen nói hết thẻ đồ vật đều có giá trị hết thẻ đồ vật cũng đều có thể giá trị trao đổi lời này vừa nói ra dâu đen trên mặt cũng là lộ ra tiêu d u n g không thể không nói j o h n câu nói này rất để hắn tán thành chính như j o h nói n hết thẻ đồ vật đều có giá trị nếu như là trước đó hắn đương nhiên sẽ không bán rẻ tự thân lợi ích đem dạng này tin tức trọng yếu giao ra da. nhưng là hiện tại hắn nhưng cũng, cũng không thèm để ý dù sao mình rẽ mỹ rẽ mỹ no mi chính là đã được đến ngoại trừ nó bên ngoài còn lại trái ác quỷ hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn đối với rẽ mỹ rẽ mỹ no mi lực lượng cái kia cái gọi là kỹ xảo trên bản chất cũng không tính là ổn định nghĩ tới đây dâu đen mở miệng đơn giản ta cần ngươi trợ giúp ta làm một việc ỉm kẹo đao n g ư ơ i giúp ta xâm nhập trong đó đồng thời giúp ta đối phó một số người bảo đảm ta an toàn từ ỉm kẹo đao bên trong đi ra ngươi cảm giác như thế nào giờ k h ắ c này dâu đen trực tiếp liền nói ra mục đích của mình đi qua lâu như vậy thời gian tìm kiếm hắn cũng không tìm tới ngưỡ ngộ trong lòng đồng bạn điều này cũng làm cho dâu đen cực kỳ thất vọng bất quá đã tại biển cả bên trong không cách nào tìm tới đồng bạn của mình vậy liền tiến về ìm kẹo đao bên trong tìm kiếm những tên kia dù sao ìm kẹo đao bên trong giam giữ đại hải tặc cũng không ít h u n g á c hạng người càng là nhiều vô số kể chỉ cần đi vào trong đó hắn liền có thể tìm tới đầy đủ đồng bạn đến lúc đó tụ tập cùng một chỗ lời nói liền có thể tiến hành một bước cuối cùng kế hoạch ìm kẹo đao trong mắt hơi h í p john còn thật không nghĩ tới dâu đen thế mà lại nói ra điều kiện như vậy dựa theo nguyên tắc gia hỏa này tại bắt bắt tạ sợ về sau lấy ạ sợ chính là vua hải tặc chi từ sự tỉnh đổi lấy sẽ mượn nhờ sẽ ký bụ cải vị trí hắn tiến vào ỉ m kéo đao bên trong vừa lúc thời điểm đó phi bọn người bắt đầu bạo động dâu đen cũng mượn cơ hội này đạt được tiến vào tầng thứ sáu cơ hội thậm chí là chi ê u mộ một nhóm cường đại thuộc h ạ đương nhiên đây hết thể dâu đen cũng không hiểu biết hắn hiện tại còn vẹn vẹn ở vào đào vong giai đoạn cũng không hiểu biết tương lai mình sẽ thành công tí tức như vậy vậy cái này hoàn toàn liền là đưa tới cửa cơ hội không có vấn đề nghĩ tới đây do lập tức liền mở miệng nói bất quá d â đen không phải ta coi không nổi ngươi lấy ngươi tình huống hiện tại muốn xâm nhập im kéo đao lời nói độ khó kia còn là rất lớn cho dù là ta tương trợ cùng ngươi nhưng là hải quân bản bộ nhưng cũng là cũng không xa một khi chúng ta xuất hiện hải quân bản bộ liền sẽ sai phái ra đại tướng tiến hành trợ giúp lấy ngươi thực lực của ta đối mặt tinh anh trung tướng còn có lực đánh một trận nhưng là nếu như là đối mặt đại tướng lời nói ngươi bây giờ ta nhưng không phải là đối thủ chớ nói chi là im kẹo đao bên trong m à kẹo lặn cũng là một tôn đại tướng cấp cực giả cái này ta biết nhẹ gật đầu dâu đen biết ron ý tứ muốn đi vào im kẹo đao cái kia cũng phải cần thiên thời địa lợi nhân hòa cũng không phải tùy tiện liền có thể xông vào cho dù là tứ hoàng nếu như dám can đảm mạnh mẽ xông tới im kẹo đao cái kia đều có bị lưu lại phong hiểm vừa nghĩ đến đây dâu đen mở miệng ta đến lúc đó sẽ liên hệ ngươi chỉ cần ngươi đáp ứng liền có thể t ố t gật gật đầu john không có cự tuyệt không chút do dự nhìn về phía dâu đen nói chuyện này cứ như vậy định nói xong john lấy ra một cái gen gen nhự xi、si、ném cho dâu đen nói cho ngươi đây là ta gen gen nhự xi、si. đến lúc đó ngươi muốn hành động thời điểm trực tiếp liên hệ ta là được ta sẽ lần đầu tiên chạy tới cùng ngươi tụ hợp cũng hoặc là là trực tiếp tiến về ìm kẹo đao chỗ sảng khoái nhìn xem trong tay gen nhự xi、si, dâu đen giờ phút này cũng là cười Vẹn vẹn m ặ gen gen、si、vậy, vậy tại hắn chết i trước đó dùng một khối lấy mịt dự chế tạo miếng vải đen đem hắn bọc lại sau đó tại ném một bộ phận hoa quả đi vào nói như vậy liền có bảy thành xác suất có thể làm cho trái ác quỷ trực tiếp trùng sinh tại ngươi ném vào hoa quả phía trên nếu như ngươi có thể tìm tới một cái sống cây ăn quả đem nó cùng một chỗ bao trùm tại bên trong lời nói cái tiêu trái ác quỷ chuyển rời đến cây ăn quả bên trên s á t x u ấ t có thể đạt tới tám thành tiêu chuẩn nói xong dâu đen không có ở lưu lại đối giòn khoát tay h à o nói giòn chờ mong chúng ta lần tiếp theo gặp mặt ngay sau đó dâu đen thân ảnh cấp tốc liền hướng phía xa xa khu vực hành tẩu mà đi liền cái này trái lại giòn giờ phút này thì là mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc cái này cùng mình biết được tin tức có cái gì khác biệt đều là cầm một mảnh vải đen che kín với lại cái này mẹ nó xác suất thế mà chỉ có bảy tám phần mà không phải đúng nghĩa trăm phần cái này có thể để giòn sắc mặt có chút khó coi dù sao không phải trăm phần trăm s á c suất vậy thì có thất bại khả năng cùng mình trước đó cái kia đánh bạc hành vi cũng chính là s á c suất tăng cường một chút thôi c h ờ một chút mì ị dịu chế tắc miếng bài đen đột nhiên giòn sắc mặt cứng đ ờ thần s ắ c tái n h ợ t nhìn về phía dâu đen rời đi bóng lưng nói hôn đản ngươi cho ta là phú ông sao mịt dịu đây chính là không kém hơn xì ạt t ổ n chất liệu với lại cái gọi là mịt dịu cũng chỉ có tại dấu ô tìm bên trong mới có thậm chí số lượng cực kỳ thưa thớt chủ yếu nhất là m ị t ị i chính là khoáng thạch cùng xì hạ tồn đồng dạng cũng phải cần tiến hành gia công mới có thể biến thành các loại đồ vật cùng cây trồng nói cách khác muốn hoàn thành dâu đen nói tới đây hết thảy cái k i a u giòn cần giai đoạn trước chuẩn bị cũng không phải là sự tình đơn giản thậm chí không phải đơn giản liền có thể hoàn thành m ị t ị i còn có thể từ d i ả i ô tin cất đoạn nhưng là gia công mịt dịu kỹ thuật trên thế giới này nhưng không có mấy người sẽ muốn hoàn thành đây hết thảy đối với giòn độ khó chí lớn cơ hồ tính là không thể nào hoàn thành dâu đen nói cho hắn gần như không có khả năng hoàn thành bí mật hắn cũng là dự định bạch chơi dâu đen hành động hoàn thành giao dịch có thể nói hai người đều là tâm hoài quỷ thai riêng phần mình đạt được mình m u ố n nhưng trên thực tế lại tốt giống như không có đạt được chủ yếu nhất là j o h n có thể chắc chắn một điểm cái kia chính là dâu đen bảo lưu lại nguyên tắc bên trong g i a hỏa này thế nhưng là trăm phần trăm cấp đoạt gù dạ gù dạ no mi cái này cũng liền đại biểu cho rất có thể còn có mình không biết k ỹ xảo cũng hoặc là chính là rẽ mì rẽ mì no mi năng lực đặc thù ở trong đó g i a t r ì thôi hồi lâu j o h n mới hồi phục tinh thần lại nhìn thoáng qua đã không có dâu đen thân ả n h khu vực lẩm bẩm nói mặc dù phiền phức nhưng cũng không phải không thể hoàn thành h o n tỉ hệ sở thế giới nhà khoa học không ít thợ rèn cũng không ít hẳn là có thể tìm tới có thể rèn đúc mịt dịu tồn tại về phần nói mịt dịu thu thập vậy thì phải các loại tiến bảo giải ổ dịn dựa theo nguyên tắc tình huống phi hì ra hồ chết si, giải cứu được vất để đạt được ổ hữu nghị. như ữ u nghị. n h vậy đến lúc đó để ngư nhân giúp ta lấy tới một chút mịt dịu cũng không tính là gì nói đến đây do tâm tình trở nên khá hơn không ít về phần vì sao không tự mình đi do n biểu thị mình còn không muốn chết lúc trước hắn đánh rét đạt lòng băng hải tặc sự tình đã truyền khắp thế giới thậm chí hà kỳ cũng đều bị đánh chết dưới tình huống như vậy ngư nhân băng hải tặc cùng don ở giữa tuyệt đối là đối địch quan hệ ngoại trừ phi dạng này nhân vật chính quang hoàn bên ngoài john thật đúng là không dám tùy tiện tiến về giải ổ dìn đây chính là đáy biển một khi gặp được tập kích đội thuyền vỡ vụn cũng đủ để cho hắn táng thân b i ể n cả vừa nghĩ đến đây john không có ở trần chờ cái gì trực tiếp quay người liền hướng phía thành trấn phương hướng đi đến chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có cái gì quá nhiều chuyện cần làm tiếp xuống liền chỉ cần chờ đợi băng hải tặc mũ dâng đến còn có đỏ p h ở lạ m mì ngộ cùng b a b y năm về phần nói cùng đỏ p h ở lạ mỹ n ộ giao dịch có phải hay không bán rẻ dâu đen thì tính sao hắn cùng dâu đen ở giữa vẹn vẹn dâu đen nếu như chết rồi đó chính là hắn vận khí không tốt nhưng không phải mình không tuân thủ hứa hẹn chủ yếu nhất là hắn cũng không cho rằng đỏ phợ làm mỹ ngộ có thể đánh bại dâu đen mặc dù bây giờ dâu đen thực lực còn chưa đạt tới đ ỉ n h phong nhưng bình thường đại tướng cấp tiêu chuẩn thật đúng là không làm gì được hắn nhất là i t o i t o no mi cái kia hoàn toàn liền là bị rẽ mỹ rẽ mỹ no mi hắc cám lĩnh vực k hắt chế tồn tại cho dù là thi triển ra thức tỉnh nhưng là hắc cám lĩnh vực lại cũng đủ làm cho nó mất đi hiệu quả thậm chí là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa dưới tình huống như vậy do rất nhanh liền trở về thành trấn bên trong bất quá hắn cũng không đi tự m lại. Lại là vẹn vẹn trong trước mắt hai ngày trôi qua ngày thứ ba trước kia do kẻ bùn sổ cụ liền cảm giác được đỏ phở là mì nổ khí tức tiến đến cái sau thực lực đủ cương đại hắn kẻ bùn sổ cụ cũng có thể giữ cảnh dưới tình huống như vậy do trực tiếp liền từ trụ sở bên trong đi tới nhìn xem giữa không trung chạy như bay tới đỏ phở là mì nổ thả người nhảy lên liền đi tới trên bầu trời đỏ phở lạ mỹ ngộ đi theo ta liếc một chút đỏ phở lạ mỹ ngộ cùng nó bên cạnh b a b y năm don thân hình thoát một cái trực tiếp liền hướng phía trước đó cùng dâu đen chiến đấu khu vực bay đi j o h n là hắn nhìn thấy j o h n giờ phút này đỏ phở lạ mỹ ngộ cùng b a b y năm cũng đều là tinh thần nhất c h ấ n cái trước là chờ mong j o h n trước đó lời đã nói ra cái sau thì là hiếu kỳ j o h n tìm mình mục đích trên đường đi b a b y năm cũng thử nghiệm hỏi t h ă m đỏ phở lạ mỹ ngộ chuyến này vì sao nhưng là đỏ phở lạ mỹ ngộ nhưng cũng là ngậm miệng không nói dù sao chuyện này có thể nói chính là bán b a bi năm cũng không đủ bất quá đỏ phợ l à m mỹ ngộ không có tính toán trực tiếp liền tiến hành giao dịch mà là muốn cưỡng ép trấn áp john cướp đoạt mình tin tức cần sở dĩ mang theo baby năm cái kia hoàn toàn cũng là bởi vì hắn vì đ ể phòng v ắ n nhất dù sao john có thể từ mỏ mỏng gạ trung tướng trong tay đào tẩu nói hắn thực lực không đủ là không thể nào nếu quả như thật không làm gì được đối phương cái kia đỏ phợ l à m mỹ ngộ cũng đều dự định tới đúng nghĩa tiến hành giao dịch rất nhanh john đỏ phợ l à m mỹ ngộ cùng baby năm thân ảnh liền đã tới cái kia vỡ vụn rừng cây khu vực đợi n g ư ơ i nhẹ nhàng sau khi rơi xuống đất do n ánh mắt lần đầu tiên liền tụ tập tại baby năm trên thân nếp miệng lên nói đọ phợ lạ mỹ m ngô xem ra ngươi vẫn là rất giữ uy tín mà bất quá ta tựa hồ chưa hề nói để ngươi tự mình đến nơi đây a phất phất phất nghe vậy đọ phợ lạ mỹ m ngô không khỏi cười ha h a ánh mắt ngoạn vị nhìn về phía do nói n như thế chuyện trọng yếu ta làm sao có thể không tự mình đến đây nơi đây dù sao ngươi cần thế nhưng là ta trọng yếu người nhà a đọ phợ lạ là... nghe vậy một bên baby năm thân thể chấn động khó có thể tin nhìn về phía đọ phợ lạ mỹ ngô không thể tin được hắn thế mà lại nói ra lời nói như vậy mặc dù là yêu đương não nhưng là baby năm nhưng cũng không phải ngớ ngẩn càng không phải là không có đầu góc tồn tại từ đỏ phờ làm mỹ ngộ nói ra câu nói này thời điểm nàng liền đã biết mình là bị né m bỏ trở thành đỏ phờ làm mỹ ngộ thẻ đánh bạc có ý tứ gặp tình hình này j o h n con mắt khẽ hít một cái đỏ phờ làm mỹ ngộ thế mà không cùng baby năm nói chuyện này bởi vậy có thể thấy được gia hỏa này lần này đến đây giao dịch chỉ sợ sẽ không đơn giản bất quá hắn nhưng cũng không có sợ hãi dù sao đối với bù kỳ bù kỳ no mi hắn nhưng là nhất định phải được baby năm thuận theo thì cũng thôi đi nhưng nếu như không nhận ý hắn cũng không thèm để ý đem nó đánh g i ế t về sau đánh cược một lần s á t suất nghĩ tới đây don mở miệng đã như vậy vậy chúng ta liền bắt đầu a b a b y năm từ nay về sau ngươi chính là của ta người ngươi nguyện ý theo ta không chương một trăm ba mươi tám don vs đỏ phở l à m mì nổ băng hải tặc mũ dâm đến lời này vừa nói ra b a b y năm sắc mặt biến đổi không có lần đầu tiên đáp ứng cũng không có cự tuyệt mà là quay đầu nhìn về phía đỏ phở l à m mì nổ chỗ khu vực dù sao chuyện này nói thật đích thật là có chút khiến người ngoài ý thậm chí để hắn trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng không kịp một khi chuyện này thật biến thành như vậy bộ dáng cái kia rất nhiều đồ vật nói thật cũng đều sẽ phát sinh c ả i biến dù sao xem như người nhà b a b y năm rất rõ ràng đỏ phợ làm mì ngộ tính cách cùng tính tình mình vô số lần muốn lấy chồng nhưng là khi đó nhưng cũng đều gặp phải đỏ phợ làm mì ngộ ngăn cản với lại đem đối tượng của mình đều đều đánh g i ế t nhưng còn bây giờ thì sao cái sau rõ ràng chính là muốn lấy chính mình đi làm thẻ đánh bạc cái này không khỏi để n à n g cảm giác được khó mà tiếp nhận b a b y năm đối mặt nhìn chăm chú giờ phút này đỏ phợ làm mì ngộ nhưng cũng là không có bao nhiêu vẻ hay náy càng nhiều nhưng cũng là lạnh nhạt và bình tĩnh đơn giản nhìn b a bi năm về sau đỏ phợ lạm ủy ngộ đi lên phía trước nói chuyện giao dịch trước tạm không nói john ta bây giờ muốn nhìn xem ngươi có không có tư cách cùng ta tiến hành giao dịch đang lúc nói chuyện đỏ phợ lạm ủy ngộ bước ra một bước một giây sau cường đ ạ i hạ ụ sổ cụ quét sạch mà ra trực tiếp liền hướng phía john tập kích mà đi cái này gặp tình hình này b a b y năm trận tròn mắt nàng không biết cụ thể là tình huống như thế nào nhưng là john rõ ràng chính là nắm giữ đỏ phợ lạm ủy ngộ muốn đổ vật cùng tin tức thậm chí nàng đã làm tốt hết thể chuẩn bị mặc dù không phải rất hài lòng đỏ phợ lạm ủy ngộ tự tắc chủ trương hành vi nhưng không thể nghi ngờ john là tuổi trẻ xuất khí với lại bản thân thực lực cũng không yếu có thể từ mỏ mỏng gà trung tướng trong tay đào tẩu đã nói rõ j o h n thực lực bản thân không kém nhưng bây giờ đỏ phở làm mỹ ngộ thế mà trực tiếp đập thủ điều này thực là tại nàng ngoài ý liệu thậm chí để nàng trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp hạ ủ sổ cũ sao đối với cái này j o h n thì là cực kỳ lạnh nhạt cảm thụ được cái kia c u ố n tới hạ ủ sổ cụ hạ kỳ hắn miết miệng lên ngay sau đó không chút do dự liền giơ tay lên nhắm ngay đỏ phở làm mỹ ngộ nói bất quá ta ngược lại phải xem thử xem người hạ ủ sổ cụ có thể đạt đến mức nào một giây sau don đáy mắt ánh sáng màu đỏ hề lên nương theo lấy hạ ủ sổ cụ bốc phát trực tiếp liền tùy theo cùng đỏ phở làm mì ngộ hạ ủ sổ cụ đánh vào nhau ầm ầm ầm ầm trong khoảnh khắc toàn bộ sơn lâm đều tùy theo chấn động kinh khủng hạ ủ sổ cụ va chạm phía dưới bốn phía mặt đất cũng bắt đầu từ từ xuất hiện vết rách cái này chính là hạ ủ sổ cụ ở giữa va chạm cũng là hạ ủ sổ cụ lực lượng bắt đầu từ từ vật lý hóa giai đoạn mặc kệ là do n vẫn là đỏ phở làm mì ngộ hai người hạ ủ sổ cụ đều đã tiếp cận cao giai giai đoạn tại đụng như vậy phía dưới giữa song phương đều có chút khó chịu thậm chí là nhiệt huyết sôi trào hừ, hừ ngược lại là baby năm thời kh không vì cái gì khác thực sự là lực lượng như vậy quá mức cường đại hoàn toàn cũng không phải là hắn có thể chống cự kêu lên một tiếng đau đớn về sau cả người nhanh chóng rút lui một khoảng cách lúc này mới ổn định lại người thế mà cũng có đối với cái này đọ t h ợ lạng bị ngộ không có để ý baby năm thực lực hắn biết rõ mặc dù ngăn không được dạng này hạ ụ sổ cụ trung kích thế nhưng là cũng không đến mức nói trực tiếp mất đi nhưng hắn giờ phút này ánh mắt nhưng cũng càng nhiều tụ tập tại don trên thân cái sau lần này thả ra hạ ụ sổ cụ hoàn toàn liền không kém hơn mình bao nhiêu cái này khiến hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy một tiêng ngưng trọng cùng kiềm chế hạ ụ sổ cụ thôi cũng không phải là không thể nắm giữ thủ đoạn đối với cái này john thì là cực kỳ lạnh nhạt hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì để ý, ý tứ hắn đã cảm thấy tự thân hạ ủ sổ cụ cường độ dựa theo cái này tính toán hắn hẳn là đã đạt đến hai năm sau phi giai đoạn khả năng còn kém một chút thế nhưng là cũng sẽ không tranh lệch quá lớn chỉ cần hắn hạ ủ sổ cụ tiến thêm một bước vậy liền nhưng đúng nghĩa đạt tới cao dài tình trạng thậm chí tại dưới tình huống như vậy hoàn toàn c ò nếm đ thử tiến hành hạ ủ sổ cụ quân quanh khả năng nghĩ đến đây do nội tâm kích động và phần đi qua cùng đỏ phờ lạ mỹ nổ cùng mỏ mỏng gạ trung tướng chiến đấu h á n đại khái bên trên đã biết được mình tam sắc hạ kỳ tại cái tình trạng gì hạ ưu sổ cụ chính là mạnh nhất đã tiếp cận cao dài tình trạng kẻ bùn sổ cụ cùng bật sổ sổ cụ cũng đã ổn định tại t r u n g dài tiêu chuẩn chỉ bất quá bật sổ sổ cụ hơi yếu một ít không thể đạt tới cùng kẻ bùn sổ cụ sánh vai tình trạng chớ nói chi là đạt tới hạ ưu sổ cụ tiêu chuẩn nghĩ tới đây do đ ấ y mắt chiến ý mười phần dù sao giới tình huống như vậy cùng hạ kỳ cường giả ở giữa đối chiến thì là nhanh nhất tăng lên tri pháp hiện tại đỏ phợ lam h u ngộ liền là một cái lựa chọt dù sao cái sau cũng đều là tinh thông tam sát hạ kỳ tồn tại với lại bật sổ sổ cũ trình độ là mạnh hơn mình nghĩ tới đây j o h n n i t miệng lên đã như vậy vậy ta cũng muốn phải xem thử xem xa kỳ bù cái tiêu chuẩn không biết ngươi có phải hay không cùng giàu cổ đại như thế công tử bột nếu như ngươi bại lời nói vậy ta đáp ứng đồ vật cũng sẽ không đang cấp ngươi ngược lại là baby năm ta cũng sẽ mang đi phất phất phất nghe vậy đọc thợ l à m bị nổ cười đ á y mắt của hắn giờ phút này cũng là loại ra nguy hiểm t h ầ n sắc mặc dù j o h n biểu hiện ra thực lực để cho người ta hơi kinh ngạc nhưng cũng vẹn hơi kinh ngạc thôi hoàn toàn liền không có đ trần tới c chính trờ ê n n g h đọ phợ lạm hủy ngộ cũng là âm thanh lạnh lùng nói đã như vậy vậy ngươi bại trận lời nói vậy liền đem ta tin tức cần nói ra b a b y năm cũng không phải ngươi có thể thăm dò nói xong đọ phợ lạm h ủ ngộ dẫn đầu hành động thân hình thoát một cái trực tiếp liền vọt tới j o h n trước người khu vực tay phải dơ lên hiện lên t r à n hình không chút do dự liền hướng phía don tập kích mà đi gosi kỳ tỏ tới tốt lắm gặp tình hình này John không có sợ hãi, t â một nhiệm vừa đ n g r rút ra r ự c kích. chảm. tiếp Bắt liền Sikasaken nền n đào o giây khoảnh khắc, s k k a s n cùng Goshi Kito liền đụng vào nhau. Goshi g Kito i Một vào sau lực lượng kinh khủng từ hai người bên cạnh chuyển ra lực lượng đ ố i bính hạ kỳ va chạm hạ ủ sổ cụ trung kích ba cỗ lực lượng sen lẫn dưới trực tiếp liền lan tràn tới bốn phương tám hướng khu vực để xa xa baby năm không thể không lại lần nữa triệt thoái phía sau một khoảng cách thần s á c sợ h a i nói làm sao lại mạnh mẽ như vậy tên kia bất quá là ceo tân tinh thôi làm sao có thể ngăn chở đỏ phở l ạ tập kích giờ khắp này baby năm nội tâm hoảng sợ đối với j o h n thực lực cũng là có toàn nhận thức mới thậm chí là phát ra từ nội tâm hiếu kỳ cùng ngạc nhiên lại lần nữa nhìn về phía j o h n khuôn mặt b a b y năm nội tâm cảm xúc nhưng cũng là có chút dao động lẩm bẩm nói như thế đẹp trai nam nhân với lại thực lực còn mạnh mẽ như vậy nếu như ta đi theo hắn vậy có phải hay không liền sẽ không tại bị đỏ phờ lạ điều khiển có phải hay không giờ khắc này b a b y năm cái kia yêu đương não lại lần nữa phát tác mặc dù ban sơ thời điểm đích thật là tức giận nhưng là tại tỉnh táo lại về sau thấy được j o h n thực lực nàng cảm xúc trong đáy lòng nhưng cũng là càng phát kích động thậm chí có thể nói tại yêu đương nao đặc thù não mạch kín phía dưới nàng giờ phút này nhìn về phía g o ò n ánh mắt càng phát sốt u ruột cùng si mê đối với đây hết thảy g o ò n cùng đỏ p h ờ làm mi ngộ không biết thời khắc này hai người đã chiến làm một đoàn theo lực lượng bán ra song phương chiến đấu khu vực tại cấp tốc sụp đổ chỉ bất quá thời khắc này hai người nhưng cũng đều là lấy hạ kỳ làm chủ giao phong cũng không đúng nghĩa vận dụng quá nhiều trái ác u y năng lực dù là như thế đáng sợ ba động nhưng cũng là chuyển khắp toàn bộ dạy hạ đảo pha vi trong lúc nhất thời d ạ hạ đảo bên trong dân chúng đều là thần sắc hoảng sợ đối với dạng này động tĩnh cả đám đều sợ sệt lui trở về trụ sở của mình bên trong đóng chặt đại môn không dám ra đến cùng n à y đồng thời thời khắc này dạy hạ đảo biên giới khu vực gửi mẹ gì cũng là tùy theo tiếp cận rốt cục đã tới trước mắt liền là dạy hạ đảo quá tốt rồi chúng ta cuối cùng là đến nơi đây nhìn trước mắt hòn đảo vì bọn người thời khắc này trên mặt đều là hiện ra mãnh liệt vui sướng cùng v ẻ kích động dù sao nơi đây thế nhưng là j o n cùng bọn hắn ước định tụ hợp địa phương tại dọc theo con đường này bọn hắn cũng chậm trễ không ít thời gian lần này rốt cục đã tới bọn hắn cũng đều là vô cùng chờ mong có thể tại nhìn thấy don thân ảnh a đó là don ký tức đột nhiên cọp tợ tự a hồ đã nhận ra cái gì cả người nhảy lên một cái đi tới đầu thuyền khu vực gắt gao nhìn chằm chằm j o h n cùng đỏ phở l à mị m ngộ chiến đấu khu vực hít hít cái mũi của mình về sau thần sắc vô cùng kích động cùng phấn khởi không trần trờ chút nào cọp tợ quay đầu nhìn về phía hậu phương lư phi bọn người nói lư phi ta cảm thấy j o h n k h í tức j o h n đã tới với lại tự a hồ tại cùng người nào chiến đấu cái gì j o h n đã tới hơn nữa còn đang chiến đấu ngay vậy lư phi đám người trên mặt thần sắc bỗng nhiên biến đổi l i ế c nhau về sau lư lập tức liền đứng lên nói vậy còn chờ gì nhanh chóng cập bờ k h ô ngay biết John i tải giúp lại nhiều rồi. nhưng là chúng ta nhất định không John nhưng chúng chặn nhân n thể thế địch trước g là là ta trợ ta Tốt. qua. sao a đó bỏ quá Dù vậy nạc mỹ mấy người cũng đều nhẹ gật đầu không có ở chân trờ gây mẹ di tốc độ rõ ràng tăng tốc sau ba phút gây mẹ di thành công cập bờ cũng l i ề n tại lúc này vì đám người thân ảnh tùy theo thoát ra không chút do dự liền hướng phía g o ò n chiến đấu khu vực bay đi bành bành bành bành bành bành một chỗ khác sơn lâm chi nệ rộ ân cùng đỏ phở làm mỹ ngộ chiến đấu cũng đã tiến vào gây cấn giai đoạn theo hai người kịch đấu không ngừng don cùng đỏ phở l à m mỹ ngộ đều là phát hiện mình dưới tình huống như vậy không làm gì được đối phương don còn tốt hắn vẻn vẹn mượn cơ hội này rèn luyện mình tam s á t hạ kỳ nhưng là đỏ phở l à m mỹ ngộ nhưng cũng là khó mà tiếp nhận chuyện như vậy hắn nhưng là đại tướng cấp thực lực mặc dù không thể cùng hải quân bản bộ đại tướng bằng được thế nhưng là cũng là ra ở trên thế giới đoạn trước sức chiến đấu xem như saki bủ cải thứ nhất ngày xưa thiên long nhân hắn làm sao có thể tiếp nhận bị một cái siêu tân tinh liên lụy đến trình độ như thế hôn đản gào thét một tiếng đỏ phở lạc mỹ ngộ triệt để bạo phát vật sổ sổ c ủ gồ si kỳ tỏ trong khoảnh khắc bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm tại gỗ xì kỳ tỏ phía trên ngay sau đó đọ vợ lạm ủy ngộ cả người khí thế rõ ràng tăng cường một đoạn thao túng trong tay gỗ xì kỳ tỏ liền hướng phía j o h n tập kích mà đi bất quá còn không đợi nó tới gần j o h n sakasakan nhưng cũng đã dẫn đầu ngăn tại phía trước khu vực bao trùm bật sổ sổ cụ sakasakan lại lần nữa cùng gỗ xì kỳ tỏ va chạm song phương lực lượng g i a o hội dưới đọ vợ lạm ủy ngộ ngạc nhiên phát hiện mình chỉ có thể miễn cưỡng áp chế đối phương nhưng lại nhưng cũng không cách nào làm đến đúng nghĩa đem nó đánh bại trình độ đáng chết thực lực của người này làm sao lại đạt tới trình độ như thế hải quân tình báo là sai lầm giống như này thực lực gia hỏa này tuyệt đối không chỉ là từ m ỏ mỏng gạ t r u n g tướng trong tay đào tẩu đơn giản như vậy giờ khắc này đọc phượt lạng n g ngộ tại nội tâm đối hải quân chửi hầm lên cũng bởi vì dạng này tin tức sai lầm trực tiếp liền đưa đến mình làm ra lựa chọn sai lầm l i ê n do a n thực lực bây giờ tuyệt đối là thiếu tướng cấp bên trong người nổi bật thậm chí tam sát hạ kỳ thi triển dưới đã đạt tới t r u n g tướng tiêu chuẩn trình độ cái này vẫn là không có vận dụng trái ác quỷ tình huống nếu như hắn thật toàn lực ứng phó vậy thật là không có khả năng mặc người chém giết dù là mỏ mỏng g ã trung tướng thực lực không tệ nhưng là đỏ phợ lạm m ỉ ngộ nhưng cũng không cho rằng cái sau có thể là đối thủ của mình cũng không có khả năng đạt tới trình độ như thế có thể cùng mình khó phân trên dưới thậm chí còn tại không ngừng tăng cường vừa nghĩ đến đây đỏ phợ lạm m ỉ ngộ thần sắc tái nhuận lập tức cũng không có đang chần chờ trực tiếp liền gia tăng tự thân tập kích cường độ mà dưới tình huống như vậy do nhưng cũng đã có chút không kiên trì nổi đỏ phợ lạm m ỉ ngộ thực lực đích thật là cường đại hoàn toàn không phải hắn hiện tại có thể chính diện đối quyết nhất là tại chăm chú về sau đỏ phờ lạc mỹ ngộ đã bắt đầu đem tam s á t hạ kỳ cùng trái cây năng lực kết hợp với nhau mỗi một kích uy lực đều là cực kỳ đáng sợ cùng cường thế chính vì vậy john có thể rõ ràng cảm giác được tự thân có chút không chịu nổi tại đỏ phờ lạc mỹ ngộ liên tục không ngừng tập kích dưới hắn bắt đầu liên tục bại lui bất quá hắn nhưng cũng không có cứ thế từ bỏ ngược lại là tiếp tục lấy tam s á t hạ kỳ cùng kiếm thuật đối địch theo thời gian trôi qua john có thể rõ ràng cảm giác được kiếm thuật của mình tam s á c hạ kỳ đều chiếm được trình độ nhất định tăng lên nhưng là muốn đạt đến tăng lên trên diện rộng cái này rõ ràng chính là làm không được c h í ít đỏ phở l à mì m ngộ hiện tại tập kích còn chưa đủ lấy đạt tới nghiên ép tư thái không thể đối với hắn cấu thành quá lớn cảm giác c áp bách xem ra không thể tại tiếp tục nữa tiếp tục kiên trì như vậy cũng không có quá lớn ý nghĩa trong lúc nhất thời john cũng nhanh chóng điều chỉnh tốt cảm xúc trong đáy lòng đã không có luyện tập tâm tư về sau quanh người hắn thiểm điện cũng bắt đầu từ từ hiện hiện lốt bút từ sát thiểm điện bắt đầu khuếp tán trực tiếp liền lan đến gần đỏ phở l à mì m ngộ chỗ khu v ự c mệnh nương theo lấy hồ quang điện này lên một trăm triệu vô điện áp để đỏ phở lạ mì ngộ cũng, cũng nhịn không được vì đó biến sắc nhanh chóng bứt ra triệt thoá lúc nào hệ vạ dẹ mẹ xì ạ thiểm điện trái cây có thể đạt tới trình độ như thế còn nói là hải quân cấp cho đi ra tin tức còn là sai lầm ngươi căn bản cũng không phải là hệ vạ dẹ mẹ xì ạ thiểm điện trái cây năng lực giả mà là còn lại càng cường đại hơn trái ác quỷ năng lực giả t r ư ớ c 139, y tồ y tồn o mi thức tỉnh baby năm lựa chọn làm sao không giống sao đối với cái này ron giờ phút này thì là cực kỳ lạnh nhạt nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lướt qua đỏ phờ làm mỹ ngộ về sau lập tức mở miệng nói mặc dù năng lực của ta đích thật là cường đại một chút nhưng là không thể nghi ngờ s ắ c thực chính là hệ vạ dẹ m ẹ xì ạ thiểm điện trái cây không giả dù sao ngươi Ủy tổ Ủy tổ no mi trên bản chất cùng thiểm điện trái cây đồng dạng cũng đều là nhất kéo khố tồn tại nhưng là ngươi như trước vẫn là đem nó khai phát đến trình độ như thế ngay vậy đó thợ lạ mi ngộ trầm mặc mặc dù khó có thể tin nhưng là tại gian câu nói này về sau hắn nhưng cũng không cách nào phản bác dù sao Ủy tổ Ủy tổ no mi nói thật trên bản chất đích thật là cực kỳ nhỏ yếu tồn tại hắn có thể đem nó khai phát đến trình độ như thế thậm chí vận dụng đến như vậy tiêu chuẩn cái này xác thực không phải người bình thường có thể so sánh nghĩ đến đây đọ phợ lạng h ủ ngộ giơ tay lên ngay sau đó có thể nhìn thấy gỗ xỉ kỳ tỏ trực tiếp liền xuất hiện ở hắn trên hai tay nương theo lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm trực tiếp liền đem gỗ xỉ kỳ tỏ đều tùy theo triệt để dày đặc sơn ánh sáng màu đen săn g chói đọ phợ lạng h ủ ngộ chậm rãi ngẩng đầu nói đã như vậy vậy ta liền kiến thức một chút người thiểm điện trái cây đạt đến trình độ nào nói xong đọ phợ lạng h ủ ngộ đông nhiên một cất sập tiếp theo cả người cấp tốc liền hướng phía giòn tập kích mà đi siêu thần tốc lực m đối với cái này j o h nhưng n cũng không có ở nói nhảm ý tứ thời gian lâu như vậy hắn đã biết rõ tự thân cực hạn so với đỏ phở l ạ m mì ngộ vẫn là kém một chút thế nhưng là cũng không có nghĩa là không có lực đánh một trận siêu thần tốc lực ra chỉ dưới j o h n thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ cũng liền tại lúc này đỏ phở l ạ m mì ngộ hai tay đã tới nơi đây theo nó hai tay vung đầy song sắc gỗ xỉ kỳ tỏ trực tiếp liền đem đại địa cát ra tựa như đậu hũ khối bình thường tiếp theo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành một phấn nhưng giờ phút này đỏ phở lạc mì ngộ sắc mặt nhưng cũng là vô cùng khó coi bởi vì tại lúc này tình huống dưới hắn tập kích đã thất bại hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì chạm tới do n tình trạng cũng liền tại lúc này don thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn khu vực tốc độ tức lực lượng băng lanh thanh âm v a n g vọng don không có sử dụng sạch cải s ạ c kèn vẹn vẹn một cước đá ra hung hăng tập kích tại đỏ phở làm mỹ ngộ bên hông a tiếng kêu thảm thiết v a n g vọng đỏ phở làm mỹ ngộ thân ảnh lập tức liền tựa như d i ề u đ ứ t dây bị đánh bay ra ngoài hung hăng rơi đập trên mặt đất đỏ phở làm mỹ ngộ trực tiếp liền lăn ra gần khoảng trăm thước mới dừng lại đỏ phở lại g m k n g n đây chính là vua của bọn hắn trong suy nghĩ tồn tại cường đại nhất nhưng còn bây giờ thì sao thế mà cứ như vậy bại trận bị do một cước đá ra, hoàn toàn liền không có có bất kỳ chống cự gì lực cái này hoàn toàn liền là tốc độ nghiền ép trong lúc nhất thời b a b y năm theo bản năng đi lên trước liền muốn đi trợ rút b a b y năm lui ra nhưng mà còn không đợi nàng tiếp cận đọ phở l ạ n g mỹ ngộ âm trầm thanh âm liền tùy theo văn vọng nương theo lấy một cỗ mánh liệt khí tức dân g trào có thể thấy được đọ phở lạc mỹ ngộ rẽ rủa từ trên mặt đất đứng người lên bên hông hắn khu vực đã là huyết nhục nổ tung nhìn qua đã là bản thân bị trọng thương nhưng là hắn thời khắc này thân thể nhưng cũng chưa suy yếu ngược lại là khí tức lại lần nữa tăng trưởng một đoạn để don đều cảm giác được vô cùng khó giải quyết ngay sau đó có thể nhìn thấy đỏ phợ lạ mị m ngộ trên thân bắt đầu xuất hiện rất nhiều sợi tơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu sửa chữa phục hồi cái kia bị don đạp hỏng khu vực tràn ra huyết dịch cũng đều tùy theo i mặt b mà rừng khôi phục thức tính sao gặp tình hình này don s á c mặt trầm xuống hắn biết giờ phút này đỏ phợ lạ mị m ngộ bắt đầu chăm chú đỏ phợ lạ mị ngộ bản thân chính là tinh anh trung tướng tiêu chuẩn thực lực cho ăn bệ bụng cũng chính là tại sở ta danh sách nhưng là đang thi triển ra thức tỉnh tình huống giới thực lực của hắn nhưng cũng đã đạt đến đại tướng sơ kỳ giai đoạn dù là không thể so sánh mô phỏng hải quân bản bộ ba đại tướng thế nhưng là cũng là đầy đủ cường đại thậm chí có thể nói chính là vô cùng cường thế dưới tình huống như vậy do nháy mắt giờ phút này nhưng cũng là không nhịn được hiện lên một tiếng ngưng trọng rất không tệ thủ đoạn rất không tệ tốc độ thế mà ngay cả ta đều chưa kịp phản ứng cho dù là cao cấp kẽ b ù n sổ cụ t h ế mà cũng đều khó mà tại trong thời gian ngắn biết trước đến người tồn tại cùng vết tích theo thương thế bắt đầu sửa chữa phục hồi đọ phợ lạ mỹ ngộ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm son nghiến răng nghiến đối với lần này t h ụ thương hắn cảm xúc trong đáy lòng chính là cực kỳ tâm thức dù sao dựa theo cái này xu thế đến xem chuyện này đối với hắn đ ả kích có thể nói chính là vô cùng to lớn thậm chí nói câu không dễ nghe lời nói liền don vừa mới tốc độ vậy liền để hắn không thể không vì đó coi trọng vận tốc âm thanh dù là vẹn vẹn vừa mới đạt tới vận tốc âm thanh trình độ nhưng là don tốc độ nhưng cũng đã là tuyệt đại đa số người đều không cách nào so sánh nhất là kẻ b ù n sổ cụ không cao người tại đối mặt dạng này tập kích giới thậm chí hoàn toàn cũng chỉ có thể biến thành bia sống đồng dạng tồn tại quá khen lạnh ngắt cười dọn dọn giò xét nhìn đọ p h ở làm mỹ ngộ một chút năng lực của ngươi cũng đích thật là cường đại vừa mới tập kích vội vàng không kịp chuẩn bị bị trúng đích tình h ô n g giới theo lý mà nói ngươi đã bản thân bị trọng thương nhưng là ngươi bây giờ lại có thể nhanh như vậy sửa chữa phục hồi ỷ t ổ i ỷ t ổ no mi thế mà còn có chữa thương thủ đoạn cái này thật đúng là để cho ta giật nảy cả mình ngay vậy đọ p h ở làm mỹ ngộ sắc mặt tối s ầ m chữa thương đích thật là có thế nhưng là cũng không có nghĩa là hắn thật có thể không nhìn hết thầy tập kích mặc dù nhìn như thương thế đang khôi phục nhưng trên thực tế nhưng cũng là đối với tự thân tiêu hao rất lớn nhất là vừa mới do một cước kia ẩn chứa trong đó lực lượng vô cùng cường đại ngoại trừ bên hông thụ thương bên ngoài thậm chí ngũ tạng lục phủ cũng đều gặp phải tác động đến chủ yếu nhất là do một cước kia bên trong còn cất g i ấ u thiểm điện chi lực cái kia tàn phá b ử a bãi thiểm điện có thể nói để hắn giờ phút này đều có chút tê liệt hoàn toàn liền không có cách nào tại trong thời gian ngắn khôi phục như ban đầu nghĩ đến đây đọc thợ lạng mỹ ngộ không thể không thừa nhận mình coi thường gian gia hỏa này dám can đảm tìm tới mình thậm chí là nói ra dạng này giao dịch hoàn toàn chính xác không phải chỉ là n g nhiên cũng không phải tự tìm được chết mà là chân chính có được nhất định sức mạnh tồn tại nghĩ tới đây đọc thợ lạm nghị ngộ nội tâm sát ý cũng tại cấp tốc giảm bớt dù sao đối thủ như vậy bản thân liền khó mà có thể bắt được nếu như đang phát sinh cái gì ngoài ý mớn cái kia đến lúc đó á t phải lại biến thành uy hiếp trí mạng có thể nói liền tình huống trước mắt mà nói một khi thật phát sinh cái gì ngoài ý mớn cái kia đến lúc đó tuyệt đối là trí mạng với lại hành động như vậy đối với hắn mà nói cũng đều là bất lợi đắc tội một cái tiềm lực vô hạn cường giả bản thân liền là không lý trí hành vi thủ đoạn nhỏ thôi nghĩ tới đây đọc thợ l ạ nghị ngộ không có ở nói nhảm cái gì trực tiếp liền ngẩng đầu nhìn về phía do nói đối với ta ngươi trái ác quỷ khai phát năng lực mới là đúng nghĩa người tiên nhỏ yếu t h i ể m điện trái cây nguyên bản vẹn vẹn có thể phóng xuất ra một chút xíu dòng điện thôi đối với cường giả không có có bất kỳ tác dụng gì cùng giá trị nhưng là ngươi thế mà đã đem nó khai phát đến trình độ như thế vừa mới uy lực đủ để sánh vai đồng dạng hệ lò gì ạ lực phá hoại trừ cái đó ra ngươi còn có thể mượn t h i ể m điện trái cây lực lượng để tự thân tốc độ đạt được tăng lên trên diện rộng hoàn toàn liền cùng loại với cái tia hệ lò di ạ gò rổ gò rổ no mi đây mới thực sự là để cho người ta kinh ngạc sự tình một bên nói đỏ phợ lạng bị n ộ chạy tới gọi xa khu vực ngay sau đó hắn trực tiếp liền tán đi ở trong tay gỗ sỉ kỳ to nói không sai thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác là có tư cách cùng ta hợp tác phất phất phất g i ò n từ nay về sau baby năm sẽ là của ngươi tới đi nói cho ta biết bí mật kia nói đến đây đọ p h ợ lạng bị ngộ ánh mắt cực nóng đáy mắt tràn đầy điên cuồng cùng cống nhiệt song trái ác quỷ năng lực giả nếu như có thể trở thành song trái ác quỷ năng lực giả cái kia thực lực bản thân liền sẽ tiến thêm một bước đến lúc đó tuyệt đối là không kém hơn hải quân đại tướng thậm chí nếu như đến lúc đó đạt được một cái cường đại trái ác quỷ tại hoàn thành t h tỉnh cái kia thực lực bản thân còn biết đạt tới cao hơn tình trạng nghĩ đến đây đỏ phợ lạm mỹ ngô nội tâm một trận lửa nóng dù sao john hiện tại đã biểu hiện ra đầy đủ thực lực cường đại hắn cũng công nhận cái sau thực lực cũng không cho là hắn sẽ bởi vì chuyện này liền làm một chút chuyện không tốt có đúng không nhưng mà thời khắc này john nhưng cũng là cực kỳ lạnh nhạt nhìn đỏ phợ lạm mỹ ngô một chút trực tiếp liền không nhìn hắn cực nóng ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa b a b y năm nói b a b y năm đỏ phợ lạm mỹ ngô lời nói ngươi cũng đã nghe được tiếp x u ố ngươi n g đến lượt ngươi lựa chọn ngươi có nguyện ý hay không rời đi đổ quỵ x u t gia tộc trở thành ta người nhà ta to miệng b a bi năm không có lần đầu tiên trả lời mà là nhưng ì mì tình mì n ngộ chỗ. Dù sao tại trong lòng của hắn, cũng cần ngộ lệnh. n về phía phở phải phở chỗ. hết thể h sao của ra đỏ đỏ làm làm làm Dù sự tại Baby nhưng mà giờ phút này đỏ phở làm m ì ngộ nhưng cũng không có để ý khoát tay nào nói ngươi trước đó vẫn luôn muốn rời khỏi gia tộc ta đều cự tuyệt ngươi nhưng là xem như người nhà ta cần tôn trọng lựa chọn của ngươi nếu như chính ngươi nguyện ý vậy ngươi có thể rời khỏi đồ quỵt s ậ t gia tộc nói đến đây đỏ phở làm m ì ngộ không có bất kỳ cái gì biểu lộ dù là nội tâm có chút không bỏ được dù sao là người nhà của mình nhưng là tại tuyệt đối dụ hoặc trước mặt đây hết thể lại không tính là gì hắn giờ phút này càng nhiều nhưng cũng là dù dịch như vậy phải không nghe vậy baby năm biết mình là đúng nghĩa bị bỏ qua không phải nói là bị đỏ phở làm mì ngộ đưa cho john mặc dù cảm giác như vậy để cho người ta rất khó chịu nhưng không thể nghi ngờ là thời khắc này john thật rất đẹp trai nhất là hắn kích thương đỏ phở làm mì ngộ một màn cái kêu hoàn toàn liền là tại baby năm trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng john nghĩ tới đây baby năm nhìn về phía john chỗ nói ngươi nói để cho ta trở thành người nhà của ngươi ngươi đây là cần ta sao đúng vậy gật đầu john biết baby năm tính cách nhưng là hắn giờ phút này nhưng cũng không chần c h ở gọn gàng dứt khoát nói ta cần ngươi b a b y năm nhưng là ta cần ngươi trở thành người nhà mà lại là thuận theo người nhà của ta mà sẽ không nghe theo những người còn lại cầu tình cùng mệnh lệnh người nhà ngươi nguyện ý không nói đến đây dọn ánh mắt nhìn t r ừ n g t r ừ n g hướng b a b y năm nếu như nàng đáp ứng cái kia thì cũng thôi đi mình thật tốt chỉ điểm cùng dạy bảo nàng trưởng thành liền có thể nhưng là nếu như b a b y năm tự tuyệt cái kia don nhưng cũng sẽ không ở có phương diện này tâm tư tương lai khi tìm thấy mịt h á dịu chế tạo ra mịt giáo c h o n về sau hắn lần đầu tiên liền sẽ xử lý nàng cướp đoạt bù kỳ bù kị no mi chi lực ta nguyện ý ta nguyện ý ra n h ậ p ngươi nhưng mà thời khắc này baby năm nhưng cũng là cảm động v à phần nhìn xem thần sắc lệnh nhạt giòn giờ phút này kích động mở miệng ta sẽ trở thành người nhà của ngươi từ nay về sau ta sẽ chỉ nghe ngươi một người mệnh lệnh cùng tình cầu những người còn lại liều lĩnh như vậy lời nói ta sẽ tự tay đánh chết hắn lời này vừa nói ra g i n cười baby năm lời nói này để hắn vô cùng vui vẻ tuyên cáo baby năm xem như chân chính ý nghĩa đã thuộc về mình bù kỳ bù kỳ no mi dạng này thần cấp trái ác quỷ cũng đem thuộc về mình baby năm ngược lại là đỏ phợ l ạ mi ngộ không nhịn được song quyền nắm chặt mặc dù trước đó là bỏ qua b a b y năm nhưng là hắn quá rõ ràng cái sau tính cách vốn là dự định đến lúc đó tại đem nó triệu hồi nhưng tình huống hiện tại nhưng cũng khác biệt nương theo lấy j o h n cái kia mấy lời nói sau này b a b y năm sẽ đúng nghĩa tiêu trừ tự thân khuyết điểm duy nhất đến lúc đó hắn cũng không có bất kỳ cái gì tại đem nó mang về tới khả năng tính rất tốt nửa ngày j o h n lấy lại tinh thần nhìn về phía đỏ p h ở l à m g mỹ ngô nói đọ p h ở l à m g mỹ ngô đa tạ ngươi không xa ngàn dặm đem b a b y năm đưa tới nơi đây núi xanh còn đó nước biết chảy dài chúng ta sau này còn gặp lại b a bi năm chúng ta đi nói xong john bay người liền hướng phía ngoại giới đi đến là ngay vậy baby năm đáp ứng một tiếng không có vi phạm cùng ngẫu nghịch cái gì thời khắc này nàng tầm tư đã toàn bộ đều tụ tập tại john trên thân mà sẽ không ở để ý đ ỏ phờ làm mỹ ngộ thậm chí là đồ quỵt s ộ t gia tộc đứng lại cho ta gặp tình hình này đ ỏ phờ làm mỹ ngộ thì là trận tròn mắt cả người đầu tiên là s ứ n g sở tiếp theo toàn thân l ử a g i ậ n phước l ử a ý t ổ ý tố no mi thức tỉnh lực lượng trong nháy mắt quét sạch mà ra bao trùm p h i ế khu vực này ngay sau đó đọ phờ làm mỹ ngộ ánh mắt băng lánh nhìn về phía john nói john ngươi l à muốn khiêu khích ta sao còn nói là ngươi thật sự coi chính mình chút thực lực ấy liền có thể không nhìn ta tồn tại b a b y năm đã cùng ngươi ngươi đáp ứng tin tức của ta đâu nghe vậy john cười nhìn xem thẹn quá hóa giận đỏ phờ l à m m ì n ổ john cũng không có bất kỳ sợ hãi một cái lắc mình xuất hiện ở b a b y năm bên cạnh khu vực một giây sau thiểm điện trái cây chi lực phun trào t ử s á t thiểm điện trực tiếp liền đem bọn hắn bên cạnh khu vực bao trùm bao quát ý tổ ý tổ no mi lực lượng cũng đều bị ngăn cản bên ngoài làm xong đây hết thảy j o n ánh mắt nhìn về phía đỏ phờ l à n mi nô nói đọ phờ l à n mi nô ngươi có phải hay không đầu góc không dùng được trước đó lời ngươi đã nói chẳng lẽ đã quên đi. người ta ở giữa đánh cược ta thắng bay b p năm đã thuộc về ta ngươi bây giờ cũng không có thể đánh bạc cùng ta trao đổi bí mật kia còn nói là ngươi dự định bạch chơi tin tức của ta thật coi ta dễ khi dễ sao c h ư một trăm bốn mươi băng hải tặc ngũ dơm t ề tụ giá trị t r ụ c tỷ giao dịch ngay vậy đỏ phợ làm m y ngộ sắc mặt càng thêm khó coi hoàn toàn chính xác là hắn hâu ngừng chiến đấu tuyên cáo thất bại người chính là hắn nhưng đỏ phợ làm m y ngộ hoàn toàn liền không cho là mình thất bại trước đó không động thủ cũng hoàn toàn chính là cho john một bộ mặt thậm chí có thể nói chính là cho hắn tiềm lực một bộ mặt nhưng bây giờ đâu cái sau cư nhiên như thế lý giải hành vi của hắn cái này để trong lòng hắn lên cơn giận dữ trong lúc nhất thời đọ p h ợ t lạng m ị ngộ trên thân khí thế liền càng phát m á h liệt bốn phía khuyết tán đi ra ỷ tổ ỷ tổ no mi chi lực càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành tựa như sóng lớn đồng dạng tồn tại đem bốn phía khu vực bao trùm thân ở vào trong đó dù là do người n bảo vệ b a b y năm nhưng là nó trên người t h i ể m điện nhưng cũng rõ ràng có bị áp chế xu thế cái này cũng vừa vặn dù sao john thực lực vẹn vẹn thiếu tương cấp mà đang toàn lực ứng phó tình huống dưới đọ phật lạng bị ngộ thực lực thế nhưng là đạt đến đại tướng tiêu chuẩn john, john. liên tại lúc này từng đợt tiếng gọi ở mỹ vang vọng mà lên theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được phi s o z o sàn di bọn người tới lúc gấp rút nhanh chạy như bay tới rất nhanh bọn hắn liền đã tới trong sân khu vực khi nhìn đến cái kia tàn phá b a bãi chiến trường về sau mỗi người sắc mặt đều là vô cùng ngưng trọng ngay sau đó s o z o bọn người đều là lấy ra riêng phần mình vũ khí nhất là phi ỉ vào không nhìn thiệm điện đặc tính trực tiếp liền đi tới john bên cạnh khu vực nói john ngươi không có chuyện quá tốt rồi giá hỏa này là ai là địch nhân sao nói xong p h liền chỉ hướng đỏ phơ là mi nổ đáy mắt tràn đầy tức giận thân sắc không vì cái gì khác bởi vì dưới tình huống như vậy chỉ cần không phải ngớ ngẩn cũng nhìn ra được song phương quan hệ thù địch mặc dù không biết đỏ p h ờ làm m ì ngộ là ai nhưng là đã đối d o a n xuất thủ vậy dĩ nhiên cũng đều là nhóm người mình đ ị n h nhân cùng này đồng thời ở sộp cùng nạ m ì cũng đều bay vào đến giữa không trung một cái lấy ra mình súng lắm một cái khác thì là chế tạo ra vô số lôi vân cùng mây cháy r ụ c dịch xô rộ cùng sản gì giờ phút này cũng không chần chờ một cái sản chỉ tư thế đã thi trở ra một cái khác quanh thân có thiệm điện cùng hỏa diễn quân quanh khí thế cũng đều cực kỳ cương đại tại dạng này khí tức John kinh h ngạc p á trong hiện thứ chính thực chuẩn việc. Cái chính là sản thực lực đạt đến chuẩn tướng tình một đạt lực là ạ n g Kế j h c ù n sổ rổ rơm về sau, ra chuẩn băng tướng Trong hải thứ cái đời. tặc mũ cái thứ chuẩn tướng ra đời. Trong lúc nhất thời j o h nội n tâm tràn đầy cảm khái mặc dù trước đó tại ạ lạ b ạ tạ kính đồn thời điểm không thành công để bọn hắn tấn cấp nhưng là về sau tình huống d ư ớ i sổ dầu cùng sản dị tăng lên nhưng cũng là để hắn cực kỳ vui vẻ dù sao d ư ớ i tình huống như vậy bọn hắn đã đạt tới chuẩn tướng tiêu chuẩn cái này hoàn toàn liền là đã siêu việt nguyên tắc bên trong trình độ nhất là phí bọn người ở tại nhìn thấy địch nhân tình huống giới mặc kệ biết bao nguy hiểm cũng mặc kệ địch nhân là ai lần đầu tiên liền lựa chọn tương trợ cùng hắn cái này cũng đại biểu cho đồng bạn ở giữa tình nghĩa chính là không thể dung chuyển nghĩ đến đây john nết miệng lên nói tốt không cần như thế khẩn trương đây là sa kỳ bù cải đ ỏ phợ l à m mì ị nổ hắn lần này cũng không phải tới tìm ta chém giết vẹn vẹn so tài thôi sa kỳ bù cải so tài ngay vậy l v y bọn người nhìn nhau hoàn toàn không thể tin được john lời nói dù sao dưới tình huống như vậy đồ đần cũng nhìn ra được đ ỏ phợ l à m mì ị nổ cái kia sát khí đằng đàng bộ dáng do nhưng mà còn không đợi vì bọn người mở miệng nói cái gì giờ phút này đỏ phở l à m mỹ ngộ nhưng cũng là thu liễm tự thân khí tức tàn phá bừa b ạ i ỷ tổ ỷ tổ no mi chi lực cũng đều tùy theo tắn đi ngay sau đó ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm do nói nói đi ngươi muốn cái gì ta hôm nay nhảy định phải lấy được cần tình báo và không ngươi có thể đào tẩu nhưng là bên cạnh ngươi những tên hữu tiện nhưng cũng không có khả năng mặc dù thực lực không tệ nhưng là tại trước mặt của ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ta tin tưởng ngươi cũng nhìn ra được lời này vừa nói ra vì đám người sắc mặt đã biến không vì cái gì khác thật sự là đỏ phở l à n mỹ ngộ câu nói này quá hại người chủ yếu nhất là bọn hắn hiện tại một lần nữa trở thành vương hữu trở thành don liên lụy dù sao nếu như không phải bởi vì bọn họ lời nói cái kia đỏ phở l ạ m mỹ ngộ chỉ sợ không có khả năng nói ra như thế lực lượng mười phần lời nói đến don trong lúc nhất thời phi đám người ánh mắt đều là nhìn về phía don thần sắc tràn đầy phức tạp h y náy cùng hối hận không cần thiết như thế khoát khoát tay don nhìn ra phi các loại tâm tư người biết bọn hắn hiện tại cảm xúc trong đ ấ y lòng vì sao thế nhưng là cũng không có tùy ý nó tiếp tục nữa nói chúng ta chính là đồng bạn không có cái gì liên lụy không liên lụy sự tỉnh với lại ta đích thật là cùng đỏ phở lạc mỹ ngộ đạt thành hiệp nghị hiện tại hắn cần chỉ có xuất r a đầy đủ thẻ đánh bạc mới có thể có được ta nắm giữ tin tức lời này vừa nói ra vì đám người thần sắc dễ nhìn không ít nhưng mặc dù là như thế bọn hắn nội tâm nhưng cũng vẫn có chút nặng nề dưới tình huống như vậy bọn hắn nội tâm cũng đều là minh bạch một việc cái kia liền là thực lực của mình có yếu bọn hắn cần mạnh lên cần trở nên càng thêm cường đại mới có thể cải biến đây hết thảy bằng không cùng loại với chuyện hôm nay tương lai tất nhiên sẽ lại lần nữa phát sinh bọn hắn có thể tán thành mình nhỏ yếu thế nhưng là cũng không nguyện ý bởi vì chính mình duyên cớ mà liên lụy đồng bạn của mình gặp tình hình này john không có ở nói tiếp cái gì nhìn phí bọn người một chút về sau lập tức liền nhìn về phía đỏ phở l à mì m nổ g chỗ khu vực mở miệng nói đã ngươi đã như thế thức thời vậy chuyện này ta cũng sẽ tán thành đề nghị của ngươi bất quá nắm trong tay của ta tin tức như thế nào ngươi cũng là biết đến ta hiện tại cần ngươi giúp ta hoàn thành một kiện đồ vật ta cần một cái mịt di chế tạo cự bố ít nhất phải đạt tới ba mét vông tình trạng chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta chế tạo vật này vậy ta liền đem ngươi tin tức cần nói cho ngươi lúc đầu mục đích của hắn vẹn vẹn b a bi năm nhưng là hiện tại nếu như đã hoàn thành mục đích vậy liền không có tất yếu đang lãng phí cơ hội của mình nhưng cơ hội như vậy nhưng cũng là ít càng thêm ít j o h n cũng không có khả năng đần độ lựa chọn từ bỏ đỏ phở l ạ m mỹ ngộ thế nhưng là saki bù cải càng là ngày xưa thiên long nhân với lại hiện tại vẫn là hắc cam thế giới vương giả thứ nhất mỹ diệu đối với mình khó mà đạt được nhưng là đỏ phở l ạ m mỹ ngộ nhưng cũng là rất đơn giản liền có thể có được thậm chí mượn nhờ lực lượng của hắn hoàn toàn có thể đem nó trực tiếp chế tác được dù sao tại đỏ phở l ạ m mỹ ngộ dưới t r ư ơ n g thế nhưng là có một cái cường đại nhà khoa học kệ xạ dù là g i a hỏa này có chút tố chất thần kinh nhưng không thể nghi ngờ kệ xạ nghiên cứu khoa học năng lực còn là rất không tệ mỹ diệu cự bố còn muốn ba mv khoe mỹ i giật cái, giòn, nghiến nghiến lời nói, ngươi cái phải ệ n ngộ nhìn răng tên này có phải hay không đem ta xem như hoan g gắt gao một ta lạm mì chằm chằm đem xem có đỏ đại đầu. phở hay dịu đây chính là mỹ dịu một khối mịt dịu giá trị liền đã đạt tới một trăm triệu bờ di tình trạng chớ nói chi là chế tác trở thành vật phẩm về sau nhất là ngươi còn muốn ba mét vông mịt dịu cự bố giá trị của nó thậm chí có thể đạt tới mười tỷ bờ di tiêu chuẩn ngươi bởi vì ta đọ phở lạc mỹ ngộ là kẻ n ố c sao cái gì mười tỷ bờ di nghe đến lời này vì bọn người đều là không nhịn được hít sâu một hơi không hắn thực sự là như vậy tin tức quá chấn động lòng người bọn hắn biết j o h n cùng đỏ phở l à m mỹ ngộ ở giữa sự tình không đơn giản thậm chí trước đó còn đại chiến một trận nhưng là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là j o h n cùng đỏ phở l à m mỹ ngộ ở giữa giao dịch cư nhiên như thế to lớn 10 tỷ bờ di a đây chính là giá trị 10 tỷ bờ di giao dịch phải biết cho dù là hiện tại tứ hoàng dâu trắng nó tiền treo thưởng cũng liền mới hơn năm tỷ bờ di thôi 10 tỷ bờ di cái này hoàn toàn có thể mua xuống hai cái tứ hoàng đầu đương nhiên cái này vẹn vẹn giá trị dù sao không ai có thể làm đến đánh giết tứ hoàng hơn nữa còn là hai tôn tứ hoàng tình trạng trong lúc nhất thời nam bị bọn người nhìn về phía g i ó n mặc dù không biết hắn cần mịt dịu cự vải làm cái gì nhưng không thể nghi ngờ lần này don giao dịch đích thật là công phu sư tử ngoạn thậm chí thì tính sao ngược lại là don giờ phút này cực kỳ lạnh n h ạ t bình thản nhìn về phía đỏ sợ là m m ị n n ồ nói đây đối với những người còn lại khả năng chính là chật vật sự tình nhưng là đối ngươi mà nói nhưng cũng không tính là gì dù sao lấy thân phận của ngươi địa vị đạt được mịt d ị chính là thật đơn giản duy nhất độ khó cũng chính là chế tắc mịt d ị thôi nhưng là ta nghe nói ngươi dưới chướng có một cái rất không tệ nhà khoa học tin tưởng lấy năng lực của hắn không cần thời gian bao lâu liền có thể đem nó chế tắc hoàn thành a lời này vừa nói ra đọ p h ở lạc mì ngộ biến sắc không vì cái gì khác bởi vì do thế mà biết kệ xạ tồn tại đây quả thực là ra ngoài ý định thậm chí để hắn cảm giác được có chút khó có thể tin sự tình dù sao kệ xạ đối với đọ p h ở lạc mì ngộ mà nói giá trị thế nhưng là vô cùng to lớn bởi vì kệ xạ tồn tại hắn chế tạo ra nhân tạo trái ác ủy hoàn thành cùng cái đồ giao dịch tại thế giới mới bên trong đạt được cái đồ che chở bởi vì kệ xạ tồn tại hắn cùng băng hải tặc b ì ở mồm đạt được liên hệ thậm chí hiện tại còn tại bắt tay vào làm trợ g ú t bít mong người chế tác tạo cự nhân thí nghiệm có thể nói một khi kệ xạ ra chuyện gì cái k i a đỏ phờ l ạ m mỹ ngộ thế lực liền sẽ gặp được hủy diệt tính đa kích thậm chí là ta đã biết t h ở sâu đỏ phờ l ạ m mỹ ngộ nhìn chằm chằm son một cái nói ta đ ã ứng ngươi bất quá ngươi chỉ cần đạt được đồ vật chuyện còn lại liền không nên đ ú n g tay ta hy vọng ngươi cũng không cần đi thăm dò cái kia không nên thăm dò đồ vật sau cùng câu nói này rõ ràng liền là uy hiếp don dù sao kệ xạ tầm quan trọng tại đỏ phờ l ạ m mỹ ngộ dưới chương chính là gần với sù gà có thể nhúng vai don biết đỏ phờ lạc mỹ ngộ ý tứ nhưng là nói thật hắn thật đúng là không thèm để ý kệ xạ tồn tại phóng nhang thế giới cấp cao nhất nhà khoa học chính là vệ g ạ o t h ù mục tiêu của hắn chính là đối phương làm sao có thể để ý chỉ là đạt được vệ g ạ o t h ù bộ phận kỹ thuật kệ xạ nghĩ tới đây john mở miệng nói cần thời gian bao lâu một tháng nhìn john một chút đọ phợ l ạ m g bị ngộ hơi trầm n g â m nói chậm nhất thời gian một tháng ta sẽ đem ngươi cần mịt dự cự bố giao cho ngươi bất quá ta cần tin tức của ngươi dù sao baby năm hiện tại đã là thuộc về ngươi ta không có khả năng tay không mà trả cho ngươi đi chế tác vật kia nói đến đây đọ phợ l ạ n bị ngộ năm thật chặt nằm đấm thần sắc rõ ràng cực kỳ không cam tâm dù sao hắn nhưng là s ắ kỳ bù cái từ hắn quật khởi đến bây giờ đã rất nhiều năm không có như thế b i ệ t khuất qua n a m không có vấn đề đối với cái này j o h n thì là cực kỳ lạnh nhạn ta có thể nói cho ngươi dù sao nếu như ngươi vi phạm lời thề lời nói cái kia đến lúc đó có nhiều thứ ngươi cũng là không giữ được một cái đánh cắp chính phủ thế giới kỹ thuật tồn tại một khi bại lộ lời nói cái kia hậu quả khó mà lường được người hà to miệng đọ phợ l ạ n mỹ ngộ biết j o h n đang uy hiếp mình nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn nhưng cũng không có lựa chọn nào khác thợ sâu về sau đọ phợ l ạ n mỹ ngộ cố nén nội tâm sớm tâm tình nói t u t nói đi đạt được ta tin tức cần về sau ta trực tiếp liền trở về giúp ngươi chuẩn bị đồ vật lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao trước đó hai người giao p h ò n g vì bọn người là nghe được thế nhưng là cũng không có mở miệng phải dày thậm chí là thở mạnh cũng không dám dù sao đây chính là thiết kế mười tỷ bờ gì giao dịch ta không nghĩ tới don cùng đỏ phở l à m mỹ ngộ thế mà cứ như vậy răm ba câu thời gian liền đem nó làm tốt thậm chí trực tiếp liền hoàn thành đây hết thảy nghĩ đến đây nội tâm của bọn hắn cũng đều là vô cùng rung động cùng tò mò không biết don đến cùng là nắm giữ tin tức gì lại có thể giá trị mười tỷ bờ di trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người cũng đều tùy theo nhìn về phía don chỗ đối với cái này john thì không có trực tiếp mở miệng mà là phóng xuất ra kẻ bùn sổ c ủ bắt đầu dò xét bùn phía bảo đảm không có người ngoài về sau john rồi mới lên tiếng đã đã không có ngoại nhân tồn tại vậy ta cũng c h ờ một chút nghe vậy đọc thợ lạ m u ngộ biến sắc tựa h ồ nghĩ đến cái gì đông nhiên giơ tay lên một đoàn dây cầu trực tiếp liền bay vào đến thiên khung bên trong một giây sau có thể thấy được vô số bạch tuyến phun tung tóe mà ra trực tiếp liền bao trùm tại mười cây số phạm vi bên trong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tạo thành một cái to lớn lồng chim thu gầm nhẹ một tiếng lồng chim bắt đầu co vào ngay sau đó có thể nhìn thấy ở ngoại vi khu vực có manh thu gào thét tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm muốn chạy trốn nhưng hiện thực nhưng cũng là tàn khốc lồng chim bao trùm dưới ngoại vi những dã t h ú kia đều chết đi thậm chí có người tại m ộ ư ơ i cây số phạm vi bên trong cũng đều bị đánh giết tại làm xong đây hết thể về sau đỏ phợ lạng mỹ ngộ lúc này mới nhìn về phía do nói tiếp tục à ta cũng không hy vọng mình hao phí to lớn lấy được tin tức sẽ bị những người còn lại biết nguyên tắc bên trong lồng chim suýt nữa hủy diệt dở dỉ s ở rộ xạ cho dù là thời điểm đó s、so、ồ rộ phụ gì tỏ dạ mấy người cũng đều là không cách nào đánh vỡ chỉ có thể bị động gian nan ngăn cản bởi vậy có thể thấy được cái này lồng chim uy lực cùng phá hư tính biết bao to lớn thậm chí là sao mà kiên cố mà một bên phi bọn người càng là lần đầu tiên thấy được như thế cảnh sắc từng cái không nhịn được kêu là thật là lớn c h ê n lồng đây là cái gì trái ác quỷ c h i l ự c sao nhìn qua thật là lợi hại bộ dáng cái này lồng chim thế mà tại qua vào với lại ngay cả đại địa đều bị cắt chương một trăm bốn mươi mốt đọc thợ làm h ủ ngộ rời đi mũ dơm đoàn đám người h i ế u kỳ đương nhiên cẩn thận một chút tự nhiên là không có sai dù sao ta cũng không muốn mình nắm giữ bí mật lập tức liền bị rất nhiều người biết với lại một khi bị còn lại người biết vậy ngươi và ta coi như không có cơ hội trên cái thế giới này tồn tại cường đại quá nhiều cái gì tứ hoàng cái gì hải quân đại tướng cái gì chính phủ thế giới cái gì thiên long nhân ngươi cứ nói đi nói đến đây do ánh mắt ngoạn vị nhìn về phía đọ phở l ạ m mỹ ngộ hắn có thể thấy rõ ràng tại chính mình nói xong thiên long nhân ba chữ này thời điểm đọ phở lạc mỹ n g gân xanh hơi nhúc ních một chút cái kia trên người sát ý cũng nồng nặc mấy phẩn không sai bất quá đỏ p h ở làm mỹ ngộ dù sao cũng là hắc cám vưng giả rất nhanh liền để cho mình tỉnh táo lại lập tức nhìn về phía do nói nói đi ta lồng chim bên trong không ai có thể còn sống nghe lén bất kỳ tin tức lời này vừa nói ra vì mấy người cũng đều là nhìn về phía do bọn hắn cũng đều hiếu kỳ đến cùng là bí mật gì chủ yếu nhất là tại nghe xong đỏ p h ở làm mỹ ngộ lời nói về sau bọn hắn giờ phút này cũng đã không có sợ hai thản phục thân sắc thay vào đó chính là cảnh giới cùng khẩn trương dù sao cái này lồng chim nếu quả thật như đỏ phợ làm mỹ ngộ theo như lời nói cái kia đối với bọn hắn mà nói cũng đều là cực kỳ chuyện phiền phức thậm chí chính là cực kỳ nguy hiểm sự tình đoạn thời gian trước thế giới mới băng hải tặc dâu trắng náo ra tới động tính không nhỏ ta tin tưởng ngươi cũng là biết đến à. không nói nhảm gian gọn gàng dứt khoát mở miệng nói ra băng hải tặc dâu trắng lông mày n h u lại đọ phật làm ủy ngộ như có điều suy nghĩ nói băng hải tặc dâu trắng đội viên bởi vì một viên trái ác ủy đánh chết phiên đội trưởng thật chạy trốn chuyện này ta đích thật là biết với lại không chỉ là ta người của toàn thế giới đều cơ hồ biết chuyện này dù sao đây chính là thế giới mạnh nhất nam nhân đội tàu a thế mà lập tức liền xuất hiện dạng này phản đồ cái này thật đúng là chấn kinh thế giới đại tin tức lời này vừa nói ra vì mấy người cũng kịp phản ứng liếc nhau về sau như có điều suy nghĩ nói tên kia liền là hạ sở đang đổi u bắt người sao lại là bởi vì một viên trái ác quỷ liền giết chết đồng bạn kẻ như vậy coi là thật không phải cái gì người tốt cũng không biết hạ sở bắt được tên kia không có nghe phi đám người lời nói do nội tâm nhưng cũng là không nhịn được cười khổ bắt dâu đen mặc dù bây giờ h sơ bởi vì chính mình ảnh hưởng là mạnh lên thậm chí chú trọng hạ kỳ tu luyện nhưng là hắn nhưng cũng không cho rằng cái sau thật sự có thể là dâu đen đối thủ từ trước đó tới giao thủ do liền nhìn ra được dâu đen là thật mạnh cho dù là không có trái ác quỷ đều có thể treo lên đánh thức tình trạng thái đỏ phở làm mì nô chớ nói chi là gia hỏa này còn có rẻ mì rẻ mì no mi thậm chí cái kia rẻ mì rẻ mì no mi lĩnh vực càng là đáng sợ không có gì bất ngờ xảy ra ạ sợ có thể sẽ kiên trì một đoạn thời gian nhưng là cuối cùng hạ c h à n g chỉ sợ cũng sẽ không tốt thậm chí sẽ như cùng nguyên tắc như thế bị tóm đổi lấy sẽ ký bù cải vị trí từ đó mở ra cái kia rung động thế giới cuộc chiến thượng đỉnh nghĩ đến đây do đáy mắt lập tức liền hiện ra một tiên bất quá hắn nhưng cũng không nói thêm gì tiếp tục giảng thuật nói không sai trốn người chạy ra chính là tin hiện tại tự xưng là dâu đen đoạn thời gian trước ta gặp hắn hơn nữa còn tới giao thủ qua thế nhưng là cũng không làm gì được hắn thậm chí cái kia tuyệt đối tốc độ cũng đều bị nó khắc chế hắn cướp đoạt trái ác quỷ chính là trong truyền thuyết hung ác nhất hệ lọ gì ạ rẽ mì rẽ mì no mi có thể có được khắc chế hết thể trái ác quỷ c h i lực năng lực mà trên người hắn liền có được trở thành s o n g trái ác quỷ năng lực giả bí mật bởi vì hắn bây giờ tại ăn rẽ mì rẽ mì no mi tình huống dưới còn tại tìm kiếm cường đại trái ác quỷ nghe nói là có thể ăn cái thứ hai đến tăng cường thực lực bản thân. Cái ác lực của mái trái Ánh Thoải giả. lời này, Luffy bọn người lên tiếng kinh gì? năng Nghe năng nhìn mắt theo hô. hắn phía bản quỷ đến này, bọn lên bọn Luffy về vậy hay không? dù sao chuyện như vậy rất sớm trước đó liền đã nói rõ là không thể nào dù là do n đạt được cơ duyên thức tỉnh bất tử long thể tình huống dưới có được cùng loại với hệ z o n trái ác quỷ năng lực giả thủ đoạn nhưng cũng không phải đúng nghĩa thoải mái trái ác quỷ năng lực giả có thể nói đúng nghĩa s o n g trái ác quỷ năng lực giả cái t i ế không chỉ là nắm giữ hai loại trái ác quỷ lực lượng hơn nữa còn có thể không hạn chế đem nó khai phát nhưng là do long nhân hóa nhưng cũng không được tăng lên chính là cố định về phần thực lực bản thân trở nên đầy đủ cường đại lúc này mới có thể tăng cường dạng này tăng phúc r ẹ mì r ẹ mì nomi có thể khắc chế hết thể trái ác quỷ chi lực đọ phợ lạ là mỹ ngộ giờ phút này cũng là hé mắt do lời nói đích thật là rung động lòng người thậm chí để hắn cũng nhìn không được hoảng sợ trên cái thế giới này thế mà còn có như thế hung tàn trái ác quỷ khắc chế hết thể trái ác quỷ đây chẳng phải là đại biểu cho nhóm người mình trái ác quỷ chi lực tại dâu đen trước mặt liền là bài trí ngược lại là hắn có thể tiếp tục điều khiển tự thân rẽ mì rẽ mì nomi chi lực tiến hành đối chiến nghĩ đến đây đọ phợ lạ mỹ m ngộ hô hấp đều dồn dập ba phần mở miệng nói lời ấy coi là thật ta như thế nào xác định ngươi không phải ăn nói lung t u n g không phải là muốn để cho ta giúp ngươi đối phó dâu đen nghe vậy giòn cười hắn biết đọ phợ lạ mỹ m ngộ ý tứ đơn giản vẫn là hoài nghi mục đích của mình thôi nhưng là chuyện như vậy g i ò nhưng n cũng không có che giấu cái gì ý tứ nói thẳng đọ phợ lạ mỹ m ngộ không phải ta coi không nổi ngươi mà là ngươi đơn đà độc đấu lời nói không thể nào là dâu đen đối thủ cho dù là ngươi mang lên đổ quỵ sật gia tộc những tên kia cũng đều khó có khả năng là nó đối thủ cho nên ta vì sao muốn lợi dụng ngươi cái gì nói đến đây don tiếng nói nhất chuyển nói với lại cái kia dâu đen ta mặc dù không làm gì được hắn nhưng là hắn nhưng cũng không làm gì được ta tốc độ của ta đủ để cho ta đứng ở bất bại chi điện hắn còn mời ta đi làm hắn phó thuyền trưởng nếu như không phải là bởi vì dặn g này ngươi cho là ta có thể có được như thế bí mật thì ra là thế ngay vậy đọc thợ lạm m ị ngộ bừng tỉnh đại ngộ dâu đen coi trọng don thực lực mời hắn gia nhập lúc này mới bộc lộ ra tự thân bí mật nếu như vậy đây hết thầy đều thuận lý t h à n h trương đồng thời nội tâm của hắn cũng đều nóng rực lên dù sao nếu thật là như thế đại biểu cho don không có nói sai dâu đen là thật nắm giữ trở thành song trái ác quỷ năng lực giả bí mật v ề phần nói j o h nói n hắn cùng đồ quỵ xuất gia tộc người đều không phải là nó đối thủ đọ phợ l à m ủy ngộ nhưng cũng không có quá để ý đối với thực lực bản thân hắn vẫn là rất tự tin nếu như không phải là bởi vì j o h n tốc độ quá nhanh hắn hoàn toàn liền không khả năng như thế tâm bình khí hỏa ở chỗ này nói nhảm cái gì john kiểu cái gì dâu đen lại muốn kéo ngươi nhập bọn không được tuyệt đối không được ngươi thế nhưng là ta phó thuyền trưởng làm sao có thể đi cho hắn khi phó thuyền trưởng lúc này vị kêu la âm thanh cũng vang vọng mà lên hắn không thèm để ý cái gì song trái ác quỷ hắn bây giờ t ạ i ý chính là j o h n có hay không đáp ứng dâu đen dù sao hắn nhưng là đem j o h n xem như đồng bọn của mình cũng không nguyện ý nhìn thấy j o h n rời đi băng hải tặc mũ r ơ m j o h n ngươi không có đáp ứng a j o h n ngươi sẽ không rời đi chúng ta a j o h n cùng ngày đồng thời s a n di s o j o nạ mỹ mấy người cũng đều là nhìn về phía j o h n thần sắc vô cùng khẩn trương dù sao bọn hắn cũng đều là cực kỳ tán thành j o h n thậm chí trong đó nạ mỹ càng là nhận định muốn đi theo j o h n cùng nhau nếu như j o h n rời đi cái kia nàng đến lúc đó ắt phải sẽ chọn rời đi đã không có cái gì tình huống dưới cái kia băng hải tặc mũ dơm chỉ sợ t i ê n tâm đi lạnh ngạc cười j o h nhìn n thoáng qua khẩn trương phi bọn người lập tức mở miệng nói ta cũng đã có nói muốn cùng các ngươi cùng một chỗ tiến về dạp kẹo làm sao lại tùy tiện phản bội gia nhập những người còn lại băng hải tặc với lại cái kia dâu đen mặc dù tiềm lực mười phần thậm chí nếu như hắn thành công khả năng rất lớn sẽ trở thành vua hải tặc có lợi nhất đối thủ cạnh tranh nhưng là ta vẫn là càng tin tưởng cùng tán thành l u phí ngươi mới là người thắng cuối cùng có đúng không ngay vậy l u phí nết miệng cười cười g ã i đầu một cái đối với don tán thành cùng chờ mong vô cùng vui p h nói đó là nhất định ta nhất định sẽ trở thành vua hải tặc hô cùng này đồng thời nạ mị mấy người cũng đều là thợ phào một cái xác định john sẽ không rời đi bọn hắn nỗi lòng lo lắng cũng đều bung ra chỉ cần john vẫn còn cái kêu băng hải tặc mũ d ơ m mạo hiểm liền có thể tiếp tục với lại bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy đồng bọn của mình tương lai trở thành được nhân phất phất phất lúc này đọc thợ lạ mị ngộ tiếng cười vang vọng chỉ thấy nó đã lấy lại tinh thần ánh mắt đảo qua băng hải tặc mũ d ơ m g đám người lập tức nhìn về phía vì nói trở thành vua hải tặc thật sự là dã tâm thật lớn ta mảy may biết vì sao j o n sẽ chọn lưu tại thuyền của ngươi bên trên tiểu quỷ cố gắng mạnh lên đi nếu như ngươi không cách nào thực hiện đây hết thể lời nói cái kia john ngươi là lưu không được john baby năm giao cho ngươi mặc dù ta là thua nhưng là nàng dù sao cũng là người nhà của ta ta hy vọng ngươi thật tốt đối đãi nàng ít nhất phải bảo hộ an toàn của nàng nói xong đọ phợ lạm h u ngộ không có ở nói nhảm vung tay lên trực tiếp thu lại lồng chim tiếp theo trực tiếp lợi dụng ý tổ ý tổ no mi lực lượng trực tiếp liền hướng phía dạ đảo bên ngoài khu vực bay đi đã john gặp dâu đen cái này cũng liền đại biểu cho d â đen tại vùng biển này bên trong dễ như chở bàn tay xong trái ác quỷ bí mật đọ phợ lạm h u ngộ làm sao lại từ bỏ hắn hiện tại cần phải làm làm a u sớm tìm tới dâu đen tại băng hải tặc dâu trắng người trước đó tìm tới đối phương đạt được mình muốn bí mật từ đó hòa diễm đ i ể u ta mới sẽ không để don thất vọng ta nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân người chờ ta nhất định sẽ tự tay đánh bại các ngươi những này s ạ kỳ bù cái đột nhiên vì nhắm ngay đỏ p h ở l à mị m ngộ bóng lưng rời đi liền k ê u ầm lên lời này vừa nói ra nơi xa đỏ p h ở l à mị m ngộ rõ ràng là l ã o đ ả o một cái suýt nữa không có trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống hòa diễm biểu lại có thể có người liều lĩnh như vậy xưng hô mình đây quả thực là muốn chết bất quá bây giờ hắn nhưng cũng biết lấy dâu đen chính là làm chủ tăng thêm giòn tồn tại hắn trong thời gian ngắn không có khả năng đối lý phí như thế nào nghĩ tới đây đọa thợ l ạ m g u ngộ quay đầu nhìn về phía p h í chỗ khu vực âm thanh lạnh lùng nói nhóc mũ dơm hy vọng ngươi lần sau gặp mặt thời điểm còn có thể phách lối như vậy lần này cho giòn bề mặt tha cho ngươi một lần lần tiếp theo ta định muốn mạng của ngươi phất phất phất nương theo lấy một trận cười to đọa thợ l ạ m g u ngộ thao túng ỷ tổn no mi trực tiếp liền rời đi hô gặp tình hình này nabi bọn người thợ phào một cái ngay sau đó nabi ở số l i ề n đi tiến lên đối phi một trận chuyển vận lưu phi ngươi đang làm cái gì lưu phi ngươi cái tên này gọi bậy cái gì đây chính là saki bù c ả i với lại rõ ràng so dậu c ô đã cường đại không chỉ một sao nửa điểm ngươi khiêu khích hắn làm cái gì nhưng mà lưu phi nhưng cũng không có bất kỳ cái gì ý nhận sai c ư ờ i vào đầu ánh mắt nhìn đỏ phở làm mì ngộ rời đi phương hướng mặc dù không nói gì thêm nhưng là thần u sắc nhưng cũng là vô cùng kiên định h i ệ n nhiên hắn giờ phút này đã quyết tâm đến lúc đó nhất định phải đúng nghĩa đánh bại đỏ phở làm mì ngộ cái này miệng t ú i ra hỏa john cái này tình huống như thế nào Baby vị cô nương này là lúc này xô dầu cùng sản dị thì là đi tới j o h n bên cạnh không hiểu nhìn về phía đứng ở sau người khu vực b a b y năm đáy mắt tràn đầy không hiểu kinh ngạc cùng vẻ nghi hoặc đây là người nhà của ta đối với cái này j o h n cũng lấy lại tinh thần nghiêng người sang để phi bọn người nhìn thấy b a b y năm tồn tại lập tức nói ra nàng bản thân chính là đỏ p h ở làm mỹ ngộ thuộc h ạ ta tới đánh cược đem nó t h ă n g tới thứ này về sau b a b y năm liền là người nhà của ta đương nhiên nàng sẽ không theo chúng ta mạo hiểm ta sẽ tìm một cái hòn đảo đưa nàng đem thả xuống để nàng cố gắng tu luyện mạnh lên ngay vậy xô、so、dô bọn người nhẹ gật đầu baby năm lại là đỏ phờ làm mì ngộ d ư ớ i t r ư ớ n g người hiện tại lại bị john thắng tới điều này thực là ra ngoài ý định vì cái gì john ngươi chẳng lẽ là nhìn chúng sắc đẹp của hắn ngược lại là nam mì giờ phút này đi lên phía trước c u ố n lấy john cánh tay một bộ ăn giấm biểu tình nói ra một màn này vì bọn người thu hết vào mắt nhưng là mọi người nhưng cũng không nói gì thêm thậm chí đều ăn ý lui về phía sau một bước dù sao john cùng nã mì sự tình mọi người cũng đều là biết đến chỉ bất quá ngày bình thường không có nói ra thôi nhưng là hiện tại john thế mà dưới tình h u n g như vậy mang về một nữ nhân khác thậm chí còn là tiềm ẩn địch nhân đỏ phở l à m m ì ngộ dưới trướng quả như là nà mi bất đắc dĩ nhìn nà mi một chút j o h n mang theo nàng đi tới baby năm bên cạnh nói nói thật hôm nay trước đó ta đều chưa từng gặp qua nàng ta sở dĩ cùng đỏ phở l à m m ì ngộ yêu cầu baby năm tồn tại đó là bởi vì ta cần nàng cần năng lực của nàng giấc mộng của ta các ngươi cũng đều là biết đến nàng chính là ta thực hiện mơ ước trọng yếu nhân vật thứ nhất cũng là ta hiện tại trọng yếu nhất người nhà thứ nhất lời này vừa nói ra vì bọn người không có ở phản bác cái gì mọi người đều biết do mục đích chính là trở thành thế giới tri vương đây chính là so trở thành vua hải t ậ p cũng gian nan hơn sự tình bất quá đã baby năm giá trị như thế to lớn cái kia năng lực của hắn đến cùng là cái gì để don như thế lưu ý theo bản năng vì bọn người liền nhìn về phía baby năm nói baby năm ngươi cũng là trái ác quỷ năng lực giả baby năm năng lực của ngươi là cái gì đúng a baby năm ngươi để don để ý năng lực là cái gì chương một trăm bốn mươi hai eo đỏ ra đồ tin tức vì vs b ợ làm y cái này đối mặt hỏi thăm thời khắc này baby năm nói thật cũng đều có chút kinh ngạc cùng khó có thể tin năng lực do nhìn chúng nàng lại là năng lực Liên bởi dù sao năng lực là thuộc về nàng cái này cũng liền đại biểu cho do nữa thích người cũng là nàng chủ yếu nhất là trước lúc này nàng đối với mình bù kỳ bù kỳ no mi thế nhưng là không có bất kỳ cái gì lòng tin mặc dù có thể biến ảo các loại vũ khí tư thái nhưng là nó trên bản chất y lực lại cũng không được khá lắm tăng thêm thời đại này không có cái gì bạo tạc khoa học kỹ thuật tồn tại liên quan tới vũ khí nóng một loại đồ vật ít càng thêm ít vẹn vẹn cơ sở nhất súng k ế p cùng đại pháo cho dù là tốt một chút súng đắm nói thật cũng liền vẹn vẹn gạo kê thêm súng trường cái kia tiêu chuẩn nhưng mặc dù là như thế do n thế mà còn tán thành nàng thậm chí như thế quan tâm nàng cái này khiến baby năm nội tâm vô cùng vui vẻ cùng hưng phấn nghĩ tới đây baby năm nhìn về phía g o ò n ánh mắt cũng càng thêm sốt ruột thậm chí nếu như không phải là bởi vì bên cạnh có được những người còn lại tồn tại nàng đều muốn lấy thân báo đáp ta ăn chính là hệ vạ dẹ mẹ si ạ bù kỳ bù kỳ no mi nửa này baby năm mới hồi phục tinh thần lại một hồi mạnh lên lưới lao một hồi biến thành súng tháo thấy p h i a bọn người kinh hô không ngừng đáy mắt tràn đầy cảm thấy hứng thú thân xác dù sao theo bọn hắn nghĩ cái này bù ký bù kỳ no mi thật sự là quá thú vị lại có thể biến hóa thành đủ loại vũ khí đây cũng không phải bình thường người có thể làm được hơn nữa nhìn đi lên đích thật là mười phần thần kỳ john trái cây này có cái gì đặc thù sao lúc này nát bị gió hỏi mặc dù baby năm thi triển ra trái ác q u ỷ chi lực đích thật là để cho người ta ngạc nhiên nhưng là nói thật n a c mi nhưng cũng nhìn không ra bao nhiêu tính n g uy hiếp thậm chí có thể nói những cái kia súng p h á o loại hình tập kích hoàn toàn liền không đủ để đạt tới trí mạng tình trạng nhất là đối với nàng dạng này hệ lọ gì ạ trái cây năng lực giả mà nói hoàn toàn chính là không có bất cứ hiệu quả nào đương nhiên không chỉ có nơi này lạnh nhặt cười dọn ánh mắt nhìn về phía nam mi nói baby năm thực lực vẫn là nhỏ yếu nàng bây giờ cũng chính là cấp giáo giai đoạn còn không có thể phát huy ra bụ kỳ bụ kỳ no mi chân chính lực lượng với lại ta đã từng thấy qua một phần đến từ cổ đại một ít binh khí vậy cũng là có được cực kỳ to lớn lực phá hoại tồn tại đáng tiếc quyển sách kia đã bị phá hủy lúc nhỏ ta không biết nó chân vi tính nhưng là hiện tại xem ra cái kia giá trị nhưng cũng là to lớn mặc dù không nhớ rõ trong đó văn tự nhưng là ta nhớ được trong đó đồ án nếu như baby năm có thể đem những cái kia cổ đại binh khí trở lại như cũ đi ra lời nói cái kia đến lúc đó tuyệt đối là có thể đạt tới vô cùng cường đại tình trạng cổ đại binh khí nghe vậy vì bọn người mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhưng là thời khắc này do bin nhưng cũng là nhịn không được kinh hô đáng i tiếc văn t john i b ả vừa mới trực tiếp liền đem hết thệ khả năng phá hỏng để dỗ bin không thể không thất vọng vô cùng thở dài không ngừng thì ra là thế cứ nhiên như thế lợi hại cổ đại binh khí vậy nhất định rất xuất khí ngược lại là vì bọn người giờ phút này không nhịn được kêu la từng cái nhìn về phía baby năm ánh mắt cũng đều là tràn ngập chờ mong dù sao chỉ cần thực lực của nàng mạnh lên lời nói cái kia đến lúc đó ắt phải có thể biến nào trở thành don trong miệng cổ đại binh khí để bọn hắn kiến thức một chút cái kia cường đại binh khí tồn tại don đại nhân lúc này baby năm cũng lấy lại tinh thần biết don ý tứ về sau trực tiếp liền mở miệng nói ta nhất định sẽ cố gắng mạnh lên ta sẽ không để cho đại nhân ngươi thất vọng ân nhẹ gật đầu don không có ở nói tiếp cái gì dù sao chuyện này đối với hắn mà nói đã là đủ rồi thậm chí liền tình h u ố n trước mắt baby năm cũng đã bị băng hải tặc mũ dơ người tiếp、nạc. vậy kế tiếp còn kém không nhiều nên tiến về sở thai s l a n d sở thai s l a n d thế nhưng là một cái rất không tệ địa phương do dự định có thể bắt được trở thành tương lai mình căn cứ cho nên đến lúc đó chỉ cần có thể xử lý tốt lời nói hoàn toàn có thể chiếm cứ sở thai s l a n d thậm chí là thu phục kệ nổ gia nhập mình dưới trướng đến lúc đó nghĩ tới đây do n lập tức mở miệng tốt đã sự tình đã xử lý tốt vậy chúng ta trước hết về trong trần a lâu như vậy không có gặp mặt chúng ta cũng hào hào chúc mừng một cái lời này vừa nói ra trực tiếp liền đưa tới phía đám người tán thành trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng đều là cực kỳ lo lắng do tình huống hiện tại rốt c ụ c cùng don đoàn tụ bọn hắn tự nhiên muốn chúc mừng một cái rất nhanh một đám người liền trở về trong c h ấ n tại đi vào một gian tiểu quán về sau don bọn người lại bắt đầu chúc mừng thẳng đến nửa đêm thời điểm don mới cùng n a m i baby năm rời đi tiểu quán đi tới l ư ớ điếm nguyên bản don vẹn vẹn cùng n a m i vớt v e an ổ i một cái dù sao lâu như vậy không có gặp mặt n a m i cũng đều là cực kỳ lo lắng don nhưng khiến người ngoại ý chính là baby năm thế mà cũng tới cái này cũng đưa đến don không thể không tăng lớn công tác của mình lượng cơ hồ là một đêm chưa ngủ ngày thứ hai buổi chiều don ba người mới rời giường đơn giản sau khi rửa mặt ba người đi tới tiểu quán bên trong vừa vặn gặp phi chính la hét muốn tìm eo đỏ d i đổ sự tỉnh h i ệ n nhiên nội dung cốt truyện vẫn là mở ra cái kêu biết được eo đỏ d i đổ người cáo chi phi bọn người tin tức để bọn hắn biết muốn thông qua đáy biển cột nước phương thức tiến vào sở thai lần sự tỉnh dưới tình huống như vậy phi la hét liền muốn bắt đầu hành động nhưng trước lúc này john vẫn là đem nó mang theo đi tới bờ la mì chỗ khu vực n g ư ờ i trước đó lời đã nói ra là thật vợ la mì nhìn xem j o n thân xác băng lánh lại phẫn nộ bởi vì muốn để phi biết bản, bản no mi hiệu quả John mang theo hắn đến chỗ này về sau đã tìm được bờ la m mì, đầu tiên là cho hắn thức ăn bổ sung thể lực về sau hứa hẹn chỉ cần hắn đánh bại vì mình liền thả hắn rời đi đối với cái này bờ la m mì thế nhưng là cực kỳ hưng phấn dù sao bị giam giữ trong khoảng thời gian này hắn biết rõ john đ á n g sợ mình hoàn toàn cũng không phải là nó đối thủ tăng thêm trước đó đỏ phở la m mì ngộ đến thời điểm đưa tới động tĩnh hắn cũng minh bạch đỏ phở la m mì ngộ bại trận đi bằng không john không có khả năng còn sống đứng trước mặt mình cho nên hiện tại biết có sống sót cơ hội cùng khả năng bờ la mi thế nhưng là cực kỳ để ý đương nhiên lạnh ngặt cười j o n nhìn về phía bờ la mi nói ta j o h n nhất nôn g tiểu đ ỉ n h tuyệt đối sẽ không tại chuyện như vậy đã nói láo chỉ cần ngươi đánh bại phì vậy ta liền bỏ qua ngươi về sau ngươi muốn đi đâu đều không có vấn đề bất quá nha ta còn có một điều kiện nói đến đây j o h n ấ y mắt tinh quang l ó e lên vợ lạ mì gia hỏa này mặc dù tại hậu kỳ liền là cái diễn viên c u ầ n chúng thậm chí bị phì nghiêm túc về sau trực tiếp biểu sát nhưng là thời điểm đó phì thực lực tuyệt đối là siêu việt trung tướng tiêu chuẩn thời điểm đó b ợ lạ mì cũng có thể đạt tới thiếu tướng tiêu chuẩn như vậy có thể tại trong thời gian ngắn liền mạnh lên nhiều như vậy thậm chí còn nắm giữ hạ kỳ có thể thấy được vợ là mỹ vẫn còn có chút thiên phú tồn tại bạn bạn no mi bản thân cũng không tính quá kém cỏi nếu như thật tốt v u n g chồng lời nói vợ lạ c mỹ tương lai vẫn là có tấn cấp làm cường giả chân chính thời điểm nếu như có thể mượn cơ hội này đem nó cũng thu nhập mình dưới trướng lời nói cái kia đến lúc đó sự t ì n h cũng đều sẽ đơn giản rất nhiều mặc dù vợ là mỹ đầu góc có chút không bình thường nhưng không thể nghi ngờ làm lâu như vậy lão đại h ắ n tự thân vẫn là biết được một chút nên như thế nào quản lý người thủ đoạn cùng biện pháp nghĩ đến mục tiêu của mình chính là sờ tai a i lần nếu như có thể cầm số nghệ n ộ thì cũng thôi đi nhưng nếu như bắt không được ghệ n ổ lời nói cái này vợ lam y tự hồ cũng là một cái lựa chọn tốt cho dù là cuối cùng không cần nhưng là nó bản thân tiềm lực không sai chỉ cần thu nhập dưới trướng lời nói cũng sẽ là một cái không sai cán bộ điều kiện gì trong mắt hơi hít vợ lam y không có ngoài ý mớn dù sao trước đó john lời đã nói ra hắn thấy quá đơn giản mình đánh không lại john đó là bởi vì thực lực chênh l ệ n h điểm này hắn là thừa nhận nhưng là hắn nhưng cũng không cho rằng vừa mới tiến vào g ờ răng lái nạ phì liền có thể là đối thủ của hắn cái gì nhóc mũ dơm nói cho cùng cũng chính là một cái vận khí tốt tiểu q u thôi nếu như không phải j o n che chở hắn không cho rằng p h í bọn người có thể đạt tới nơi đây thậm chí là đạt được hơn một trăm triệu tiền treo thưởng cho nên j o h n đang nói ra có điều kiện thời điểm hắn thậm chí cho rằng còn cực kỳ hợp lý rất đơn giản lạnh ngặt cười j o h n nết h miệng lên nói đó chính là ngươi một khi bại trận lời nói vậy liền trở thành ta thuộc hạ vì mệnh lệnh của ta là t ử ngươi cho rằng như thế nào cái gì ngay vậy b vợ lạc bị con ngươi co r ụ t lại khó có thể tin nhìn về phía j o h n tuyệt đối không nghĩ tới g i a hỏa này lại là muốn thu phục mình đây quả thực là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn nhưng đồng thời để hắn lại có chút cảm động dù sao j o h n thế nhưng là chặn lại đỏ p h ở l à n mỹ ngộ tồn tại mặc dù bây giờ hắn danh khí khả năng không bằng đỏ p h ở l à n mỹ ngộ nhưng là tương lai tiềm lực tuyệt đối là to lớn như thế cường giả tán thành mình muốn thu phục mình hắn b ợ la mỹ cũng không phải là đồn đốc sao lại nhìn không ra ở trong đó coi trọng cùng tán thành Cắt. bất quá rất nhanh b ợ la mỹ liền lấy lại tinh thần nhất miệng nói chuyện này cứ như vậy định bất quá ngươi sẽ không đến hiện lên chỉ là một cái tiểu quỷ ta miệu s á t hắn nghe vậy do núi mai không nói gì thêm n g u y ê tắc bên trong hắn liền đánh không lại phi chớ nói chi là hiện tại phi thực lực thế nhưng là tăng lên không chỉ một sao nửa điểm nghĩ tới đây john không có ở trần trờ trực tiếp liền mang theo bợ làm mỹ đi tới phi bọn người trước người khu vực phi đi lên trước john trực tiếp liền mở miệng nói người này là bợ làm mỹ chính là trước đó dạ đ ả o ác b á thứ nhất bất quá hắn bị ta hàng phục về sau nhưng cũng sửa đổi một chút nhưng bản thân tính tình vẫn là rất kém cỏi ta cùng hắn đánh cược nếu như hắn có thể đánh bại ngươi lời nói ta liền để hắn rời đi nhưng là nếu như hắn thất bại lời nói vậy coi như tiểu đệ của ta giúp ta làm sự tỉnh tiếp xuống liền giao cho ngươi dù sao cái này tiểu đệ có thể hay không nhận lấy liền xem người chiến đấu không có vấn đề ngay vậy vì không chút do dự nhẹ gật đầu h á n đại khái bên trên cũng đã hiểu tình huống mặc kệ bợ la mỹ trước đó làm cái gì nhưng là hiện tại rõ ràng chính là bị don bắt lấy chỉ cần mình đánh bại hắn cái kêu bợ la mỹ liền sẽ trở thành don tiểu đệ trợ giúp don làm sự tỉnh nghĩ đến đây vì lập tức ánh mắt lấp lánh nhìn về phía bợ la mỹ nói chúng ta chừng nào thì bắt đầu chiến đấu、Cắt. Nên miệng, Mì một m Bở Lạc ta cũng không đánh với người chúng ta đi bên ngoài trấn khu vực chiến đấu ta sẽ để cho n g ư ơ i bại trợ、Tốt. ngay vậy vì cũng hứng thú dù sao cũng là do n muốn thu phục tiểu đệ nếu như không có một chút thực lực lời nói vậy hắn thật đúng là không tin tưởng rất nhanh do n một đoàn người liền đi tới thành trấn bên ngoài khu vực đợi đã tới một mảnh đất chống về sau vợ lạm n g trực tiếp liền tùy theo mở miệng nhóc mũ r ơ m tới đi đánh b ạ i ngươi ta liền muốn ra biển đi mạo hiểm có đúng không n h t miệng cười cười vì cũng là đi lên phía trước nói thật có lỗi ta đã đáp ứng john nhất định sẽ đánh bạn ngươi ngươi tiếp xuống chỉ có trở thành giòn tiểu đệ chuyện này côn u vọng ngay vậy vợ l ạ c mì lên cơn giận dữ đối với phi cái này côn u vọng lời nói vô cùng tức giận không c h ầ n chờ chút nào vợ l ạ c mì trực tiếp liền tùy theo phát động trái cây chi lực trong khoảnh khắc hai chân của hắn tùy theo hóa thành lò so tại bật lên trong nháy mắt nó thân ảnh trong nháy mắt biến mất liền xuất hiện ở phi trước mắt không chút do dự một quyền liền chép miệng tới tốc độ thật nhanh gặp tình hình này l ư phi biến sắc hắn cũng không nghĩ tới cái này vợ lam mì thực lực thế mà mạnh mẽ như vậy nhất là tốc độ kia để hắn thậm chí đều phản ứng không kịp trong lúc nhất thời vì cũng bất chấp gì khác nhanh chóng giơ tay lên làm ra đón đỡ tư thái và ảnh một giây sau nắm đấm va chạm b ợ l a mì cùng phì thân ảnh liền ở tại chỗ cầm cự được hiện tại l vì thế nhưng là đem hải quân rỗ c ỡ sĩ kỳ dung nhập vào tự thân bị động tự thân cường độ thật đúng là không phải b ợ l a mì tùy tiện liền có thể dung chuyển nhưng mặc dù là như thế vì nhưng cũng vẫn cảm giác được một tia áp lực ngần đầu nhìn về phía b ợ l a mì nói ngươi cũng là năng lực giả sao t r á c không được john sẽ coi t h ọ n g ư ơ i một bên nói vì bỗng nhiên phát lực liền đem vợ lạ mì chấn bay ra ngoài ngay sau đó hắn thì là không c h ầ n c h ờ trực tiếp liền d ơ tay lên một nam quyển trực tiếp liền tiến vào ghẹ ở xỉ cột tư thái bên trong chương một trăm bốn m ba lam mì đột phá kẻ bùn sô cụ thất tỉnh lùi phản xác theo tiến vào ghẹ ở xỉ cột t r ạ n g thái một cỗ đặc thù khí tức c h à n g ậ p ngay sau đó lùi ánh mắt tùy theo khóa chặt tại bờ lam mì trên thân mở miệng nói bắt đầu đi chúng ta tiếp tục chiến đấu a một đạo đặc thù ba động c h à n g ậ p lùi không có ở trần trờ cái gì trực tiếp liền hướng phía lùi tập kích mà đi bất quá trong t r ớ c mắt nó thân ảnh bất quá trong t r ớ c mắt liền đã tới bợ lam mì trước người khu vực một giây sau nắm đ ấ m của hắn trực tiếp liền hướng phía bờ la mì tập kích mà đi thật nhanh gặp tình hình này bờ la mì biến sắc hắn tuyệt đối không nghĩ tới vì tốc độ thế mà lập tức liền biến nhanh nhiều như vậy thậm chí có thể nói hắn giờ phút này đều có chút phản ứng không kịp dù sao từ vừa mới giao thủ liền nhìn ra được vì tình huống thật là không thể khinh thường chí ít không phải hắn tùy t i ệ n liền có thể đánh bại cái sau thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường thậm chí là thật khả năng siêu việt mình nghĩ đến đây bờ la mì có chút luôn、uống. dù sao dưới tình huống như vậy một khi chuyện này thật hướng phía phương diện này tiến hành lời nói cái kia đến lúc đó á t phải sẽ dẫn phát kinh khủng chất biến nghĩ tới đây nội tâm của hắn tức giận cảm xúc cũng đều trở nên lớn hơn dù sao lúc trước hắn thế nhưng là lời thề son sắt nói đánh bại phi nhưng còn bây giờ thì sao dựa theo cái này s u thế đến xem mình bại trận khả năng rất lớn thậm chí thật chẳng lẽ muốn cho hắn k h i tiểu đệ trong đầu hiện ra do n thân ảnh bợ lạc mỹ b ô n g nhiên cắn răng nói nhóc mũ dơm chết cho ta một giây sau bợ lạc mỹ trực tiếp liền bỏ qua phòng ngự g ơ lên nắm đấm liền hướng phía phi tập kích mà đi trong khoảnh khắc hai bóng người trực tiếp liền tùy theo chém giết ở cùng nhau bành bành bành bành bành bành kịch liệt va chạm phía dưới có thể thấy rõ ràng phỉ cùng b ờ la mỹ chiến làm một đoàn theo thời gian trôi qua b ờ la mỹ vẫn luôn rơi vào hạ phong nhưng là b ả n b ả n no mi uy lực nhưng cũng là không tầm thường lo so áp xúc b ộ c phát lực lượng quá cường đại cái này cũng đưa đến phỉ thực lực mặc dù so b ờ la mỹ càng mạnh hơn một chút thế nhưng là cũng không làm gì được hắn thậm chí tại liên tiếp không ngừng chiến đấu d ư ớ i vì cũng là trở nên có chút chật vật thấy cảnh này mọi người ở đây sắc mặt đều là trở nên vô cùng ngưng trọng phi phi nhất là ở xô c như tờ người, bọn giờ k vậy nhìn h t dù là do không truy cứu cái gì cũng sẽ không trách cứ phi nhưng là xem như thuyền trưởng phi tâm lý cảm xúc tuyệt đối là sẽ không dễ chịu dù sao trước đó mỏ mỏng gạ trung tướng sự tình thế nhưng là để phi nội tâm gặp phải đả kích rất lớn john không có ở không biết những này nhưng là bọn hắn nội tâm nhưng cũng là có thể rõ ràng cảm giác được đây hết thảy rõ ràng hơn phỉ vì mạnh lên liều mạng tu luyện không cần phải lo lắng gặp tình hình này john lạnh nhạt cười đi lên phía trước nói vợ lạc mỹ thực lực không tệ bạn bạn no mi lực lượng cũng rất mạnh thế nhưng là cũng không có nghĩa là hắn có thể đánh bại phi với lại ta tin tưởng phi nhất định sẽ chiến thắng thậm chí nói không chừng có thể mượn cơ hội này để phi hoàn thành đột phá đạt tới tướng cấp tiêu chuẩn lời này vừa nói ra xô、so、dô bọn người lúc này mới an tâm không b t dù sao do n đối với bợ làm ỉ hiểu rõ tất nhiên là càng nhiều hơn một chút hắn nếu đều không lo lắng thậm chí đối với phi lòng tin mười phần vậy chuyện này cũng sẽ không có quá lớn ngoài ý muốn nghĩ tới đây đáy mắt của bọn họ đều là hiện lên vẻ mong đợi dù sao phi trong khoảng thời gian này khổ tu bọn họ đều là thấy được thậm chí t i ê u dung đều ít đi rất nhiều dưới tình huống như vậy nếu như phi thời gian đạt tới tương cấp dù là còn vẹn vẹn chuẩn tướng nhưng cũng là đủ để cho hắn giảm bớt rất nhiều cấp bách cảm giác thời gian c ự nhanh p h cùng bợ làm ỉ chiến đấu cũng đều tiến vào gây cấn giai đoạn đột nhiên trong sân ngoài ý muốn phát sinh tại bị phi điên c u ồ n g áp chế tình hồ dưới vợ lạc mi thế mà đột phá hắn thế mà trước phi một bước tiến vào chuẩn tướng cấp độ cả cá nhân thực lực trong nháy mắt liền đạt được to lớn tăng lên phối hợp thêm bản bạn no mi lực lượng thế mà đảo ngược á p chế phi thậm chí đánh phi liên tục bại lui làm sao có thể hắn hắn thế mà đột phá thấy cảnh này san j i s o d o đám người sắc mặt đại biến bao quát giòn sắc mặt cũng đều lộ ra một kia quái gì. tuyệt đối không nghĩ tới mình vẹn vẹn cho phi tìm đám m i đao nhưng bây giờ thế mà lập tức liền biến thành như vậy bộ dáng đá mại đao là thật nhưng là tăng lên người không phải lì phì mà là bợ la mì đây quả thực là ngoài ý liệu sự tình trong lúc nhất thời bao quát do mình cũng đều có chút bận tâm tới đến dù sao lì phì thực lực hắn không phủ nhận thậm chí tại hải quân rổ cợ sĩ kỳ dung nhập bị động tình hồ dưới vì sức chiến đấu hiện tại cũng đều có thể cùng đối phương chống lại nhưng là không nên quên bợ la mì cũng là trái ác quỷ năng lực giả lò so lực buộc phát cùng lực phá hoại đủ để đền bù tuyệt đại đa số tai h hại tăng thêm tốc độ k i a tăng lên dù là mở ra g ẹ ở sĩ cốt trạng thái dưới vì thế mà cũng lấy không đến bất kỳ chỗ tốt nào không hợp t h i thường bợ la mỹ ra hỏa này lúc nào cũng cầm nhân vật chính kịch bản trong lúc nhất thời do nội tâm đậu đen rau muống hoàn toàn liền không thể nào hiểu được chuyện như vậy b ợ l ạ m m ì hắn tình huống đại khái bên trên cũng chính là vừa mới như đại tá tình trạng nhưng lúc này mới chiến đấu thời gian bao lâu hắn thế mà liền bị áp chế hoàn thành đột phá đây quả thực là không thể tưởng tượng không không đúng đột nhiên do n tinh thần nhất c h ấ n gắt gao nhìn chằm chằm trong sân khu vực có thể nhìn thấy b ợ l ạ m m ì đang điên cuồng tập kích nhưng là thời khắc này vì nhưng cũng không phải bị động bị đánh thậm chí tại đối mặt vợ lam mỹ liên tục không ngừng tập kích tình huống giới vì thế mà đã bắt đầu theo bản năng đối nó tập kích tiến hành lẩn tránh với lại theo thời gian trôi qua hắn tự thân lẩn tránh liền càng phát máy liệt thậm chí nhiều khi đều không cần phòng ngự liền có thể trực tiếp tránh đi tập kích đây là trong lúc nhất thời g o ò n nít miệng lên tựa h ồ nghĩ đến cái gì nói t ố t không nên quáy dày phi không có gì bất ngờ xảy ra vì cơ duyên tới trước đó hắn chính là áp chế cái này bỡ làm mì, cái này cũng đưa đến phi khó mà tăng lên nhưng là tình huống hiện tại dưới bị bỡ làm mì áp chế xuống phi tiềm lực bắt đầu bạo ắ t đầu b phát ngay vậy xô dô bọn người thân thể chấn động tiềm lực bục phát vì đây là muốn bắt đầu phản kích trong lúc nhất thời bọn hắn lời đến khỏe miệng ngữ cũng đều nuốt trở vào nhao nhao gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường khu vực đáy mắt tràn ngập mong mỏi mánh liệt cùng tò mò dù sao dựa theo j o h n g i ả n g thuật lưu phi tăng lên chính là bởi vì bờ la m i áp lực đưa đến đây có phải hay không là đại biểu cho cần cường đại áp lực á p chế mới có thể trợ giúp lưu phi tiến hành tăng lên như vậy cái kia nhóm người mình thân thể tới giao thủ thời điểm thủ hạ lưu t ì n h có phải hay không có chút trở ngại lưu phi tăng lên nghĩ tới đây n ạ b y mấy người cũng đều là tràn ngập hiếu kỳ như thế tình huống d ư ớ i chiến đấu vẫn còn tiếp tục l ư né tránh trở nên càng phát thông thuận thậm chí hắn còn thỉnh thoảng phát động tập kích tiến hành pha kích đáng chết nhóc mũ dơm ngươi liền biết trốn tránh sao có bản thân cùng ta cứng đối cứng chiến đấu dưới tình huống như vậy b ợ lạ mị cũng cảm thấy sự tình không thích hợp trước đó mình tập kích có thể toàn bộ đánh trú n g phi nhưng thời gian mới trôi qua bao lâu vì thế mà liền có thể tránh đi hắn bảy tám mươi phần trăm tập kích điều này đại biểu lấy cái gì đại biểu cho tự thân cho dù là thực lực tăng lên chỉ sợ vẫn là sẽ bại trận nhất là phi dạng này tăng lên để hắn cảm giác được bất an mặc dù không biết hạ kỳ nhưng là B ợ lạ mị nhưng cũng được chứng kiến thủ đoạn như vậy dù sao trước đó hắn cũng đã gặp qua đỏ vợ lạ mị nổ đột nhiên c n dù vì thanh em văn vọng có thể thấy được bản thân khí tức tại thời khắc này bỗng nhiên một trận nương theo lấy một cỗ khí thế dâng trào dù vì trực tiếp liền hoàn thành kẽ bùn sổ cụ thất tình cũng liền tại lúc này dù vì thực lực trực tiếp liền tiến vào chuẩn tướng giai đoạn giờ k h ắ c này dù vì kích động và phần đột phá hắn rốt c ụ c bập phá phải biết chỉ từ john sô r o sạn dĩ lần lượt tiến vào chuẩn tướng cấp mà hắn vẫn còn cấp giáo giai đoạn đây đối với hắn kích thích thế nhưng là cực kỳ to lớn hiện tại rốt c ụ c bập phá mặc dù ăn đòn nhưng là hắn nhìn về phía bờ la mì m ánh mắt nhưng cũng là trở nên hiền lành cùng tán thành rất nhiều dù sao không phải là bởi vì bờ la mì m lời nói mình chỉ sợ không có khả năng nhanh như vậy liền hoàn thành bập phá thậm chí là đã thức tỉnh kẻ bùn sổ c u hạ kỳ nghĩ tới đây duy trực tiếp liền giơ tay lên nói bờ la mì một chiêu phân thắng thua gõ mù gõ mù cự nhân thương trong khoảnh khắc vì tay phải to lớn hóa ở dưới sự khống chế của hắn trực tiếp liền hướng phía bờ lạm nghỉ chỗ khu vực tập kích mà đi đây là con ngơi ư co rụt lại bờ lạm n s ắ p mặt tại giờ phút này trở nên vô cùng khó coi không vì cái gì khác bởi vì hắn cũng là có thể cảm giác được vì một kích này cường thế cùng đáng sợ bất quá chuyện cho tới bây giờ bờ lạm n nhưng cũng không có lựa chọn trốn tránh bởi vì là hắn vừa mới khiêu khích phi môn cứng đôi cứng cái này nếu là lựa chọn t r á n h né lời nói đây chẳng phải là đại biểu cho mình nhận sợ nghĩ đến đây hắn cũng không có đang c h â chờ hai chân lò so không ngừng và mẹo thậm chí ngay tiếp theo cánh tay của hắn cũng đều bắt đầu biến thành lò so l nương theo lấy quát k h ẽ một tiếng vợ lạm mỹ g ơ tay lên không chút do dự liền nên kích đi lên một giây sau một lớn một nhỏ nắm đấm trực tiếp liền đụng vào nhau b à anh không có bất kỳ cái gì ngăn cản vợ lạm mỹ trực tiếp liền bị p h ì một quyền đánh bay ra ngoài đây chính là cự nhân thương nhất là hay là tại phỉ t ấ n cấp tướng cấp về sau một kích này l ự c phá hoại hoàn toàn không phải cùng tiêu chuẩn người có thể cấp thấp cho dù là vợ lạm mỹ vận dụng mình trái ác quỷ chi lực nhưng là tại cự nhân thương trước mặt nhưng cũng không có ý nghĩa ầm ầm trong khoảnh khắc vợ lạm m trực tiếp liền nhập vào đến rừng cây bên trong liên tiếp đâm cháy rất nhiều cây tối tóe lên mảng lớn mảng lớn bụ t h ắ n g l u f f y thắng quá tốt rồi l u f f y đánh bại tên kia gặp tình hình này ở sộp có t ờ bọn người lập tức hoan hô lên ngay sau đó một đám người cũng đều hướng phía l u f f y nhanh chóng chạy tới duy chỉ có don giờ phút này thì là đi đến rừng cây khu vực vợ lạm n ị là bại trận nhưng là hiện tại bắt đầu hắn nhưng cũng là tiểu đệ của mình don cũng không có khả năng nhìn xem hắn chết ở đâu l u f f y chúc mừng ngươi đúng vậy à l u f f y ngươi rốt c ụ c đột phá quá tốt rồi l u f f y ngươi vừa mới cái nào một kích quá cường đại lúc này ở sộp bọn người đã tới phi bên cạnh không khỏi là phát ra từ nội tâm mở miệm chúc mừng dù sao bọn hắn quá rõ ràng trong khoảng thời gian này phi cố gắng hiện tại rốt cuộc hoàn thành tăng lên đây chính là đại tin tức phi người đã thức tỉnh hạ kỳ xô dầu càng là ánh mắt lấp lánh nhìn về phía phi dù sao trước đó g o o n thế nhưng là ở ngay trước mặt bọn họ thi triển qua kẽ bùn sổ cụ càng làm cho bọn họ cũng đều biết kẽ bùn sổ cụ phương pháp tu luyện nhưng là tại ở s ổ chợ r ú t dưới hắn cùng s ả n gì cũng còn chưa giác tỉnh một bước này nhưng là vừa mới phi chiến đấu không thể nghi ngờ chính là kẽ bùn sổ cụ bị kích phát rất có thể liền là thức tỉnh kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ đúng vậy ngay vậy phi n i t miệm cười, cười. gái đầu một cái nói ta thức tỉnh vỡ lạc bị thật đúng là cường đại a hắn cho áp lực của ta quá lớn thế mà giúp ta hoàn thành kẻ bùn sổ cụ tu luyện nói đến đây lưỡi nụ cười trên mặt càng sâu dù sao hắn nhưng là ngoại trừ g i ò n bên ngoài băng hải tặc ngũ rơm bên trong cái thứ hai hoàn thành hạ kỳ thức tỉnh người dù là trước một bước mình đạt tới chuẩn tướng sổ r ổ cùng sản di cũng đều còn chưa nắm giữ hạ kỳ quá tốt rồi đạt được phí khẳng định trả lời chắc chắn thời khắc này ở s ộ bọn người càng thêm bắt đầu vui vẻ dù sao dưới tình huống như vậy bọn hắn đều là có thể rõ ràng cảm giác được chuyện này tầm quan trọng vì thực lực tăng lên thậm chí giác tỉnh kẽ bùn sổ cụ đại biểu cho hắn về sau tu luyện sẽ càng thêm thông thuận thậm chí là mạnh lên tốc độ sẽ trên phạm vi lớn tăng tốc như vậy vì cũng sẽ không có áp lực quá lớn tự thân cũng sẽ không như vậy vội vàng dù sao bọn hắn càng ưa thích vẫn là cái k i a sáng sủa đại thần trải quan phi mà không phải chân chính quyền vượt phi có tờ lúc này j o h n đã mang theo bợ la mì từ rừng cây bên trong đi ra thời khắc này bợ la mì đã ngất đi có thể thấy được trước đó vì cái nào một cách uy lực biết bao cường đại với lại nó trên thân cũng đã xuất hiện không ít vết thương nhìn qua tình huống cũng không khá lắm đợi đã tới trong sân khu vực về sau do nhìn n về phía c ọ p t e nói giúp hắn trị liệu một cái đi dù sao ngay trong ngày bắt đầu hắn liền là tiểu đệ của ta ta nhưng không thể nhìn hắn cứ như vậy phế đi đặt trước Tốt. đáp ứng một tiếng c ọ p t e không chần chờ nhanh chóng đi lên trước liền bắt đầu trợ giúp vợ làm m ỉ trị liệu mà john giờ phút này cũng là lạnh nhạt cười đi tới vì trước người nói vì chúc mừng ngươi à hoàn thành thực lực tăng lên hơn nữa còn đã thức tỉnh kệ bùn sổ cụ hạ kỳ đúng cũng muốn cảm tạ ngươi đánh bại vợ làm ỉ dù sao dạng này tiểu đệ thực lực cũng không t h lắm chương một trăm bốn mươi b ố vợ làm ỉ thần phục đến sở a i lần biển mây hắc hắc. John, vẫn phải đa tạ ngươi tìm cho ta đối thủ này nếu như không phải bỡ la mì lời nói ta cũng không có khả năng nhanh như vậy hoàn thành tăng lên nụ cười trên mặt càng sâu vì đối với john thế nhưng là rất c ả m kích dù sao nếu như không phải hắn lưu lại bỡ la mì thậm chí để cho mình tới giao thủ cái kia phì thật đúng là không biết mình lúc nào mới có thể thức tỉnh kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ thậm chí là hoàn thành thực lực tăng lên lần này không chỉ là đạt đến chuẩn tướng tiêu chuẩn thậm chí còn nắm giữ kẻ bùn sổ cụ có thể nói để thực lực của hắn đạt được mười mấy lần thậm chí mấy chục lần tăng cường tại hiện tại giai đoạn vì có thể rất nghiêm túc nói cho dù là trước đó mình toàn lực ứng phó cũng ngăn không được mình mình hơi xuất thủ chủ yếu nhất là tại thấy được bạn bạn no mi năng lực về sau vì trong đầu giờ phút này đã có chút đặc thù suy nghĩ h ã n cao su tựa hồ cũng có thể làm đến cùng loại với bạn bạn no mi hiệu quả mặc dù khả năng không bằng nhưng cũng tuyệt đối là có thể tăng cường mình bất quá bây giờ mới vừa vặn kết thúc chiến đấu vì cũng không có gấp trực tiếp đi nếm thử cái gì đó là ngươi tự thân tiềm lực đầy đủ cười ha ha một tiếng do nhìn phí một cái nói bất quá thông qua chuyện này cũng coi là đã nhìn ra ngươi muốn nhanh chóng tăng cao thực lực vậy liền không thể cùng thực lực không sai biệt lắm người đi so tài lựa chọn tốt nhất liền là loại thực lực đó mạnh hơn ngươi có thể cấp cho ngươi cảm giác gáp bách tồn tại chỉ có như thế tiềm lực của ngươi mới có thể bị triệt để kích phát mà không phải như là sản dị cùng xổ d ộ như thế tại chiến thắng cùng tiêu chuẩn đối thủ về sau tại không ngừng tích lũy tăng lên từ thực lực của ta lời này vừa nói ra xổ d ộ cùng sản dị đều là nhẹ gật đầu bọn hắn cũng đều thấy được tình huống trước nói thật đích thật l à như là j o nói như vậy dựa theo trước mắt xu thế đến xem p h liền là thích hợp đánh ngược gió cục càng ngược gió hắn buộc phát khả năng càng lớn hơn sớm biết dạng này ban đầu ở đánh dầu cổ là thời điểm chúng ta liền không xuất thủ theo bản năng s ô dồ tùy theo mở miệng nói không chừng đơn đà độc đấu tình huống dưới vì cảm giác được áp lực to lớn cũng sớm đã hoàn thành tăng lên lời này cũng là đạt được s ả n di đám người tán thành như vậy phải không ngược lại là vì như có điều suy nghĩ đối với john đề nghị mười phần cảm thấy hứng thú thậm chí cũng cho là hắn nói rất có đạo lý trước đó b ợ lam m cùng hắn khó phân trên dưới tình huống dưới hắn hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì tăng lên ý tứ ngược lại là vợ lam m mượn nhờ phí cấp cho áp lực hoàn thành bản thân tăng lên về sau mới tại đối phương áp bách dưới mình hoàn thành đột phá nghĩ đến đây levi lập tức mở miệng tốt ta ta biết tiếp xuống nên làm như thế nào john nếu như về sau gặp được rất lợi hại đối thủ trước hết để cho ta tới nếu như ta thật không kiên trì nổi người đang xuất thủ Tốt. Gật gật tuyệt.、Nói、thật, trung mỏ tướng thực thân tốc thanh, thậm tốc thanh đối không cùng mỏng gã không gấp vậy. vận vận đầu, đi đấu, đã đôi lần cầm qua sau John sao khi chiến hắn bách như chí Nói này bản lớn có cự lực cấp có cầm với là Dù mỏ không ngừng hoàn thành tự thân tăng lên chỉ có như thế mới có thể đúng nghĩa hoàn thành đây hết thể tăng lên khu khu khu lúc này vợ lạc mì tại cọp bắc tờ cứu chữa dưới cũng đã thức tỉnh không ngừng ho khan đồng thời giấy r ù a từ trên mặt đất ngồi dậy nhìn chung quanh về sau lập tức sắc mặt một khổ nói ta thua rồi nghe vậy g o ò n miết miệng lên cất bước đi lên phía trước nói vợ lạc mì đã ngơi đã thừa nhận thất bại cái kia chuyện đã đáp ứng lão đại đối mặt hỏi thăm vợ lạc mì giờ phút này nhưng cũng cực kỳ lạnh nhạt giấy rủa sau khi đứng lên không lo được tự thân đau đớn đối giòn liền l ạ túi người hành lễ đ á n mắt tràn đầy kích động cùng cảm kích cảm xúc không vì cái gì khác bởi vì lần này hắn thu hoạch cũng là rất lớn mặc dù bại trận nhưng là thực lực lại cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều với lại lấy ron thực lực của ngươi như thế hao tổn tâm cơ thu phục mình đây cũng là đối với mình một loại tán thành nghĩ đến đây vợ lạm n ị ngẩng đầu nói bất quá lao đại nhóc mũ dơm vừa mới thi triển chính là thủ đoạn là gì vì cái gì ta tập kích toàn bộ đều không thể có hiệu quả trực tiếp liền bị hắn tránh đi phải biết tại lúc bắt đầu hắn cũng không có thủ đoạn như vậy nghe vậy gió cười vợ lạm n ị thần phục tăng thêm b a bi năm tồn tại đội ngũ của hắn cũng đã bắt đầu từ từ bắt đầu lớn mạnh nghĩ tới đây j o h n mở miệng nói đó là hạ kỳ hạ kỳ chia làm hạ ủ sổ cụ hạ kỳ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ vừa mới vì đang cùng ngươi trong chiến đấu thức tỉnh liền là kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ có thể liệu đ ị c h tiên cơ sớm một bước biết được hành động của ngươi cùng tập kích quy tích lúc này mới có thể đúng nghĩa hoàn thành tự thân tranh n ẽ từ đó tránh đi ngươi tập kích thì ra là thế nghe vậy vợ lam mỹ bừng tỉnh đại ngộ đối với cái gọi là hạ kỳ cũng là vô cùng khát vọng cùng hướng tới cho ngươi gặp tình hình này d o c h â đó không biết vợ lam mỹ tâm tư tiện tay liền lấy ra song sắt hạ kỳ phương pháp tu luyện ném cho b ợ la mỹ nói ngươi bây giờ đã đột phá t ư ớ n g cấp mặc dù vẹn vẹn chuẩn tướng tiêu chuẩn nhưng tự thân nhưng cũng đã có thể bắt đầu nếm thử tiến hành hạ kỳ tu luyện ở trong đó ghi lại bật sổ sổ cụ cùng kẽ bùn sổ cụ phương pháp tu luyện chính ngươi xem thật kỹ cùng lĩnh hội liền có thể về phần nói hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cái kia chính là trong trăm vạn không có một tồn tại cần đặc thù thiên phú mới có thể hoàn thành đây hết thể thất tình có thể hay không hoàn thành liền muốn nhìn ngươi tự thân tình huống đà tạ lão đại ngay vậy vợ la mỹ vui mừng quái dù sao có này đôi sắc hạ kỳ phương pháp tu luyện vậy hắn cũng có thể bắt đầu nếm thử tu luyện đến lúc đó nếu như có thể nắm giữ cái này hạ kỳ lực lượng cái kia thực lực bản thân còn biết đạt được rất đại trình độ tăng lên Tốt. Khoát khoát tay, nhạt tỉnh, tại thời Ta tại tặc mũ một thành tiếp ta tiến tìm tình ta xuống không không lạnh như phí hiện chính hải nhưng nhưng phải, chúng phải eo các gian. baby sau, vậy này gió cũng lãng băng người cùng cũng ta phải cùng người cùng nhau mạo hiểm. Lời này vừa nói, viên, kiếm Đợi liền là là lần lần nếu cần đã đọ độ. về về mũ dơm dạ sẽ sở sự một bên baby năm nhưng cũng có chút không bỏ được nhưng là nàng nhưng cũng biết j o h n lời nói là không cho cự tuyệt nhất là là sự tình này nàng đích xác không tính là băng hải tặc m ũ dơm một thành viên hoàn toàn chính xác cũng không tốt một mực đi theo j o h n đi mạo hiểm nhưng là nàng nhưng cũng biết thực lực bản thân nhỏ yếu thậm chí còn không bằng hiện tại bỡ la mi về sau không đi theo cũng không tệ có thể thật tốt cố gắng tu luyện đến lúc đó tại cùng j o h n cùng một chỗ mạo hiểm Thôi ta, chúng ta bây giờ liền lên đường đi trong truyền thuyết sợ ai lần cùng trong truyền thuyết e o đọ ra đồ nhất định phải tìm tới bọn hắn lúc này vì lớn tiếng kêu la đối với eo đỏ dạ đổ truyền thuyết hắn nhưng rất là hiếu kỳ nhất là trước đó đã biết được eo đỏ dạ đổ chân thực tồn tại còn có tiến về sở tai lần biện pháp về sau hắn cũng sớm đã là vội vã không nhịn nổi dưới tình huống như vậy do n mấy người cũng, cũng không có ở c h ầ n chờ nhanh chóng về tới trong chấn bổ sung thức ăn về sau ngồi h u n h mẹ gì liền đi tới cái kia đặc thù hải vực dựa theo lấy được tin tức bọn hắn cần ở chỗ này chờ đợi lên cao dòng nước xuất hiện hiện tại còn chưa xuất hiện vậy thì nhất định phải muốn tại phạm vi hải vực chờ đợi bất quá có đầy đủ thời gian mọi người cũng đều không có lo lắng với lại tại ghềnh mẹ di bên trên một đám người cũng đều là riêng phần mình tu luyện giao thủ trong đó luffy cùng b ợ lam y càng là kịch liệt b ợ lam y không cam tâm thất bại luffy cũng muốn kiến thức càng nhiều bản b ả n no mi hiệu quả cái này cũng đưa đến hai người rất nhanh liền đánh thành một đoàn mặc dù chật vật nhưng hai người thu hoạch nhưng cũng là rất lớn thậm chí phát triển đến về sau tình trạng sàn di cùng sổ d ổ cũng đều gia nhập vào so tài trận doanh bên trong Ở s ộ copter dỗ pin nạ mỹ cùng baby năm cũng đều là cố gắng tu luyện mạnh lên tựa hồ cũng chỉ có don giờ phút này muốn nhàn nhã rất nhiều bởi vì do nguyên nhân trong bất chi bất giác nguyên tắc trong kia vẹn vẹn vì mạo hiểm mà tiến lên băng hải t ạ c mũ dơm hiện tại từ từ bắt đầu trở nên càng phát trong vòng ước chừng qua ba ngày thời gian một ngày này nửa đêm phạm vi hải vực nước biển đột nhiên bắt đầu chấn động trong khoảnh khắc do n bọn người liền có cảm giác nói đi tới bong thuyền khu vực nhìn bốn phía nạ mị tinh thần nhất chân nói tới đây chính là lên cao khí lưu xu thế nếu như người kia lời đã nói ra chính là thật nương theo lấy lên cao khí lưu xuất hiện chúng ta liền có thể đến sở cai lần chỗ biết ngay vậy vì bọn người lập tức vui mừng quá đỗi ước chừng chờ mười mấy phút thời gian nước biển đột nhiên liền bắt đầu dâng trào nương theo lấy lên cao khí lưu xuất hiện g ư ờ i mẹ gì cũng là bắt đầu bị mang theo hướng phía trên bầu trời cấp tốc bay đi ba ngàn m năm ngàn m tám ngàn m mười km không có thời gian bao lâu bọn hắn liền đã đi tới vạn m é trên t không trung nương theo lấy lên cao khí lưu phun tung tóe bọn hắn trực tiếp liền tùy theo tiến vào một mảnh trắng xóa trong mây g ư ờ i mẹ gì tại biển mây bên trong nhảy lên mấy lần lúc này mới vững vàng rơi vào một chỗ khu vực trong phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ biển mây bao la nhưng là ở phía xa khu vực nhưng cũng là có thể nhìn thấy có hòn đảo tồn thậm chí xa xa liền có thể nhìn thấy có thân ảnh ở trong đó du tẩu thình lình chính là đúng nghĩa sờ cai h a l a n d thế mà thật đã tới tên đê lời nói là thật sờ cai h a l a n d thật sự có eo đỏ dạ đồ ngơ ngác nhìn xem một màn này bỡ lạc mỹ trợn tròn mắt xem như dạ đ ả o một phương bá chủ h ắ n tự nhiên cũng đều là biết eo đỏ dạ đồ nghe đồn thậm chí cũng hiểu biết trong đó không ít tin tức thế nhưng là cũng vẫn luôn đem nó xem như gạt người lời nói nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đây hết thể lại là thật bọn hắn thật đã tới hơn vạn mét trên cao sờ cai h lần thậm chí có thể là eo đỏ dạ đồ chỗ tồn tại nghĩ đến đây b vợ lạc bị không nhịn được nuốt một ngụm nước bọc nói eo đỏ dạ đ ồ à, trong truyền thuyết tẩn chứa trong đó vô cùng vô tận hoàng kim nếu như có thể đem nó thu vào tay đó là sao mà tài sản to lớn đến lúc đó nói đến đây b vợ lạc bị không có ở tiếp tục nói tiếp nhưng là nó đáy mắt vẻ tham lam nhưng cũng là không cách nào che giấu bao quát g i ò n cũng đều là ánh mắt cực nóng eo đỏ dạ đ ồ cái này ẩ n chứa trong đó vô số hoàng kim sự tình hắn là biết đến mặc dù bị hệ nổ đã rút ra một bộ phận chế tạo to lớn hoàng kim thuyền nhưng là nó trên bản chất số lượng dự trữ nhưng cũng là lớn đến đáng sợ nếu như mình có thể cầm xuống sở ai lần đem nó l u ô n v ì lãnh địa của mình lời nói cái kia trong đó hoàng kim liền là thuộc về mình đến lúc đó chính là mình hành động q u â n phí nghĩ đến đây dọn ánh mắt tùy theo nhìn về phía bờ la mì m thầm nghĩ hy vọng hệ nổ có thể thuận theo à. nếu như hệ nổ không thuận theo lời nói cái kia đến lúc đó cũng chỉ có thể đem nơi đây giao cho bờ la mì m tới quản lý baby năm mặc dù càng thêm trung thành mình nhưng là thực lực nhưng cũng không cách nào bằng được bờ la mì m với lại xem như nữ tử tính cách quá mức yếu đuối không tốt quản lý sở ai lần bên trong những cái kia đặc thù trùng tàu nghĩ tới đây dọn ánh mắt du tàu đột nhiên dọn biên sắc lập tức mở miệng cảnh hướng giới có cái gì tới cơ hội tại hắn vừa dứt lời tình hướng giới sau người biển mây bên trong liền tùy theo xuất hiện một đầu to lớn hải vương cái này chính là s ở c ai lần bên trong đặc thù hải vương bọn hắn sinh hoạt không phải tại nước biển bên trong mà là tại trong mây nhưng là bọn hắn thể tích nhưng cũng là so với bình thường hải vương càng lớn thậm chí lực phá hoại cũng đều là càng thêm c ư ờ n g đại đây là cái gì hải vương sao cái này vạn mét trên không t r u n g làm sao có thể có hải vương tồn tại nhìn phía sau xuất hiện cái kia một đầu tựa như mãng xà hải vương mọi người ở đây đều là sắc mặt đại biến Khó có thể tin tại dạng này, trong không, không h ể lúc nhất thời vì sắc mặt đại biến nói hải vương không ngừng một đầu hải vương xuất hiện với lại đều tại hướng phía chúng ta nơi đây tụ tập lời này vừa nói ra sàn di đám người sắc mặt đại biến một đầu hải vương liền đáng sợ như thế cái này nếu là lít nha lít nhít hải vương xuất hiện đây chẳng phải là sẽ ở xuất hiện lúc trước tiến về thất lạc chi địa thời điểm cằn bèn cảnh sắc chủ yếu nhất là khi đó căn ben hải vương không có tập kích bọn họ nhưng là hiện tại những n à y hải vương rõ ràng liền là đem bọn hắn xem như địch nhân muốn phát động tập kích nạp bi lúc này don trước tiên lấy lại tinh thần đến nhìn xem cái kia tập kích tới hải vương lập tức mở miệng n g ư ờ i điều động cụ mỏ cụ mỏ no mi lực lượng bao trùn nội thuyền để huỳnh mẹ dì bắt đầu hướng phía cái kia s ờ t ai lần c h ố khu vực tới gần những người còn lại c ù n g ta đồng loạt ra tay giải quyết hết những cái kia đến gần hải vương không thể để cho bọn hắn phá hủy huỳnh mẹ dì triệt để tồn tại nói xong don thả người nhảy lên liền, đi tới giữa không chung, tay lên liền nhắm ngay cái kia tập kích tới hải vương đều yêu ba trăm triệu v trong khoảnh khắc tự s á c thiểm điện quét sạch mà ra tại don điều khiển d ư ớ i trực tiếp liền tùy theo xuyên t h ủ n g cái kia hải vương thân thể thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp trả giá liền tùy theo tử vong chương một trăm bốn mươi lăm cứu vớt cô n i s g o n p h ó hựa biểu diễn thật mạnh một màn này trực tiếp liền để bong thuyền b ờ la mì không nhịn được kinh hô hắn là cùng don đậu thủ nhưng là toàn bộ hành trình nhưng cũng là bị nghiền ép tư thái hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh thậm chí tại bị một đạo thiểm điện liền điện đã mất đi bất kỳ động đậy chi lực sau tức thì bị đánh đã đá hôn mê dưới tình huống như vậy chỉ cần không phải đồ đần cũng nhìn ra được sự nghiêm trọng của chuyện này cùng tính nguy hiểm nhưng là hôm nay khi nhìn đến don tự mình xuất thủ về sau hắn cảm xúc trong đ ấ y lòng nhưng cũng đã triệt để hoảng sợ cương đại không có gì sánh kịp cương đại cương đại như vậy hải vương cho dù là đã đạt đến chuẩn tướng tiêu chuẩn bọn hắn cũng không có khả năng nhẹ nhõm ứng đối thậm chí tại đối mặt thời điểm đều phải cẩn thận từng ly từng tí một chút rất sợ sẽ tao ngộ đến phản vệ lực lượng nhưng là hiện tại thế nào do n thế mà cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay đem nó diệt sát Cái kia t à、so、ngay p sau đó có thể nhìn thấy vô số thân hành to lớn từ biển mấy bên trong tôn gia bắt đầu hướng phía green mẹ dì chỗ khu vực tập kích mà đi ngăn cản bọn hắn bảo hộ green mẹ dì gặp tình hình này duy lập tức mở miệng nói b ù a đây chính là green mẹ g ì chính là thuyền của bọn hắn càng là đồng bọn của bọn hắn cái này nếu là thật bị bọn này hải vương phá hủy lời nói đây tuyệt đối là không thể nhịn được sự tình gõ mù gõ mù xuống máy sản trị ba nghìn tờ ho u n giờ ho ác ma phong cước tất sát xanh tinh cùng nay đồng thời một bên sổ d ỗ mấy người cũng đều là nhao nhao lựa chọn xuất thủ chính như phi nói tới bọn hắn cũng không thể trơ mắt nhìn đây hết thệ sự t ì n h phát sinh càng không khả năng nhìn xem h u n h mẹ gì bị phá hủy dưới tình huống như vậy do n cũng không nói nhảm t h a o túng tử sắc thiểm điện càng là không ngừng phóng thích lốt bốt vô số thiểm điện tàn phá bừa bãi có thể thấy rõ ràng cái kia vô số hải vương tùy theo chết thảm hoàn toàn liền không có, có bất kỳ chống cự di lực những cái kia hải vương tại ba trăm triệu vô điện áp dưới trực tiếp chết thảm cùng nay đồng thời, nabi cũng đã thành công khống chế biển mây bên trong đám mây bởi vì nơi này khắp nơi đều là mây nàng cũng không cần tiêu hao lực lượng quá nhiều đến tiến hành h ư n g tụ trực tiếp thao t ú n g đám mây bắt đầu nâng lên q u ỳ n h mẹ dị hướng phía xa xa sở hai lần hình thức mà đi dưới tình huống như vậy thời gian phi tốc trôi qua theo càng phát tiếp cận sở hai lần p h ạ m bi biển mây bên trong sao động hải vương cũng càng phát điên cùng tập kích tới bất quá tại don đám người trước mặt nhưng cũng không có, có bất kỳ tác dụng gì nhất là don kẹ bùn sổ cũ đã đạt tới tiếp cận cao cấp tình trạng phối hợp thêm cường đại thiểm điện chi lực trực tiếp ngay tại những cái kia hải vương còn chưa tập kích thời điểm liền lần đầu ti dưới tình huống như vậy người mẹ dị rốt c ụ c thành công cập bờ mà theo đến bên bờ khu vực cái kia hải vương cũng đều không thể đang đến gần dù sao nơi đây mực nước không cao cái này cũng đưa đến bọn hắn khổng lồ thể tích không cách nào tiến vào an toàn kết thúc mật chết ta trong lúc nhất thời vì bọn người đều là ngồi l i ệ t tại b o n g thuyền đối với phát sinh đây hết thảy nói thật nội tâm của bọn hắn cũng đều là vô cùng nghĩ mà sợ nếu như không phải do lần đầu tiên chú ý tới thậm chí là lần đầu tiên liền hành động lời nói lấy vô tận biển mây bên trong cái kia liên tục không ngừng hải vương tập kích một khi thể lực của bọn họ tiêu hao hoàn tất lời nói c á theo, theo, theo bản năng số dối liền mở miệng dò hỏi thực lực của ngươi chẳng lẽ lại tăng lên lời này vừa nói ra mọi người ở đây cũng đều là nhìn về phía john dù sao nếu như john tình huống giống như bọn hắn lời nói cái kia theo lý i mà nói cũng sẽ không như vậy đơn giản mới là thậm chí hiện tại john không ngừng phóng xuất ra năng lực đều không có bất kỳ cái gì mỏi mệt đây quả thực là không sai gật gật đầu john không có che giấu nói thực lực của ta đích thật là tăng lên tới thiếu tướng tiêu chuẩn trước đó tại cùng mò mỏng gạ trung tướng sau khi chiến đấu ta tới cường độ cao chém giết bốn ngày bốn đêm về sau tìm cái an toàn khu vực ngủ mê một đoạn thời gian chờ ta thức tỉnh về sau ta thể phách đạt được tăng lên rất nhiều đang tiêu hóa hết thể năng lượng về sau thực lực của ta cũng tiến vào thiếu tướng tiêu chuẩn ừng ngực nghe đến lời này vì bọn người không khỏi nuốt một ngủ nước bọn thiếu tướng cấp john thế mà đã đạt đến thiếu tướng cấp phải biết bọn hắn mặc dù đã tiến vào chuẩn tướng tiêu chuẩn thế nhưng là cũng đều còn vẹn vẹn mới vừa tiến vào tình trạng thôi muốn tại trong thời gian ngắn đột phá vậy cơ hội là không thể nào không giống với trước đó giáo hí cấp tình huống khi tiến vào đến tướng cấp về sau từng cái giai đoạn thực lực liền có rất rõ ràng phân chia chuẩn tướng thiếu tướng trung tướng tinh anh trung tướng sơ ta chuẩn đại tướng tướng hoàng hoàng phó đại tướng tứ hoàng mỗi cái giai đoạn mọi người lại đem chia làm sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ ba cái giai đoạn hiện tại lưu phi ba người cũng còn vẹn vẹn ở vào chuẩn tướng sơ kỳ đối với don thiếu tướng sơ kỳ thế nhưng là kém một cái đại cảnh giới tình trạng không hợp t h ó i thưởng thế mà còn có chuyện như vậy quả nhiên chỉ có người mạnh hơn chiến đấu mới có thể càng nhanh tăng lên theo bản năng lưu phi liền tùy theo mở miệng hắn giờ phút này ánh mắt sáng lời nội tâm đang mong đợi mau sớm đụng phải cường giả chỉ có như thế hắn mới có thể mượn cùng cường giả chiến đấu sự tỉnh đến cấp tốc mạnh lên cứu mạng a đột nhiên một đạo tiếng thét trói h a i chuyển đến trong lúc nhất thời g o a n bọn người đều là bị hấp dẫn lực chú ý không có ở trầm tích tại c h ấ n kinh bên trong theo bản năng liền hướng phía ngoại giới khu vực nhìn lại có thể nhìn thấy ở phía xa biển mây bên trong giờ phút này một cái cười phi thuyền nữ tử tới lúc gấp rút nhanh chạy trốn ở sau lưng nàng khu vực thình lình chính là có hải vương truy kích những n à y hải vương thình lình chính là trước đó truy kích g o o n đám người một nhóm kia giờ khác này ở thấy được nữ tử về sau trực tiếp đem mục tiêu chuyển rời đến trên người nàng không tốt vị nữ sĩ kia có nguy hiểm gặp tình hình này sạn di lập tức liền đứng người lên thân xác vội vàng dù sao cũng là thân sĩ làm sao có thể nhìn xem nữ sĩ tại trước mắt của mình tụ thương thậm chí còn có thể là bị ăn sạch theo bản năng san di đứng người lên liền muốn hành động không chỉ là hắn bao quát vì bọn người giờ phút này cũng đều đứng người lên dự định đi cứu viện đừng sợ ta tới đột nhiên một đạo tiếng gầm vang vọng mà lên theo tiếng kêu nhìn lại có thể nhìn thấy ở giữa không t r ú n g khu vực giờ phút này một người mặc áo giáp tay cầm kỵ sĩ dưới thân thương ngồi một cái màu hồng chim nhìn qua cực kỳ quái dị một giây sau người tới liền tùy theo xuất hiện ở nữ từ sau lưng khu vực trong tay kỵ sĩ thương v ư n g bảy trực tiếp liền đem cái k i a một đầu hải vương trực tiếp phá hủy hầu như không còn gon phỏ ựa gặp tình hình này trên mặt đất cổ nịt sắc mặt đại hỷ điều khiển lấy phi thuyền liền cấp tốc hướng phía lục địa mà đến nhưng là tại nàng hành động thời điểm bốn phía những cái k i a hải vương nhưng cũng là xuất hiện bắt đầu liên tục không ngừng tuân ra ra khỏi biển mây liền muốn đối cổ nịt phát động tập kích không tốt cổ nịt đi mau gặp tình hình này giữa không chung gon phỏ ựa sắc mặt đại biến mặc dù hắn tiêu diệt con thứ nhất hải vương nhưng là nhiều như thế hải vương cùng một chỗ tập kích hắn hoàn toàn liền đến không kịp tiến hành cứu viện ba trăm triệu vô thiểm điện xương xích trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một giọng nói vang vọng m à lên một giây sau từ s ắ c thiểm điện bạch phá trường không ngay sau đó có thể nhìn thấy cái kia từ s ắ c thiểm điện tạo dựng sổ r ồ i trực tiếp liền xuyên thủng những cái kia hải vương thân thể trong khoảnh khắc những cái kia tới gần cô nít hải vương liền bị đều đánh g i ế t đó là lôi điện sấm xét màu tím một màn này trực tiếp liền để gon phỏ ừ a cùng cô nít đều sợ ngây người ngơ ngác nhìn xem gon chỗ khu vực đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng khó có thể tin dù sao lôi điện đây chính là thần hễ nộ mới có thể nắm giữ lực lượng nhưng là hiện tại thế nào lực lượng như vậy thế mà bị những người còn lại nắm giữ hơn nữa còn là sấm xét màu tím đây quả thực không thể tưởng tượng nữ sĩ mau tới đây gặp tình hình này san dĩ lập tức liền mở miệng kêu l à chỗ đó có rất nhiều hải vương cũng không an toàn lời này vừa nói ra cô nịt s lấy lại tinh thần không có ở chân chờ điều khiển lấy phi thuyền liền thẳng đến don bọn người chỗ khu vực mà đến dù sao kẻ ngoại lai、like、bọn hắn là kháng cự nhưng lại như là g o a n dạng này thao túng sấm xét màu tím người bọn hắn nội tâm nhưng cũng vẫn còn có chút mong đợi nếu như cái sau cũng nắm giữ lực lượng của thần vậy có phải hay không có thể đánh bại hệ nổ tên kia biển xanh người sao gon phỏ ựa giờ phút này cũng là như có điều suy nghĩ nhìn xem g i ò n bọn người chỗ hắn cũng là điều khiển lấy tọa kỵ của mình chạy như bay tới nếu như có thể giao hảo lời nói cái kia cái sau có phải thật vậy hay không có được có thể đánh bại hệ nổ đoạt lại gọn hai lần khả năng nghĩ đến đây nội tâm của hắn cũng đều là một trận cực nóng mặc dù bây giờ hắn chính là sở cai di đ ờ nhưng là lúc trước hắn thế nhưng là sở cai lần thần gon phỏ ựa đáng tiếc bởi vì hệ nổ tồn tại trực tiếp liền đưa đến hắn bại trận nếu như không phải thời điểm đó hệ nổ còn cần hắn ổn định lòng người chỉ sợ khi đó hắn cũng sớm đã tử vong rất nhanh con phỏ v ừ a cùng cô n i t liền đã tới bên bờ do n bọn người giờ phút này cũng đều đã từ h u n h mẹ gì bên trên đi xuống nữ sĩ ngươi không có chuyện gì chứ tại đã tới cô n i t chỗ khu vực sản dĩ lập tức tiến lên đón quan tâm dò hỏi dù sao hắn đối với nữ tử là không có sức đề kháng chớ nói chi là cô n i t bản thân cũng rất xinh đẹp ta không sao lấy lại tinh thần cô nít nhìn sản dị một chút ngay sau đó nghe à n t ì là có chút chờ mong, sợ đi tới trước h trờ sệt tới người mong, giòn sợ đi k vậy một bên v ì bọn người nhìn nhau hoàn toàn cũng không biết cổ nis bố trí vì sao bất quá bọn hắn đại khái bên trên nhưng cũng đã hiểu một điểm cái k i a chính là sợ ai lần bên trong có điều khiển lôi điện người với lại tựa hồ chính là bọn hắn thần cổ nis nữ sĩ ta cũng sẽ tiềm điện ngược lại là sản dị thì là da mặt dày tiến lên trước nhanh chóng giơ tay lên phóng xuất ra tự thân lam sắt tiềm điện a thấy cảnh này cô nít sắc mặt đại biến l i ê n tựa như nhìn thấy cái gì quái vật bình thường nhanh chóng bước ra triệt thoái phía sau rời đi sẵn di đáy mắt tràn đầy hoảng sợ cùng sợ h ã i chi sắc cái này gặp tình hình này ngoại trừ ron bên ngoài tất cả mọi người trận tròn mắt làm sao đều là thiềm điện tại đối đại ron cùng sản di thời điểm cái này cô nít c ư nhiên như thế thái độ tươi sáng chủ yếu nhất là khi nhìn đến sản di trên thân thiềm điện thời điểm cái sau trên thân rõ ràng hiện ra tới cảm xúc chính là sợ sệt cùng hoảng sợ điểm này càng thêm khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cùng kinh ngạc cô nít không thể lúc này một bên gon phỏ ựa nhưng cũng đã kích động đi lên phía trước đầu tiên là thấy được gon tử sắc thiểm điện hiện tại lại nhìn lớn sản gì cũng nắm giữ thiểm điện chi lực gon phỏ ựa chỉ cảm thấy thuộc về mình cơ hội tới chỉ cần có thể đạt được người trước mắt tương trợ vậy hắn tất nhiên có thể đánh bại hệ nổ đoạt lại mình thân vị đến lúc đó đã không có hệ nổ tồn tại mình lại có thể trở thành trí cao vô thượng thần thậm chí là đạt được sở cai lần dân chúng tán thành cùng ủng hộ nghĩ tới đây gon phỏ ựa đi vào trong sân khu vực về sau trực tiếp liền tùy theo mở miệng nói những này là biển xanh n g i chính là từ phía dưới khu vực tới cũng không phải là hệ nổ hư hỏng như vậy chứng mặc dù bọn hắn cũng đều nắm giữ lôi điện lực lượng nhưng lại cũng không phải là người xấu cũng sẽ không như là hệ nộp như thế điều khiển tính mạng của chúng ta tùy ý mạn sắt chúng ta nghe gon phỏ ựa lời nói don con mắt khẽ hít một cái hắn phát hiện mình tựa hồ coi thường gon phỏ ựa dù sao cũng là ngày xưa t h ầ n gia hỏa này làm sao có thể cùng nguyên tắc bên trong như thế là một cái hỏa ái dễ gần lao nhân gia hỏa này rõ ràng liền là giã tâm bừng bừng thậm chí là muốn mượn nhờ lực lượng của bọn hắn đi đối phó hệ nộ thậm chí mới vừa vặn gặp mặt tôi dù là mình đây này hơn người xuất thủ cứu conis nhưng cũng không có khả năng xác định là người tốt hay là người xấu nhưng hắn hiện tại trực tiếp liền cho nhóm người mình đánh lên người tốt nhãn hiệu thậm chí bắt đầu trắng trận tuyên dương n h ệ nổ chính là tà ác tồn tại cái này không phải liền là muốn lợi dụng nhóm người mình e n o đó là cái gì người tại sao muốn giết các ngươi không có gì bất ngờ xảy ra thời k h ắ c này phi bọn người là bị gon phỏ hửa thuyết phục từng cái thần sắc có chút hiếu kỳ mở miệng h ỏ i t h ă m đáy mắt đối với chuyện này lòng hiếu kỳ không cách nào che giấu chủ yếu nhất là lấy gian đối phi đá m người hiểu rõ về sau rất có thể liền sẽ bị gon phỏ ử a thuyết phục đến lúc đó chỉ sợ trực tiếp liền muốn trở thành n nô bệnh nhân thậm chí là tới chiến đấu mặc dù cái này chính là chuyện tất nhiên nhưng là loại này bị người lợi dụng cảm giác nhưng cũng là cực kỳ khó chịu thậm chí j o h n đang nhìn hướng gon phỏ vừa ánh mắt cũng đều trở nên âm trầm lão đại lao nhân này không phải vật gì tốt lúc này bờ la mì đi lên phía trước không có trước mặt nói cái gì thế nhưng là cũng là tại j o h n bên thai nhọ rộng ràng t h u ậ t nói hắn rõ ràng liền là tại châm n g o i thổi gió mặc dù không biết t ê nổ là ai có phải hay không bại hoại nhưng là lao gia hỏa này mục đích không đơn thuần nghĩa chương một trăm bốn mươi sáu giáo dục phì gon phỏ ừ a xác ý ngay vậy don kinh ngạc nhìn bờ la mì một chút nói thật hắn thật đúng là không nghĩ tới bờ la mỹ thế mà cũng nhìn ra gon phò hửa tiểu tâm tư bất quá nghĩ lại giòn cũng liền bình thường trở lại đừng nhìn bờ la mỹ tại nguyên tắc bên trong đ ầ n độn nhưng trên bản chất nhưng cũng là siêu tân tinh chẳng qua là không có băng hải tặc mũ r ơ m cái giới này siêu tân tinh danh khí lớn thôi với lại là một cái thuyền trưởng bờ la mỹ thế nhưng là từ g ờ răng lai nạ xâm nhập thế giới mới về sau tại gia nhập đỏ phờ la mỹ ngộ dưới trướng trên bản chất sao lại là người ngu xuẩn nói cho cùng hiện tại bờ la mỹ khả năng hơi có vẻ nó nớt nhưng trên bản chất nhưng cũng soi vì bọn người muốn lao đạo rất nhiều dù sao cũng là từ nhỏ dã đạo một phương bá、chủ. điểm này tiểu thủ đoạn ở trước mặt của hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì đại nhân thiên tiêu hoàn toàn chính xác không phải là đồ tốt lúc này baby năm cũng đi lên phía trước xem như đỏ phơ làm bị ngộ thuộc hạ nàng bản thân trí tuệ cũng là không thể khinh thường vẹn vẹn nhìn trong chốc lát về sau liền đã nhìn ra gon phỏ hửa không thích hợp thậm chí nhỏ giọng nói với lại g i a hỏa này tựa hồ chính là cố ý chính là tại dẫn đạo chúng ta đi cùng cái tia cái gọi là thần e n o đối n ị c h không có gì bất ngờ xảy ra e n o rất có thể chính là địch nhân của hắn hắn muốn mượn nhờ băng hải tặc mũ dơm lực lượng đem nó đánh bại thậm chí là đánh giết từ đó đạt tới mục đích của mình do nhẹ gật đầu nhìn xem còn tại chỗ đó thao thao bất tuyệt gon p h v ừ a còn có nghe được chăm chú lại thường thường biểu hiện ra phẫn nộ cảm xúc phi b ọ n người cái này mới c h ậ m d ã i nói ra g i a hỏa này liền là sở t a i lần tiền nhiệm thần vị trí của hắn liền là bị hệ nổ c ấ p đi nhưng là thực lực của hắn quá kém không làm gì được hệ nổ lúc này mới lựa chọn để phi bọn người tương trợ với lại không có gì bất ngờ xảy ra đối đại chúng ta đánh bại hệ nổ về sau hắn liền sẽ trở thành mới thần đến lúc đó biết điều khiển toàn bộ sở t a i lần người lấy ý chí của hắn làm chủ thế nghe đến lời này bậm lạc bị nhịn không được hít sâu mờ hơi theo bản năng nhìn về phía lẩm bẩm nói không nghĩ tới lao ra hỏa này c ư nhiên như thế tàn nhẫn nếu như chuyện này thật hoàn thành lời nói cái k i a đến lúc đó hắn coi như nhất phi trùng tiên nhưng là chúng ta lại cũng không chiếm được bất luận cái gì c h ỗ t ố t với lại ta hoài nghi một khi hắn trở thành thần đến lúc đó chỉ sợ sẽ càng thêm đáng sợ dù sao nếu như hệ nộ thật như cùng hắn nói như vậy cái k i a đến lúc đó hắn chỉ sợ cũng sẽ hưởng thụ tình huống như vậy chỉ bất quá sẽ thu liễ một m chút nhưng là đã bị thói quen nghiền ép những tên kia sẽ chỉ cảm giác được hạnh phúc cùng vui vẻ hoàn toàn liền không có, có bất kỳ chống cự dị lực hoàn toàn chính xác ngay vậy bay bi năm cũng đều là gật đầu nói tình huống này cùng thiếu chủ không sai biệt lắm thiếu chủ năm đó c ấ p đoạt dở dị s ờ rộ xạ về sau ngay từ đầu thật là có người hoài niệm tiền nhiệm vương nhưng là tại về sau mang đến lợi ích về sau những người kết i nhưng cũng là quên lãng đây hết thảy trừ phi là thiếu chủ thật đã đến cùng đồ m ặ t lộ tình trạng bằng không những tên kia không có khả năng tại phản kháng cái gì thậm chí còn có thể càng thêm thuận theo đối với cựu vương một mạch tiến hành càng cường đại hơn truy sát lời này vừa nói ra vợ lạc mi con ngươi có dù lại dở dị sợ xạ đây chính là đỏ phơ lạc mi ngộ địa bàn b a b y nằm trong miệng thiếu chủ chẳng lẽ liền là đỏ phờ lạc mì nổ đã như vậy lời nói vậy hắn tại sao lại ở chỗ này hơn nữa còn trở thành con người trong lúc nhất thời nội tâm của hắn cảm xúc sao động nhìn về phía g o ò n ánh mắt càng thêm kính sợ cùng hoảng sợ không cần phải lo lắng đối với cái này g o ò n thì là lạnh nhạt k h o á t tay á o ngay sau đó hắn nhìn về phía bờ lạc mì nói vợ lạc mì nếu như ngươi đối đầu ra hỏa này lời nói ngươi có mấy phần chắc chắn ta nghe vậy vợ lạc mì x ứ sờ theo bản năng nhìn thoáng qua gon phò ưa chỗ lập tức khinh tường nói ta tất thắng lão gia hỏa này trước đó sở d ĩ có thể miễu sát hải vương hoàn toàn cũng là bởi vì hắn tọa kỵ nguyên nhân không có gì bất ngờ xảy ra cái kia tọa kỵ thực lực đều so với hắn càng thêm cường đại nếu như là ta xuất thủ lần đầu tiên liền xử lý hắn tọa kỵ cái kia đến lúc đó hắn liền không khả năng là đối thủ của ta nghe đến lời này do lại càng hài lòng không thể không nói b ỡ la my là có đầu góc ở trên người biết dương trường tránh đoạn cũng biết mượn cơ hội này đem hết thể trở ngại đều phá hủy đem nguy hiểm bóp chết tại cái nôi bên trong đây tuyệt đối là rất tốt sự tình bất quá tình huống hiện tại d ư ớ i hắn nhưng cũng không có khả năng trực tiếp đậu thủ mà là cần chờ đợi cơ hội đến lúc đó nếu như hệ nổ không phối hợp lời nói vậy liền để b ợ làm ủy trực tiếp xuất thủ xử lý hắn từ đó trở thành sợ tai lần mới c h ỗ i t ể chính như baby năm nói tới chỉ cần cấp cho những cư dân kia đầy đủ chỗ tốt cùng lợi ích cho dù là thanh đảo người lại như thế nào chỉ cần cấp cho bọn hắn tự do an toàn cùng che chở vậy liền sẽ ủng hộ ngươi quật khởi cùng lớn mạnh quá phận cái này hệ nổ c ư nhiên như thế quá phận ta nhất định phải đánh bại hắn không có gì bất ngờ xảy ra tại g o n p họ ỏ ừa mấy lời nói về sau vì triệt để tin tưởng lời nói của đối phương cho rằng hệ nổ chính là tội ác tại trời tồn tại thành ngược lại là g o n p họ ỏ ừa giờ phút này khỏe miệng hơi dâng lên nói thời gian lâu như vậy hắn rốt c ụ c đem nó thuyết phục lời nói như vậy có lúc vì đám người tương trợ lời nói nói không chừng thật sự có thể đánh bại hệ nổ đến lúc đó don chúng ta đi đánh bại cái kia hệ nổ a lúc này lúc vì nhưng cũng là vội vàng đi tới gon bên cạnh khu vực nói ra lời này vừa nói ra xô rộ mấy người cũng đều là nhìn về phía gon mặc dù vì chính là thuyền trưởng nhưng là bọn hắn nhưng cũng loáng thoáng cảm giác được sự tình không thích hợp nhưng tình huống hiện tại dưới bọn hắn lại cũng không biết là chỗ nào không đúng nhưng phi đặt quyết tâm tình huống dưới bọn hắn cũng nguyện ý cùng một chỗ đi không đ ộ i đối với cái này ron giờ phút này thì là cực kỳ lạnh nhạt khoát tay háo ngăn trở phi nói Luffy, hiện tại cũng không phải hành động theo cảm tính thời điểm với lại chúng ta nghe được ngữ cũng gần là đối với phương lời nói của một bên thôi đây cũng không phải là một cái hợp cách thuyền trưởng chuyện nên làm bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt chúng ta cần biết được càng nhiều tin tức hơn biết rõ ràng cái kia hệ nổ đến cùng phải hay không như là vị lao r a kia nói tới như vậy nếu như đến lúc đó thật xác định đây hết thể lời nói vậy ta cũng sẽ trợ giúp ngươi thậm chí tán thành quyết đoán của ngươi nhưng là nếu như vẹn vẹn hắn l ừ a gạt lời của ngươi cái kia hệ nổ cũng không phải là hắn nói tới tội ác tài trời lời nói vậy chúng ta nếu như tùy tiện đem nó đánh bại thậm chí là đánh chết lời nói cái kia đến lúc đó đến cùng là trợ giúp mọi người vẫn là trợ giúp á c nhân lời này vừa nói ra xô、so、rộ bọn người nhẹ gật đầu chính như j o n nói tới bọn hắn mặc dù nói không nên lợi là lạ ở chỗ nào nhưng là sự tình này nhưng cũng không có khả năng dạng này vo đoán chủ yếu nhất là cái k i a gonfow p ưa nói thật bọn hắn cũng không cho rằng là người tốt lành gì dù sao kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau hiện tại băng hải tặc ngũ dơm cùng nguyên tắc bên trong vẫn là có xuất nhập chí ít tại don dẫn đạo dưới mọi người càng nhiều chính là tự hỏi mà không phải trực tiếp liền đi mãn g dạng này mà vì giờ phút này cũng là bị don thuyết phục dù sao hắn xem như thuyền trưởng quyết đoán đại biểu cho toàn bộ băng hải tặc nếu như là người xấu thì cũng tôi đi nhưng là nếu như không phải như thế lời nói vậy mình liền thật trợ trụ vi ngược nghĩ đến đây vì lập tức gật đầu nói ta đã biết don về sau ta sẽ càng thêm lý trí một chút ta sẽ điều tra rõ ràng sự t ì n h về sau tại làm ra quyết đoán Tốt ngay vậy don n i ế t m i ệ n g lên vì trưởng thành thật là lấy mắt trần có thể thấy chỉ từ mọi mỏ mỏng gạ trung tướng chuyện kia về sau vì trưởng thành hoàn toàn liền là có dấu vết mà lần theo ngươi các ngươi không tín nhiệm lão phu trái lại thời khắc này gon phỏ ửa nhưng cũng là trận tròn mắt hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình thật vất vả lắc lư phi mọi người hiện tại thế mà liền bị don đơn giản một câu liền phá hủy mặc dù hệ nổ tình huống thật là như thế nhưng là nội tâm của hắn nhưng cũng vẫn mơ hồ ước ước cảm giác được bất an dù sao nếu như phi bọn người vẹn vẹn tiểu bạch lời nói cái kia đích thật là rất tốt lừa dối đến lúc đó hắn cũng có thể có được to lớn lợi ích nhưng là nếu như là do tới lấy cái sau trí tuệ bén n hẹn trình độ đây tuyệt đối là cực kỳ trí mạng một việc nghĩ đến đây gon phỏ ựa nhìn về phía gian ánh mắt cũng đều là tràn ngập bất thiện tân h sắc l ã o đầu ngươi tại dám nhìn ta lom lom như vậy lão đại ngươi có tin hay không ta hiện tại liền xử lý ngươi gặp tình hình này vợ lạc bị lập tức liền đi tiến lên nộ khí mười phần nhìn về phía gon phỏ a vì bọn người là khó gì mặt dù sao vừa mới vẫn là trò chuyện với nhau thật vui thế nhưng là cũng không có nghĩa là b ợ làm ỉ có phương diện này cố kỵ do hiện tại thế nhưng là lao đại của hắn hắn làm sao có thể cho phép những người còn lại chất vấn lao đại của mình thậm chí là như thế tư thái đối đãi người hà to miệng c o n phỏ vỡ nhanh chóng gục đầu xuống không dám ở nhìn don hắn sợ sệt mình tại biểu hiện ra ngoài cái gì không tốt thần sắc sẽ bị nó chú ý tới đến lúc đó b ợ làm ỉ thật xuất thủ vậy hắn thật đúng là không nhất định là đối thủ dù sao vì mấy người cũng đều là tới cùng một bọn bọn hắn cũng không có khả năng phản bội đồng bạn đến giút đỡ hắn dạng này n g i nhân c o ngay phỏ h vừa k ô n có nói s i Liên tại lúc n à một bên cô nỉ cô tinh thần. Ngay sau đó nàng nhanh chóng đi lên t r ư ớ c ngăn tại c o n phỏ ủa trước người khu vực nói hễ nổ tên kia hoàn toàn chính xác rất xấu thậm chí đối với chúng ta tiến hành giám sát nếu như là có người ở trong thôn nói hắn nói xấu lời nói vậy hắn liền sẽ hạ xuống lôi điện đem nó tiêu diệt đồng bọn của chúng ta thân nhân rất nhiều đều là chết tại hắn lôi điện phía dưới lời này vừa nói ra vì bọn người nhịu nhữ mày nếu như nói c o n phỏ ủa lời nói có thể là lời nói của một bên lời nói cái này khắc cổ n ị lời nói nhưng cũng là đã chứng minh cái sau nói tới điểm này thậm chí có đúng không mắt thấy sắc mặt trần trờn phì bọn người j o h n giờ phút này nhưng cũng không có ở tiếp tục xem kịch một bước tiến tới cô n i s trước người khu vực j o h n lạnh nhạt mở miệng nói cô n i s nữ sĩ đúng không lời ngươi đã nói ta tin tưởng hệ nộ đích thật là đối khống chế của các ngươi rất cường đại nhưng là ta rất muốn biết chính là các ngươi tại sao lại đ ụ c mạ hệ nộ lại là tại sao lại để hệ nộ như thế đối đãi thậm chí truyền đạt mệnh lệnh như vậy đến giám sát các ngươi chủ yếu nhất là đã hệ nộ chính là thần vậy các ngươi hẳn là con dân của hắn mới là hắn hẳn là muốn bảo hộ các ngươi tồn tại cái tia tại sao lại đối với các ngươi như thế hành tích đến cùng là vì sao các ngươi sẽ làm tức giận hắn tồn tại lời này vừa nói ra toàn trường tinh mịch do mấy lời nói trực tiếp liền để cô nis sa vào đến trong trận mặc nói thật nàng cũng không hiểu rõ lắm đến cùng vì sao nhưng là từ nhỏ đến lớn giáo dục nhưng cũng là để hắn đối với hệ nộ có rất lớn thành kiến cùng địch ý ngược lại là một bên gon phỏ hựa thần sắc biến đổi chuyện này cô nis a không biết nhưng là hắn nhưng cũng biết thậm chí chính là hắn một tay chủ đạo dù sao xem như ngày xưa thần hắn vẫn là có rất nhiều tín đồ những người kia liền là tại gon phỏ hựa kích động dưới bắt đầu đối hệ nộ không hài lòng thậm chí là muốn tập kết lực lượng trợ giút gon phỏ hựa trở lại vị trí cũ. cái này cũng đưa đến hệ nộ biết sự tình trực tiếp liền hạ xuống lôi điện đem nó phá hủy hầu như không còn không đáp lại được gặp tình hình này do n lạnh nhạt cười nhìn con phỏ ừ a cùng cổ n i t một chút nói cho cùng vẹn vẹn các ngươi thuyết pháp thôi hiện tại chúng ta cần làm chính là tiến vào trong thôn hỏi một chút những người này hệ nộ tình huống còn có biết rõ ràng đến cùng là tình huống như thế nào nếu như đến lúc xác định hệ nộ chính là tội ác t ẩ y trời tồn tại vậy chúng ta tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ các ngươi giải quyết hết đối phương nhưng nếu như vẹn vẹn các ngươi hoang ngôn cái kia lừa gạt chúng ta cũng đều là cần phải trả giá thật lớn lời này vừa nói ra vợ lạc bị cùng baby n a m lập tức một bước tiến lên phóng xuất ra khí thế của tự thân mặc dù không nói gì thêm nhưng là hai người biểu đạt ý tứ nhưng cũng là cực kỳ minh bạch n g ư ơ i các ngươi gặp tình hình này cô nịt há to miệng có chút bị tức đến nhưng là tình huống hiện tại dưới nàng nhưng cũng không cách nào tiến hành phản bác hơi trầm ngâm về sau nàng trực tiếp liền mở miệng nói đã như vậy các ngươi đi theo ta ta hiện tại liền mang các ngươi đi giải cả thôn đến lúc đó các ngươi liền biết ta không có nói sai nói xong nàng trực tiếp quay người liền hướng phía thôn phương hướng đi đến mà gon phỏ h muốn nói điều gì nhưng là còn không đợi hắn mở miệng John thì là vung tay lên trực tiếp liền mang theo phi bọn người liền đi theo chuyện cho tới bây giờ cho dù là phi mấy người cũng đều nhìn ra gon phỏ hựa không thích hợp dưới tình huống như vậy bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện tại làm ra quyết đoán nhất là phi hắn nhưng là nhớ kỹ John vừa mới lời nói không có điều tra thì không có quyền lên tiếng cũng không thể quyết định đối phương đến cùng phải hay không thật tác nhân đáng chết tiểu quỷ theo John một đoàn người rời đi gon phỏ hựa sắc mặt lúc này mới tùy theo âm chầm xuống mặc dù tín đồ của hắn rất nhiều thế nhưng là cũng không có nghĩa là tất cả mọi người là một khi hệ nộ sự tình bị chuyển tới lời nói cái kia đến lúc đó không được tuyệt đối không thể cứ thế từ bỏ cái kia gọi g o a n tiểu quỷ cùng hệ nộ đồng dạng đáng giận hắn nhất định phải trả giá đắt cắn răng gon phỏ ủa không có đ u ổ i theo đi mà là quay người liền hướng phía g ộ t hai lần phương hướng bay đi đã do n bọn người không xuất thủ vậy hắn liền cưỡng ép tiến hành đây hết thảy đến lúc đó chiến đấu lời nói cái kia liền không khả năng tại cắt bung tha mặc kệ là do n bọn người tử vong vẫn là hệ nộ bọn người tử vong nội tâm của hắn đều là không có bất kỳ cái gì để ý thậm chí đang mong đợi song phương đều đồng quy vô thận j o h n kẽ bùn sổ cụ thu hết vào mắt mặc dù đã rời đi phiến khu vực này nhưng là hắn nhưng cũng không tin tưởng gon phỏ hựa sẽ cứ thế từ bỏ cái gì cho nên hắn ngay từ đầu liền điều động kẽ bùn sổ cụ chú ý đến gon phỏ hựa tự nhiên cũng là nhìn thấy màn này tình huống có ý tứ đi đến g ộ t hai lần đây là muốn đi làm tức giận hệ nổ cũng hoặc là là muốn để hệ nổ biết được sự hiện hữu của chúng ta từ đó đến tìm chúng ta gây phiền phức nội tâm lạnh lùng cười cười j o h n giờ phút này đại khái bên trên đã nhìn ra cái này gon phỏ hựa quả nhiên không giống nguyên tắc trong kia đơn thuần không phải nói cái k i a cái gọi là nguyên tắc cũng không lộ ra lộ ra bất luận cái gì ác nói cho cùng o d a vẹn vẹn cái vẽ m à t g ạ hiểu cái cái búa hải tặc nghĩ tới đây giòn trong đầu không khỏi nhớ lại nguyên tắc trong kia sơ lược liên quan tới hệ nộ nội dung cốt truyện nguyên tắc bên trong hệ nộ thế nhưng là có thủ khi nhục tồn tại từ nhỏ đến lớn bởi vì không có cánh nguyên nhân đều bị xem như dị loại người hạ đẳng nhưng là tại không có cánh người châu đó hắn nhưng cũng vẫn như cũ chính là dị loại chính là đ ị c h nhân đây hết thể đều là gon phỏ h điều h i ể n để có cánh cùng không có cánh trở thành đ ị c h nhân giữa song phương lẫn nhau đối địch không ngừng chiến đấu từ đó đem mục tiêu toàn bộ đều khóa chặt tại trên người của đối phương từ đó sẽ không uy hiếp được tự thân thần vị trí về sau hệ nổ tại có thụ lấn ép tình h n giới vô số lần hấp hối thậm chí bị khu trục ra ở lại khu vực chỉ có thể lưu lạc tại rừng rậm bên trong cùng dã thú làm bạn cũng chính là lúc này hệ nổ vận mệnh cải biến hắn đạt được gõ r ổ gõ r ổ no mi ăn hết về sau liền đạt được lực lượng cường đại tăng thêm hệ nổ bản thân liền là đặc thù chủng tộc đối với gõ rỗ gõ rỗ no mi khai phát cũng đều là cực kỳ cường đại không có thời gian bao lâu hệ nổ liền xuất quan đánh bại gon phỏ ừ a cướp đoạt thân vị trí đem những cái kia khi dễ ngẫu nghịch hắn người đều xử lý mặc dù mặt ngoài nhìn qua hoàn toàn chính xác ghệ nổ có chút lạm sát kẻ vô tội nhưng trên thực tế tại john xem ra đây đã là rất thu liễm nếu như đổi lại là hắn chỉ sợ cái này b ở c ả bên trong liền không có mấy người có thể sống sót trong lúc suy tư john một đoàn người đã tại cô nị dẫn đầu dưới đi tới d ả i cả thôn vừa tiến vào trong liền có thể nhìn thấy có rất nhiều người cư ngụ ở nơi này mọi người thần sắc cũng đều rõ ràng có chút vui sướng chân chính trên ý nghĩa sắc mượt khổ khổ đại cựu thâm thì là không có mấy、người. vì gặp tình hình này do n đại khái bên trên đã có hiểu rõ không có gì bất ngờ xảy ra đối với hệ nổ sự t ì n h rất nhiều người thật là phản kháng nhưng này chút phản kháng người cơ hồ đều bị giết chết cho dù là còn có tâm nghi ngờ oán hận hàng người nhưng trên thực tế nhưng cũng đã ít đi rất nhiều về phần còn lại tuyệt đại đa số người nói thật bọn hắn đối với hệ nổ thống trị không có cái gì nghịch phản tâm lý dù sao chỉ cần không trước mặt mọi người chửi bới hệ nổ cái tia cái gọi là thần cũng đều sẽ không đối bọn hắn như thế nào thậm chí còn có thể bảo vệ bọn hắn sẽ không bị từ bên ngoài biển xanh người xâm lấn nghĩ tới đây do mở miệng đã muốn biết rõ ràng vậy chúng ta liền không thể chỉ nghe từ một hai người mọi người chúng ta cùng một chỗ tách ra hỏi thăm a đến lúc đó đang hỏi xong chúng ta ở trong thôn khu vực kia tập hợp nói xong john chỉ chỉ nơi xa một tòa tòa kiến trúc cao nhất đồng thời hắn cũng, cũng có thể cảm giác được một cố cường đại kẽ bùn sổ cụ quét qua phiến khu vực này không có gì bất ngờ xảy ra vậy liền là tới từ hệ nổ mặt trạ đặc thù kẽ bùn sổ cụ hơn nữa còn có thể cùng g õ rổ g õ rổ no n mi kết hợp với nhau cái này mạn trạ phương pháp tu luyện nói thật đối với john sức hấp dẫn còn là rất lớn dù sao cái này sợ tai lần phạm vi chỉ lớn tuyệt đối là vượt qua b i ể n cả bên trong tuyệt đại đa số cỡ lớn hòn đảo nhưng mặc dù là như thế hệ nộ tu luyện mạn trạng nhưng cũng có thể toàn bộ hành trình bao trùm bởi vậy có thể thấy được mạn trạng phương pháp tu luyện trên bản chất chính là siêu việt kẽ bùn sổ cụ rất rất nhiều l i ê n như là bật sổ sổ cụ cao dai vận dụng g i n g cái này mạn trạng hẳn là kẽ bùn sổ cụ cao dai tân cấp c h i pháp chỉ bất quá nguyên tắc bên trong cũng không đem nó đúng nghĩa diễn dịch đi ra mà vẹn vẹn lấy đoán được tương lai lắng nghe tiếng lòng các loại năng lực đặc thù để diễn tả kẽ bùn sổ cụ cường đại nhưng trên thực tế chân chính cường đại kẽ bùn sổ cụ h ẳ n là thậm chí là hệ nổ cái kia đem mạn trả cùng trái cây năng lực kết hợp thủ đoạn thậm chí cho người ta cảm giác thủ đoạn này cũng có chút cùng loại với sạt kẽ bùn gọ rộng xi、si. đồng dạng là nương tựa theo kẽ bùn sổ cụ khóa chặt đối phương từ đó lấy đặc thù lực lượng phóng xuất ra một c ố lực phá hoại t ố t không có vấn đề ngay vậy v y mấy người cũng đều nhẹ gật đầu bọn hắn giờ phút này cũng đều lý trí rất nhiều nhất là khi nhìn đến d ư ớ cả thôn bên trong rõ ràng là có khác biệt thần sắc cùng khuôn mặt người về sau ngay sau đó vì mấy người cũng, cũng không có ở trần trờ trực tiếp liền tùy theo t h n g ra trong đó vì thì là đi theo cổ nị rời đi Sojo, sàn bọn người gì thì lúc à đi đứng tiêu của mình hỏi Nami, tìm thăm. tại mình mục Lami của Chỉ có Nami, Baby cùng Lami đứng tại john bên cạnh không có bên Baby John không n h bởi này í c Lúc h John. n nam y mở miệng do hỏi ngươi cho rằng cái tia gon phỏi ủa cùng cô nis đang nói láo h e n o cũng không phải là người xấu gần như trong n g a y mắt john cũng cảm giác được cái nào kẻ bùn sổ cụ trực tiếp liền khóa chặt nơi đây hiển nhiên tại bị đề cập đến mình danh t ự thời điểm xem như mạn g trả người sở hữu hệ n o đã chú ý tới bất quá cũng khác biệt tại nguyên tắc bên trong như thế hệ nộ danh tự không phải không thể đề cập chỉ cần ngươi không có chửi bởi hắn hắn là sẽ không tùy tiện xuất thủ như thế nào nghĩ tới đây do n mở miệng nói không có điều tra liền không có phán đoán bọn hắn từng cái đem hệ nộ miêu tả tội ác tại trời nhưng là không có ai sẽ vô duyên vô cớ tà ác chớ nói chi là một cái người tà ác làm sao lại trở thành thần nếu như là tất cả mọi người phản kháng lời nói cái kêu hệ nộ làm sao có thể ngồi lên thần vị trí dù sao tuyệt đối vũ lực đích thật là rất cường đại đủ để thống trị hết thảy thế nhưng là cũng không có nghĩa là giới trướng dân chúng sẽ thật thuận theo ở chỗ này ở lại nếu quả như thật là sợ sệt hệ nộ lời nói bọn hắn liền hẳn là rời đi nơi đây mà không phải như là gonfó p ừ a nói như vậy lời này vừa nói ra b a b y năm n ạ mì cùng bờ la mì đều là nhẹ gật đầu chính như john nói tới hệ nộ tội ác như thế nào nói còn quá sớm chủ yếu nhất là bọn hắn cũng không cho rằng gonfó p ừ a đơn giản một câu liền có thể nắp h ò m kết luận nghĩ tới đây n ạ mì nói ra vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì đơn giản lạnh ngặt cười john ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời kẻ bùn sổ cụ nhìn chăm chú hắn cảm thấy đại biểu cho hệ nộ chính quan sát đến bọn hắn mà thời gian lâu như vậy hắn cũng không hề đọc thủ có thể thấy được hệ nổ cũng không sốt ruột cũng hoặc là cũng rất tò mò hành tích của bọn hắn nghĩ tới đây do n mở miệng nói ta vừa mới lấy kẽ b ù n sổ cụ thấy được gon phọ ựa tiến về cái k i a cái gọi là gô hai lần không có gì bất ngờ xảy ra liền sẽ dẫn dụ hệ nổ dưới trướng người đến tìm chúng ta gây phiền phức từ đó để cho chúng ta cùng hệ nổ triệt để đối địch một khi đến lúc kia chúng ta cùng hệ nổ ở giữa chiến đấu tất nhiên sẽ tiến hành nhưng là loại này bị người mưu hại ta cảm giác rất không thoải mái vỡ lạ mì người đi tìm tới gon phọ ựa có thể bắt được nếu như hắn dám phản kháng lời nói lưu lại một cái mạng liền có thể. là ngay vậy b ợ lạc m ì nhẹ gật đầu hắn biết don ý tứ với lại đối với loại này tính toán hành vi của mình nội tâm của hắn cũng đều là cực kỳ tức giận lúc này b ợ lạc m ì không có ở lưu lại quay người liền hướng phía ngoại giới chạy tới nạp m ì baby năm chúng ta đi thôi theo b ợ lạc m ì rời đi don cũng không nói nhảm trực tiếp liền mở miệng nói đi hỏi một chút để n ổ sự tình ta rất hiếu kỳ cái này giật cả thôn bên trong người có phải hay không cũng cùng gon phò hựa nói như vậy là bị hệ nộ uy hiếp bức hiếp Tốt. Tốt. Ngay vậy, ba người cất bước liền hướng phía phía trước đi đến rất nhanh do ba người đã tìm được một láo giả mở miệng hỏi thăm về sau không có gì bất ngờ xảy ra láo giả kia đối với hệ nổ không có cái gì quá lớn mâu thuẫn thậm chí nhiều hơn chính là cảm kích dù sao hệ nổ tiền nhiệm về sau sợ h a i lần đích thật là an toàn rất nhiều từ b i ể n xanh tới hải tặc hoặc là thuận theo hoặc là dám can đảm gây sự thì là sẽ bị hệ nổ trực tiếp diệt s á t điểm này nguyên tắc bên trong cũng giảng h u ậ t qua hệ nổ bại trận về sau đã không có thần chấn h ế p hải tặc liền đã tiến vào sợ cai lần bên trong bắt đầu giết đốt đánh cướp mặc dù là bị băng hải tặc mũ r ơ m đánh bại nhưng trên bản chất thời điểm đó sợ tai lần cho dù là bị gon phò ưa lại lần nữa tiếp quản nhưng cũng đã mất đi tuyệt đối an toàn john xem ra cái kia gon phò ưa quả nhiên là lựa chúng ta cáo biệt lao g i ạ kia na my t h ầ n s ắ c không phải rất dễ nhìn nói không đ ộ i lạnh nhạt cười john nhìn na my một cái nói chúng ta tiếp tục hỏi một chút chọn lựa mấy người hỏi nhiều hỏi triệt để xác định chuyện này không phải phí bọn hắn lấy được tin tức cùng chúng ta khác biệt lời nói cái kia đến lúc đó lại sẽ nổi tranh chấp、Tốt. ngay vậy na my nhẹ gật đầu nàng cũng biết john lo lắng chính là chính xác c h lúc này n john g Ngay thể người cảm t thấy â n tráng niên, thanh niên đến lần. trẻ đều hỏi thăm một như hỏi đều l hệ nô mãn trạ đã thoát ly giám sát không thể Nô, nhưng chửi với Hê h e n o đã được đến hài lòng trả lời chắc chắn đối với dân chúng đối với mình đánh giá cũng rất hài lòng cho nên cũng không trực tiếp phát động thần phán quyết động thủ với lại thông qua j o h n đám người đối thoại hắn hẳn là cũng đã biết được gon phỏ ừ a sự t ì n h chỉ sợ tên kia đang đi tới gột hai lần thời điểm sẽ không thuận lợi nghĩ tới đây j o h n nết miệng lên lạnh nhạt nói sự tình đã rất rõ ràng gon phỏ ừ a không thể nghi ngờ chính là lừa đảo chí ít rất nhiều chuyện không phải hắn nói như vậy lúc trước hắn hành vi không thể nghi ngờ chính là vì dẫn đạo chúng ta cùng hệ nổ đối địch thậm chí là tới chép giết nàng b cùng baby năm liền tùy theo mở miệng đậu đen rau muống nhất là nam y nàng trước đó thật đúng là kém chút trung tình nhưng cũng không nghĩ tới đây hết thảy đều là gon phò hựa ra hỏa này làm ra nghĩ đến đây nàng b cắn răng nói john không thể bỏ qua tên kia dựa theo chúng ta lấy được tin tức cái k i a hệ nổ cố nhiên bá đạo một chút nhưng là đối với cái này sở t a i lần người che chở nhưng cũng là thật nếu như không có hệ nổ che chở chỉ sợ sở t a i lần bên trong vẫn còn đối địch không ngừng chém giết không ngừng cảnh sắc mà hết thảy này nói cho cùng liền là cái tia gon phò h a tại xem như thần thời điểm không làm thậm chí là cố ý thôi động đưa đến ngay vậy, do lạnh nhạc g ư ờ i biết nạ mỹ đã nhìn ra trong đó máy khỏe lúc này cũng không có đang trần trờ nói đã như vậy vậy chúng ta liền đi cùng phi bọn hắn tụ hợp a vừa vặn ta cũng chờ mong bọn hắn lấy được tin tức là như thế nào nhất là phi dù sao hắn nhưng là đi theo cổ nị đi cổ nị tâm tư rất có thể liền là bị tức bậc cha chú ảnh hưởng đưa đến lời này vừa nói ra nạ mỹ lập tức sắc mặt trầm xuống nàng nhưng quá rõ ràng phi đơn thuần cái này nếu như bị người dăm ba câu thuyết phục lời nói cái kia đến lúc đó tốt chúng ta bây giờ liền đi không trần trờ ba người trực tiếp liền hướng phía tòa kiến trúc cao nhất đi đến rất nhanh j o h nhìn người liền đã tới đã đ mục c í Có thể h n thấy don ba người j Erso, đến h ô dô mấy người lập tức liền đi lên phía trước ngay sau đó ở sộp tức giận nói cái cái gon nhìn ra phỏ ở tại khi thần thời điểm liền không làm cổ động bờ cạo bên trong hai cái chủng tộc người chém giết lẫn nhau thậm chí thời điểm đó sở c á ai lần rất dễ dàng liền gặp được hải tặc xâm l ớ n ngược lại là hệ nổ thượng vị về sau mặc dù bá đạo nhưng cũng che chở dân chúng với lại hai cái chủng tộc tại hắn chấn áp xuống cũng đều ngươi không dám ở chiến đấu bây giờ bị biếm ở cùng một chỗ tình hùng dưới mọi người cũng đều từ từ hòa thuận đi lên lời này vừa nói ra một bên cọp tờ cũng làm ở miệng đúng vậy à ta cũng hỏi qua một chút hải tử bọn hắn đối với hệ nổ cũng đều cực kỳ tán thành thậm chí còn có không ít hải tử xưng hô hắn là mạnh nhất thủ hộ thần thậm chí trong đó một người đại tỷ tỷ còn đã nói với ta hệ nổ trước đó sinh hoạt rất thảm hệ ắ nộ đối với sợ ai lần mà nói chính là thủ hộ thần cấp bậc tồn tại mặc dù bá đạo nhưng chỉ cần để hắn không cường thế như vậy diễn sát lời nói cái kia rất nhiều thứ cũng đều sẽ triệt để giải quyết hết ngược lại là gon phó ừ a tên kia không thể nghi ngờ chính là muốn đoạt lại mình thân vị h ắ n tồn tại mới thật sự là trên ý nghĩa bất ổn nhân tố c h ư n một trăm bốn mươi tám mục tiêu hệ nổ gon phỏ ứa cái chết ngay vậy xô rộ bọn người nhẹ gật đầu hệ nổ tội ác không thể nghi ngờ nhưng gon phỏ ứa lại cũng không phải là vật gì tốt điểm này là không thể nghi ngờ đối với hệ nổ gon phỏ ứa trở thành thần càng thêm không có khả năng bảo hộ sở ai là người nói cho cùng hai người cũng chính là tám lạng nửa cân nói không nên lời ai mới là đúng nghĩa đại gian đại ác ta muốn đi đánh bại hệ nổ Hắn giờ phút này nhìn qua cực kỳ tức giận liền tựa như bị kích thích tình huống như thế nào chuyện gì xảy ra ngay vậy xô d ô bọn người nhìn nhau không hiểu vì vì sao tức giận như vậy chẳng lẽ là cổ nịt người nhà nói cái gì hệ nổ không tốt ngữ lúc này mới kích thích phi dưới tình huống như vậy một đám người không có mở miệng mà là nhìn xem đi lên phía trước phi lư phi ngươi đây là cái gì tình huống theo bản năng có bất ngờ mở miệng do hỏi chẳng lẽ cái kia cổ nịt bọn người nói hệ nổ không tốt là cũng không phải nhìn xô dỗ bọn người một chút lư thì là tức giận tọa hạ thân nói hệ nổ tên kia quá ghê tởm thế mà đối người nơi này như thế hạn chế thậm chí còn gấp cố tự do của bọn hắn q u á không phải thứ gì ta nhất định phải đánh bại hắn làm cho tất cả mọi người đều khôi phục tự do mà không phải bị hạn chế thậm chí liền lời nói đều không thể nói ra được nghe vậy do như n có điều suy nghĩ một bên s ổ rộ mấy người cũng đều là nhìn nhau không biết vì là nghe được những lời gì nhưng từ hắn thời khắc này phản ứng đến xem nội tâm thật là cực kỳ phẫn nộ nghĩ tới đây mấy người lập tức dò hỏi vì vậy bọn hắn là như thế nào nói chúng ta lấy được tin tức cái kế hệ nội đích thật là hạn chế mọi người thảo luận hắn thế nhưng là cũng che trở lấy an toàn của bọn hắn thậm chí nói xong lời cuối cùng mọi người không có ở tiếp tục nói nữa nhưng là nó lời nói ý tứ nhưng cũng biểu đạt hết sức rõ ràng vậy liền là sự tình này cũng không phải là mặt ngoài như vậy đơn giản ta biết ta nhưng mà thời k h ắ c này p h ị nhưng cũng không chút do dự nhẹ gật đầu còn không đợi mấy người nói tiếp cái gì hắn thì làm ở miệng nói điểm này ta cũng là biết đến ê nộ hoàn toàn chính xác không tính là quá xấu nhưng cũng là có chút quá phận vẹn vẹn bởi vì rất nhiều người nói hắn không tốt hắn liền đem những người kia cho đ á n h chết chuyện như vậy nhất định phải ngăn cản không thể để cho hắn tiếp tục dạng này lạm sát kẻ vô tội đi xuống nghe vậy xô dộ bọn người trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ngôn ngữ dù sao vì cái này tư thế rõ ràng liền là đã cấp trên khả năng hệ nộ làm như vậy có nguyên nhân nhưng hắn tự hồ đã sẽ không ở để ý tới nguyên do mà là muốn ngăn cản hệ nộ tiếp tục tiếp tục như vậy Tốt.、Gặp、tình thì Bất thế biết tắc trong thiên tín, thể thống trị thật t Đối Gặp gửi. năng không nguyên nghe nhưng không nghi ngờ gặp hình này, John thì lạc gửi. Bất kể như thế nào, cái này mới là hắn nhận lệnh nói, chuyện như Khả đích là là mà Luffy. Luffy đạo. lạc Luffy cái có được mới với bá kể kêu vậy đã hắn còn muốn đem nó thu nhập dưới chứng đâu sở dĩ làm nhiều chuyện như vậy nói cho cùng vẹn vẹn để mọi người thấy rõ ràng gon phỏ ựa diện mục để bọn hắn biết được g i a hỏa này là không thể tin đồng dạng cấp cho mình về sau mưu đ ổ làm ra cửa hàng hiện tại mục đích đã đạt thành tình huống giới john cũng không có tại nói nhảm trực tiếp liền mở miệng nói đã lưu phí đ ặ t quyết tâm vậy chúng ta cũng không cần tại chỉ hoãn thời gian trước đó cái kia gon phỏ ựa tiến về gột hai lần rất có thể chính là vì dẫn phát thể nộ hoặc là nó cấp dưới lợi ích chúng ta bây giờ tại ra cả thôn bên trong nếu như gặp phải những tên kiên lời nói sẽ cực kỳ phiền phức một khi chiến đấu cũng sẽ lan đến gần những người còn lại hiện tại lựa chọn tốt nhất liền là tiến về gội hai l a n d tại vậy không có người khu vực đem bọn hắn đánh bại là lựa chọn tốt nhất lời này vừa nói ra s ô r ô bọn người nhẹ gật đầu vậy còn chờ gì chúng ta mau ra phát ta lúc vì càng là vô cùng vui vẻ dù sao john thời khắc này tình huống không thể nghi ngờ chính là công nhận lựa chọn của hắn cái này khiến hắn thập p h ầ n vui vẻ dù sao mặc dù là đồng bạn nhưng hắn càng là thuyền trưởng lúc này một đám người cũng, cũng không có ở trần chờ nhanh chóng liền hướng phía dưới cả thôn bên ngoài khu vực đi đến một đường tiến lên do bọn người rất nhanh liền tùy theo đã tới gội hai lần phạm vi ầm ầm nhưng mà mới vừa vặn đến không lâu thời gian một trận chiến đấu ba động liền truyền lại mà đến theo tiếng kêu nhìn lại có thể nhìn thấy ở phía xa khu vực gon phỏ ừ a cùng b ợ lạc mỹ đã chém giết ở cùng nhau thời khắc này hai người chính kích liệt giao thủ vợ lạc mỹ càng đánh càng hăng ngược lại là gon phỏ ừ a cực kỳ chật vật tại bọn hắn cách đó không xa khu vực gon phỏ ừ a tọa kỵ đã ghé vào chỗ đó toàn thân vết thương nhìn qua cực kỳ chật vật đây là thấy cảnh này vì há to miệng trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc nói vợ lạc mỹ làm sao cùng cái kia gon phỏ ửa đánh nhau ngay vậy một bên ở sộp đi lên phía trước nói vì là như vậy cái kia gon phỏ hựa cũng không phải cái gì người tốt hắn liền là đang lợi dụng chúng ta ngay sau đó ở số b i ề n đem nhóm người mình hỏi thăm tin tức giảng thuật một lần trong đó trọng điểm thì là giảng thuật gon phỏ hựa lời đã nói ra cũng không chân thực chính là tại lừa gạt bọn hắn thậm chí còn tiến về g ộ t hai lần bên trong tìm vệ nộ đợi người tới đối phó chuyện của bọn hắn còn có gon phỏ hựa xem như thần thời điểm cố ý dẫn phát chủng tộc ở giữa chiến đấu đối địch cùng chém giết các loại một loạt sự t ì n h thì ra là thế nghe đến lời này vì bừng tỉnh đại ngộ minh mạch nguyên do chuyện về sau hắn nhìn về phía gon phỏ h a ánh mắt cũng đều là tức giận nói ra hỏa này quá ghê lại dám lừa gạt chúng ta john ngươi làm rất đúng không chỉ là đánh bại hệ nổ để hắn không tại làm loạn còn muốn đánh bại cái này gon phò ựa để hắn sẽ không ở tiếp tục phá hư mọi người hòa bình ngay vậy john cười vì nếu như đã công nhận chuyện này vậy hắn cũng không cần che giấu nghĩ tới đây john lập tức mở miệng nói đã như vậy vậy các ngươi trước hết đi tìm hệ nổ a ta ở chỗ này trước xử lý tốt gon phò ựa sự t ì n h vừa vặn hệ nổ thực lực không kém các ngươi cũng có thể thử nhìn một chút、tốt. ngay vậy vì xô dầu cùng sản di đều là hai mắt tỏa sáng thực lực của bọn hắn hoàn thành tăng lên về sau nói thật thật đúng là không cùng cường giả chiến đấu qua hiện tại đã biết được hệ nổ chính là không kém tồn tại vậy dĩ nhiên cũng có thể đi nhìn thử một chút nghĩ đến đây mấy người cũng, cũng không có ở trần trở nhanh chóng liền hướng phía xa xa khu vực chạy mà đi trong đó ở xốp có t ợ cùng r o b i n cũng đều cùng một chỗ đi chỉ có baby năm cùng nà mỹ lưu lại đi theo j o h n bên cạnh j o h n đại nhân theo phía đám người rời đi baby năm nhịn không được dò hỏi tại sao muốn can thiệp chuyện này hệ nổ đích thật là bá đạo nhưng không thể nghi ngờ là thật sự là hắn là có bảo hộ sợ cai lần thực lực nếu như không có hệ nổ cùng gon phò hựa tồn tại sợ cai lần là tự do giải phóng nhưng là bọn hắn cũng không có năng lực ngăn cản kẻ ngoại lai xâm lấn a lời này vừa nói ra n ạ bị cũng đều là nhìn về phía john chính như baby năm nói tới nàng rõ ràng không có cường giả che chở hòn đảo là kết cục gì tương lai đám người này sẽ gặp phải kết quả là như thế nào một khi thật gặp được hải tặc xâm lấn không có cường giả che chở tình hữu g ư ớ i sở i r e l ầ n sẽ trở thành gì vô số hải tặc tàn phá bừa bãi khu vực và thiên đường không cần phải lo lắng lạnh ngặt cười đối mặt nữ nhân của mình j o n không có ở che giấu tâm tư của mình cùng ý nghĩ thẳng như nói chuyện này cũng không cần xoắn suýt nói thật ta tại đi tới sở cai lần về sau đã coi trọng nơi đây có thể nói nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói ta dự định đem sở cai lần xem như lánh địa của ta mặc kệ là gon phỏ ùa vẫn là hệ n o trong mắt của ta đều là ta đối địch người nếu như hệ n o có thể bị ta thu phục vậy liền tiếp tục có hắn bảo hộ nơi đây nhưng nếu như không có cái kia tại đánh bại hắn về sau ta sẽ để cho b ợ lạ mỹ m c h ấ n thủ ở đây đến lúc đó baby năm cũng có thể ở chỗ này ở lại thật tốt tu luyện lời này vừa nói ra nạ m Mị cùng baby năm đều là thân thể chấn động theo bản năng quay đầu nhìn về phía giòn đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng hoảng sợ Các mục nàng tuyệt đối không nghĩ như mà là tuyệt tới, do mục tiêu thế đối lại do với ậ thậm vậy y ngay Baby Không kê chỉ là muốn hàng phục chí Nhưng chỉ chỉ là trong ngay mắt, Baby liền là hương phân như nhân nhân muốn nổ, còn muốn nắm lần. trong Nam liền nói, nếu như đại nhân nắm lần, liền lần vương. giữ giữ là là là là mắt, Quá tốt tai ai rồi. đại tai ai đại tai sở sở sở v lại đất trống tại vạn mét trên không trung nơi đây xem như căn cứ lời nói đó cũng là cực kỳ an toàn với lại nếu quả như thật có thể như thế cái kia sở hai lần liền có thể có được che chở đúng nghĩa có thể an toàn rất nhiều lời này vừa nói ra n ạ bị cũng lấy lại tinh thần theo bản năng nhìn về phía do nói john ngươi thật dự định cầm xuống nơi đây không sai gật gật đầu john không có thừa nước đục thả câu nói nạ mị ngươi biết giấc ngộng của ta đi theo phí mạo hiểm giả chính là chúng ta xem như đồng bạn phải làm nhưng là mục tiêu của hắn chính là trở thành vua hải tặc một khi hoàn thành cái kia đến lúc đó băng hải tặc mũ dơm tất nhiên sẽ giải tán như vậy ta cũng hẳn là làm ta sự t ì n h ta muốn cải biến cái thế giới này phá vỡ cái kia cao cao tại thượng thiên long nhân cùng không chút nào xem như chính phủ thế giới ngay vậy nạ mị trầm mặc nghĩ đến ngày xưa mình chỗ tao nộ sự tỉnh nạ mị ánh mắt cũng đều từ từ trở nên nghiêm nghị Ngầm đối ầ u nhìn về phía John nói, phía về t t ta ủng n g hộ ư ơ Dù là lực lượng cá nhân nhỏ yếu, nhưng là làm thành cá chúng công cải cũng cũng nhưng ngươi. nhân nhỏ nhất định biến John nhân, ủng miệng. giới. thế yếu, Baby ta ta Tốt. đại Đối sẽ hộ ở với cái này john không có ở nói nhảm cái gì trực tiếp liền đem hai người ôm vào trong ngực nói cái này vẹn vẹn bắt đầu dù sao ai cũng không biết vì cần thời gian bao lâu mới có thể trở thành vua hải tặc nhưng là chúng ta còn trẻ chúng ta có đầy đủ thời gian nhưng cũng cần bồi dưỡng ra tự thân nội tình cùng thuộc h ạ cái này sợ c á ai lần sẽ trở thành chúng ta mộng tưởng bắt đầu địa phương đang lúc nói chuyện nơi xa bờ la mỹ cùng gon phỏi ủa chiến đấu đã tiến vào gây cấn giai đoạn thời khắc này gon phỏi ủa vết thương t r ắ n g t r ị t rõ ràng đã có chút chống đỡ không được cầm trong tay kỵ sĩ trưởng thường căm tức nhìn bờ la mỹ nói đáng chết biển xanh người các ngươi quả nhiên không phải vật gì tốt ta sẽ không để cho các ngươi tại sở ai lần bên trong tùy ý làm vậy chỉ bằng ngươi nghe vậy bờ la mỹ bị u môi khinh thường lau lau rồi một cái máu trên khỏe miệng nước động về sau bờ la mỹ thần xác lệnh như bắn nói dám can đảm lợi dụng ta đại ca vậy ngươi liền muốn trả giá tính mệnh làm đại giá nói xong bỗng cả người cấp tốc hướng phía gon phò a tập kích mà đi lò so trọng quyền nương theo lấy quát khẽ một tiếng b ợ lạc mỹ tập kích rơi xuống trực tiếp liền xuyên thủng gon phò a thân thể a tiêu thảm một tiếng gon phò a lảo đảo nghiêng ngã triệt thoái phía sau về sau thì là hung hăng rơi đập trên mặt đất cả người nhìn qua vô cùng chật vật cùng thê thảm ngược lại là b ợ l ạ c m y tại thành công đem nó đánh g i ế t về sau cả người cũng là có chút thở hồng hộc mặc dù thắng nhưng là trước đây sau đánh bại gon phò ở tọa kỵ cùng gon phò ở bản thân về sau hắn thể lực tiêu hao cũng đều là cực kỳ to lớn kết thúc vợ lam y làm tốt lắm lúc này j o ò n đã mang theo baby năm cùng nà mì đi lên phía trước đợi nhìn tới trên mặt đất đã t ử vong gon phó ừ a j o ò n thần sắc không vui không buồn càng nhiều nhưng cũng là tụ tập tại cách đó không xa tọa kỵ trên thân g i a hỏa này ăn hết trái ác quỷ thế nhưng là hệ z o a n u mạ u m a no mi hệ an xỉ -si、ẹn thiên mã hình thái một cái tọa kỵ ăn chân quý như thế trái ác quỷ có thể nói chính là vô cùng lãng phí một viên hệ an xỉ ẹn trái ác quỷ nếu như vận dụng được tốt lời nói cái kia đến lúc đó hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra một tôn cờ giả lão đại lúc này vợi mị đi tới nhìn trên mặt đất tọa kỵ nói cái này tọa kỵ xử lý như thế nào? nói xong hắn nhìn xem ron ánh mắt nhưng cũng là có chút trừng trừng tựa như muốn nói điều gì nhưng lại không có ý tứ mở miệng a lông mày nhớ lại john nhìn bờ la m y một chút từ sau người nàng này bóp trạng thái hắn đại khái bên trên biết vì cái gì cái này tọa kỵ không chết rồi nghĩ tới đây john miết miệng lên nói ngươi nếu như có thể hàng phục hắn vậy cái này tọa kỵ sau này sẽ là của ngươi bất quá ngươi khẳng định muốn để nó khi tọa kỵ của ngươi lời này vừa nói ra nạp bị cùng baby năm cũng đều là kinh ngạc nhìn về phía bờ la mi dù sao cái này tọa kỵ bề ngoài nói thật đích thật là không dễ nhìn đà tạ lão đại ngay vậy vợ la mỹ đại hỷ cái này tọa kỵ lúc trước hắn thế nhưng là mười phần nữa thích đích thật là bề ngoài kỳ quái một chút nhưng không thể nghi ngờ xem như hệ z o a n trái ác quỷ năng lực giả nó tiềm lực s á c thực là rất lớn nghĩ tới đây vợ la mỹ lập tức nói ra lao đại ta nhất định sẽ hàng phục hắn t ố t gật gật đầu do lệnh n h ạ t nói thời gian một tuần một tuần tả hữu chúng ta sẽ rời đi sờ cai hai lần nếu như ngươi có thể hàng phục nó vậy nó sẽ là của ngươi nhưng nếu như không bình phục lời nói vậy ta sẽ đánh giết hắn rời đi đây không phải nói đùa dù sao cũng là hệ hạn cn cho tọa kỵ giá trị không lớn nếu như không phải bỡ lạ mị cảm thấy hứng thú hắn nhất định sẽ đem nó đánh g i ế t về sau đến đánh cược một lần s á t suất yên tâm đi l ã o đại ta nhất định sẽ thành công xiên nhẹ gật đầu bỡ lạ mị giờ phút này cũng không nói nhảm hào hứng liền hướng phía cái kia tọa kỵ chạy tới bắt đầu thử nghiệm tiến hành thu phục gặp tình hình này do n c ư ờ i lắc lắc đầu không có đang nói cái gì trực tiếp nhìn về phía baby năm cùng nà mị nói đi thôi chúng ta tiếp tục tiến về hệ nội chỗ không có gì bất ngờ xảy ra hiện tại vì bọn hắn cũng đã bắt đầu sức chiến đấu c h ư một trăm bốn mươi chín l Chính như John n vẹn vẹn bất quá bởi vì john can thiệp vì mấy người cũng đều không có trực tiếp hạ từ thủ vẹn vẹn đem những cái kia thần sứ đánh bại về sau trói chặt lại cũng không đem nó đánh giết eno đi ra eno ta biết ngươi ở bên trong đi ra cho ta đứng tại thần điện bên ngoài khu vực vì không có trực tiếp xông vào mà là lớn tiếng gọi reo lên hôn đản cùng ngày đồng thời thời k h ắ c này bên trong thần điện hệ nổ sắc mặt tái xanh mình dưới trướng thần s ứ thế mà đơn giản như vậy liền bại trận cái này khiến hắn có chút trên mặt không nhịn được thân hình phát một cái hệ nổ thân ảnh liền đã đi tới bên ngoài thần điện giữa không trung các ngươi phạm nhân thật to gan trên cao nhìn xuống nhìn về phía trên mặt đất phi b ọ n người hệ nổ thần sắc hờ hưng nói đã dám can đảm đến đây khiêu khích thần tồn tại các ngươi đây là muốn chết phải không hắn liền là hệ nổ hơi thở thật là mạnh toàn thân bao quanh lô điện nhìn qua làm sao cùng d ò n tương tự nhìn xem giữa không trung hệ nổ giờ phút này trên mặt đất phỉ mấy người cũng đều là nhìn nhau trong đó có tờ ở sộp càng là không nhịn được khe khẽ bàn luận làm c a n thế mà dám can đảm nghị l u ậ n thần p h a m nhân người đây là tại đối thần tiến hành kinh nhuận mà hệ nổ rõ ràng chính là nghe được thanh âm của bọn hắn giờ phút này lập tức cũng có chút tức giận lên không trần c h ờ chút nào hệ nổ giơ tay lên nhắm ngay ở sộp bọn người chỗ khu vực liền phát động tập kích thần phán quyết ầm ầm trong k h o n h khắc tiếng sấm đại tác nương theo lấy một vòng ánh sáng màu xanh lam chiếu dọi t h i ê n địa to lớn lôi điện từ trên trời giáng xuống liền hướng phía bọn hắn tập kích mà đi không tốt màu tránh ra một màn này trực tiếp liền để phi đám người sắc mặt đại biến theo bản năng liền tiến hành trốn tránh nhưng ngoại trừ phi sàn dị cùng sổ rô bên ngoài thời khắc này ở sộp c ộ n t h cùng rô bin nhưng cũng không có tránh đi a nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết v ă n g vọng lôi điện tàn phá b ử a b ã i dưới ba người trực tiếp liền mới ngã xuống đất mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng là giờ phút này nhưng cũng đã là ngất đi nhìn qua cực kỳ thê thảm ở sộp cộp thấy cảnh này l u f f y sô dô cùng s a n di đều là đỏ mắt tuyệt đối không nghĩ tới hệ nộ thế mà mạnh mẽ như vậy với lại xuất thủ như thế cấp tốc vẹn vẹn một chiêu liền để ba người đã mất đi sức chiến đấu thậm chí nguy hiểm đến tính mạng đây là sao mà đáng sợ trong lúc nhất thời trong ba người tâm cũng là tràn ngập hối hận biết sớm như vậy tuyệt đối sẽ không để ở sộp ba người đi theo tới dù sao không ai từng nghĩ tới hệ nộ thế mà lại cường đại đến trình độ như thế sô dô s a n di các người đưa ở sộp bọn hắn rời đi gần như trong nháy mắt lupi liền tùy theo hành động đang lúc nói chuyện hai người thân ảnh cấp tốc rời đi nơi đây mà giờ khác này、Luffy、thì là đã tới hề nổ chỗ giữa không khu vực hai tay giơ lên lên cơn giận dữ phát động tập kích gọn mủ gọn mủ xuống máy đáng tiếc hiện thực nhưng cũng là tàn khốc k sổ sổ hắn g cho đến nay chỉ thấy qua hai cái hệ lọ dị ạ một cái là sơ mộ kẻ một cái khác thì lạc dầu cổ đại mặc kệ là cái nào hắn đều không có đúng nghĩa chính diện đã đánh bại hiện tại lại xuất hiện một cái hệ nổ với lại rõ ràng nhìn qua càng thêm thường thế cái này để hắn cảm xúc trong đáy lòng chìm vào đ á i cốc pham nhân kiến thức đến cùng thần trên lại sao n g âm âm, sau một kích hệ nộ khinh thường cười cười nói phàm nhân liền nhỏ yếu từ đâu tới dũng khí khiêu khích thần tồn tại cái này tiểu côn trùng đã giải quyết xong vậy kế tiếp liền nên đi giải quyết rơi mấy cái kia chạy trốn tiểu côn trùng đang lúc nói chuyện hệ nộ trên thân lôi điện nhảy lên liền muốn rời khỏi đừng hòng trốn đột nhiên phi thanh â m vang vọng mà lên một giây sau một cái nắm đấm trực tiếp liền hướng phía hệ nộ tập kích tới lại lần nữa đem nó thân thể xuyên thủng nhưng là không có cấu thành tổn thương theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được trên mặt đất phi đã đứng người lên giờ phút này cũng đã lấy lại tinh thần mặc dù toàn thân trên dưới nhìn qua đích thật là có chút chật vật nhưng xem như g ụ c b ợ hủ mạng h ắ n vẫn là miễn dịch lôi điện tập kích không có khả năng thấy cảnh này hệ nộ chừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn trên mặt đất phi không thể tin được mình tập kích thế mà không có, có bất kỳ tác dụng gì cùng hiệu quả giờ k h ắ c này nội tâm của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin dù sao thần phán quyết uy lực như thế nào hắn nhưng là rất rõ ràng dù là không thể đánh giết phi nhưng theo lý mà nói cũng hẳn là để nó bản thân bị trọng thương mới là nhưng còn bây giờ thì sao l i ê n phi cái bộ dáng này ngoại trừ quần áo có chút tổn thương bên ngoài tự thân hoàn toàn liền là lông tóc không hư hại h ắ c h ắ c năng lực của ngươi đối ta vô hiệu lúc này phi cũng cười nhìn xem giữa không trung nghệ nổ ngoại trừ ban sơ phẫn nộ bên ngoài giờ phút này càng nhiều nhưng cũng là vui vẻ hắn rốt cục cũng cảm nhận được khắc chế những người còn lại cảm giác theo bản năng hệ nộ giơ tay lên liền phát động tập kích thần phán quyết thần phán quyết trong khoảnh khắc liên tục không ngừng tiếng sấm vang vọng vô số lôi điện mưa như chút nước mà xuống ở dưới sự khống chế của hắn liên tục không ngừng tập kích tại phi trên thân ầm ầm ầm ầm trong lúc nhất thời tiếng nổ mạnh nổi lên b u ộ n phía toàn bộ khu vực đều đã tùy theo bị lôi điện nơi bao bọc cái này khiến tới lúc gấp rút nhanh rút lui sổ r ổ sàn gì đều hoàn toàn biến sắc vì vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua cái k i a lôi điện tàn phá bừa bãi khu vực sắc mặt của bọn hắn vô cùng nặng nề cùng lo lắng dù sao dựa theo cái này s u thế đến xem hệ nổ cường đại chính là khó mà so sánh vì một người tại chỗ đó cũng là vô cùng nguy hiểm nhưng dưới tình huống trước mắt bọn hắn nhưng cũng không thể quay trở lại dù sao cái tia lôi điện phạm vi tại cấp tốc q u y tán bọn hắn cũng đều đến tăng thêm tốc độ rời đi nơi đây chủ yếu nhất là thời khắc này ở sộp ba người thế nhưng là ngất đi bản thân liền đã bị thương tình h n g dưới nếu như tại bị lôi điện liên lụy đến cái kia hậu quả khó mà lường được nghĩ tới đây hai người cũng đều không khỏi tăng nhanh tốc độ dự định mau sớm đem ở sộp ba người đưa sau khi ra ngoài tại trở về chợ rút phi kia khắc khu kia k thời, thời này John 3 người cũng đã đi tới tiếp điện cái tiếng đại lôi điện phá bãi phía xa bửa động đồng đã tính Cùng này này John cũng cận thần rừng Nhìn tàn cảnh tác, sát, phá lạ. cây vực. mặc vô sấm số khó có thể tin nói trong truyền thuyết mạnh nhất hệ lò g ì ạ gò r ổ gò r ổ no mi cái này nhất định là gò r ổ gò r ồ no mi lực lượng làm sao có thể dạng này vô địch hệ lò g ì ạ trái ác quỷ làm sao lại xuất hiện ở chỗ này khi thổ hoàng đế baby năm sắc mặt vô cùng hoảng sợ hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy đây hết thảy dù sao đây chính là hệ lò g ì ạ trái ác quỷ hơn nữa còn là thanh danh vang liệt gò r ổ gò r ồ no mi a thế mà lại xuất hiện ở đây với lại có được gò r ổ gò r ồ no mi năng lực giả thế mà lại tại cái này nhỏ nhỏ sợt ai lần bên trong thi thần dù sao có được như thế trái ác quỷ nam nhân theo lý mà nói giã tâm hẳn là cực kỳ to lớn mới là chí ít cũng phải tiến vào thế giới mới thậm chí là đi cấp đ o ạ t tứ hoàng vị trí mới là bởi vì hệ nổ từ nhỏ sinh ra ở chỗ này hắn chưa hề để mắt biển xanh người cũng chính là chúng ta gờ răng lại nạ lạnh ngặt cười ron mở miệng giải thích cho nên tại trong lòng của hắn sợ ai lần thần liền là cao nhất vị trí thì ra là thế nghe đến lời này baby năm cùng nạ mi lập tức bừng t ỉ n hiểu h ra đối với chuyện như vậy bọn hắn giờ phút này cũng là đại khái bên trên minh bạch tình h u ố n như thế nào không khỏi bọn hắn nội tâm đối với hệ nổ vẻ sợ hãi giảm ít đi rất nhiều dù sao một cái chỉ biết là ở đây làm thổ hoàng đế tồn tại cho dù là ăn gõ rổ gõ rổ no mi nhưng trên bản chất nhưng cũng vẫn là hết ngồi đ á y giếng hơn nữa nhìn cái này ba động uy xem đích thật là cường đại nhưng trên bản chất nhưng cũng còn chưa đạt tới chân chính trên ý nghĩa để cho người ta tuyệt vọng tình trạng cái này cũng liền đại biểu cho hệ nộ trên bản chất thực lực cũng không tính cường đại chí ít không có đạt tới có thể đánh giết bọn hắn trình độ nghĩ đến đây nạp mỹ cùng baby năm ánh mắt không khỏi nhìn về phía do nói n đã như vậy vậy ngươi còn muốn thu phục hắn sao đương nhiên lạnh ngặt cười do ánh mắt sáng ngời nói một cái gõ rổ gõ rổ no mi giá trị không thể nghi ngờ với lại hệ nổ tiên phú nói thật chính là cực kỳ cao thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó so với chúng ta đều mới cao đây không phải do nói đùa hệ nổ khi lấy được gõ rổ gõ rổ no mi về sau đích thật là mạnh lên nhưng là khả năng đủ tại không có kẻ b ù n sổ cụ tình huống dưới tu luyện thành công mặt trạ thậm chí đem nó cùng gõ rổ gõ rổ no mi chi lực kết hợp giám sát toàn bộ hòn đảo chủ yếu nhất là hệ nổ cơ hồ đã là đem gõ rổ gõ rổ no mi lực lượng khai phát đến cực h ạ n còn kém một bước liền muốn đã thức tỉnh mà bây giờ hệ nổ còn sao mà tuổi trẻ bản thân thậm chí cũng còn ở vào một cái cấp tốc trưởng thành giai đoạn nếu như không phải là bởi vì tự thân t ầ m mắt gặp phải hạn chế lời nói cái kia thực lực của hắn tuyệt đối là đã đạt tới đại tướng cấp thậm chí là cao hơn tình trạng nhưng bây giờ hệ nổ còn không có mở ra tầm mắt của chính mình cái này nhưng cũng là don cơ hội chỉ cần mượn cơ hội này đem nó thu phục lời nói cái kia đến lúc đó hệ nổ chính là mình dưới trướng một thành viên đại tướng thậm chí có thể nói chính là tương lai mình phá vỡ thế giới to lớn trợ lực thứ nhất nghĩ tới đây don miết miệng lên nhìn về phía trước nói đi thôi chúng ta cộc cộc cộc c ò n không đợi don nói xong một trận tiếng bước chân dồn dập tùy theo vang vọng mà lên theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy rõ ràng s ổ rổ sản dị chính mang theo ngất đi ở s ổ c o p t e cùng dô bin vội vàng mà đến dô bin ở s ổ c o p t e gặp tình hình này nam h biến sắc nhanh chóng đi lên trước vội vàng nhìn xem s ổ rổ cùng sản dị mang ra thân ả n h nói tại sao có thể như vậy chuyện này làm sao lại như thế ở s ổ bọn hắn tình huống bây giờ như thế nào copter dô bin thương thế không có chuyện gì chứ giờ k h ắ c này nam h thật phần lo lắng dù sao cũng là đồng bạn làm sao có thể thật chớ mắt nhìn bọn hắn xảy ra chuyện không có chuyện nhìn xem vội vàng nam h j o h n đi lên t r ư ớ c nhanh trong tra xét ba người tình huống ngay sau đó hắn lúc này mới tùy theo quay đầu nhìn về phía một bên nói mặc dù bị thương nhưng trên bản chất nhưng cũng không có trở ngại với lại ba người bọn hắn đều là trái ác quỷ năng lực giả lần này cũng vẹn vẹn hôn mê đi nà mi bay b năm các người đem ờ sộp cóp tờ dô bin mang đi ra ngoài tại cung bỡ là mỹ tụ hợp về sau trực tiếp liền s ở c ai lần biên giới khu vực nếu có chuyện gì lời nói liền trực tiếp tiến vào biển mây bên trong tiếp xuống chúng ta sẽ đi xử lý cho sau nghệ nộ sự tình、Tốt. là đáp ứng một tiếng nà mỹ cùng bay năm cũng đều là nhẹ gật đầu bọn hắn cũng c ũ nhìn g n ra được sự nghiêm trọng của chuyện này còn là rất lớn với lại r o bin ba người thật là không thể tại chậm trễ cần phải mau sớm trị liệu cùng b ă n g bó không chần chờ hai người nhanh chóng bị nó có tờ ba người liền hướng phía ngoại giới bay đi john mà theo các nàng rời đi thời khắc này s ổ rổ cùng sản dị nhưng cũng là khẩn trương nhìn về phía john nói to lớn như vậy động tĩnh vì chỉ sợ là không kiên trì nổi chúng ta không cần phải lo lắng nhìn xem vội vàng hai người john thì là xem thường khoát tay nào nói các ngươi quên rồi sao vì thế nhưng là có thể không nhìn lôi điện tập kích hệ n o tình huống ta đại khái bên trên biết hắn sẽ không bật sổ sổ cụ hạ kỳ cái này cũng liền đại biểu cho hắn không có trực tiếp c h â n áp lưu phì thủ đoạn lôi điện vô hiệu tình huống d ư ớ i cái kêu lưu phì tới giao thủ thắng bại còn chưa biết được đâu c h ư n một trăm năm mươi biệt khuất đê n o bật sổ sổ cụ thất tình thì ra là thế ngay vậy sổ dồ cùng sản di sắc mặt lập tức dễ nhìn không ít nếu thật là như thế vậy chuyện này liền đơn giản rất nhiều dù sao lôi điện vô hiệu lại không có học được hạ kỳ tình huống giới vậy đại biểu cái gì tất cả mọi người rất rõ ràng muốn đánh bại phí độ khó trên phạm vi lớn tăng cường thậm chí rất có thể liền là không làm gì được phì dù sao hiện tại phỉ cũng đã đạt đến chuẩn tướng cấp độ tại bỏ qua trái ác quỷ c h i lực tình h u n g giới cái k cơ hệ nổ bản thân thực lực cũng đều sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt dù sao đến lúc đó so đấu cơ hồ đều là thể lực cùng thể thuật lấy phỉ thể thuật đây chính là đem h ả i quân rổ c ỡ s ỉ ký đều dung nhập hóa thành bị động tồn tại hệ nổ có thể đánh bại hắn đây cơ hồ là chuyện không thể nào nghĩ đến đây s ô rổ cùng sạn di l ư ớ t nhau lúc này mới thở phào một cái ngay sau đó ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía john nói john cái cơ hệ nổ đến cùng là tình huống như thế nào làm sao lại mạnh mẽ như vậy điều khiển lôi điện tri lực thế mà nhìn qua so ngươi còn cường đại hơn đây không phải nói đùa dù sao cũng là hệ lọ gì ạ cũng không phải hệ vạ dẹ mẹ xi、si、ạ năng lực có thể so sánh được đương nhiên hắn nhưng là hệ lọ gì ạ gò rổ gò rổ no mi đây chính là được xưng là mạnh nhất hệ lọ gì ạ trái ác quỷ nhìn xem nghi ngờ hai người do lệnh n h ạ t giải thích nói với lại hệ nổ cường đại không chỉ là trái ác quỷ năng lực còn có cái k i a siêu việt kẹ bùn sổ cù mạn trạ có thể nói tại mạn trạ tác dụng dưới ngoại trừ nắm giữ bật sổ, sổ cụ tồn tại bên ngoài vậy liền chỉ có phỉ dạng này mới có năm chắc cùng đánh một trận trái lại cho dù là trước đó cái kia mỏ mỏng g ã t r u n g tướng thực lực tiêu chuẩn tồn tại tới tại hệ n ổ trước mặt bại trận khả năng đều là rất lớn thế ngay vậy san di cùng sổ rồ đều là nhịn không được hít sâu một hơi biết chuyện này không đơn giản nhưng là bọn hắn tuyệt đối không có nghĩ đến việc này thế mà lại không đơn giản đến trình độ như thế cái này hệ n ổ thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn rất rất nhiều trong lúc nhất thời hai người nguyên bản đem thả xuống tâm lại một lần khẩn trương lên vậy chúng ta thật sự có thể đánh bại hắn lấy hệ nộ trước đó cá tính đó cũng không phải là người hiền lành đây không phải nói đùa t đương nhiên lạnh i n g n t cười do nhìn về phía hai người nói tin tưởng vì a ta tin tưởng hắn có thể làm được điểm này dù sao dựa theo cái này xu thế đến xem lời nói hắn chiến thắng khả năng còn là rất lớn đương nhiên nếu như phỉ thật đánh không lại hắn lời nói cái kia cũng không quan hệ ta sẽ ra tay nghe đến lời này sản dị cùng sổ dồ an tâm mặc dù vẹn vẹn đơn giản một câu nhưng cũng đã nói rõ ron đối với chuyện này cũng không có quá lớn khẩn trương ta sẽ ra tay bốn chữ này đại biểu cho ý tứ liền là hắn có được đem nó đánh chết năng lực nghĩ tới đây sản dị cùng sổ dồ l i ế c nhau lập tức mở miệng nói cái kia j o h n chúng ta bây giờ muốn đi qua sao đi là có thể nhẹ gật đầu j o h nhìn n phía xa lôi điện tàn phá bừa bãi khu vực nói bất quá các người muốn đi lời nói vẫn là phải cẩn thận dù sao các ngươi không phải là phì không thể không nhìn lôi điện tập kích nhất là s ô rồ san dì còn tốt dù sao cũng là bạc c bạc c no mi năng lực giả ngươi có thể mượn nhờ bạc c bạc c no mi chi lực đem lôi điện tập kích thôn vệ hết lời nói như vậy cũng đều không thể đối ngươi cấu thành quá lớn uy hiếp nhưng s ô rồ ngươi nhưng cũng không được vạn nhất bị liên lụy lời nói vậy rất có thể thụ thường thậm chí là tử vong lời này vừa nói ra san dì lập tức mở miệng tào xanh đầu vậy ngươi thì không nên đi ngươi đi bảo hộ ở sộp bọn hắn a dù sao tình huống của ngươi đích thật là không thích hợp ngay vậy xô rồ có chút trầm mặc sàn di lời đã nói ra là sự thật thật sự là hắn là không có n ắ m chắc có thể ngăn trở toàn bộ tập kích thậm chí trước đó thời điểm tránh đi lôi điện tập kích cũng đều là có chút miễn cưỡng nhất là dựa theo j o h n trước đó ý tứ thời k h ắ c này hệ nộ thậm chí cũng không có đụng tới toàn bộ lực lượng đến lúc đó nếu như toàn lực ứng phó cái kia liên lụy phạm vi sẽ càng thêm to lớn đến lúc đó t ố t t h ở sâu s ô dâu ngẩng đầu nói ta đi bảo hộ nạ mì b ọ n người vì bên này liền giao cho các ngươi nói xong xô dâu không có ở l ạ i quay người cấp tốc liền hướng phía ngoại giới bay đi giờ khác này xô dâu nội tâm có chút kiềm chế hắn biết đây hết t h ể nguồn gốc từ tại thực lực của mình không đủ chủ yếu nhất là hắn nhất định phải phải mau sớm nắm giữ bật sổ sổ cụ hạ kỳ dù sao tại đối mặt dạng này hệ lọ gì ạ năng lực giả thời điểm nếu như ngay cả bật sổ sổ cụ hạ kỳ cũng không có đó là sao mà gian nàn cùng phiền phức đi thôi nhìn xem sổ d ồ bóng lưng rời đi giòn lắc lắc đầu mặc dù có chút kích thích nhưng sự thật thật là nguy hiểm lấy sổ dồ thực lực bây giờ đích thật là so nguyên tắc mạnh hơn nhưng là hệ nổ điên cuồng lại cũng sẽ không giảm bớt thậm chí gõ rổ gõ rồ no mi lực lượng đích thật là kinh khủng lúc này mới vẹn vẹn tiện tay vì đó nếu như hệ nổ thật bắt đầu điều động gõ rổ gõ rổ no mi toàn bộ lực lượng cái k i a đến lúc đó tùy tiện liền là hơn trăm triệu v ô n thậm chí cao hơn tình trạng làm sao có thể chống đỡ được tốt sán gì đáp ứng một tiếng lúc này cũng không chần chờ đi theo j o h n liền hướng phía thần điện phương hướng bay đi cùng nay đồng thời thời k h ắ c này thần điện chỗ tồn tại vì cùng hệ nổ ở giữa chiến đấu cũng đã tiến vào gây cấn giai đoạn chỉ bất quá phỉ tập kích không cách nào tổn thương đến hệ nổ tự nhiên tỉnh nguyên tố hóa để hắn hết hệ tập kích đều là vô hiệu đồng dạng hệ nổ lôi điện đối với p h cũng là vô hiệu cái này cũng đưa đến song p ư ơ n g trực tiếp liền tiến vào rằng có không xong tình trạng trong khoảnh khắc hệ nổ trực tiếp mở lại vô số lôi điện ở dưới sự khống chế của hắn liên tục không ngừng liền hướng phía phỉ tập kích mà đi liên tục không ngừng tiếng oanh minh vang vọng sấm chấp mưa bão qua đi thân điện khu vực đều đã tùy theo biến thành phế tích nhưng mà thời khắc này lô phịch nhưng cũng đã triệt để thích hứng lôi điện lực lượng thân ở vào lôi điện tập kích phạm vi bên trong mỗi một lần bị đánh trúng đều là đại hống đại khiếu thế nhưng là cũng không có nửa điểm thương thế thậm chí theo không ngừng hấp thu lô i điện lô phì tự thân khí tức ở ngoài sáng lộ v ẻ tăng cường dạng này cường độ cao áp b á c h giới đối với lô phì tự thân tiềm lực phong thích cũng đều là có ích lợi rất lớn không có khả năng cái này tuyệt đối không khả năng mắt nhìn xem mình tập kích toàn bộ đều mất đi hiệu quả đã hóa thân lôi thần hệ nổ khó có thể tin hắn không thể tin được mình tập kích toàn bộ đều thất bại thậm chí là đã mất đi hết thể hiệu quả hắn chỉ cảm thấy đây hết thể đều là đang nằm mơ chỉ từ mình trở thành thần về sau lúc nào như thế chật vượt qua ha ha ê nổ n g ư ơ i tập kích không có hiệu quả hồi lâu lôi điện tắn đi vì thân ảnh từ trong đó thoát ra hào hứng nhìn về phía giữa không trung ê nổ đáy mắt tràn đầy vui vẻ không vì cái gì khác bởi vì trong khoảng thời gian này bên trong vì cảm giác được thực lực bản thân tăng lên rất nhanh thậm chí trong cơ thể một cỗ đặc thù lực lượng đã tại dục dịch trong lúc nhất thời vì bỗng nhiên thả người vào lên chỉ thấy nó vung vẩy nắm đấm liền hướng phía hệ nổ tập kích mà đi trong miệng h é t lớn hệ nổ an ta một quyền thời khắc này tình huống giới vì đã không có đang lãng phí thể lực thi triển cái gì gõ mù gõ mù các loại k ỹ xảo vẹn vẹn thẳng tới thẳng lui nắm đấm tập kích hoàn toàn liền không cho nó bất luận cái gì một tơ một hào cơ hội t h ở dốc hỗn đản khinh nhuần thần g i a hỏa người đi chết đi Đối với cái giận liền hướng cũng cơn cây này, nổ lên lên trong là gậy tay Luffy hề phía dơ dữ, t trên bản chất nhưng cũng bị phỉ vô thủy hơn phân nửa nhất là tại hải quân rổ cợ sĩ kỳ hóa thành bị động tình hồ dưới tất cả cùng cà mị càng làm cho thân thể của hắn trở nên vô cùng chật vật nhưng quỷ dị chính là sự tình phát sinh có thể nhìn thấy tại phỉ nắm đấm tiếp xúc đến hệ nổ thời điểm nó nắm đấm phần lưng lặng yên nổi lên một khối màu đen vật chất ngay sau đó phi một quyền liền chép miệng tại hệ nổ trên mặt a têu thảm một tiếng hệ nổ t r ừ n g lớn hai mắt khó có thể tin bị đánh bay ra ngoài hung hăng rơi đập trên mặt đất tóe lên mạng lớn bụi bặm làm sao có thể điều đó không có khả năng ta thế nhưng là thần ngươi làm sao có thể đánh tới ta trong lúc nhất thời hệ n ổ dãy rủa đứng người lên không lo được tự thân gương mặt sưng đỏ cũng không lo được miệng bên trong máu tươi chẳng hẳn ra gắt gao nhìn chằm chằm phía chỗ khu vực đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đây là trái lại lưu p h giờ phút này thì là kinh ngạc nhìn về phía mình tay phải mặc dù vẹn vẹn nắm đấm phần lưng khu vực xuất hiện vật chất màu đen hoàn toàn không cách nào đạt tới còn lại khu vực nhưng là liền tình h n g trước mắt mà nói cái này không thể nghi ngờ liền là bật sổ cụ hạ kỳ bật sổ cụ ta b ậ sổ sổ cụ đã thất tình ha, ha quá tốt rồi thật sự là quá tốt rồi trong lúc nhất thời lưu cười trên mặt càng sâu hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình mới thức tỉnh kẹo bùn sổ cụ không có thời gian bao lâu thế mà nhanh như vậy liền thức tỉnh bật sổ sổ cụ hạ kỳ mặc dù còn vẹn vẹn ban sơ tình trạng cũng còn vẹn vẹn cơ sở nhất tiêu chuẩn nhưng là bật sổ sổ cụ xuất hiện đại biểu cho mình có thể đánh trúng hệ n o ngược lại là đối phương lôi điện đối với mình không có hiệu quả đây chính là tin tức vô cùng tốt hệ n o người là người tốt ta ố t t trong lúc nhất thời duy kích động và phần giờ phút này nhìn về phía hệ n o ánh mắt cũng thuận mắt rất nhiều dù sao nếu như không phải h nổ áp bách hắn không có khả năng thực lực cấp tốc tăng lên cũng không có khả năng thức tỉnh bật sổ sổ cụ hạ kỳ đáng chết đáng chết ngươi cái này phạm nhân dám can đảm vũ nhục thần ta muốn mạng của ngươi nghe đến lời này hệ nộ thì là sắc mặt n h e n nhó ví lời nói tựa như một thanh lưới d a o trực tiếp liền đâm vào đến nội tâm của hắn bên trong đây đối với với hắn mà nói đơn giản liền là thiên đại kích thích nghĩ đến đây hắn trực tiếp liền mất lý trí hóa thành lôi điện liền hướng phía l phì tập kích mà đi tới tốt lắm gặp tình hình này vì trên mặt lập tức liền hiện ra một c ô mánh liệt vẻ vui thích chẳng những không có bất kỳ sợ hãi ngược lại là kích động nên đón tiếp lấy trong chốc lát hai bóng người liền tùy theo giao hội cùng một chỗ một giây sau hai người chiến đấu liền tiến vào chém giết gần người giai đoạn hệ n o biết lôi điện lực lượng đối phi vô hiệu nhưng là cây gậy của mình nhưng cũng có thể cái này cũng đưa đến hắn không ngừng mượn nhờ lôi điện ra chỉ tốc độ của mình để phi rất nhiều thời điểm đều phản ứng không kịp cho dù là phi tập kích giờ phút này nhưng cũng rất khó chạm tới hệ n o dù sao ăn một lần thua thiệt về sau hệ n o cũng không dám t ạ i cứng đôi cứng dù sao vừa mới thế nhưng là bị phi đánh trúng tăng thêm hắn mạn trả chỉ ít bê mị cao cấp kẽ bùn sổ cụ hoàn toàn cũng không phải là phi cái kia sơ cấp kẽ bùn sổ cụ có thể so sánh dưới tình huống như vậy lưu vị ưu thế nhưng cũng là tại cấp tốc giảm bớt chẳng những gặp được hệ nổ tập kích nhìn qua cực kỳ chật vật cái này ngơ ngác nhìn xem một màn này vừa mới đến nơi đây sản dị có chút kinh ngạc nói tình huống như thế nào làm sao cặn bát đều biến thành dạng này dù sao trước đó thời điểm hệ nổ cơ hồ đều là lôi điện tập kích hiện tại vì sao đột nhiên như vậy chém giết gần người đi lên không hợp t h ó i thưởng thế mà đã thức tỉnh trái lại g o ó nhưng cũng là ngay đầu tiên liền chú ý tới phi biến hóa nhất là hắn nắm đấm mu bàn tay bên trên vật chất màu đen đó không phải là bật sổ, sổ cụ lực lượng ngạc nhiên về sau gió miết nhức lên nói thật hắn thật đúng là không nghĩ tới hệ nộ thế mà lập tức cho phi lớn như vậy kích thích nguyên tắc bên trong thời điểm vì tại sao vào đến tuyệt cảnh tình hùng giới trong lúc vô tình khai phát ra kẻ bùn sổ cụ thủ đoạn chỉ bất quá thời điểm đó phi không có chú ý tới sau trận chiến ấy cũng, cũng không có ở kích hoạt đi ra nhưng là bây giờ thì khác bởi vì lúc trước liền đã thức tỉnh kẽ bùn sổ cụ không nghĩ tới trận này chiến đấu thế mà lập tức liền biến thành như vậy bộ dáng mặc dù không có kẻ bùn sổ cụ kiểu đoạn thế nhưng là cũng là để hắn hoàn thành bật sổ, sổ cụ thức tỉnh nghĩ tới đây dọn ánh mắt tùy theo nhìn về phía chiến trường nói bởi vì hễ nộ không thể không làm như vậy vì thực lực tăng lên hiện tại chí ít đạt đến chuẩn tướng trung kỳ tình trạng trừ cái đ ó ra hắn còn đã thức tỉnh bất sổ sổ cụ mặc dù còn vẹn vẹn ban sơ giai đoạn thậm chí còn vẹn vẹn bao trùm mù bàn tay khu vực nhưng l à nhưng cũng có thể đả động có thể nguyên tố hóa hệ n ộ chính vì vậy hệ n ộ hiện tại không thể không lựa chọn chém giết gần người dù sao năng lực của hắn là bị l u phì trời sinh khắc chế chi c h ư ơ n một trăm năm mươi mốt san di l u phì liên thủ đại chiến hệ n ộ thì ra là thế thì ra là như vậy ngay song ron ràng thuật san di bừng tỉnh đại nô minh mạch nguyên do trong đó về sau hắn nhìn về phía phía ánh mắt cũng đều tràn ngập vẻ hâm mộ bật sổ sổ cụ tại lần chiến đấu này bên trong vì thế mà thành công đã thức tỉnh bật sổ sổ cụ hạ kỳ đây quả thực là quá làm cho người ta hâm mộ thậm chí có thể nói để hắn đều cảm giác được vô cùng n ắ g mắt dù sao đây chính là hạ kỳ với lại thời gian mới trôi qua bao lâu vì thế mà liền đã hoàn thành song s á t hạ kỳ của thời quả như là gt lửa đột nhiên một đạo tiếng gầm vang vọng theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được trong sân ánh lửa ngốc trời nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng có thể nhìn thấy p h í thân ảnh trực tiếp liền bị một quả cầu lửa đánh trúng tiếp theo bay ra hung hăng chép miệng rơi xuống đất h ỏ a diễm tình huống như thế nào một màn này sàn gì ngây dại bao quát phì cũng ngây dại tuyệt đối không nghĩ tới xem như gõ rổ gõ rổ no mi hệ nổ lại có thể điều khiển h ỏ a diễm lực lượng với lại hắn thả ra hỏa diễm rất mạnh hoàn toàn liền không kém hơn mẹ i à mẹ i à no mi ạ sợ lúc trước t h i t r i ể n ra hỏa quyền cái này a hệ nổ mình cũng đều là ngây ra một lúc nói thật hắn cũng không nghĩ tới mình thế mà đánh c h ú n g phi thậm chí còn tạo thành tính thực chất tổn thương dù sao mặc kệ là gỡ l o ả n bắt lình biển là gì tì y lửa tại hệ nổ xem ra hoàn toàn cũng không cách nào cùng mình lôi điện so sánh nhưng còn bây giờ thì sao thế mà thành công thậm chí nhìn qua phía gia hỏa này t h ư ơ n g thế không nhẹ ha ha ha ngắn ngủi kinh ngạc về sau hệ nổ lập tức liền hưng phấn tựa h ồ nghĩ đến cái gì trực tiếp liền mở miệng nói thì ra là thế người cái tên này mặc dù có thể không nhìn bản t h ầ n lôi điện tập kích nhưng lại nhưng cũng không cách nào không nhìn bản t h ầ n còn lại thủ đoạn rất tốt quả nhiên thần là không thể chiến thắng cho dù là người lừa gạt đạt được khắc chế bản thân thủ đoạn nhưng cũng không phải bản thân đối thủ nói xong hệ nổ không còn có chân chờ giơ tay lên vô tận hỏa diễm liền bắt đầu tuân ra gt y lửa thần phán quyết tiêu chết trong khoảnh khắc thiên địa xích hồng mảng lớn hỏa diễm hội tụ tại hệ nổ điều khiển dưới liền hướng phía phi châu khu vực tập kích mà đi vì gặp tình hình này sàn d ị gấp lớn như thế diện tích hỏa diễm l ố t cháy cái này nếu như bị đánh trúng lời nói hậu quả khó mà lường được bất chấp gì khác sàn d ị trên thân thiểm điện này lên cả người cấp tốc liền xuất hiện ở trong sân khu vực khi nhìn đến lôi điện tập kích tới trực tiếp liền hé miệm phát động tự thân bà cù bà cù no mi chi lực bà cù bà cù no mi thôn vệ trong khoảnh khắc một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở sàn di trước người khu vực ngay sau đó có thể nhìn thấy cái kia gì thì y lửa hỏa diễm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tiến vào bên trong cuối cùng thì là bị sàn di nuốt vào trong bụng sàn di lúc này duy mới hồi phục tinh thần lại nhìn xem ngăn tại trước người mình thân ảnh duy đáy mắt lập tức hiện lên cảm động cùng kích động dù sao nếu như không phải sàn di lời nói vừa mới hắn thất thần tình hôm dưới rất có thể sẽ bị ngọn lửa triệt để bao trùm nói như vậy liền thật nguy hiểm có ý tứ bắt đầu loại thứ hai năng lực thôn vệ cũng không biết có thể hay không đem hỏa diễm cùng lôi điện cùng một c h ô nắm giữ gặp tình hình này john cũng là hai mắt tỏa sáng ánh mắt nhìn trong sân san di đấy mắt tràn đầy vẻ tò mò dù sao hắn bạ c ụ bạ c ụ no mi chính là ẩn chứa lực lượng không yếu nếu như đạt tới cực hạn tình trạng bạ c ụ bạ c ụ no mi thậm chí là không kém hơn rẻ mì rẻ mì no mi tồn tại đương nhiên không có rẻ mì rẻ mì no mi như thế lực phá hoại cùng quỷ dị nhưng hắn thôn phệ chi lực nhưng cũng có thể khắc chế tuyệt đại đa số trái ác quỷ năng lực rất nhanh hỏa diễm t h n đi san di ở một cái tình hướng giới có thể thấy được nó quanh thân c o lóe ra thiểm điện lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán thay vào đó chính là đỏ ngọn lửa màu đỏ. bao trùm ở trên người hắn thế mà không có đ ố i nó tạo thành bất kỳ tổn thương điều đó không có khả năng lại khắc chế lực lượng của thần thấy cảnh này hệ nộ hầm mất vừa mới giải quyết hết vì khắc chế mình lôi điện lực lượng trong chớp mắt lại đụng tới một cái khắc chế mình hỏa d i ễ m tồn tại cái này khiến hắn vô cùng khó chịu thậm chí là không thể nào tiếp thu được kết cục như vậy dựa vào cái gì dựa vào cái gì trên cái thế giới này thế mà lại có nhiều như vậy có thể khắc chế mình tồn tại hắn nhưng là thần trí cao vô thượng thần làm sao lại bị k ắ c chế phi tiếp xuống chúng ta cùng một chỗ chiến đấu lúc này san di lặng yên mở miệng nhìn về phía hệ nổ ánh mắt cũng đều có chút cực nóng mặc kệ là hỏa diễm vẫn là lôi điện tựa hồ uy lực đều so giòn thiểm điện càng mạnh điểm này không thể nghi ngờ dù sao giòn thiểm điện là hệ vạ dẹ mệ sĩ、sì、ạ sản dị không cách nào khai thác tình h ù n g d ư ớ i làm sao có thể bằng được hệ lọ gì ạ uy lực Tốt. ngay vậy khi nhẹ gật đầu không có cự tuyệt dù sao hệ nổ có thể điều khiển hỏa diễm sự t ì n h cũng là vượt quá dự liệu của hắn vừa mới cái nào một kích lực phá hoại cũng đều là cực kỳ cường đại nếu như không phải sản dị xuất thủ cái kia tàn phá vừa bãi hỏa diễm đủ để cho hắn bản thân bị trọng thương dù sao cao su không cách nào không thèm đếm sỉa đến hỏa diễm tập kích ngay sau đó lvi liền đứng người lên đi lên trước cùng sản dị vai sóng vai về sau ánh mắt lấp lánh nhìn về phía hệ nộ nói hệ nộ ngươi rất lợi hại bất quá ta cùng sản dị liên thủ nhất định có thể đánh bại ngươi nói đến đây lvi liếc một chút don cùng sản dị chiến y đều tùy theo dân trào dù sao trước lúc này gặp được cường địch thời điểm cơ hồ đều là don đến xử lý bọn hắn cũng đều muốn mình hoàn thành đây hết t h ả y nhưng là trong đó độ khó nhưng cũng là vô cùng to lớn hiện tại rốt cục có cơ hội với lại hai người liên thủ thật là khắc chế hệ nộ bọn hắn cũng không muốn tại thất、bại. dù sao lần lượt thất bại đối với bọn hắn đà kích còn là rất lớn nghĩ tới đây phi lập tức mở miệng john ngươi đừng xuất thủ ta cùng sản dị nhất định có thể thắng Tốt. nghe vậy j o nhẹ n gật đầu hắn biết p h y ý tứ cũng minh bạch hai người đều muốn tự tay giải quyết đi đối thủ quyết tâm nghĩ tới đây john trực tiếp liền đi tới một bên khu vực tìm cái địa phương tòa hạ thân nhìn về phía hệ nổ nói hệ nổ muốn hay không đánh cược ngươi sẽ bại trợn ngươi là ai nghe đến lời này hệ nổ sắc mặt tâm trầm hắn đã không có trước đó lỗ mãng từ p h cùng sản dị phản ứng liền nhìn ra được trong bọn họ người mạnh nhất không thể nghi ngờ liền là John. hiện tại hắn ngay cả vì cùng sản gì đều không có giải quyết hết nếu như cái này mạnh nhất ra hỏa c ũ n g đ ú n g tay vậy liền thật phiền thoái ta gọi John l ệ n h ngặt cười John không c h ầ n chờ, gọn gàng dứt k h o á t nói lần này chúng ta tới tìm ngươi cũng không phải là muốn đối phó ngươi vì có ý tứ là muốn để ngươi giải trừ đối s ở t a i lần người hạ khắc hạn chế không nên hơi một tí liền đối nó tiến hành thần phán quyết diệt xác cho nên có thể nói chính là tìm ngươi so tài thậm chí là tìm ngơi một trận chiến sự thật chứng minh bọn họ đích xác là có cùng ngươi sức đánh một trận ngươi cảm thấy thế nào ngay vậy hễ nộ một người vẹn vẹn như thế cái này cùng hắn trong tưởng tượng tự a hồ có chút khác biệt bất quá chuyện cho tới bây giờ hệ nộ nhưng cũng không có như vậy bỏ qua ý tứ mình thế nhưng là thần hắn làm sự tình đó là ý chỉ của thần kỳ thật đám người này có thể vi phạm cùng ngẫu nghịch nghĩ đến đây hệ nộ âm thanh lạnh lùng nói dám can đảm ngẫu nghịch ý chỉ của thần các ngươi đ á n g chết hết thể đ á n g chết đang lúc nói chuyện hệ nộ giơ tay lên không chút do dự liền hướng phía j o h n phát động tập kích thần phán quyết trong khoảnh khắc tiếng sấm đại tác một tia chấp từ trên trời giáng xuống trực tiếp liền hướng phía don tập kích mà đi don gặp tình hình này vì cùng sản d ì theo bản năng nhìn về phía giòn chỗ thần sắc có chút khẩn trương dù sao cái này lôi điện uy lực vẫn là rất mạnh gọ rổ gọ rồn、no、romi c h i lực nhưng không phải chỉ là nói xuông có ý tứ đối với cái này giòn thì là lạnh nhạc cười tại hệ nổ ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói trực tiếp liền vươn tay phóng điện trong khoảnh khắc từ s ắ c thiểm điện quét sạch mà ra trực tiếp liền cùng thần phán quyết đụng vào nhau lốp bút vô số lôi điện giao hội có thể thấy rõ ràng cái này ẩn chứa trong đó lực lượng tại cấp tốc q u y t á n sụp đổ cuối cùng thần phán quyết trực tiếp liền tiêu tán theo ở giữa thiên đ i ệ điều đó không có khả năng ngơ ngác nhìn xem một màn này hệ nổ triệt để hoặc mất một cái hai cái đều có thể không nhìn năng lực của mình hiện tại lại xuất hiện một cái với lại không giống với Luffy, sàn d ì thủ đoạn đặc thù một cái là dựa vào lôi điện miễn dịch một cái khác thì là thôn phệ hòa diễm hiện tại ra hỏa này thế mà trực tiếp liền phóng xuất ra cường đại hơn thiểm điện trực tiếp liền đem hắn thần phán quyết phá hủy mặc dù là thiểm điện thế nhưng là tại do mấy lần c h ế t xuất về sau nó lực phá hoại không kém hơn lôi điện thậm chí nhìn từ ngoài cái này lôi điện lực lượng cũng đều là cực kỳ đáng sợ nghĩ đến đây nội tâm của hắn lập tức nhấc lên kinh đảo hãi lãng khó có trong h thể thần. thần mạnh hơn, không khả không khả ể tin tuyệt t nói, ngươi giữ Với lại điều cái đối cũng nắm lượng lượng năng, này năng. có đó có làm lực lực sao so của của lúc nhất thời hệ nổ điên cùng như điên cả người quanh thân lôi điện tàn phá bừa bãi giơ lên cây g ậ y trong tay liền muốn tiếp tục phát động tập kích hắn không tin tưởng chuyện như vậy cũng không thể tin được có người có thể điều khiển so thần cường đại hơn lôi điện chi lực eno đối thủ của ngươi là ta eno cũng không thể để ngươi đến hệ lên nhưng mà còn không đợi hắn hành động một bên p h ả cùng sản di nhưng cũng kịp phản ứng lần chiến đấu này thế nhưng là về thuộc về bọn hắn cái này nếu để cho hệ nổ tiếp tục đối j o h n xuất thủ cái tia j o h n sao lại như vậy bỏ qua một khi j o h n xuất thủ vậy liền không có bọn hắn c h u y ệ n gì đây cũng không phải là bọn hắn muốn xem đến gần như trong nháy mắt lưu phí liền đã tới hệ nổ chỗ khu vực một quyền không chút do dự liền hướng phía đầu của hắn tập kích mà đi đáng chết nhìn xem phi tập kích tới năm đấm hệ nổ sắc mặt tái xanh nguyên bản định đối j o h n xuất thủ tâm tư cũng im bặt mà d ừ n g thân hình thoát một cái liền tránh đi tập kích cũng liền tại lúc này trên mặt đất sản dị đã nhắm ngay hệ nổ chỗ bỗ ngang trong khoảnh khắc tiếng long n â m vang vọng có thể thấy được đốt hỏa diễm thiêu đốt chân đá r a một đầu to lớn hỏa lòng g à o thét tại sàn gì điều khiển dưới liền hướng phía hệ nổ tập kích mà đi thình lình đây chính là hấp thu hệ nổ dị t ì y hỏa chi sau lấy được hỏa diễm c h i lực hôn đản gặp tình hình này hệ nổ sắc mặt n h ă n nhó dị t ì y lửa hắn đương n h i ê n biết cũng nhận biết đây chính là chính mình thủ đoạn hiện tại thế mà bị đối phương thao túng tập kích mình đây quả thực là vô cùng nhục nhã trong khoảnh khắc hệ nổ trên người thiểm điện này lên cả người thân ảnh lại lần nữa biến mất theo tại nguyên chỗ một ặ c có cứng đôi cứng, nhưng là tốc dù không nhưng đôi đ là của hắn là h ậ t tốc. cấp Cái c này n ũ giây đưa đến sản dị cùng dị phí đều có chút phản ứng không kịp. Một giây sau hệ nộ đã tới sản d ị bên cạnh khu vực cây gậy trong tay vung g ậ y trong miệng âm thanh lạnh lùng nói gợi lỏng mặt l ì n h trong khoảnh khắc có thể nhìn thấy cây gậy kia kim quan g sáng chói đang đến gần sản d ị trong n y mắt cây gậy kia đầu khu vực đ ã b i ế n hóa trực tiếp liền hóa thành lưỡi búa đồng dạng tồn tại không tốt nguy cơ đột kích sản dì sắc mặt đại biến bất chấp gì khác vội vàng giơ cánh tay lên đ ó đỡ chanh ánh lửa văng khắp nơi kim lưới búa chém vào tại sản dì trên cánh tay mặc dù tập kích lực lượng cường thế đem sản gì đánh bay nhưng bằng mượn cái kia sắt thép một loại thân thể cánh tay của hắn lại cũng không có cái gì thương thế vẹn vẹn lưu lại một đạo bị lưỡi búa chém vào về sau vết tích cái này thấy cảnh này hệ nổ n g ẩ n người mình lưỡi búa thế mà vô hiệu thế mà bị cái sau nương tựa theo nhục thân cường độ cho chặn lại đây quả thực không thể tưởng tượng trước đó phi hiện tại sản gì? hai người này thân thể liền tựa như cương cân tích h cốt hoàn toàn liền không nhìn lợi khí tập kích gõ mù gõ mù xuống máy lúc này p h tập kích cũng đã tùy theo đến tại hệ nổ ngây người trong nháy mắt trực tiếp liền tập kích tại trên người hắn banh banh banh. trong khoảnh khắc hệ nổ gặp phải đánh đập toàn thân trên giới xuất hiện vô số vết thương không nhịn được liền kêu lên thảm thiết a ngay sau đó có thể nhìn thấy hệ nổ cả người liền bị đánh bay ra ngoài hung hăng rơi đập trên mặt đất về sau hệ nổ quanh thân lôi điện nảy lên tiếp theo xuất hiện mười mấy mét bên ngoài khu vực ác ma phong c ư ớ c hỏa long nhưng mà còn không đợi hắn thở dốc một đầu hỏa long liền đã từ trên trời dàn xuống một giây sau hỏa diễm dâng trào nương theo lấy hỏa long tàn phá bừa bãi hệ nổ thân ảnh trực tiếp liền tùy theo bị che kín ở trong đó theo hừng hực liền hỏa thiếu đốt có thể thấy rõ ràng hệ nổ thân thể không ngừng lắc lư nguyên tố hóa d ư ớ i nhưng cũng là tránh đi cái này hỏa long tập kích nhưng theo hỏa long lực lượng tiêu tán hệ nộ mới vừa vặn ổn định thân hình vì tập kích nhưng cũng đã lại lần nữa giáng lâm bình một tiếng hệ nộ lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài san dị cùng phỉ ở giữa phối hợp càng phát tan ý dưới tình huống như vậy hệ nộ thương thế trên người càng phát to lớn thậm chí cả người cũng là không ngừng bị đánh bay đáng chết đáng chết giờ k h ắ c này hệ nộ triệt để phân nộ chỉ thấy nó nhìn xem tập kích tới hai bóng người đông nhiên siết chặt cây gậy trong tay trong miệm gào thét một tỷ vôi thần trong khoảnh khắc một tôn to lớn lôi điện thân ảnh xuất hiện kinh khủng một tỷ vôn khuyết tàn g ư ớ i trực tiếp liền đem phỉ cùng s ạ n g ì đều đánh bay ra ngoài ngay sau đó hệ nổ thao túng to lớn lôi thần vung vẩy nắm đấm liền hướng phía phỉ cùng s ạ n g ì tập kích mà đi không giống với trước đó giờ phút này hệ nổ ngưng tụ lôi thần ngoại trừ đạt tới một tỷ vôn bên ngoài càng là đã gần như ngưng thực cái này cũng đưa đến hắn tập kích ngoại trừ hẩn chứa kinh khủng lôi điện chi lực bên ngoài còn có vật lý lực phá hoại tồn tại chương một trăm năm mươi hai hoàn chỉnh ghe ở thật tự nhân vạn chúng ủng hộ thần banh banh trong khoảnh khắc đại đại chấn động thiên đ i ệ thất sắc có thể thấy rõ ràng hóa thành mặc dù tự thân lôi điện chi lực đã khó mà cấu thành n g uy hiếp nhưng là ngưng thực về sau lôi thần lực phá hoại nhưng cũng là to lớn thậm chí liền là một tôn cự nhân tư thái khá lắm thế mà còn có như thế thủ đoạn gặp tình hình này gió cười hắn thật đúng là không nghĩ tới hệ n ổ thế mà cũng thay đổi mạnh so nguyên tắc bên trong thời điểm hệ n ổ lôi thần không thể nghi ngờ chính là tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi chủ yếu nhất là dựa theo cái này xu thế đến xem lời nói hệ n ổ tự thân lực lượng sẽ bắt đầu cấp tốc kéo lên cái này một tỷ vôn lôi thần cùng hắn làm ra thiểm điện sở s ạ nổ cũng đều có tương tự tình trạng chỉ bất quá hắn thiểm điện sở s ạ nổ còn chưa đạt tới loại này toàn bộ ngưng thực tình trạng muốn đạt đến nước này trừ phi thực lực của hắn tiến thêm một bước đạt tới trung tướng tiêu chuẩn đến lúc đó tại đối thiểm điện tiến hành một lần chiết xuất thì có thể làm đến như thế tiêu chuẩn thậm chí là cầm trong tay binh khí thiểm điện sở s ạ nổ s o cái này lôi thần c à n g mạnh a tiếng kêu thảm thiết vang vọng có thể nhìn thấy tại lôi thần bạo trí giới mặc kệ là phỉ vẫn là sản gì đều là gặp phải trọng thương vì có thể không nhìn lôi điện tập kích nhưng là nắm đấm kêu bên trong lẩn chứa lực lượng cường cho dù là cao su thân thể tăng thêm còn có tẹt cái bị động nhưng lại nhưng cũng không cách nào đúng nghĩa bảo hậu ngũ tạng lục phủ của mình cái này cũng đưa đến hắn hiện tại cực kỳ chật vật một chỗ khác sản gì càng là thế thảm bà cù bạ cù no mi đã bắt đầu thôn vệ lôi điện chi lực hắn tự thân dị thì ỷ lửa cũng đã hóa thành gõ rổ g ò rồn no mi lôi điện chi lực nhưng c ũ n g phi đồng dạng hắn lại nịt phát tỏ mới phát giác tỉnh một nửa không cách nào lan đến gần ngũ tạng lục phủ tình trạng tại lôi thần bạo truy phía dưới giờ phút này cũng đều là cực kỳ chật vật không chịu nổi dựa theo cái này xu thế xu thế dưới nếu như tại tiếp tục cái kia đến lúc đó sản dị cùng l u phí bại trận đã là ván đại đóng thuyền thậm chí có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng không sai bị lắm không thể tại tiếp tục gặp tình hình này do n lắc lắc đầu lúc này từ trên mặt đất đứng người lên liền muốn đ ậ u thủ cự nhân hóa nhưng mà liền tại lúc này l u phí tiếng gầm đột nhiên v ă n g vọng có thể thấy được nó thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng tại trong khoảng thời gian ngắn liền tùy theo hóa thành một tôn không kém hơn lôi thần lớn nhỏ thân thể ghé ở t h ớ cái này chính là đúng nghĩa ghé ở t h ớ nương theo lấy ghẻ ở thật hoàn thiện trên người hắn lực lượng cũng bắt đầu tăng lên trên diện rộng thậm chí tại trong khoảng thời gian ngắn liền đã đạt đến một cái mức trước đó chưa từng có có thể thấy được nó đấm ra một quyền trực tiếp liền tập kích tại lôi thần trên thân thể bình một tiếng lôi thần vừa ra khu vực nổ tung vô số lôi điện nảy lên không ngừng tàn phá bừa bãi tập kích p vì thân thể thế nhưng là cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì vì thân thể chính là cao su cái kia lôi điện chi lực không cách nào đối nó cấu thành uy hiếp cho dù là một tỷ vôn nhưng là hệ nổ lôi điện nhưng cũng vẫn là trên cơ bản lôi điện không cách nào cùng don cái này chết xuất mấy lần về sau thiểm điện bằng được trong lúc nhất thời hệ nổ g ầ m thét tuyệt đối không nghĩ tới vì thế mà cũng có thể hóa thành cự nhân thậm chí không thể so với mình lôi thần nhỏ yếu trong lúc nhất thời hệ nổ cùng phì trực tiếp liền tùy theo chém giết ở cùng nhau hai tôn khổng lồ cự nhân tại phiến khu vực này chém giết toàn bộ khu vực đều tại cấp tốc sụp đổ sụp đổ vỡ vụn lực lượng kinh khủng quét sạch mà ra toàn bộ hòn đảo bên trong người đều có thể nhìn thấy bên này to lớn thân ảnh thật mạnh đó là cự nhân sao đó là thần linh sao n ơ ngác nhìn xem một màn này vô số sợ c á ai lần bên trong người đều là không nhịn được kinh hô nhất là cái kia lôi điện cự nhân mọi người mặc dù không có nhìn thấy diện mục chân thật lại vô cùng rõ ràng cái này rất có thể liền là nguồn gốc từ tại hệ nộ lực lượng cái này cũng liền đại biểu cho có người tại cùng hệ nộ độc thủ hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ thật đúng là không kém bộ dáng trong lúc nhất thời vô số sợ t a i lần người tùy theo quỳ giảm xuống đất trong miệng cầu nguyện thần cố lên thần nhất định phải tiêu diệt người xâm nhập thần sợ t a i lần an toàn liền dựa vào ngươi có thể nói vượt qua chín thành chín dân chúng tại thời khắc này đều là phát ra từ nội tâm tán thành hệ nộ tồn tại về phần còn lại cái kia ngu xuẩn mất k h ô n tồn tại giờ phút này nhưng cũng đã bị triệt để bao phủ tại thủy triều bên trong dù sao đã không có gon phỏ hựa mê hoặc nhân tâm mọi người theo bản năng liền đem băng hải tặc mũ r ơ m xem như người xâm nhập tồn tại mà không phải muốn bởi vì bọn họ mà đối hệ nộ xuất thủ người mà theo thanh â m như vậy không ngừng thời k h ắ c này hệ nộ nhưng cũng có thể rõ ràng nghe được tại cảm thụ được dân chúng đối với mình tán thành cùng chờ mong về sau hệ nộ giờ phút này nhưng cũng là tựa như điên cuồng cả người sắc mặt t ư n g hồng đồng thời khí tức trên thân cũng tại liên tục tăng lên nguyên bản vẹn vẹn trung tướng tiêu chuẩn hệ nộ giờ phút này đã tới gần tinh anh trung tướng tiêu chuẩn tình huống như thế nào hệ nổ càng đánh càng hăng thậm chí thực lực tại cấp tốc tăng lên gặp tình hình này trên mặt đất john có chút trận tròn mắt tình huống như vậy nói thật đích thật là tại hắn ngoài dự liệu thậm chí có thể nói để hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi dù sao dựa theo cái này xu thế đến xem lời nói hệ nổ bại trận khả năng còn là rất lớn vì triệt để hoàn thiện ra ghẹ ở thật đã đạt đến nguyên tắc trong kia có thể cùng ma nhân cương thi chống lại tiêu chuẩn mặc dù không có bị nhét vào vô số cái bóng tăng cường tự thân sức chiến đấu thế nhưng là cũng sẽ không nhỏ yếu quá nhiều tăng thêm lôi điện miễn dịch điểm này thấy thế nào hệ nổ lôi thần bại trận khả năng đều là to lớn nhưng bây giờ đâu đây hết t h ể thế mà biến thành dạng này hệ nộ thực lực tại cấp tốc tiêu t h ă n g đây quả thực là không thể tưởng tượng không không thích hợp đột nhiên john mảy may đã nhận ra cái gì theo bản năng thao túng mình kẽ bùn sổ cụ liền bắt đầu hướng phía ngoại giới khu vực bao trùm sau một lát john liền nghe đến đến từ sở a i lần bên trong cầu nguyễn thanh â m mặc dù không thể đạt tới bao trùm quá nhiều khu vực tình trạng nhưng là tại khóa chặt vừa ra khu vực tình hồ giới john còn có thể nghe được bên kia động tĩnh dù sao theo kẽ bùn sổ cụ mở ra hắn rất sớm trước đó cũng đã bắt đầu nếm thử đem nó cùng mình thiệm điện kết hợp Chỉ bất quá vẹn vẹn r là dù sao gon tiếc, h phỏ ô n g c ố bị tự tay giải quyết đi cái này cũng liền đại biểu cho sở t a i lần bên trong hệ nộ danh vọng đã đạt đến cực hạn tình trạng tăng thêm lần này sự tình về sau hệ nộ tình huống càng là đã đạt đến cao hơn tình trạng bản thân còn không bị công nhận hệ nộ đối với sở c á ai lần bên trong người không có quá nhiều cảm xúc cùng tâm tư nhưng là lần này tán thành cảm giác trực tiếp liền kích thích hệ nổ để hắn có được một tia ý muốn bảo hộ chính là bởi vì có ý muốn bảo hộ tồn tại cái này cũng đưa đến hệ nổ tự thân tiềm lực bị kích phát ra tới thậm chí có thể nói chính là tại tăng lên trên diện rộng dựa theo cái này xu thế nếu để cho hệ nổ tiếp tục tiến hành tiếp lời nói cái tia đến lúc đó thực lực của hắn tất nhiên sẽ đạt tới một cái hoàn toàn mới tình trạng thậm chí một khi thật t ạ i tăng lên một lần lời nói cái tia đến lúc đó không chỉ là phì cho dù là mình cũng đều khó có thể đối phó hệ nổ dù sao hắn gõ rổ gõ rổ no mi chi lực bản thân liền là cực kỳ cường đại cho dù là tốc độ cũng không có khả năng thua cho mình bao nhiêu hắn duy nhất năm chắc liền là bật sổ sổ cụ đối với hệ nổ khắc chế nhưng là một khi thực lực sai biệt quá lớn cái kia đến lúc đó hệ nổ sớm nguyên tố hóa thậm chí có thể cho mình bật sổ sổ cụ tập kích đều không có bất kỳ cái gì dùng võ chi điệm nghĩ đến đây j o h nấy mắt hiện lên một tia vội vàng một bước tiến lên j o h n liền định muốn can thiệp lần chiến đấu này j o như mà còn không đợi do hành động một đạo hư nhược thanh em nhưng cũng là trên mặt đất chuyển đến theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được sản di giờ phút này đã hấp hối mặc dù là bởi vì phí buộc phát không có ở gặp được tập kích nhưng là trước đó thương thế nhưng cũng để hắn cực kỳ khó chịu với lại một tỷ vôn lôi điện tại bị hấp thu tình h u ố n g d ư ớ i đối với hắn tự thân cũng đều là tạo thành rất lớn tổn thương bà c ụ bà c ụ no mi chi lực cũng không đúng nghĩa vận dụng tốt cũng không có khai phát đến cái gì cao thâm tình trạng cái này cũng đưa đến san di cố nhiên đã nắm giữ gõ rổ gõ rổ no mi lôi điện chi lực nhưng là nhưng cũng không cách nào làm đến không nhìn lôi điện tập kích tình trạng san di gặp tình hình này do đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ hắn nhìn ra được thời khắc này sản di đã là hấp ối nhất định phải, phải mau sớm tiến hành cứu chữa bằng không trừ phi là sản d ì lại nịt phạt tỏ triệt để hoàn thành thất t ỉ n h bằng không cái kia chờ đợi hắn liền là tử vong con đường này nghĩ tới đây john không có ở c h ầ n c h ờ thân hình thoát một cái liền xuất hiện ở sản d ì bên cạnh xoay người đem nó ôm lấy về sau mở miệng nói đừng nói chuyện ta hiện tại liền đưa ngươi đi có tờ châu đó mở ra ngươi lôi điện chi lực ta phải vận dụng tiềm điện chi lực gia tốc nói xong john không có ở nói nhảm trực tiếp liền mở ra sở b ị g f o r s t e cả người hóa thành một đạo từ sắc tiềm điện mang theo sản dị liền hướng phía ngoại giới bay đi tốc độ thật nhanh thiên kia thế mà thật nắm giữ màu tím thần chi lực một m à n này đang tại chém giết phi cùng hệ nổ đều chú ý tới ở trong đó hệ nổ sắc mặt lập tức liền trở nên cực kỳ ngưng trọng bản thân phi liền đã cực kỳ khó đối phó chưa nói xong có g o a n dạng này ra hỏa còn tại nhìn chằm chằm dưới tình huống như vậy một khi xảy ra bất chắc lời nói cái kia đến lúc đó á t phải sẽ khiến nguy cơ trí mạng nghĩ đến đây hệ nổ ánh mắt nhìn về phía trước mắt phi cắn răng nói tên đáng chết trước giải quyết ngươi chỉ cần giải quyết ngươi cái kia nào ra hỏa liền không đủ căn cứ nói xong hệ nổ không có ở trần trở trực tiếp, liền thao túng lôi thần tiếp tục hướng p h i ế phi tập kích mà đi bất quá theo thực lực tăng lên hắn giờ phút này tự thân lực lượng nhưng cũng trở nên mạnh hơn lôi thần trong tay giờ phút này đã ngưng tụ ra màu vàng quần sáo t h i n h l i n h cái k i a chính là gờ loảng bặt lình thủ đoạn tại quần sáo da chỉ tình hô dưới hệ nộ tập kích cường độ càng phát cường thế thậm chí nắm đấm kia đoạn trước khu vực giờ phút này đã từ từ bắt đầu hiện ra bé nhọn hiển nhiên quần sáo lại biến thành lợi khí nếu như vì không thể mau sớm đem nó xử lý tốt lời nói cái k i a đến lúc đó á t phải sẽ tao nộ đến uy hiếp trí mạng trong lúc nhất thời duy nội tâm cảm xúc cũng đều là không dễ chịu dù sao nếu như không phải hắn kiên trì muốn mình đối phó hệ nộ lời nói cũng không có khả năng xảy ra chuyện như vậy nếu như là j o h n xuất thủ chỉ sợ hệ nộ rất sớm trước đó liền đã bại trận với lại sẽ không xuất hiện hiện tại tình huống như vậy trong lúc nhất thời duy cũng là cắn chặt hàm răng không có đang nói cái gì điên cùng vung vẩy nắm đấm liền hướng phía lôi thần phát động tập kích bành bành bành bành bành bành trong khoảnh khắc hai tôn c ự nhân chém g i ế t trở nên càng phát máy liệt toàn bộ cột hai lần phạm vi đều tại đung đưa kịch liệt cho người cảm giác liền tựa như bọn hắn chiến đấu sẽ đem phiến khu vực này triệt để phá hủy hầu như không còn chỉ bất quá chuyện như vậy j o h nhưng n cũng không có để ý hắn biết rõ luffy bại trận là chuyện sớm hay muộn cho nên mình bây giờ nhất cần phải làm là mau sớm thu xếp tốt sẵn gì thậm chí là muốn đ e o lên sổ rổ cùng đi đem luffy cũng đều mang đi về phần chính hắn vậy thì là nhất định phải phải mau sớm xuất thủ đánh bại hệ nộ nếu quả như thật để hắn thực lực mức độ lớn tăng lên cái kia đến lúc đó liền càng thêm khó giải quyết có thể nhìn thấy thời khắc này uy n mẹ gì dừng s á t ở c h ỗ đó số dô bọn người giờ phút này cũng đều tại đội thuyền bên trên đợi tùy thời đều chuẩn bị dương b u ồ n xuất phát rời đi nơi đây dù sao dưới tình huống như vậy bọn hắn cũng đều có thể thấy rõ ràng xa xa chiến đấu càng có thể đủ rõ ràng cảm giác được ở trong đó kinh khủng chi lực john john rất nhanh john liền đã tới bong thuyền tri điệp lần đầu tiên số dô bọn người liền tiến tới góp mặt từng cái nhìn xem john liền muốn hỏi thăm cái gì nhưng mà còn không đợi bọn hắn mở miệng lần đầu tiên liền chú ý tới bị john buông ra sàn di sàn di gặp tình hình này đã thức tỉnh có tờ ở s ổ cùng dô bin đều là khẩn trương đi lên phía trước dù sao thời khắc này sản dị nhìn qua tình huống thật là không tốt thậm chí có thể nói chính là cực kỳ chật vật có tờ đối với cái này john không nói nhảm cái gì trực tiếp liền mở miệng nói nhanh cho sản dị trị liệu hắn bị hệ nổ đạt h ư ơ n g hiện tại thương thế rất nghiêm trọng nhất là ngũ tạng lục phủ của hắn tổn thương rất lớn mau sớm đem nó thương thế ổn định lại ta đã biết nhẹ gật đầu có tờ chỗ đó dám can đảm lãnh đạo dù sao hiện tại sản dị nhìn qua đích thật là cực kỳ không ổ không trần trờ chút nào hắn nhanh chóng đi lên trước liền bắt đầu hành động Cấp tốc bắt đầu ổ dù, John John, này? Này, dù sao sản dì thương thế thật là cực kỳ không ổn nhất là nơi san phải cùng hệ nộ chiến đấu bao động đây tuyệt đối là để bọn hắn đều cảm giác được uy hiếp trí mạng hệ nộ bạo trùng lạnh ngặt cười do n liền tùy theo mở miệng nói g i a hỏa này bản thân là bị phỉ cùng sản dị khắt chế cái này cũng đưa đến hắn tình huống trở nên cực kỳ không ổn nhưng đột nhiên ở giữa hệ nổ g i a hỏa này liền bạo phát đi ra tự thân tiềm lực trực tiếp liền đưa đến hắn trực tiếp liền bạo phát đi ra viễn siêu cùng tiêu chuẩn tình trạng cái này cũng đưa đến sản dị không chịu nổi thậm chí trước đó phỉ cũng đều là suýt nữa không chịu nổi nếu như không phải là bởi vì phỉ tại tối hậu quan đầu hoàn thành g ẹ ở thật toàn bộ khai phát có thể hóa thành một tôn cự nhân tiến hành chiến đấu chỉ sợ hiện tại liền đã cùng sản dị đồng dạng Thế, nghe xong bản thân liền đã biết được chuyện này nguy hiểm nhưng là bọn hắn nhưng cũng không nghĩ tới thế mà lại như thế nguy hiểm thậm chí sẽ nguy hiểm đến trình độ như thế dựa theo don g i ả n g thuật nếu như không phải vì tại tối hậu quan đầu thi triển ra ghẹ ở thật cự nhân hóa chỉ sợ don ngươi có năm chắc không thần s ắ c lo lắng mở miệng nạ mi thế nhưng là biết don tâm tư cùng mục đích cái này nếu là thật tiếp tục cái này đi xuống cái kia đến lúc đó rất có thể sẽ gặp được nguy hiểm to lớn dù sao lấy hệ n ổ thực lực bây giờ nói thật đích thật là có chút đáng sợ lời này vừa nói ra xô、so、rộ mấy người cũng đều là nhìn về phía don chỗ chính như nạ mi lo lắng như thế bọn hắn mặc dù không biết john mục đích chính là thu phục hệ n o nhưng l à nhưng cũng biết được tình huống hiện tại dưới nếu như phì bại trận lời nói cái kia hy vọng duy nhất liền là john không cần phải lo lắng lạnh ngặt cười john nuốt vớt não đi đầu lập tức mở miệng nói mặc dù hệ n o thực lực đích thật là tăng cường thế nhưng là cũng còn chưa đạt tới để cho ta sợ h ã i tình trạng bất quá phì còn chưa từ bỏ đang cho hắn một chút thời gian a ngay vậy s ô dô bọn người lúc này mới tùy theo t h ở phào một cái dù sao dưới tình huống như vậy chuyện này chỉ cần j o n còn có năm chắc cái kia liền không tính là quá lớn sự tình nếu quả như thật là đến để j o h n đều cảm giác được không làm gì được lời nói cái k i a đến lúc đó á t phải sẽ khiến sóng to gió lớn thậm chí đến lúc đó xô xô trấn an mấy người về sau j o h n giờ phút này cũng không có đang chần chờ quay đầu nhìn về phía bên cạnh nói đi theo ta đi vì tình huống rõ ràng là sắp không kiên trì được nữa thời gian bao lâu cự nhân hóa tiêu hao thế nhưng là cực kỳ to lớn lúc trước hắn liền đã tiêu hao rất nhiều thể lực hiện tại cũng không có khả năng tại kiên trì quá lâu thời gian đến lúc đó ta sẽ ra tay đối foreno nhưng là ngưỡng nhưng cũng cần đem phi mang đến nơi đ â y cứu chữa không thể để cho hắn ở đâu tiếp tục tham dự chiến đấu vạn nhất bị lan đến gần lời nói cái kia hậu quả khó mà lường được Tốt. đáp ứng một tiếng xô d ầ nhẹ gật đầu hắn cũng biết sự nghiêm trọng của chuyện này rõ ràng hơn một khi thật đánh lên đến lúc đó john cũng không có khả năng tại che chở phi nếu như là trước đó john khả năng còn có thể đơn giản đánh bại hệ nổ nhưng là hiện tại hệ nổ mạnh lên tình huống dưới cho dù là john cũng không có khả năng nói đem nó miểu sát dưới tình huống như vậy j o n cùng xô d ầ cũng đều nhanh chóng đi xuống thuyền tấp tốc, tốc bắt đầu hướng phía chiến trường khu vực bay đi một mặt n ạ m bị bọn người nhìn ở trong mắt nhưng cũng không có tùy tiện theo sau bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng chuyện này chính là bọn hắn không thể nhúng tay cũng là không cách nào chống lại một chỗ khác l u f f y cùng e n o chém giết cũng là tiến vào gây cấn giai đoạn theo song phương liên tục không ngừng tập kích e n o cùng phi thể lực tiêu hao đều là cực kỳ to lớn e n o muốn duy trì lôi thần tồn tại mà l u f f y ghẹ ở thật tiêu hao cũng là to lớn tăng thêm hắn bật sổ sổ c ủ hạ kỳ vẹn vẹn bao trùm m u bàn tay hiện tại ghẹ ở thật tình hố giới hoàn toàn liền khó mà đem nó thi triển đi ra dưới tình huống như vậy h nổ ưu thế nhưng cũng là càng phát to、lớn. lại giữ vững được sau một khoảng thời gian vì rốt cuộc không kiên trì nổi a nương theo lấy một đạo thông tiếng hô v a n g vọng hệ nổ trong tay màu vàng quyển sáo lơi dao tùy theo đâm rách phỉ làn da cũng l i ề n tại lúc này phỉ thì là tựa như quả cầu r a xì hơi rốt cuộc đã không kiên trì nổi cả người trực tiếp liền tùy theo ngã xuống đất nó khổng lồ trước người cũng là cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thu nhỏ thậm chí tại ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp h ắ n biến thành ba tuổi đứa trẻ lớn nhỏ Hiện một màn này thấy hệ n ộ đều có chút kinh ngạc bất quá khi nhìn rõ ràng phì khuôn mặt về sau hắn nhưng cũng rất nhanh liền tỉnh táo lại mặc dù là biến thành đứa trẻ nhưng là không thể nghi ngờ trước đó ra tay với mình ra hỏa nghĩ đến đây hệ n ộ đáy mắt sát cơ b ô n phía thao túng lôi thần cánh tay vung vầy cái kia lưới dao q u y ề n sáo liền trực tiếp hướng xuống đất bên trên phì tập kích mà đi không tốt nguy cơ đột kích thời khắc này p h ì nhưng cũng là vội vàng và phần hắn có thể cảm giác được một kích này đáng sợ nhưng là hắn giờ phút này thể lực tiêu hao hầu như không còn tăng thêm ghẹ ở thật di chứng bắn ra trong ự c có cái cùng cùng tiếp bất trốn tránh tránh Mắt thấy liền kia lưới đến hắn không nẻ năng. nắm vàng đưa đấm a khả kỳ gì màu d c à phát tiếp phút không khỏi chút nhắm tuyệt mắt giờ cận, có này vọng vì lúc ạ i nói, lỗi, Sanzi, Nami, Jopin, lời, ngươi tiếp lầm l bầm hiểm. bảo John, nuốt không cùng Sanzi Osanzan xẻn Trong có thật Copter, ta ta thể tục xét các cái. Sozo, Erso, đã ngàn cân treo sợi tóc một đạo tiếng gầm vang vọng mà lên một giây sau một đạo đao quang x t qua có thể nhìn thấy sổ rộ thân ảnh tùy theo xuất hiện trực tiếp liền đem cái kia lôi thần cánh tay chặt đứt ngay tiếp theo cái kia tập kích phí lôi điện cánh tay cùng quyển sáo cũng đều là tại cấp tốc tán loạn cũng liền tại lúc này từ sát t h i ệ m điện sẽ qua j o h n thân ảnh xuất hiện ở p h í chỗ trực tiếp liền đem thân ảnh của hắn mang theo rời đi tại chỗ ầm ầm ầm ầm nương theo lấy tiếng oanh minh vang vọng có thể thấy rõ ràng phía trước đó chỗ khu vực trực tiếp liền tạo thành một cái hô to mặc dù cái kia lôi điện cánh tay đã tán đi nhưng là tại trước khi tán đi trước đó lực lượng nhưng cũng vẫn là lan đến gần trên mặt đất don sô trong lúc nhất thời vì có chút kinh h ỉ nhìn về phía chạy tới thân ảnh vừa mới trong nháy mắt đó hắn nhưng là cảm giác mình hắn phải chết không nghi ngờ vì người bộ dáng này thật đúng là đáng yêu a lôi kéo phì đi tới sổ dồ bên cạnh khu vực j o h nhìn n xem phì đứa bé kia bộ dáng không nhịn được m ở miệng phốc phốc nghe đến lời này một bên sổ dồ cũng đều là không nhịn được cười ra tiếng dù sao hiện tại phì nhìn qua đích thật là cái tiểu hài từ bộ dáng hoàn toàn liền nhìn không ra trước đó như vậy bộ dáng cùng tình huống cái này há to miệng vì cũng là biết mình thời khắc này tình huống trong lúc nhất thời hắn có chút bối rối nói không thể nào ta sẽ chính vì vậy ngươi mới có thể biến thành như vậy bộ dáng chỉ cần đang khôi phục mấy ngày thời gian đến lúc đó liền có thể khôi phục như ban đầu vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi nghe được mình còn có thể khôi phục vì lúc này mới thật tiên lòng bao quát một bên sổ rổ cũng đều là như thế dù sao nếu như phi thật không cách nào khôi phục lời nói cái kia đến lúc đó liền tiểu hài này bộ dáng thật đúng là không có làm thuyền trưởng tư thế Tốt. gặp tình hình này john thì là tiện tay đem phiên bản bỏ túi phi ném cho sổ rô nói giao cho ngươi sổ rô mang phi trở về chuyện kế tiếp giao cho t a hệ n ổ tên kia đã khôi phục lập tức liền muốn tiếp tục đặc t h ủ Tốt. n g h e vậy sổ rô nhẹ gật đầu hắn cũng đã thấy thời khắc này lôi thần bị chém đứt cánh tay tại cấp tốc khôi phục không có gì bất ngờ xảy ra hệ n ổ tập kích chẳng mấy chốc sẽ tiếp tục tiến đến thực lực của hắn không tệ thế nhưng là cũng còn chưa đạt tới có thể địch nổi tình trạng dù sao xem như thuần túy kiếm sĩ tại không có nắm giữ bật sổ sổ cụ t ì n h hướng giới đối mặt dạng này hệ lọ gì ạ năng lực giả hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì tác dụng john chính ngươi cẩn thận ném câu nói tiếp theo sổ không có ở trần chờ cái gì trực tiếp liền mang theo p h í cấp tốc hướng phía ngoại giới bay đi lại trốn sau gặp tình hình này lôi thần bên trong hệ nộ như nhũ mày một lần lại một lần người được cứu đi đây đối với hắn kích thích tính còn là rất lớn nếu như có thể mà nói hắn h ậ n không thể đem nó toàn bộ đều thiên đạo và quả nhưng là liền tình huống trước mắt mà nói do n thực lực rõ ràng chính là trong mấy người mạnh nhất tồn tại hiện tại hắn đích thân đến nơi đây tình huống giới hắn cũng thật đúng là không thể nói qua loa chủ quan can đảm d á m đối với nó có lòng k i n h thường nhưng kiên kỵ về kiên kỵ thời k h ắ c này hệ nộp nhưng cũng không có bất kỳ cái gì ngưng xuống ý tứ nhìn xem đã ngưng tụ tốt cánh tay trực tiếp liền hướng phía j o n phát động tập kích cùng vọng ra hỏa chết đi cho ta tới rồi sao gặp tình hình này gian trên mặt nhưng cũng không có nửa điểm kinh hãi cùng sợ sệt ngược lại là cực kỳ lạnh nhạt mắt thấy cái kia càng phát ra tiếp cận mình to lớn n ắ m đấm tâm niệm của hắn k h ẽ động từ sát thiểm điện sở s ạ nổ xuất hiện màu tím xương c ố t ngưng tụ trực tiếp liền ngăn tại trước người hắn khu vực cho dù là tập kích tới lôi điện n ắ m đấm nhưng cũng là không cách nào chạm tới thân thể của hắn trực tiếp liền bị ngăn tại phía ngoài khu vực trong khoảnh khắc lôi điện cùng thiểm điện liền tùy theo va chạm lực lượng kinh khủng tàn phá b ừ bãi dưới lấy gian làm trung tâm khu vực bắt đầu cấp tốc sụp đổ sụt đổ vỡ vụn cuối cùng hóa thành một cái hố sâu to lớn làm sao có cái kia màu tím xương cốt ngăn cản ở ngoài trực tiếp liền đưa đến hắn tập kích thất bại hoàn toàn liền không có lan đến gần j o h n khả năng đây cũng là lôi điện lực lượng cái sau thao túng lôi điện chi lực tự hồ thật so với chính mình càng thêm cường đại điểm này tuyệt đối là hệ nộ trước đó không có nghĩ tới thậm chí là hắn khó mà tiếp nhận trong lúc nhất thời hệ nộ không chăn chờ, thao túng lôi thần tiếp tục hướng phía j o h n phát động tập kích còn không hết hy vọng sao gặp tình hình này j o h n biết hệ nộ tâm tư nếu quả như thật vẹn vẹn so đấu năng lực lời nói vậy mình không phải là đối thủ của hắn nhưng là tình huống hiện tại dưới trong n n h cũng khoảnh khắc vô số khung xương tùy theo ngưng tụ tại từ sắc thiệm điện nhảy lên dưới bộ xương kia bắt đầu độ cao trong khoảng thời gian ngắn liền đạt đến không kém hơn lôi thần độ cao ngay sau đó cái kia vô số khung xương bắt đầu ngưng thực tiếp theo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến hóa vô số t ử sắc t h i ệ m điện bắt đầu ngưng tụ cuối cùng hóa thành huyết đục áo giáp đem tự thân nơi bao bọc thậm chí tại hắn tay trái khu vực còn có một cái to lớn l ư ớ i đao tùy theo xuất hiện một giây sau lưới đao trực tiếp liền hướng phía hệ nổ thao túng lôi thần chỗ khu vực tập kích mà đi giờ k h ắ c này giữa thiên địa triệt để thất sắc ngay sau đó đao kia lưới đao trực tiếp liền tùy theo xẹt qua lôi thần thân thể cùng bên hông nương theo lấy một đạo vỡ vụn tiếng v a n triệt hệ nổ lôi thần thậm chí cũng còn không tới kịp phát động tập kích thế nhưng là cũng đã bị chặn ngang chặt đứt làm sao có thể làm sao lại là như vậy、Ngơ、ngác nhìn xem một màn này. hệ nổ sắc mặt tại giờ phút này trở nên cực kỳ khó coi mình lôi thần thế mà yếu đuối như thế thậm chí có thể nói đã yếu ớt đến trình độ như thế thế mà liền đối phương một đạo tập kích đều không làm gì được đây quả thực là khiến người vô cùng khó chịu sự tình j o n n y vũ j o n n y vũ cùng n à y đồng thời thời k h ắ c này băng hải tặc mũ r ơ m đám người cũng đều là không nhịn được gieo họ không vì cái gì khác bởi vì bọn họ đều thấy được hoàn toàn mới xuất hiện cự nhân cái k i a màu tím cự nhân cũng là t h i ể m điện vượt quanh nhưng không thể nghi ngờ chính là thuộc về don nhưng là thuộc về hệ nâu người khổng lồ kiết nhưng cũng là bị trực tiếp liền chặn ngang chặn đức đây là khổng lồ biết bao t r ê n h lệnh cùng rung động thế mà mạnh mẽ như vậy nhất là phi giờ phút này càng là hoảng sợ nhìn xem một màn này tuyệt đối không nghĩ tới do thế mà cũng có thể cự nhân hóa hơn nữa còn là thiểm điện cự nhân hóa nguyên chủ yếu nhất là hắn tiểm h điện huyện hóa ra tới thân ả n h thế mà so hệ nổ lôi thần còn muốn ngưng thực thậm chí phát huy ra lực lượng thế mà lại đạt tới như thế trình độ ngoại hạng nghĩ đến đây nội tâm của bọn hắn đều là nhấc lên kinh đào hãi lãng thậm chí phát ra từ nội tâm cảm thấy một tia hâm mộ đích thật là cường đại Đây chính là cự c nhân vì vậy cái tia lôi thần mới có thể đơn giản như vậy liền bị phá hủy nhưng không thể nghi ngờ thân thể càng lớn phát huy ra uy lực cũng là càng lớn dựa theo cái này xu thế vừa mới do một đao kia nếu như là rơi trên mặt đất cũng hoặc là biện cả bên trong thậm chí có thể phát huy ra tiếp cận đại kiếm hào c h ạ m kích tiêu chuẩn khả năng cảnh giới không có đến nhưng là nó lực phá hoại nhưng cũng có thể đạt tới tình trạng kia nghĩ đến đây s ô r ô trong đầu cũng không khỏi hiện ra ăn trái ác quỷ suy nghĩ nhưng rất nhanh hắn nhưng cũng từ bỏ điểm này dù sao hắn nhưng là đáp ứng cụ ỵ nạ muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hảo dù là thời đại trước bên trong golden lee ổng hoàn toàn chính xác trái ác quỷ năng lực giả hơn nữa còn là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo nhưng là thời đại này kiếm khách lại cũng là yêu cầu thuần túy mà không là năng lực giả làm sao có thể thần làm sao lại thất bại không ta không tin tưởng lực lượng của thần làm sao lại thất bại cùng ngày đồng thời sợ c t hai lần các nơi tiếng kêu rên vang vọng mà lên vô số dân chúng hoàn toàn liền không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy thậm chí không thể nào hiểu được chuyện như vậy dù sao dưới tình huống như vậy rất nhiều thứ đối với bọn hắn mà nói đơn giản liền là thiên đại kích thích cùng đà kích nhưng tình huống hiện tại dưới bọn hắn nhưng cũng không có bất kỳ cái gì cải biến khả năng thậm chí chuyện này hoàn toàn cũng không phải là bọn hắn có thể chạm tới trong lúc nhất thời không ít người trực tiếp liền mất đi thậm chí còn có một số dân chúng trực tiếp tổ chức cùng một chỗ bắt đầu hướng phía gọt hai lần tiếp cận cho dù là sẽ tao nộ g đến nguy cơ cho dù là có thể sẽ tử vong nhưng là nếu như thần e n o đều bại trận lời nói vậy liền không ai có thể ngăn trở người xâm nhập tập kích chuyện này tuyệt đối là bọn hắn không thể tiếp nhận cho dù là chết cũng không cho phép người xâm nhập sẽ lan đến gần toàn bộ sở cai hai lần thậm chí là đối với mình d n g dõi đối với đây hết thảy j o n bọn người cũng không hiểu biết một đao về sau j o nhìn n xem cấp tốc tán đi lôi thần lúc này cũng chậm rãi tán đi mình to lớn sở sàn nổ một giây sau do thân ảnh n h o n g một cái liền tùy theo xuất hiện ở h nổ chỗ khu vực có thể thấy được nó đứng ở nơi đó thời khắc này thần sắc vẫn là đờ đẫn bộ dáng h i ể n nhiên chính là không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy không thể nào hiểu được chuyện như vậy đối với cái này g o ò n cũng không có cái dày mục đích của hắn chính là thu phục hệ nộ cũng không phải đánh giết hắn chí ít tại không có nếm thử trước đó hắn là sẽ không tùy tiện đem nó đánh chết trong lúc nhất thời toàn bộ khu vực đều xa vào đến t ĩ n h mịch bên trong vì cái gì hồi lâu hệ nộ lấy lại tinh thần ánh mắt của hắn khó có thể tin nhìn về phía g o ò n hoàn toàn không thể tin được chuyện này thế mà sẽ xảy ra chuyện như thế dù sao đây chính là mình thủ đoạn mạnh nhất thứ nhất thế mà cứ như vậy bị phá hủy thậm chí tại bị chặn đứt thân thể về sau h e n o liền thử qua khôi phục nhưng là bởi vì có chạm sát áo nghĩa tồn tại năng lực của hắn tại trong thời gian ngắn thế mà không cách nào tiến hành sửa chữa phục hồi cái này cũng đưa đến lôi thần triệt để sụp đổ nhưng là h e n o cũng không hiểu biết điều này còn tưởng rằng đây hết thể chính là bởi vì do năng n lực vượt qua mình muốn biết nghe vậy o i n cười ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía h e n o thần s á c ngoạn vị đạo nếu như muốn biết vậy ta cũng không phải là không thể trả lời ngươi thậm chí ta còn có thể dạy bảo ngươi trở nên mạnh hơn mặc kệ là tự thân năng lực vẫn là còn lại thủ đoạn đều có thể nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi có thể cấp cho ta cái gì ngươi có thể trả giá cái gì lời này vừa nói ra hệ nộ lông mày n í u lại hắn không phải là đồn ốc sao lại nhìn không ra ron thời khắc này trong lời nói có hàm ý mặc dù không biết cái sau mục đích đến cùng là cái gì nhưng là loáng thoáng nhưng cũng là cảm thấy hắn tâm tư không t h u ậ n trong lúc nhất thời ánh mắt của hắn nhìn về phía do nói n ngươi muốn cái gì mặc dù nói như thế nhưng là hệ n ộ nhưng cũng không có bất kỳ cái gì thuận theo ý tứ hắn vẹn vẹn hiếu kỳ do n mục đích đến cùng là cái gì nếu như nói trước đó phí bọn người chính là muốn cải biến quyết đoán của hắn để hắn không cần đối sợ ai lần bên trong người như vậy hà khắc nhưng là do mục đích tất nhiên là tới khác biệt Heno. không có lần đầu tiên trả lời j o h n ánh mắt nhìn về phía h e n o thần s ắ c tại thời khắc này trở nên cực kỳ nghiêm nghị nói ngươi cũng đã biết thế giới tri đại vẹn vẹn tại sở c ai lần bên trong tự khoe là thần ngươi dạng này dậm chân tại chỗ dưới hoàn toàn liền không có phát huy ra thực lực bản thân tiềm lực cùng năng lực ngươi cho rằng thực lực của ta như thế nào trước đó phi san gì thực lực của bọn hắn như thế nào các ngươi ngay vậy h e n o hơi t r ầ m âm ngay sau đó hắn tùy theo mở miệng các ngươi là ta gặp qua mạnh nhất biển x a n người nhất là ngươi từ ngươi vừa mới cái kia một đạo tập kích nhưng cũng có thể nhìn ra được ngươi ta ở giữa vẫn là có trên lệnh rất lớn còn lại mấy tên kia mặc dù so ta yếu một ít nhưng là trên bản chất đích thật là có chút khó chơi dù sao có thể không nhìn năng lực của ta tuyệt đối không phải người bình thường các ngươi tại b i ể n x a n h bên trong cũng là rất lợi hại cường giả nghe đến lời này g i n cười cường giả mình miễn cương tính nhưng là p ì bọn người nhưng cũng không được thậm chí có thể nói bọn hắn thực lực như vậy tại b i ể n cả bên trong hoàn toàn liền là bình thường tiêu chuẩn thậm chí là gặp được đúng nghĩa cường giả lời nói cho dù là j o n cũng đều chỉ có con đường trốn mạ hệ nộ cho rằng bọn họ chính là đ ỉ n h cấp cờ ư n giả g điểm này john là có thể lý giải dù sao cái sau vẫn luôn tại sở c hai lần bên trong thật đúng là không có được chứng kiến đúng nghĩa cờ ư n giả g nghĩ tới đây john lạnh nhạt mở miệng không ngươi sai tại trong miệng ngươi b i ể n xanh bên trong chúng ta loại tồn tại này nhiều vô số k ể thậm chí có thể nói đã đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng thực lực của ta ngang nhau tồn tại rất nhiều vì bọn hắn dạng này tiêu chuẩn tại b i ể n cả bên trong càng là đến không hết đương nhiên nếu như là bình thường người lợi nói cũng không có khả năng đối ngươi dạng này khắc chế bọn hắn cũng là bởi vì tự thân trái ác quỷ năng lực khắc chế ngươi mới có thể để ngươi như thế gian nan nếu như không phải là bởi vì năng lực khắc chế thực lực của ngươi tại biển cả bên trong đại khái đã tại tinh anh trung tướng trình độ nhưng là tại cái này phía trên nhưng cũng còn có sở ta cấp c h u ẩ n đại tướng cấp tướng hoàng cấp hoàng phó cấp đại tướng cấp tứ hoàng cấp loại tồn tại này trong nháy mắt liền có thể đánh chết ngươi bởi vì ngươi cái gọi là vô địch trên thực tế v ẹ n vẹn nguyên tố hóa chính là bất kỳ một cái nào hệ lò di ạ năng lực giả đều có thể nắm giữ thủ đoạn tại biển cả bên trong nhưng cũng có chuyên môn khắc chế lực lượng của nó tồn tại cái gì tại sao có thể như vậy n g h e xong lời này hệ n ổ con ngươi co r ụ t lại đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía j o h n đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng khó có thể tin t h ầ n s ắ c không vì cái gì khác thực sự là sự tình này quá mức không thể tưởng tượng Luffy, sản d ì bọn người mang đến cho hắn một cảm giác cũng đã là rất khó đối phó nếu như không phải là bởi vì thực lực bản thân đạt được tăng lên hệ n ổ không cho rằng trước đó liền có thể đánh bại Luffy cùng sản d ì liên thủ có thể dựa theo j o h n g i ả n g thuật tại biển cả bên trong cùng loại với người như bọn họ nhiều không kể x i ế t cho dù là cái này cấp cho mình to lớn đả kích don thế mà cũng không tính là đúng nghĩa cứng giả lúc nào biển xanh cường đại như vậy lúc nào bị xem thường biển xanh người có thể đạt tới trình độ như thế ngươi đang g ặ p ta thở sâu hệ n ô cố nén nội tâm lửa g i ậ n dò hỏi tại sao muốn l ử a ngươi đối với cái này john thì là vô cùng l ạ n h n h ạ t nhìn về phía hệ n ô nói l ử a ngươi có chỗ tốt gì với lại chuyện như vậy nếu như ta nói là láo lời nói ngươi chỉ cần đi vào đến biển xanh bên trong hỏi thăm một chút liền có thể đâm thủng vậy liền không có bất kỳ ý nghĩa gì lời này vừa nói ra hệ n ô trầm mặc hã biết do lời nói chính là sự thật mặc dù không thể tin được thậm chí không nguyện ý thừa nhận đây hết thảy nhưng sự thật thật là như thế mình tự xưng là lực lượng cường đại nhưng là tại hiện tại xem ra tự hồ vì cái gì ngươi nói với ta chuyện này để làm gì t h ở sâu hệ n o cố nén cảm xúc trong đáy lòng sao động nói hắn không cho rằng j o h n cùng chính mình nói những này vẹn vẹn nhất thời h ứ n g khởi càng nhiều chính là n g h i hoặc không giảng hòa hiếu kỳ không hiểu a lạnh nhạt cười j o h nhìn n về phía hệ n o ánh mắt càng là nghiêm túc lập tức mở miệng nói hệ n o thực lực của ngươi rất mạnh thiên phú rất tốt vận khí cũng rất tốt đạt được trong truyền thuyết mạnh nhất hệ lò dị hạ trái ác quỷ gò d ầ gò d ầ no mi nhưng là ngươi tại sở t hai lần bên trong nhưng cũng là hạn chế tầm mắt của ngươi cho dù là ngươi không nguyện ý tiến vào b i ể n x a n h bên trong nhưng là đối với b i ể n x a n h bên trong tu luyện thủ đoạn cùng kỹ xảo nhưng cũng là ngươi bây giờ cần có chính ngươi cũng nhìn thấy dù là thực lực của ngươi so phi bọn hắn mạnh hơn nhưng là tại thể thuật kỹ xảo các phương diện hoàn toàn liền là thái điều đồng dạng tồn tại nếu như đã mất đi gõ rổ gõ rổ no mi chi lực lời nói ngươi thậm chí đều không phải là đối thủ của bọn họ cho nên hệ nô muốn hay không gia nhập đội ngũ của ta cùng ta cùng một chỗ chinh phục thế giới nói xong j o h n cũng không có tại tiếp tục ngôn ngữ ánh mắt lấp lánh liền nhìn về phía h ê nổ chỗ khu vực đ á y mắt tràn đầy mong đợi cảm xúc dù sao dưới tình huống như vậy đã là đến thành bại tình trạng nếu như h ê nổ có thể đáp ứng lời nói vậy chuyện này liền là tất cả đều vui vẻ nhưng là nếu như cự tuyệt cái kia đến lúc đó hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay dù sao hiện tại đã là định nhân nếu như không thể xem như bằng hữu lời nói vậy thì nhất định phải p h ả i n ổ cỏ t ậ n gốc ha ha ha nửa ngày h ê nổ đột nhiên cất tiếng cười to ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm john thân sắc của hắn có chút tức giận nói ngươi lại muốn để cho ta cho ngươi làm tiểu lệ nơi g ư đây là tại lục nhà ta giờ khắp này hệ nộ triệt để bạc tàu quanh thân lôi điện không ngừng nhảy lên rõ ràng liền là một bộ vận sức chờ phát động tư thế ngu xuẩn mất khôn gặp tình hình này giòn thì là sắc mặt một lạnh không chần chờ hắn thân hình thoát một cái liền xuất hiện ở hệ nộ trước người khu vực một giây sau b ậ t sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm tại trên cánh tay của mình không chút do dự một quyền liền tùy theo tập kích tại hệ nộ trên bụng a đ ề u t h ả m một tiếng hệ nộ trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài hung hăng rơi đập trên mặt đất về sau cả người nằm ở nơi đó ngốc c h ả nói làm sao có thể ngươi ngươi thế mà cũng có thể tay không tổn thương ta vì cái gì ta thế nhưng là thần vì cái gì có thể bị ngươi tập kích đến ngay vậy g i ò n cười nhìn trên mặt đất lấy nổ ở trên cao nhìn xuống nói cái này chính là bật sổ sổ cụ hạ kỳ chuyên môn khắc chế liền là các ngươi dạng này hệ lò gì ạ năng lực giả như lời ngươi nói thần nói tới vô địch trên thực tế vẹn vẹn nguyên tố hóa thôi chỉ cần tại bật sổ, sổ cụ hạ kỳ trước mặt ngươi cái gọi là vô địch liền là một chuyện cười mà năng lực như vậy tại biển xanh nửa đoạn sau thế giới mới bên trong cơ hồ đều là nhân thủ thiết yếu kỹ xảo cùng năng lực nói câu không dễ nghe lời nói nếu như ngươi là tiến vào nửa đoạn sau khu vực cho dù là một người đi đường giáp thậm chí đều có giết chết ngươi năng lực cho nên ngươi bây giờ còn cho là ta chính là đang lừa gạt ngươi sao lừa gạt ngươi đó là muốn xây dựng ở thực lực của ngươi siêu việt ta điều kiện tiên quyết nhưng là ngươi bây giờ rất hiển nhiên chính là ta tù nhân thậm chí chính là một cái kẻ thất bại muốn giết ngươi mà nói ta đã có thể giết chết ngươi nhiều lần lời này vừa nói ra hệ nổ trở mặc bật sổ sổ cú hạ kỳ năng lực như vậy liền có thể không nhìn mình vô địch không mình nguyên tố hóa với lại tại biển xanh bên trong cơ hồ đều là rất nhiều người đều có thể nắm giữ kỹ xảo đây chẳng phải là nói mình tự khoe là thần rất nhiều phạm nhân đều có thể đánh giết mình nếu là như vậy cái kia trong lúc nhất thời toàn bộ khu vực đều xa vào đến tính mình hệ nộ không có ở mở miệng j o h n cũng không có gấp dưới tình huống như vậy thời gian phi tốc trôi qua j o h n đúng không hồi lâu hệ nộ n g n g đầu ánh mắt tùy theo khóa chặt tại j o h n trên thân thần s á c lạnh như băng nói ngươi muốn để cho ta cho ngươi làm tiểu đệ chính là vì chinh phục thế giới không được sao lạnh nhặt cười don nhìn về phía hệ nộ nói ngươi cũng đã biết thế giới biết bao to lớn Tứ hiện ả gờ răng giới trong gia bang cũng gấp mười nạ, bên nhập liên tồn lần lớn, nhân nhiều lần, lần, lần tồn lại là tại, mới, mỗi cái ai tại. i thế tỏ thậm khu chí khẩu chục h mấy mấy mấy vực có đều vậy cũng là so sở tại thế giới chính là chính phủ thế giới thiên long nhân loại tồn tại này tại cầm giữ năm giữ nhưng là bọn hắn nhưng cũng không có cho dân chúng mang đến hạnh phúc vẹn vẹn mang đến vô cùng vô tận n g h ẹ n ép đồ sắt cùng tử vong chinh phục thế giới cải biến đây hết thảy cái kia chính là muốn cùng toàn thế giới kẻ địch mạnh mẽ nhất là địch rất nhiều tồn tại thậm chí là tiện tay liền có thể hủy diện một quốc gia tình trạng hiện tại ngươi còn cảm thấy chinh phục thế giới rất đơn giản sao ngay vậy hệ nổ há to miệng nếu quả thật như j o h n theo như lời nói cái k i u b i ể n x a n h thế giới chi lớn thật sự chính là tại ngoài dự liệu của hắn chủ yếu nhất là nếu thật là như thế vậy đại biểu j o h n tương lai sẽ đối mặt vô số cứng giả cái kia ở tại trong miệng có thể tùy ý đánh giết mình tồn tại nghĩ đến đây nội tâm của hắn có chút dao động dù sao hết ngồi đáy giếng cũng không có nghĩa là hắn thật là muốn làm mà là bởi vì tầm mắt hạn chế dã tâm của mình có thể tự khoe là thần tồn tại làm sao có thể là không có dã tâm tồn tại lần này tại nghe song son giảng thuật về sau hệ nộ nội tâm làm sao lại cho phép chính mình là tùy ý khả năng bị đánh chết kẻ yếu nghĩ tới đây hệ nộ chậm rãi mở miệng nói cái kia về sau đâu chinh phục thế giới về sau ngươi dự định như thế nào